Quỷ một chương 511, đại lực quỷ vương. Mục đích của hắn chỉ là muốn đạt được phệ hồn châu. Bây giờ phệ hồn châu tới tay, Trường Sinh Tiên cũng chật vật đạo tẩu, không cần thiết để lại. Cho tới cái kia theo Trường Sinh Tiên nữ nhân, nàng chưa kịp cùng Trường Sinh Tiên đồng thời đạo tẩu, hơn nữa thân thể của nàng đã ở Diệp Phong bọn họ bên này. Lúc đó cổ trùng tập kích, Lan manh manh dùng phù hỏa chống đối, không đành lòng xem cái kia nữ nhân thân thể thụ hại, kéo đi qua. Đồng thời ở Trường Sinh Tiên thân tìm được rồi phệ hồn châu. Diệp phong bọn họ đem thân thể trả lại cho người nữ kia, dù sao trước đó người nữ kia cũng dùng vũ rơi đầy trời chặn một chút đả quỷ. Ngươi nửa kia hồn phách trở về cơ thể về sau, một mình rời khỏi. Có thể nói là manh manh vậy cũng là báo cái thủ, chí ít trường sinh thiên thân thể là cho hắn phế bỏ, tương đương với để hắn chết rồi. Vì lẽ đó một đường nha đầu này đều rất vui vẻ, trong tay phệ hồn châu bị nàng nắm thật chặt, dù sao, đó là diệp phong đưa của nàng tín vật đích ngước, bây giờ rốt cục về tới trong tay. Một đường, Diệp Phong kỳ thực đều đang nghi ngờ một chuyện, đây là vì cái gì địa phủ quỷ sai từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Điểm ấy để hắn rất nghi hoặc, không phải nói đại lực quỷ vương tự mình tham gia chuyện này sao? Mãi đến tận Diệp phong tìm được rồi phệ hồn châu, địa phủ thế lực đều chưa từng xuất hiện. Đối với cái vấn đề này, Diệp Phong bây giờ muốn không thông, chỉ có thể chờ có thời gian đi tìm thôi phán quan hỏi một chút, hoặc là sạc điện cho điện thoại di động đã đến có tín hiệu địa phương với hắn liên lạc một chút rồi. Bất kể như thế nào, Phệ hồn châu tìm được rồi, Hắc Bạch vô thường cùng đầu châu mặt ngựa được cứu rồi. Đến thời điểm đêm này ca 4 cái cứu ra, cũng không cái gì những chuyện khác rồi. Khi đêm trở lại trại về sau, đã là 3 giờ sáng. Trại bên trong không ít người đều không ngủ, đang chờ Diệp Phong bọn họ trở về. Thậm chí trưởng thôn đều lo lắng Diệp Phong bọn họ không về được, dự định trời đã sáng dẫn người đi tìm. Diệp Phong bọn họ trở về, đem lư thi mang về, Đồng thời Nỗ Hùng cũng đã chết, thi thảm dáng dấp rất là khủng bố. Hắn dáng dấp kia, miêu tộc người ai có thể không nhìn ra là chết vào cổ thuật hay sao? Đặc biệt là có Vu bà ở, một chút kết luận là chết ở cái gì cái gì cổ độc dưới. Ngoại trừ Trường Sinh Tiên chuyện bên ngoài, cái khác Diệp Phong cũng không có ân dấu, nói tất cả. Đồng thời nói là Nỗ Hùng chính mình đánh bậy đánh bạ đến gần rồi một cái không người chạy, bị độc sâu độc hại chết. Trưởng thôn tin tưởng Diệp Phong, Vu bà cũng không có nghi vấn. Chuyện bây giờ chân tướng rõ ràng, Trưởng thôn chính mồm nói tên béo lạ hùng. hùng vốn là không phải là cái gì người tốt, lần này túy là trợ giúp ở ngoài người đến làm ra cưỡng gian chuyện, muốn người ngoài chịu oan ư? Diệp Phong mấy người không có ý định đợi vã rời đi, dù sao không có gì về gấp, không bằng ở trại bên trong lại ở thêm một ngày. Na bên trong giới thi thể đã rồi, Diệp Phong phương pháp siêu độ xuống. Khi thiên, Linh Vân mang Diệp Phong bọn họ ở trại chu vi du ngoạn một vòng. Không thể không nói, như vậy hẻo lánh địa phương, tuy rằng vẫn không có thiết bị điện hóa đồ vật, nhưng này phần nguyên thủy tự nhiên đẹp, thật sự rất khiến người ta tâm thần sảng khoái. Không có đô thị ồn áo, có, chỉ là thiên nhiên các loại sâu vui sướng tếu to. Nơi này nói một chút Tuy nói có nhiều chỗ phong cảnh đích sắc rất được, nhưng ở không cách nào bảo đảm an toàn dưới tình huống vẫn là tốt nhất không muốn đơn độc đi du ngoạn. Dù sao hàng năm du ngoạn có chuyện người, cũng không quá ít mấy, không thể bởi vì chơi một chút, đem an toàn của mình quên. Khi thiên muộn, Diệp Phong đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên một trận âm phong vào căn nhà. Diệp Phong dương mắt vừa nhìn, nhìn thấy là vài tên ăn mặc giày tây đeo kính đen quỷ chính đoan tránh đứng trong phòng. Diệp đại nhân. Một trong số đó tên quỷ rất khách khí quay về Diệp Phong không người lại. Diệp phong nghi hoặc nhìn mấy con quỷ, nói rằng, các ngươi là Tiểu nhân là địa phủ quỷ sai, phục đại lực quỷ vương mệnh lệnh của đại nhân, vì là ngài dẫn đường." Cái kia ô phục quỷ nói rằng. Diệp Phong sững sở, chợt nhìn kỹ một chút mấy cái này quỷ, phát hiện bọn chúng lâu phục nơi ngực quả nhiên có một cái kém chữ. Đây là lang Manh Manh các nàng ba nữ tử thiết kế. Không khỏi cảm khái, quỷ sai này mặc vào Âu phục sao cảm giác còn chưa đúng sức lực. Cùng hắc. Xã hội dường như, hơn nữa, chỗ nào chỉnh tính dâm đeo. Lang Manh Manh các nàng lại thiết kế kính dâm sao? Diệp Phong nói, dẫn đường là có ý gì? Quỷ vương đại nhân phái chúng ta tới đến bên này về sau, chúng ta vẫn không cảm ứng được trưởng sinh tiên tung tích. Mãi đến tận tối hôm qua sau nửa đêm mới cảm giác được. Bất quá hắn thoát được rất nhanh, đồng thời đã trốn đi. Quỷ sai kia nói, với là quỷ vương đại nhân phái chúng ta tìm ngài, hắn ở đây chạy bên ngoài. Diệp Phong gật đầu, lập tức rời giường theo mấy cái quỷ sai đã đến chạy ở ngoài. Rất xa, nhìn thấy chạy bên ngoài có hơn 10 cái mà áo phục quỷ sai. Có một cái quỷ dung mạo rất là cường tráng, xem cái đầu kia cũng phải có gần 3 mét. Quỷ này lớn lên là màu xanh nhênh vàng, kiên trì một cái bụng lớn, chắp tay sau lưng chờ Diệp Phong. Vị này chính là địa phủ đại lực quỷ vương rồi, đại âm soái đứng đầu, thống lĩnh địa phủ Lâm Minh, quên có, có. Tuyệt đối là địa phủ nhân vật lợi hại. Diệp Phong đi tới, thấy Đại Lực Quỷ Vương chậm rãi xoay người, một đôi trùng đồng đại ánh mắt của nhìn Diệp Phong, lập tức cười nói, vẫn nghe nói Diệp Phong tên tuổi, ngày hôm nay rốt cuộc gặp được, không nghĩ tới nhưng là cái thằng nhóc. Diệp Phong nói, không biết Đại Lực Quỷ Vương gọi ta đến có chuyện gì. "Đây, theo ta tra được tin tức, phệ hồn châu bây giờ đang ở tay của ngươi." Đại Lực Quỷ Vương hỏi. Diệp Phong nói, "Vâng, ta đang định sau khi về nhà, nghiên cứu làm sao thả ra hắc bạch vô thượng cùng đầu châu mã ngựa." "Ấn được, vậy ta yên tâm." Đại Lực Quỷ Vương gật gật đầu, lập tức tán thưởng nói, "Tuy rằng trẻ tuổi, Nhưng là năng lực không tệ, là khối khả tạo chi tài. Người có phải hay không rất tốt, tại sao ta vẫn không xuất hiện đúng không?" Diệp Phong gật đầu, điểm ấy hắn sớm nghi ngờ. Quỷ Vương nói, cái này cùng trường sinh tiên cái kia thẳng nhãi con thứ muốn tìm có quan hệ. Vật kia tiên là cái gì còn không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói là Vu tộc chuyển lưu là trọng bảo. Vật kia vị trí, có thể đón đỡ khí tức, phạm vi khoảng cách nhất định ở trong, đều không thể phát hiện. Nghe nói nói như vậy, Diệp Phong đúng là nhớ tới tiên động trại người nước kia, nàng đỏ tẩu, Diệp Phong cùng trưởng sinh tiên gần như vậy, đều không có trước tiên nhận ra được. Nói như vậy đến, vật kia khẳng định không đơn giản hẳn là có thể che giấu hơi thở đồ vật. Đại Lực Quỷ Vương nói tiếp, nếu như bọn họ đạt được vật này, có thể quy mô lớn ẩn giật trường sinh điện. Đến thời điểm một khi trường sinh điện lại đối với địa phủ ra tay, bọn họ chiếm như thế, bởi vì địa phủ đem rất khó tìm đến nơi ở của bọn hắn. Diệp Phong gật đầu, nói, bất quá cũng may, vật kia hắn sẽ không có đạt được, mà là bị tiên động trại nữ nhân mang đi. Nói như vậy, trường sinh tiên khi đến gần tiên động trại thời điểm, kỳ thực các ngươi không biết hành tùng của hắn rồi hả Không sai, vật kia rất quái lạ, tựa hồ đối với hồn phách đều độ công kích rất mạnh. Chúng ta địa phủ quỷ sai có thể tra âm dương nhị giới bất kỳ địa phương nào là bất luận cái cái gì nhân quỷ. Nhưng chỉ có không tra được khi đến gần vật kia phạm vi tất cả, đồng thời cũng không biết vật kia ở nơi đó. Đại lực Quỷ Vương nói rằng, chương này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 512, trở lại thượng môn trấn. Diệp Phong gật đầu, nay tụi hồ không phải là hắn muốn lo lắng, nói, ngược lại bọn họ cũng không có được, đúng lúc ngăn trở, Phệ Hồn Châu cũng tới tay, lần này chúng ta không chịu thiệt. Đại lực Quỷ Vương nở nụ cười, suy nghĩ một chút rồi nói, cái kia, nghe nói địa phủ cải cách đều là do ngươi một tay kéo hay sao? Không dám làm chỉ là hơi hơi làm điểm cứu viện, Diệp Phong Kiêm tú nói, Tăng thư viện điện thoại di động đầu em mở, Tantuven, Việt Nam." Quỷ Vương nói, "Đúng vậy, chỉ là cái kia." Mạc Nguyệt hỏi một câu, "Địa phủ Âu phục là ai thiết kế?" Diệp Phong nói, "Trách tây." "Ý của ta, có thể hay không thiết kế một ít ta như vậy có thể mặc hay sao?" Đại Lực Quỷ Vương lúng túng chỉ chỉ chính mình. Diệp Phong nhìn quỷ này vương ưỡn dáng dấp, không nhịn được cười, "Này hình thể, đến bao lớn của nào mới được." Quỷ Vương mặc không phải hâu phục, là giáp trụ, cùng một đám hâu phục quỷ sai đứng chung một chỗ có chút không ra ngô gà khoai. Được, sau khi chúng ta trở về, làm một ít như ngươi vậy có thể mặc." Diệp Phong đáp ứng một tiếng. "Đạt tạ." Đại Lực Quỷ Vương liền ồ quyền, lập tức nói, "Quỷ kia Quỷ Vương đi trước." "Đúng rồi." "Xong việc Nhi có thể thêm cái QR, có cơ hội chúng ta có thể tâm sự." Diệp Phong gật đầu bất đắc dĩ, thấy Đại Lực Quỷ Vương mang theo quỷ sai nhóm biến mất rồi, lắc lắc đầu cười khổ, Diệp Phong ngáp một cái trở về nhà ngủ. Đêm nay khỏe mạnh ngủ một giấc, không có gì áp lực dưới tình huống ngủ đặc biệt thoải mái. Đợi đến ngày thứ 2 đông, Diệp Phong bọn họ thu thập xong đồ vật, muốn rời đi Sơn trại rồi. Thanh Sơn trại Miêu dân nhóm đối với Diệp Phong bọn họ rất tốt, dù sao trong mấy ngày này Diệp Phong vì bọn họ làm việc tốt, Cha Jana bên trong tử trấn tướng, còn Giải quyết Song Na bên trong thi thay đổi vấn đề. Mặt khác, đối với có người có bản lãnh, đi đến chỗ nào đều lôi kéo người ta to tính. Diệp Phong bọn họ rời đi sớm, rất nhiều Miêu dân đưa tiễn, càng là chuẩn bị cho bọn họ đường đồ ăn. Vu Bà cùng Trưởng thôn cũng đưa Diệp Phong bọn họ, Vu Bà nói cho Diệp Phong, nàng biết Diệp Phong bọn họ đêm đó khẳng định đi tới Tiên động trại, sợ là Diệp Phong bọn họ đắc tội rồi Tiên động trại nào sẽ vuột người, vì lẽ đó đưa Diệp Phong có thể mười con giải cổ chủng. Giải cổ trùng có thể giải vậy cổ độc, nàng nói cho Diệp Phong, nếu như Diệp Phong bọn họ ai sâu độc rồi, thả ra một con giải cổ trùng tại người, cổ trùng sẽ tự mình bỏ vào thân thể, đem giới sâu độc tìm tới, cũng đồng quy vô thận Diệp Phong cũng không có khách khí, nhận đặt ở ống trúc 10 con giải cổ trùng. Dù sao thật là của bọn họ đắc tội rồi cái tiên động kia trại sâu độc nữ, ai biết nàng có thể hay không tìm cớ. Rời khỏi thanh sơn trại, phải về đến lúc trước môn trấn. Khi đến đường mọi người đều còn nhớ, bất quá đường cũ trở về, vẫn là trở lại hang núi kia sau địa phương, trong sơn động đều là cương thi, lối ra, mở miệng lại bị chặn lại. Con đường này khẳng định không thể được, bằng không sẽ không đánh bậy đánh bạ đi tới Thanh Sơn trại cùng Tiên Động trại rồi. Cũng may Thanh Sơn trại người biết đường đi ra ngoài, liền mấy người trẻ tuổi cùng Linh Vân liền bị trường thôn phái tới cho Diệp Phong bọn họ dẫn đường. Linh Vân thường thường ở bên ngoài đọc sách, đường là rất quen thuộc, có nàng dẫn đường tự nhiên không vấn đề gì. Đoạn đường này đi đến thời điểm tốt lắm rồi, đến thời điểm không biết đường, nơi này chỗ nào tán loạn, có lúc căn bản đều không có đường. Hiện tại có người dẫn đường, đi dễ dàng, thời gian nửa ngày đã đến thôn trấn. Một đường, cũng không hề đi ngang qua lúc trước sân động. Đã đến trấn, Diệp Phong cảm tạ Linh Vân mấy người bọn hắn. Cố ý dẫn bọn họ đi tìm cái tốt tiệm cơm đại ăn một bữa. Lại mua rất nhiều thứ, còn có đồ ăn vặt các loại, để cho bọn họ mang về cùng trại người bên trong chia sẻ. Linh Vân bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, thừa dịp thời gian còn sớm, trước khi trời tối kịp trở lại, rời khỏi. Theo lý thuyết, chuyện nơi đây cơ bản xử lý, Diệp Phong bọn họ cũng nên nhanh lên một chút trở lại, sau đó thả ra Hắc Bạch vô thường cùng đầu châu mã ngựa. Nhưng là Diệp Phong bọn họ cũng không hề lập tức rời đi ngân chấn, bởi vì bọn họ còn có chuyện không làm. Nếu là lúc trước không ai đối với Lam Manh manh bàn nữ ra tay, Diệp Phong bọn họ không hồi mộ đến chuyện như vậy, vậy cũng được rồi. Dù sao có nhiều chỗ là rất đám không còn được nhưng vấn đề là hiện tại chọc tới diệp phong bọn họ đầu hơn nữa là đem bọn họ tam ca nhóm trọng yếu nhất nữ nhân cho chuyển động đây không phải là dễ dàng như vậy có thể tính đâu rồi vì lẽ đó mọi người vẫn quyết định lưu lại cha ra đám người kia khỏe mạnh thu thập dừng lại một trận đầu tiên là trước quay về thì ra là hang núi kia ở ngoài nhìn Diệp phong ba người còn biết đường lần này mang theo ba nữ cùng với đại hát lang quen việc dễ làm đã đến hang núi kia ở ngoài quả nhiên sơ động bị một cái tảng đá lớn ngăn chặn không có aiị phong mấy người đi vào kiểm tra đồng nhất xem phát giác vấn đề. Thấy kia tảng đá lớn mặt, dĩ nhiên mịt mở có khác một ít chú. Cẩn thận phân biệt, phát hiện này chú không phải đạo ra, thuộc về cái gì phe phái, bọn họ đều không nhìn ra. Chỉ cảm thấy rất quái lạ, chưa từng thấy, hẳn là địa phương hiếm thấy một loại pháp thuật. Xem ra đám gia hỏa này không chỉ có biết chút cổ thuật, còn có thể chút bảng môn tả đạo phương pháp." Diệp Phong nói rằng. Tên béo bĩu môi nói, "Mặc kệ nó, ngược lại chúng ta liên thủ, Trường Sinh Điện cũng không sợ, còn sợ cái gì?" Nghe vậy, Diệp Phong cùng Mã Khiêu đều nhìn một chút tên béo, lập tức nhìn nhau nở nụ cười. "Đúng vậy a, chỉ yếu đại gia cùng nhau, có cái gì đáng sợ?" Suy nghĩ một thoáng về sau, Diệp Phong nói, "Động này rằm tất cả chúng ta đều hiểu, bên trong cung thi, ta hoài nghi có thể là có người nuôi. Dù sao nơi này là tương Tây, tam đại tà thuật một trong cạn thi thuật, nhưng là có một 02 thiên hạ thuật. Má Khiêu gật đầu, nói, "Vì lẽ đó ý của người là, cái động này niêm phong lại tốt nhất." "Không sai, chính bọn hắn Phong là muốn đóng kín chúng ta, không chắc qua một đoạn thời gian, lại sẽ đến mở ra, tiếp tục dùng tới làm người không nhận ra chuyện." Diệp Phong nói, tay nâng chú, đọc trong miệng nghìn cân ép khẩu quyết. Khẩu quyết niệm xong, Diệp phong một điểm khối đá lớn kia, sau đó nói, "Như vậy Bọn họ vĩnh viễn cũng không mở ra khối đá này rồi. Bên trong cung thi cũng vĩnh viễn chắn ở bên trong đi. Mấy người nhìn nhau, đều nở nụ cười. Sau đó trở lại thôn trấn, đi tìm nguyên lai nhà kia nhà nghỉ ông chủ. Đã đến nhà nghỉ, Diệp Phong mấy người trực tiếp đi vào. Người ông chủ kia nhìn thấy Diệp Phong lúc, biến sắc mặt, kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Làm sao? Có phải là cho là chúng ta đã bị chết? Mã Khiêu cười lạnh nói. Người! các ngươi. Người ông chủ kia lùi về sau vài bước, nhìn mọi người. Diệp Phong lấy ra một cái chiếc đao nhỏ, nơi tay vút vút, nói rằng Nếu như ngươi là đem chúng ta cũng nên làm người bình thường tới đối xử, vậy ngươi lần này gặp hạn không một chút nào án. Nói một chút đi, rốt cuộc là ai cho ngươi làm như vậy, đồng bọn có ai, đều là người nào? Cuối cùng, thủ hoàng là ai? Ngươi trẻ tuổi, có thể đi ra, các ngươi toán vận khí không tệ, nhưng các ngươi không nên trở về. Người ông chủ kia dần dần trấn định lại, cười lạnh nói, hơn nữa, các ngươi không tư cách biết thủ hoàng chỉ ai, biết thân phận của hắn người, hầu như đều chết hết. Diệp Phong đao trong tay một vãn cái đao hoa, chợt lập tức chống đỡ ở người ông chủ kia cổ của. Ta muốn nghe, không phải loại này phí lời, không có nói, ta cho ngươi cũng đi tự. Quy 1 chương 513, tên béo chúng độc. Người ông chủ kia nào biết Diệp Phong là cái này càng tính khí, lúc này sợ đến run chân, nói rằng: "Đừng, đừng. Kỳ thực ta cũng không biết tổ hoàng là ai, ta chỉ là ngắm, trong này thường nhìn thấy có ngoại lai mị nữ trẻ tuổi hoặc là bản địa đẹp mắt nữ nhân, thưởng về mặt hồi báo một chút mà thôi." Thật sao? Vậy là người làm sao biết chúng ta bị hại rồi hả?" Diệp Phong hỏi. Ông chủ nói: "Thổ hoàng thuộc hạ nói cho ta biết, hắn là giúp thổ hoàng đem công việc, sự việc, trực tiếp người, hắn mới biết thổ hoàng là ai." Diệp Phong lại hỏi: "Hắn ở nơi nào?" "Ở gia đình hắn." Hắn bảo ngày mai đi sơn động mở ra tảng đá cho các người nhặt sắt tới. Ông chủ nói rằng cuối cùng, âm thanh nhỏ, có thể hay không hẹn hắn đến trong cửa hàng. Ông chủ nói, nói mời hắn uống rượu nên đến. Diệp Phong gật đầu, nói, con ngựa kia xin hắn đến, còn có, ngươi tốt nhất đừng dợ cho gian, bằng không ta để ngươi chết rất là thảm. Sau khi nói xong Diệp Phong vẫn là không yên lòng, kiếm chỉ điểm ở ông chủ cổ của, một luồng âm khí rót đi vào. Người ông chủ kia chỉ cảm thấy cái cổ truyền đến một luồng lạnh lạnh cảm giác, lúc này kinh hãi đến biến sắc, cho rằng Diệp Phong giao cảm vào. Diệp Phong lạnh giọng nói, chính ta tại bên trong cơ thể ngươi thi thuật, nếu như ngươi dám không nghe lời nói, ta chỉ có động động ngón tay, có thể cho ngươi chết oan chết uổng." Người ông chủ kia nơi nào chống lại như thế cái hù dọa, gương mặt sắc trắng bệnh, vội vàng nói, "Ta không, dám, nhất định không dám sảng bệnh." "Nhất định cái gì đều nghe ngài." Diệp Phong gật đầu, chợt thu hồi lao nhỏ, nói rằng, "Đi làm đi." Ông chủ gật đầu rời khỏi, đại khái nửa giờ sau, ông chủ trở về rồi, ở sau người hắn theo một cái 27-28 tuổi chàng thanh niên. Nam tử này khẽ miệng mang theo ngạo sắc, sau khi đi vào cũng không có cái gì phòng bị, ngồi ở một cái bàn, nói rằng Thật chật mấy cái thức ăn ngon. Người ông chủ kia vội và nói, "Được, chờ. Dứt lời, đi tới bếp sau." Mà lúc này, Diệp Phong cùng Mã Khiêu cùng với tên béo ba người, từ góc bàn đứng dậy, chậm rãi quay về nam tử kia đi đến, ba nữ tử ngồi không nhúc đích. "Đi tới bên cạnh hắn lúc, nam tử kia đều không có ngẩn đầu nhìn Diệp Phong ba người một chút, tưởng rằng xưa nay ăn cơm người." Mãi đến tận Diệp Phong ba người ngồi ở bàn của hắn lúc, hắn mới cau mày ngẩng đầu, nhìn Diệp Phong ba người. "Các ngươi là?" Hắn nghi ngờ hỏi. Dù sao hắn không quen biết Diệp Phong ba người. Diệp Phong nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Ngươi không quen biết ta?" Tổng sẽ không không quen biết các nàng chứ?" Nói, Diệp Phong chỉ chỉ xa xa cái bàn ba bà nữ tử. Nam tử nghi ngờ ngước mắt nhìn đi, nhìn thấy xa xa bàn ba bà nữ tử đều cười lạnh nhìn về phía hắn. Cái nhìn này qua đi, hắn nhất thời kinh ngạc ồ lên một tiếng, nói rằng, "Các ngươi có phải là cảm thấy nhãn cầu? Có phải là cảm thấy bọn hắn phải chết?" Diệp Phong thản nhiên nói. Nam tử kia rốt cục phản ứng lại, nhìn Diệp Phong nói rằng, "Các ngươi là lần vào động người bên trong." "Không sai." Diệp Phong nói rằng. Nam tử lập tức đứng dậy, không nói hai lời quay đầu lại muốn chạy. Tiên béo cùng Mã Khiêu sớm phòng bị, thấy thế chỉ thấy tên béo một cái giở ra hung hăng vồ vào nam tử vai, tên béo khí lực lớn biết bao, một tát này miễn cưỡng đem mới vừa đứng lên nam tử đập lại ngồi xuống. Nam tử bị đập thân thể run lên, vai một trận đau đớn, sững suốt không dám lại đứng lên. Bất quá, khóe miệng của hắn nhưng là cười gằn, nói: "Muốn động thủ sao? Ta sợ mạng của các ngươi còn không có lớn như vậy." Diệp Phong cảm giác không đúng, nhắc nhở mập mạp nói, nhìn lòng bàn tay. Tên béo cũng cảm thấy có chút không đúng, vội vàng thu tay về vừa nhìn, thấy lòng bàn tay của chính mình dĩ nhiên có chút tí tí khí. Khá khá, đúng là rất cẩn thận, bất quá chậm, vào ta máu đen sâu độc, chờ toàn thân hóa thành máu mủ mà chết đi. Nói, hắn lần thứ hai đứng dậy, số lượng định Điệp Phong đám người không còn dám ngăn cản hắn. Nhưng mà một mực Diệp Phong không sợ, hắn đem trong cơ thể đạo số mệnh hành tại trong bàn tay bảo vệ tay. Lập tức quay về nam tử kia trước đó bị tên béo đập trôi qua vai lại vô xuống đi. Bụp một tiếng vang trầm, Điệp Phong bàn tay đập trên bả vai, đồng thời, tựa hồ có đồ vật gì đó ở đột nhiên muốn chui vào Diệp Phong lòng bàn tay. Điệp Phong bàn tay đạo khí bao trùm, vật kia cứ việc chui cường độ rất lớn, mà lại cảm giác rất nhỏ, nhưng là đến vẫn cảm giác được, đồng thời đạo khí nghiêm mật bao trùm, ngăn trở không cho nó chui vào. Nam tử thân thể một trận, lại một ngồi xuống ở cái ghế Lúc này Diệp Phong chậm rãi thu tay về, thản nhiên nói, "Ngày hôm nay, ngươi không đi được." Nam tử kia nghi hoặc nhìn Diệp Phong, tự hồ không nghĩ ra vì sao hắn không sợ chết, liền nói rằng, "Biết rõ ràng có cổ độc, ngươi còn dám chạm ta, ngươi không cần mệnh." Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, "Thật sao?" Lập tức dơ bàn tay lên, mở ra nói rằng, "Ta sâu độc rồi hả? Nam tử nhìn về phía Diệp Phong tay, nhất thời kinh ngạc. Bởi vì Diệp Phong tay không biến hóa gì, một tia màu đen cũng không có. "Không thể, ngươi, tay của ngươi làm sao sẽ không sâu độc?" Nam tử bất khả tư nghị nói rằng, "Ngươi cho rằng của ngươi cổ thuật rất lợi hại sao?" Có thể làm khó dễ được ta?" Diệp Phong cười lạnh nói. "Nếu như là tiên động chạy bên ngoài cái kia rậm rạp chẳng chịt cổ trùng, Diệp Phong thật là có chút chột dạ. Chỉ có điều nam tử này thân sâu độc, nhưng không chắc giữ như vậy, vì lẽ đó Diệp Phong chống đỡ được." Nam tử nhìn về phía Diệp Phong vẻ mặt tựa như là tại nhìn quái vật. Hắn thực sự không nghĩ ra vì sao Diệp Phong không sợ thân thể hắn sâu độc, bất quá, hắn cảm giác mình còn có thể đánh bạc, đó là tên béo thân sâu độc. Liền nói rằng: "Các ngươi nếu như không thả ta, chớ mắt nhìn hắn chết đi." Diệp Phong không chờ hắn nói hết lời, ngoắc ra một cái ống trúc, mở ra ống trúc, để tên béo mở ra bàn tay. Sau đó cẩn thận đổ ra một con bạch sắc phổ thông tiểu tằm bảo bảo vệ giải cổ trùng. Giải cổ trùng rơi vào tên béo lòng bàn tay lúc, thấy nó ở mập mạp bàn tay chạy một vòng, sau đó quay về mập mạp bàn tay cắn một cái. Vốn là tên béo sợ hết hồn, có thể là có đau một chút, kinh hô một tiếng. Hắn cho rằng giải cổ trùng muốn hướng về lòng bàn tay hắn xuyên, sợ đến muốn vẫy đi ra, nhưng kiến giải cổ trùng cũng không hề xuyên, mà là tại mút lấy vết. Theo huyết máu, giải cổ trùng không công thân thể bắt đầu biến thành ám trầm màu đỏ đen. Dần dần, mập mạp bàn tay, màu đen bắt đầu biến mất. Giải cổ trùng Nam tử kinh ngạc tốt lên, lần thứ hai nhìn về phía Diệp Phong lúc, đã mang theo sợ hãi, nói rằng, ngươi cũng là vô cổ, phù thủy, sư. Đang khi nói chuyện, cái kia giải cổ trùng đã đem tên béo lòng bàn tay màu đen hút sạch rồi. Lại nhìn giải cổ trùng, tự hồ cũng không có chuyện gì, ngoại trừ thân màu sắc cám trầm chút ở ngoài, vẫn còn sống. Diệp Phong càng làm ống trúc đưa tới, đem giải cổ trùng thu vào đi, sau đó thu lại về sau, mới lên tiếng, là thì lại làm sao? Thành thật khai báo đi, các người đến cùng có bao nhiêu người đang làm cái này hoạt động? Còn có thủ hoàng là ai? Trong sơn động cương thi có phải hay không là các ngươi cố ý nuôi? Nghe được Diệp Phong liên tiếp câu hỏi, nam tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, nói rằng: người dĩ nhiên biết cương thì, lại không tử. Có nói hay không?" Diệp Phong thanh âm của tiết lộ ra sắc khí. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 514, sâu độc nhân quái vật. Thấy Diệp Phong động sát tâm, người đàn ông cũng sợ. "Xin mọi người tìm tòi, tàng thư. Lưới nét, xem tối toàn bộ." Tiểu thuyết chương mới ùn đặt nhưng hắn hay là không dám nói, ánh mắt lưu lộ ra ngoài không chỉ là đối với giờ phút này Diệp Phong sợ hãi. Không thể nói, bằng không ta sẽ chết quẩn thảm. Nam tử nói rằng: "Hắn nếu là nói như vậy, Cái kia Diệp Phong cũng không làm, một người liền chết còn không sợ, nhưng sợ một người khác, có thể tưởng tượng, cái kia thổ hoàng là cái nhân vật rằng gì? Diệp Phong biết, kế tục ép hỏi hiệu quả không lớn, đơn giản đổi cái phương thức nói, cái kia thổ hoàng ở nơi nào? Diệp Phong lui một bước dài, nam tử cũng do dự, nếu như chỉ nói là địa phương, có thể hiện tại miễn đi vừa chết, đối với hắn mà nói vấn đề không nhặng lớn. Liền nói rằng, ở nơi này. Diệp Phong sững sở, hỏi thổ hoàng là nơi này. Nam tử không nói chuyện, sau một khắc, Diệp Phong sắc mặt đột biến, nói rằng, không được, người ông chủ kia. Lúc này tên béo cùng Mã Khiêu cũng phản ứng lại. Hai người vội vàng nhắm phía bếp sau. Thỉnh thoảng đi ra, quay về Diệp Phong lắc đầu nói, không thấy. Diệp Phong hung hăng vỗ một cái bàn, nói rằng, đại gia, đem không nên nhất sơ sót người không để ý đến, chúng ta đều bị lao bảng của nơi này lừa, hắn mới là thổ hoàng. Vừa nói như thế, Diệp Phong lại cảm thấy có chút không đúng, nếu như người ông chủ này là, như vậy vừa đi ra ngoài tìm nam tử này thời điểm, hắn làm gì không chạy? Nhất định phải đem nam tử tìm tới hắn chạy. Trong này còn chưa đúng sức lực, chẳng lẽ nói ông chủ không phải thổ hoàng? Nếu như hắn không phải, cái kia đến cùng là ai? Trong mắt, Diệp Phong lâm vào mê mang. Nam tử kia nghe xong Diệp Phong phân tích, nhưng thay đổi sắc mặt. Diệp Phong nghi ngờ nói: "Ngươi làm sao vậy?" Nam tử môi đều đang run dậy, nói rằng: "Không không được, không thể." A a, hắn đột nhiên thật giống không kiểm soát lớn kiểu bình thường tiêu lên, đồng thời thân da rẻ bắt đầu nứt ra, thật nhỏ mạch máu cũng nứt ra, chảy ra màu tươi. Đồng thời nứt ra trong da còn chảy ra màu trắng vàng nước mủ, cả người trong nháy mắt bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn, sau một khắc triệt để trở thành một cái hoàn toàn thay đổi người, nhưng là trong cơ thể hắn, những đầy rẫy một cổ ác mà lại sức mạnh đáng sợ. Cha mẹ nó, chuyện này, Nghệ. Biên Béo thấy thế suýt chút nữa nhịn không được gói ra, khô khốc một hồi hè. Diệp Phong nhìn nam tử đột nhiên biến thành dáng rấp kia, nam tử cực tốc vật chuyện, nói rằng: "Ta biết rồi, người ông chủ kia là thổ hoàng. Hắn biết chúng ta trốn ra khỏi sơn động, hiểu được chúng ta đến thực lực rất khó đối phó, cho nên mới phối hợp chúng ta đem nam tử này tìm đến. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, nam tử này nhất định là vậy rồi một loại phi thường lợi hại cổ thuật, có thể là nam tử trong miệng nói để hắn sống không bằng chết chính là cái kia. Ông chủ đem hắn gọi tới mục đích là kích phát hắn cổ độc, để hắn biến thành thực lực mạnh mẽ quái vật, sau đó đối phó Diệp Phong bọn họ." Cho tới tớitrô nói nam tử là ông chủ đầu bất quá là phòng ngừa lôi kéo người ta chú ý mà thôi để mọi người đều biết ông chủ là cái xem xét bị nữ tiểu nhân vật cũng không chủ thực tế hoàn toàn ngược lại không thể không nói chiêu thức ấy ẩn nútmưu kế dùng vô cùng tốt bất quá đáng tiếc, càng biện pháp tốt thường thường có lúc cũng càng dễ dàng bị người khác đi đến quay đầu lại cái này nhà nghỉ là đệ nhất chiến trường từ chỗ này làm được người cho tới sơn động tránh lẽ phong 3 phong 3 đã qua lại chuyển đến cuối cùng địa điểm cứ như vậy hay đi cuối cùng địa phương là rất khó bị phát hiện nhưng bây giờ địaong tuyệt đối có lý do tin tưởng ông chủ cũng là thủ Hoằngng tuyệt đối là đi cuối cùng theo Diệp rồi. Cái này Lao tiểu tử đúng là rất cẩn thận, đem nam tử gọi tới, trực tiếp gợi ra cổ độc đối phó Diệp Phong. Chính mình trốn đi, bất quá kết quả làm sao, ngược lại cũng làm cho Diệp Phong bọn họ trước tiên không tìm được. Nghĩ thông suốt trước sau then chốt, Diệp Phong trong lòng bao nhiêu yên tâm chút. Nhưng bây giờ vấn đề là trước mắt cái này sâu độc người nên làm gì thu thập. Trong sơn động Diệp Phong bọn họ đối phó rồi hai cái sâu độc người, đúng là ung dung, một cây đốt đốt, vì lẽ đó đối lập có kinh nghiệm. Nhưng là bây giờ không phải ở sơn động, này ban ngày tại sở triêu đại bên trong đốt, nấu, một người, ngươi nói có thể sẽ không bị phát hiện sao? Phát hiện sau đó làm sao bây giờ? Khi đó đều đốt thành một đống xương đầu tạt bã, cho ai nói hắn là sâu độc có thể tin à? Đang suy nghĩ, nam tử kia đã quay về Diệp Phong bọn họ đánh tới. Hắn cả người đều là hắc khí, là từ nước ra trong da nhô ra, phi thường đáng sợ. Diệp Phong đội và nói, lùi về sau, không nên đụng đến hắn, tấn công từ xa. Mã Khiêu cùng tên béo đã lùi về sau, gần như cùng lúc đó, hai người đều véo thủ quyết, chuẩn bị xong thần hỏa phủ. "Đừng đốt, nấu, no, đốt chúng ta không giải thích được." Diệp Phong nói rằng, "Không đốt không được, ra hỏa này chúng ta đạo khí công kích cơ bản hiệu quả không lớn." Mã Khiêu nói đến. Lúc này xa xa Lam manh manh nói rằng, "Dẫn đi ra bên ngoài, mọi người thấy hắn quái vật này dáng rất lúc, ngươi lại đốt, nấu, no, không sao rồi." "Đúng rồi, Diệp Phong bọn họ làm sao không nghĩ tới." Liền ba người đồng thời hướng về cửa mà đi, đúng như dự đoán, sâu độc nam tử cùng đi theo. Người bên ngoài không phải rất nhiều, nhưng là có 7-8 cái. Diệp Phong bọn họ sau khi chạy ra ngoài hô to có quái vật, những người khác vội vàng nhìn lại, quả nhân nhìn thấy có quái vật ở truy người, mỗi một người đều hoảng loạn lên. Diệp Phong bọn họ một bên chạy, một bên đầu lại xem, thấy gần đủ rồi, đồng thời sử dụng thần hỏa phù. Thân hỏa phù uy lực bạo phát, ba đạo mãnh liệt hỏa long bắn ra, đều đã rơi vào nam nhân thân. Chỉ thấy hắn một trận dãy rủa, thân bị đốt bùm bùm vang vọng. Mặc dù không có trước tiên tiêu chết, nhưng thật đang không có động tác, không lại tiếp tục rồi. Diệp Phong bọn họ đứng xa xem, ở đồn người, làm bộ giống như bọn họ người đi đường. Mọi người đều nhìn thấy quái vật kia đi ra hạ người, sau đó làm sao bị đốt nhưng không nhìn thấy. Nam tử bị đốt, nấu, một hồi sau khi, chỉ thấy miệng của hắn đột nhiên mở ra, một cái xem ra như con nện, nhưng thân thể rất nhỏ rất dài, chân cũng rất mảnh, mà lại chân lít nhá lít nhít trưởng rất nhiều thứ bò đi ra. Vật này nhìn lạ mắt nhưng rất làm người ta sợ hãi. Bỏ ra ngoài về sau, bị nam tử thân hỏa cho đốt đứt những kia rậm rạp chẳng trị mảnh chân. Lập tức là thân thể, ở dưới nhiệt độ cấp tốc bị đốt thành một đoàn, lập tức đốt, nấu, chết rồi. Tình cảnh này không ngừng diệp phong bọn họ nhìn thấy, chung quanh mấy người cũng nhìn thấy. Những người này tự nhiên biết đây là cái gì, không cần phải nói loại này sâu cũng là cổ trùng rồi, mỗi một người đều rất sợ sệt, đồng thời thảo luận là sâu độc vấn đề. Diệp phong mấy người đối diện, lặng lẽ rời đi. Ở thôn trấn một lần nữa tìm một cái quán chợ, mọi người ở một cái trong phòng ngồi nghỉ ngơi hạ xuống, thảo luận như thế nào tìm đến tổ hoàng. Dù sao cũng không ai biết xào huyết của hắn đến tụt cùng ở nơi đó. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phong luôn cảm thấy ra hỏa này cùng trong sơn động cương thi có quan hệ, nói không chắc hắn còn có thể đi sơn động. Liền mấy người thu thập một chút, đồng thời hướng về bên ngoài trấn sơn động mà đi. Đã đến bên ngoài sơn động, Diệp Phong kiểm tra một chút cái kia tảng đá lớn, phát hiện trước mặt phù bị động quá. Một chút suy đoán, thì biết rõ tên kia đã tới. Tảng đá bị Diệp Phong rơi xuống ngàn cân ép, hắn hiển nhiên chuyển không ra, cuối cùng đi thôi. Trước này đến từ thư viện. Quy 1 chương 515, trừ thua. Nếu là đi rồi, như vậy hắn sẽ đi chỗ nào? Diệp Phong suy nghĩ một trận, nhưng không nghĩ ra manh mối. Thằng thư viện vẹt vút vẹt vút, tàn tụ vẹn. Việt Nam lúc này tên béo thế nhưng đột nhiên thông suốt, nói rằng: Tên kia khẳng định cho là chúng ta là từ cửa động nơi này đi ra ngoài, không phải vậy chúng ta sẽ không giới nhìn cất ép. Vì lẽ đó hắn cảm giác cho chúng ta khả năng không biết cương thi quần phía sau hồ nước, cũng vì lẽ đó, hắn có thể sẽ từ chỗ ấy đi vào. Dù sao nhiều như vậy cương thi, nếu như là hắn rồi, khẳng định được sẽ vào xem xem." Đừng nói, tên béo lần này phân tích vẫn đúng là có lý có chứng cứ, để Diệp Phong người biểu thị tán thành. Nhưng lạ vòng tới Sơn động đường phía sau bọn họ căn bản không biết, nếu là biết, lúc trước từ hồ nước đi ra, sẽ không đi thẳng đến Thanh Sơn trại rồi. Bất quá này không là vấn đề, Tảng đá bị Diệp Phong giới 1000 cân ép hắn có thể giải mở. Con thổ hoàng dưới Minh chú, trước hắn đến thời điểm giải khai, phát hiện còn truyền không ra Tảng đá mới rời khỏi. Vì lẽ đó bây giờ Tảng đá chỉ có 1000 cân ép một cái chú, Diệp Phong giải trừ được rồi. Liên Diệp Phong véo thủ quyết, nghiệm giải 1000 cân ép thần chú. Nghiệm xong về sau, Diệp Phong đối với Đại Hắc Lang nói, lần này đem Tảng đá mở ra không thành vấn đề đi. Đại Hắc Lang nói, từ bên ngoài, vấn đề không lớn. Động thủ đi. Diệp Phong cũng không nói nhảm. Đại Hắc Lang nghe vậy, liền hóa thành một đoàn hắc khí. Hắc khí trong nháy mắt cuốn chặt lấy tảng đá lớn, lập tức một trận gió xoáy lên, thấy tảng đá lớn chậm rãi chấn động. Nhưng là chấn động nửa ngày, nhưng chậm chạp không gặp tảng đá lớn cũng bị rời. Diệp Phong có chút không nhịn được nói, "Đại Hắc, ngươi đến cùng có được hay không?" Đại Hắc Lang nói, "Có chút trùng, đừng có gấp." Liên lại đợi trong chốc lát, rốt cục tảng đá lớn bắt đầu từ cửa động rời, hơn nữa là cồn động phương thức. Diệp Phong mấy người nhất thời bó tay rồi, nguyên bản bọn họ cho rằng Đại Hắc Lang sẽ đột nhiên đem tảng đá lớn lên từ mặt đất bay ra đi đây, không ngờ như thế bận việc nửa ngày dựa vào đẩy, nếu chỉ có vậy, Diệp Phong mấy người đồng thời dùng sức cũng có thể lôi ra, dù sao lần này tảng đá lớn không có gì chú. Bất quá bất kể nói thế nào tảng đá lớn đều rơi đi, Diệp Phong bọn họ kinh bỉ về kinh bỉ, cũng lười tính toán, hướng về trong động đi. Giờ khác này sắp trời lần thứ hai dần muộn, trong động lại rất hắc, liền mọi người mở ra đèn tin đi vào chung. Đại Hắc Lang ở lại cửa động, để tránh khỏi còn có người, đến thời điểm cửa động lại bị lấp, thật sự bi kịch. Sáu người đi vào chung, gặp hai dòng cho tản, là trước kêu bị thiêu chết hai cái sâu đầu người. Lần này xe nhẹ chạy đường quen. Sắp tới phân nhánh khẩu, những người khác ở phân nhánh khẩu chờ, Diệp Phong một mình đi tới trước đó giấu lam manh manh bọn họ chính là cái kia động, sau khi tiến vào chỉ phát hiện một đống hài cốt, đó cũng là lúc trước tử ở bên trong một cái trong coi lam manh manh bọn hắn. Thấy không có gì cái khác gì thường, Diệp Phong nhanh chóng lui về, sau đó cùng mọi người cùng nhau, hướng có cương thi cái kia trong động đi đến. Lần này mọi người không còn là cẩn thận từng ly từng tí một, vì lẽ đó tốc độ rất nhanh, không lâu sau nhi đã đến. Sau khi đến gần, Diệp Phong ra hiệu đóng đèn tin, bởi vì cách đó không xa đã có một điểm ánh sáng. Nếu là cương thi, không có ánh sáng, trừ phi có người ở. Chúng dè dặt, không làm ra một tí tí động tĩnh khi đến gần, gần rồi sau đó, quả nhiên nhìn thấy ban đầu cương thi quan tài quần bên trong hang núi kia có mảnh liệt ánh đèn. Đó là đèn pha, quan rất mạnh, thả ở trong động tầng đá, lại nhìn kỹ, quan tài quần một bên có một người, chính là nhà nghỉ ông chủ. Giờ khác này hắn chính mặt âm trầm, nhìn đội bộn nặc qua tài, cùng với khắp nơi loạn nằm cương thi, âm trầm nói rằng, đáng ghét, rốt cuộc là ai, dĩ nhiên xông qua nơi này, đều bình nhiên vô sự. Không sợ cổ thuật, còn có thể chế phục cương thi, chẳng lẽ là ta miêu cương cái gì ta không biết cao nhân. Nhưng khi nhìn lên rõ ràng không giống miêu cương người. Chẳng lẽ là chút truyền thuyết gia tộc lớn ở bên ngoài học tập văn đối. Thủ hoàng càng nói càng cảm thấy cái này có thể, dù sao hiểu sâu độc lại sẽ đối phó cương thi, đích thật là không bình thường. Chính đang hắn trầm tư thời điểm, Diệp Phong đối với tên béo nói, "Xem trọng ba nữ tử, Lá mã, chúng ta." Sau khi nói xong, hai người thả người nhảy ra, vài bước sông ra ngoài. Sau đó một bước đạp qua tải, ở một mảnh quan tài nhảy lên hướng về cái kia nhà nghỉ ông chủ mà đi. Nhà nghỉ ông chủ nghe được động tính sợ hết hồn, vội vàng vừa nhìn, thấy là Diệp Phong cùng Ma Kiêu, nhất thời biến sắc mặt, nói rằng, quả nhiên là các ngươi che cửa động tăng đá. Diệp Phong cười gằn, Thủ hoàng, thần dấu quá kia, không nói chuyện nói sai rồi, là người trước tiên phong động. Nhà nghỉ ông chủ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, xoay người chạy. Hắn không phải chưa nghĩ tới đánh, bất quá hắn thực sự đoán không ra Diệp Phong nội tình. Nếu như vận dụng cương thi, cũng không phải cái gì biện pháp tốt, dù sao cương thi trước đó bị Diệp Phong bọn họ làm cho dối tinh rối mù. Nhìn thấy hắn muốn chạy, Diệp Phong cùng Mã Khiêu đều lợn nụ cười. Luôn chạy, ai có thể nhanh quá hai người bọn họ. Ngay sau đó tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, đạp lên quan tài mấy cái lên xuống đã đến đối diện. Một đường Diệp Phong cũng nhìn nẩm từng cái từng cái cương thi, cái chắn đều gián phủ. Đoàn này là Tương Tây Chánh Tông trấn thi phủ, Hỏa Pháp cùng Đạo Gia có chiến lệ, cùng đạo thuật tu vi quan hệ không miệng lớn. Vài bước đã đến đối diện về sau, thấy nhà nghỉ ông chủ hướng về cửa động chạy đi, Diệp Phong cùng Mã Khiêu đối diện, chợt không nhanh không chậm đuổi theo. Đồng thời ra hiệu tên béo bọn họ cũng cùng, dù sao hiện tại cũng không lo lắng sẽ đánh rắn đập cỏ, mà lại cương thi đều bị bữa chú đe ép, không cần sợ. Một đường đuổi tới bên đầm nước, cái kia nhà nghỉ ông chủ cũng là dùng Diệp Phong bọn họ lúc trước đi ra biện pháp, sang bên leo lên vách đá đi ra ngoài. Có thể là tốc độ như vậy là rất chậm, vì lẽ đó bò vách đá, chậm di động. Diệp Phong bọn họ không nhanh không chậm đi tới về sau, nhìn di động nhà nghỉ ông chủ. "Làm sao? Cái gọi là thổ hoàng, chẳng lẽ em muốn lấy như vậy trạng thái cùng ta tán gấu sao?" Diệp Phong cười nói. Nhà nghỉ ông chủ còn đang chậm rãi di động, nói rằng, "Các người rốt cuộc là ai? Chúng ta là người nào không trọng yếu, quan trọng là Người chọc ta nhóm, hậu quả rất nghiêm trọng." Diệp Phong tiếp tục nói, Tên béo lúc này cũng đã tới, nói rằng, không sai, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta là ai, lại dám bắt chúng ta chơi bùa, quả thực là điếc không sợ súng. Nếu thật sự là như thế, coi như ta mắt không mở, nhưng cũng là đồng đạo người." Ta vô ý mà phạm. Nay bồi cái không phải, còn xin ngươi nhóm không muốn truy tử nữa. Ta có thể chịu nhận lỗi, các ngươi có điều kiện gì cũng có thể để, phạm vi năng lực ở trong, nhất định thỏa và mãn. Vào lúc này, nhà nghỉ ông chủ cũng cảm thấy bọn hắn xác thực không đơn giản, cũng không muốn thật là gây cái gì thế lực lớn, nghĩ có thể thật dễ giải quyết. Chỉ là Diệp Phong bọn họ há lại là tốt như vậy động viên hay sao? Phải biết trêu đến là bọn hắn, suýt chút nữa tạo thành trọng đại thương tổn là người đàn bà của bọn họ, này ai có thể nhẫn? Bất quá Diệp Phong còn có nghi hoặc, trước tiên qua loa lấy lệ nói nói. Vậy ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Ngươi nói Nha Nghị ông chủ nói rằng, Diệp Phong hỏi, một, Ngươi từng hại bao nhiêu người, cuối cùng xử lý như thế nào? Hai, Những cương thi này là tình huống thế nào?" Trước này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 516, Gieo rõ gấp báo. Đối mặt Diệp Phong vấn đề, nhà Nghị ông chủ hiển nhiên rất do dự, bất quá đón lấy Diệp Phong, để hắn không thể không nói rồi. "Xin mọi người tìm hỏi tàng thư viện, xem tối toàn bộ." Tiểu thuyết chương mới upload. Chẳng lẽ, thật muốn là địch. Điểm ấy tin tức cũng không chịu tiết lộ, xem ra ngươi là một điểm thành ý đều không có a. Nha Nghị ông chủ thở dài, nói, "Được rồi, nói cho ngươi biết." Thật là của ta thủ hoàng, thẳng trột làm vua xứ mù ý tứ. Ta chỉ là đúng một ít ngoại lai nữ nhân xinh đẹp hạ hạ tay, thỏa mãn mình một chút cần. Sau đó, cơ bản các nàng cũng không lâu lắm. Chết rồi, chết rồi ta sẽ dùng máu của các nàng cho ăn những cương thi này, cho tới nuôi cương thi, hoàn toàn là lúc trước đánh bậy đánh bạ ở chỗ này phát hiện những cương thi này. Ta sẽ cản thi thuật, đối với cương thi thứ này cũng không xa lạ gì. Liền lấy bùa chú đưa chúng nó không chế. Diệp Phong mấy người nghe được trong lòng phát lạnh, từ da hỏa này trong miệng nói ra, tựa hồ nhưng là qua quýt bình bình. Dường như hắn làm hại những người kia cùng làm chuyện không thèm để ý chút nào công việc, sự việc. Diệp Phong lạnh giọng nói, thực sự là xuống sinh không bằng, người như ngươi, còn có mặt mũi. Sống ở thế sao, hay là đi cho những kia bị ngươi hại người chết bồi tội đi." Dứt lời, Diệp Phong giữa ngón tay mang theo một cái đồng tiền trong nháy mắt vút ra. Tiền đồng lượn vòng lao ra, quay về nhà nghỉ ông chủ chân đánh tới. Nhà nghỉ ông chủ kêu thảm một tiếng, lập tức phủ phủ rơi xuống trong đầm nước. Nay trời đang rất lạnh, hồ nước lạnh leo đến xương, nhà nghỉ ông chủ ngã xuống sau không ngừng bay nhảy. Không nghĩ tới lão này biết bơi, người cũng không quản hắn. Ngược lại hiện tại vị trí của hắn khoảng cách hồ nước bên ngoài rất xa, nếu muốn mạng sống, còn phải hướng về Diệp Phong bọn họ bên này bơi, dạo. Quả nhiên, da hỏa này không chịu được trong nước lạnh lẽo, chỉ được hướng về Diệp Phong bọn họ bên này bên bờ bơi lại. Diệp Phong mấy người đều ôm cánh tay nhìn, lặng lặng chờ đợi cái này cái gọi là lá thổ hoàng. Khi nhà nghỉ ông chủ bò đến thời điểm, Diệp Phong chức một cái tóm chặt y phục của hắn, đồng thời bàn tay đạo khí bảo vệ, để ngừa lại có cái gì cổ thuật. Nhà nghỉ ông chủ bị đông cứng hung hăng run cầm cập, bị Diệp Phong cầm lấy đều không phản ứng lại. Diệp Phong kéo hắn một đường trở lại cương thi quân. Sau đó đem hắn đặt vào một mảnh qua tài, đối với tên béo nói, đem bọn cương thi bữa chủ rút lui, để ra khoảng này, gieo gió gật báo. Tên béo gật đầu, lập tức niệm chú, hắn nghiệm phải là trấn thi phụ giải bữa chú. Chỉ có điều cái này thần chú chỉ có thể để cương thi đầu phù mất đi hiệu lực một quãng thời gian, bữa chủ không đi trừ, sau một thời gian ngắn, thần chú mất đi hiệu lực, bữa chú lần thứ hai sinh uy để ép cương thi. Nghiệm xong thần chú, có cương thi chậm rãi chuyển động, Diệp Phong im lặng nhìn tên béo, nói rằng, ngươi không thể chờ chúng ta trước tiên chạy xạ tiếp. Tên béo khà khà nói, khả khả, đã quên. Dứt lời Mọi người quay về sơn động chỗ lối ra chạy đi. Sau lưng bọn cương thi đều phát cuồng, cái kia đông còn tại run lẩy bẩy nhà nghỉ ông chủ thấy thế cười lạnh một tiếng. Lập tức thấy hắn đọc trong miệng thần chú, những kia tỉnh lại cương thi từng cái từng cái hướng về Diệp Phong bọn họ chạy tới. Hắn sở dĩ có thể khống chế cương thi là vì cương thi dù sao còn gián vào phủ, hắn có năng lực thông qua bữa chú khống chế. Nhưng là hắn có thể, Diệp Phong bọn họ cũng có thể. Ngay sau đó Diệp Phong cũng là cười gần, chật lên thủ quyết, đạp cương bước, trong miệng hét lớn một tiếng, lập tức tu Lập tức tay kiếm quyết vọt ra, một đám cương thi nhất thời thân thể chấn động. Tiếp theo tại Diệp Phong thủ quyết dưới sự khống chế từng cái từng cái cấp tốc chuyển biến, quay về nhà nghỉ ông chủ đi tới. Nhà nghỉ ông chủ thần chú âm thanh càng lúc càng nhanh, những cương thi kia lần thứ 20 man lại đi Diệp Phong bọn họ đi tới. Diệp Phong thủ quyết một điểm, bọn cương thi lần thứ hai hướng về phía nhà nghỉ ông chủ đi. Như vậy tới, tới tới lui lui mười mấy lần, một đám cương thi đặt bên trong hang núi này chạy tới chạy lui. Tên béo bọn họ cũng nhìn có chút bó tay rồi, lang manh manh mở miệng nói, Diệp Phong chơi vui không? Diệp Phong cười hì hì, nói, chơi không vui. Sau khi nói xong, hắn nhiên quát to một tiếng, đầu ngón tay một đạo thanh quang bay ra. Trong nháy mắt kích nhà nghỉ ông chủ, Nhà nghỉ ông chủ bị Diệp Phong đột nhiên không kịp chuẩn bị công kích kích, nhất thời thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Đồng thời trong miệng không nhịn được phun ra một đốm máu. Lúc này Diệp Phong lần thứ hai lên kiếm chỉ khống chế cương thi hướng về nhà nghỉ ông chủ mà đi, nha nghỉ ông chủ cứng rắn chống đỡ tiếp tục muốn nhập chủ, lại không cái gì hiệu quả. Những cương thi kia như trước điên cuồng bành tới. Nguyên nhân không gì khác, được Triêu Đại ông chủ phun ra huyết hấp dẫn thích. Những cương thi này một loạt mà, Sếp La Hán dường như nhạo tại sở Triêu Đại ông chủ thân, sau một khắc chỉ nghe từng đợt kêu thảm thiết. Ai nha nha Quá tàn nhẫn, ta đều không đành lòng nhìn." Tên béo trừng mắt mắt to nhìn tình cảnh này nói rằng. Diệp Phong tức giận ở tên béo lưng, vắt, vỗ một cái, nói, "Vậy còn không đi? Chờ chúng nó xong việc nhi sau lại cắn chúng ta à?" Mấy người không nhanh không chậm lùi ra khỏi sân động, một đường Diệp Phong thỉnh thoảng lưu lại bùa chú ở trong sơn động các nơi. Ra khỏi sân động, để đại Hắc Lang đem tảng đá dời qua đi chắn về sau, Diệp Phong lại tại thạch đầu rơi xuống nghìn cân ép. Đến đây, bên trong cương thi không ra được, người bên ngoài không vào được, để nơi này vĩnh viễn phủ lại bụi. Lúc này trời sập xuống đen, mọi người đều có đèn tin cầm tay, lại khoảng cách thôn trấn không phải rất xa, đồng thời hướng về thôn chấn đi. Trở lại thôn trấn, mọi người ở trụ khách sạn bên cạnh trong quán ăn chọn cơm nước, ăn uống no đủ, lúc này mới đều trở lại quán trọ ngủ. Bởi vấn đề an toàn, tuy rằng chọn hai cái gian phòng, nhưng vẫn là đều ở một cái trong phòng. Giệp Phong ba người ngủ chăn đệm nằm dưới đất, nàng ba nữ giường ngủ. Đêm nay đúng là bình an vô sự quá khứ của rồi, ngày thứ hai, mọi người ăn điểm tâm về sau, cùng đi thôn trấn du ngoạn một bữa trưa. Thôn trấn đi gần nhất thành phố sẽ là phía dưới buổi trưa mới có, vì lẽ đó mọi người cũng không đổi vạ chơi một buổi trưa qua đi, mọi người cũng ăn chút địa phương không có chuyện gì. Đây mới là du lịch nhà, không có áp lực, không có cái nặng, chỉ là không buồn không lo chơi thích hơn. Diệp Phong bọn họ không thiếu tiền, vì lẽ đó cái gì đắt ăn cái gì, cái gì tốt vui đùa một chút cái gì, mấy người một buổi trưa, ở cái chấn nhỏ này sống phong túng mua, tổng cộng cũng mới bỏ ra mấy ngàn thôi. Lúc xế chiều, mọi người đi nhà ga mua vé xe, sau 2 giờ đã đến phụ cận trong thành phố. Lần này Diệp Phong bọn họ vẫn là ngồi xe hơi, mua sáng sớm ngày thứ 2 vé xe về sau, ở nhà ga phụ cận tìm cái khách sạn ở lại. Đại hắc lang quá chói mắt, vẫn là thu vào thu yêu trong gương. Một Diệp Phong mấy người đang khách sạn trong phòng ăn cơm. Diệp Phong đem đại lực quỷ vương yêu cầu cho Lam Manh manh các nàng nói rồi, ba người nữ biểu thị không thành vấn đề, sẽ căn cứ thân hình của bọn nó thiết kế quần áo. Mặt khác là phệ hồn châu vấn đề, Diệp Phong ở g, -g, -g giúp bên trong hỏi địa phủ cái nhóm này cao tầng, làm sao đem hắc bạch vô thường từ phệ hồn châu bên trong thả ra. Dù sao lần Diệp Phong hồn phách đi vào tìm tên béo bọn họ, nhưng không có phát hiện hắc bạch vô thượng, nói rõ rất khó tìm đến. Trong đám đều là một đám đánh chữ chậm ra hỏa, đến nửa ngày qua đi mới lục tục có người hồi phục. Diệp Phong nhìn một chút, phần lớn nói là vệ hồn châu làm sao quỷ dị, là một kiện đáng sợ dường nào bảo bối các loại. Chỉ có số rất ít biết có biện pháp gì. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 517, tìm tới Hắc Bạch Vô Thường. Ở trong đang cùng những kia địa phủ các loại âm thần quỷ quan kéo đã hơn nửa ngày, Diệp Phong rốt cuộc biết làm như thế nào đi vệ hồn châu bên trong tim Hắc Bạch Vô Thường cùng đầu châu mặt ngựa rồi. Có người nói, vệ hồn châu chính là thu hồn chi vật, vạn ngàn quỷ hồn thu, bên trong hóa cả hồn, cũng có thể chứa được. Chỉ có điều đây chỉ là một bộ phận công năng, lớn hơn dị chỗ, ở chỗ nó bên trong có một mảnh càng thêm thần bí không gian. Có người nói, Phệ hồn châu được xưng một cái di động tiểu địa ngục, lại gọi Phệ hồn tiểu địa ngục. Mà một đám âm thần quỷ quan thì lại biểu thị, Hắc Bạch vô thường cùng đầu châu mặt ngượi vô cùng có khả năng bị lấy được Phệ hồn địa ngục. Cũng là nói, nếu muốn cứu, phải đến Phệ hồn châu ở trong, tìm tới Phệ hồn địa ngục. Còn có người ở bên ngoài dùng dây đỏ cột đi vào hồn phách, bằng không bên trong hồn phách làm không ra ngoài. Nói đến cùng làm gì rổng phong nghĩ tới biện pháp như thế, chỉ có điều giờ khắc này muốn càng thêm phiền phức, bởi vì tìm hồn địa ngục rất phiền phức. Biết rồi phương pháp qua đi, muốn thực hành, còn phải về Nam thị mới được. Suốt đêm không nói chuyện, Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người nhờ xe đi hướng Nam Thị. Trải qua một ngày một đêm thời gian, rốt cục về tới Nam Thị. Sau khi xuống xe, mọi người ngờ không ngừng vó trở về trong cửa hàng. Vẫn là trong cửa hàng cảm giác được, cùng trở về nhà như thế, ngạch không đúng, phải nói, đây là bọn hắn ra. Bọn họ 6 người ra. Mọi người nghỉ ngơi qua đi, đi tới Phúc Duyên Các, cùng ba cái lao đầu nhi hồi báo cho lần này một tí chuyện. Khi đề cập mượn Diệp Phong bọn họ phải cứu ra Hắc Bạch Vô Thường cùng đầu châu mặt ngựa thời điểm, Thanh Phong đạo nhân vẻ mặt chỉnh trọng nói, Phúc Duyên Các làm, đến thời điểm ba người chúng ta ông lão nhìn, để tránh khỏi bất ngờ." Diệp Phong gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Sắp tới muộn, ở Phúc duyên các chuẩn bị tự về sau, Diệp Phong cùng Mã Khiêu cùng với tên béo chuẩn bị đi vào. Ba người tay đều trói lại dây đỏ, do Thanh Phong đạo nhân cùng Cựu Thúc mau Thúc từng người nhìn một cái dây đỏ. Có ba vị này gia nhập, Diệp Phong ba người là không một chút nào lo lắng. Hồn phách xuất thể, bay vào phệ hồn châu, làm liền một mạch. Tiến vào phệ hồn châu về sau, Diệp Phong nói, cẩn thận một chút, tận lực không muốn cách ra quá xa, đồng thời tìm kiếm cái kia cái gọi là phệ hồn tiểu địa ngục. Tên béo cùng Mã Khiêu gật đầu. Sau đó ba người hồn phách bắt đầu ở phệ hồn châu bên trong bay trốn, một bên phi một bên hô hắc bạch vô thường cùng đầu châu mặt ngựa. Lần đi vào còn chưa cảm thấy, lần này lúc này mới bay, mới biết này phệ hồn châu dặm không gian đã vậy còn quá lớn, ba người bay không biết bao lâu, lại còn là ở một vùng tăm tối. Đừng nói hắc bạch vô thường cùng đầu châu mặt ngựa rồi, liền cái quỷ ảnh đều mỗi ngày. Không biết tìm bao lâu, đột nhiên bọn họ đi tới một mảnh hôi mông mông khu vực. Trong này âm phong gào thét, màu xám cho khí ngưng tụ không tiêu tan, phi thường quái lạ. Có thể hay không trong này là tiểu địa ngục? Tiên hỏi. Diệp phong cùng Mã Khiêu không xác định, nói: "Đi." Khi đến gần nhìn. Nhưng mà bọn họ mới vừa khi đến gần, một luồng âm phong đột nhiên thổi tới, ba nhân hồn phách dường như giống như giấy bị thổi và hôi mông mông trong thế giới. Ba người còn như diều vào lốc xoáy, hoàn toàn không có cách nào tự chủ đem không thân thể, bị gió cuốn đạt được nơi bồng bềnh. Chờ bọn hắn rốt cục đều trầm dại lúc dừng lại, đã té ra. Trước tiên nói Diệp Phong, rơi ở một một chỗ yên tĩnh, chu vi không có thứ gì. Tên béo, lao mã. Diệp Phong hô vài tiếng, cũng không có trở lại ứng Liền hắn bay lên kế tụ bay bay, tựa hồ nhìn thấy phía trước có hai bóng người, liền vội vàng đến, tên béo, Lama. Không có sao chứ? Nhưng mà đối phương đáp lại Diệp Phong nhưng là một câu thô lốm mà lại lộ ra mấy phần kinh hỉ cùng giòn giập, ngươi nhìn cái gì? Hả? Diệp Phong sửng sở, lập tức vui vẻ, hô, tiểu hát. ngươi nhìn cái gì? Lần này mang theo vài phần phẫn nộ cùng bất mãn. Ai nha, tiểu tử đúng là ngươi hả? Cái thanh em này rõ ràng cho thấy Bạch Vô thường, nói chuyện vĩnh viễn mơ hồ không rõ, đi đầu lưỡi, cùng ngậm lấy khoai nướng dường như. Là ta, nhanh lại đây a." Diệp Phong vội và nói. Hai bóng người nhanh chóng khi đến gần, không lâu lắm Diệp Phong có thể thấy rõ, quả nhiên là Hắc Bạch Vô Thượng. Diệp Phong trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở chỗ này đúng rồi, nói rõ phòng trứng không có sai. Diệp tiểu tử làm sao ngươi ở chỗ này?" Bạch Vô Thường lớn miệng nói rằng. Diệp Phong trợn tròn mắt nói, "Còn có thể tới làm chi? Du được nha. Anh nha, gia châu tư đến sẽ không mặc kệ nha nhóm sông đệ." Bạch Vô Thường có vẻ rất kích động, này nói chuyện càng ngày càng mơ hồ không rõ, Diệp Phong đều nghe phi sức. Nhìn nó hay, Diệp Phong hỏi cái kia, "Đầu châu mặt ngựa đây Không tạo a, hai anh em chúng ta đi vào." Cái gì cũng không thấy, Bạch Vô Thường nói rằng. Một bên Hắc Vô Thường vẫn cũng muốn nói chuyện, nhưng khả năng thị dã rõ ràng Diệp Phong nghe không hiểu nó ngươi nhìn cái gì? Vì lẽ đó nhịn xuống chưa nói. Đúng rồi, tên béo cùng lão Mã theo ta cùng nơi vào, cũng không biết bọn họ đi nơi nào, chúng ta phải mau mau tìm, bằng không vạn nhất có nguy hiểm." Diệp Phong nói rằng. "Yên tâm, nơi này không quỷ, cũng không nguy hiểm. Bọn họ nhất định là an toàn, chỉ cần tìm được được rồi." Bạch Vô Thường nói rằng. Sau khi nói xong lại nhìn Diệp Phong, thở dài nói, "Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là tiểu tử ngươi tới cứu chúng ta, khi còn bé bị Bạch bị ngươi giàn vặn, cuối cùng cũng coi như có điểm tâm." Diệp Phong cười hì hì, nói rằng, "Lời nói này Hạ Bạch vô thường cùng Diệp Phong đồng thời ở ưu ám trong thế giới nhanh chóng tiến lên, tìm kiếm tên béo cùng Mã Khiêu cùng với đầu trâu mặt ngựa. Mà vào lúc này, tương tự một chỗ ưu ám khu vực, Mã Khiêu đang bị một trận âm phong quân lấy bay vút. Lúc này, phía dưới có một cái mọc ra một cái đầu ngựa ra hỏa thấy cái ấy. Lập tức thấy nó vung tay lên, Mã Khiêu quay về nó bay đi. Sau đó bị nó một bài năm lấy, hỏi ngươi là người nào? Làm sao ở chỗ này? Mã Khiêu bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, này mới phản ứng được, lập tức cẩn thận nhìn trước mắt cái này chính mình cao hơn một đoạn dài quái vật. Chỉ thấy cái quái vật này, mọc ra một cái má đầu, mà xem ra lại có chút giống người. Đột xuất nhất chính là này, một đôi dài nhọn lỗ tai cùng má miệng, còn có một ít song trận lên cùng mắt lớn bằng ánh mắt của. "Ngươi, ngươi là mặt ngựa?" Mã Khiêu kinh hỉ nói rằng, "Ta cũng nghĩ như vậy, không nghĩ tới ngươi đúng là nhận thức ta." Mặt ngựa nói đến, Mã Khiêu sững sở, có chút không rõ ràng mặt ngựa câu thứ nhất ý tứ gì, liền chỉ được l qua, nói rằng, "Cái kia sao có thể không có biết. Chúng ta là tới tìm các ngươi, các ngươi trở về, chỉ có điều vừa tiền đến, đem ta cùng Diệp Phong bọn họ phân tán. Ta cũng nghĩ như vậy, ngươi nói là Diệp Phong?" Thì ra là như vậy. Mặt ngựa nhận thức Diệp Phong, vì lẽ đó lập tức. Mã Khiêu lại là sửng sở, nghĩ thầm ngựa này mặt cái gì thật xấu. Làm sao một câu một cái ta cũng nghĩ như vậy. Mã Khiêu trong lòng gấp, nói, "Chúng ta mau mau tìm những người khác đi, chỗ này quá lớn, vạn nhất đến lúc không tìm được đối phương thảm." Ta cũng nghĩ như vậy, đi thôi." Mặt ngựa nói rằng. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 518, các đại lão kỳ hoa nít nạm. Mã Khiêu không nói gì, nói, "Đúng rồi, ngươi người huynh đệ kia, ta cũng nghĩ như vậy, huynh ta họ Ngưu, ngươi phải chứ." Mặt ngựa nói rằng. Tháng thư viện Vệ đút Vệ đút Vệ đút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam. Ma Khiêu nói, "Biết ta có cái huynh đệ cũng họ Nưu, ta cũng nghĩ như vậy, chớ học ta." Mặt ngửa có chút không cao hứng nói. Ma Khiêu sững sở, nói, "Ta có cái huynh đệ thật họ Nưu, gọi Nưu Phi." Cùng lúc đó, một nơi khác, tên béo đối diện một cái Nưu cao mã đại mọc ra như đầu da hỏa nói rằng, "Ta có cái huynh đệ cũng họ Mã." "Họ họ ngươi? Ngươi, ngươi, ngươi đừng học ta." Mọc gia Sừng Châu, mũi dài mang theo thiết hoàn Nưu đầu không cao hứng nói. "Nưu đầu, lai ngươi thật sự có cả Lâm Tên béo kinh ngạc nói. Hồ. Hồ. Nói bậy, ta. Ta nào có. Có cả lăm. Ngưu đầu còn không thừa nhận. Tên béo trận tròn mắt, nói, vậy chúng ta hiện tại làm sao? Chỗ này lớn như vậy, như thế nào mới có thể tìm được bọn họ? Ngưu đầu đúng thanh đúng khi nói, không. Không. Hết cách rồi, ta ở chỗ này lâu như vậy, đều không có tìm được bọn họ. À. Cái kia. Ai. Ta có dây đỏ, chỉ cần nhậm chú, sư phụ ta bọn họ có thể đem chúng ta kéo ra ngoài. Tên béo kích động nói. Vậy bọn họ đâu? Ngưu đầu hỏi. Đi ra ngoài trước một cái là một cái. Sau khi đi ra ngoài đi vào nữa nghĩ biện pháp, hơn nữa, vạn nhất bọn họ tìm được rồi Hắc Bạch vô thường cùng mặt ngựa, cũng đi ra ngoài trước đây. Tên béo nói rằng, tên béo vốn là rất đần độ rồi, không nghĩ tới nghiu đầu với hắn gần như, sau khi nghe cảm thấy rất có đạo lý, liền tên béo nắm chặt nghiu đầu đọc chú ngữ, thần chú niệm về sau, dây đỏ lập tức có phản ứng. Phía ngoài mao thúc tay dây đỏ một trận run rẩy, mao thúc vẻ mặt một bầm, trận trong tay thủ quyết bắt, lấy một cái cổ quái thu thập mang theo dây đỏ, trận dùng sức lôi kéo. Thấy dây đỏ một đầu, dĩ nhiên trực tiếp tập trung vào vẻ hồn châu ở trong, giờ phút này lôi kéo, càng trực tiếp kéo ra hai cái bóng mờ chính lặng nhu đầu cùng tên béo. Tên béo cùng nhu đầu bị kéo sau khi ra ngoài, Thanh Phong đạo nhân vội vàng hỏi, "Bọn họ đâu?" "Không biết, đi vào bị một luồng gió thổi tan." Tên béo nói rằng. Nhu đầu nhìn Thanh Phong đạo nhân ba cái ông láo, chắp tay nói, "Nhu đầu đa tạ ba vị ra tay." Cửu Thúc cùng Mao Thúc đã Thanh Phong đạo nhân đều khẽ lắc đầu nói, "Khách khí." Lập tức Thanh Phong đạo nhân nói, "Không bằng đem bọn họ hai kéo trở lại thăm một chút, vạn nhất là xảy ra điều gì bất ngờ." "Có đạo lý, Phệ Hồn địa ngục quỷ dị khó lường, một trận âm phong, không chắc đem bọn họ thổi đi đến nơi nào rồi." Cửu Thúc cũng tán thành kéo trở lại thăm một chút. Liên Vũ Thúc cùng Thanh Phong đạo nhân đồng thời véo thủ quyết kéo động trong tay dây đỏ. Lúc này, Diệp Phong đang cùng Hắc Bạch Vô Thường ở Phệ Hồn Địa Ngục phi hành tốc độ cao. Đột nhiên một cái đại lực chuyển đến, Diệp Phong thủ đoạn dây đỏ dùng sức nắm kéo hắn, sau một khắc cũng bị lôi đi. Diệp Phong vội vàng đối với Hắc Bạch Vô Thường nói: "Mau tới đây, kéo ta." Hắc Bạch Vô Thường cho rằng Diệp Phong xảy ra điều gì bất ngờ, vội vàng lập mình đến Diệp Phong bên người, hai bên trái phải nắm lấy Diệp Phong tay. Sau một khắc, Diệp phong cùng Hắc Bạch Vô Thường đồng thời biến mất. Hiện thực, Phong đạo nhân kéo một cái, Phệ Hồn Châu bên trong đi ra ba thân ảnh, chính là Diệp Phong cùng Hắc Bạch Vô Thường. Diệp Phong cùng Hắc Bạch Vô Thường sau khi ra ngoài, thân thể còn không có đứng vững, lại là hai bóng người lao ra, tự nhiên là Mã Khiêu cùng mặt Ngựa. Mọi người vừa ra tới về sau, đều bối rối, lẫn nhau nhìn, lập tức đều là vẻ mặt nghi hoặc. Bạch Vô Thường nói: "Lão Nưu, Lão Mã, hai người khi nào đi ra ngoài?" Nưu đầu nói: "Vừa." Sau đó Nưu đầu lại hỏi: "Lão? Lão? Lão Mã, người thì sao? Ta cũng nghĩ như vậy, ta cũng là mới vừa đi ra ngoài." Mặt Ngựa nói rằng. Mọi người đem từng người gặp gỡ chuyện nói ra, không thể không cảm thán làm sao sẽ trùng hợp như thế. Bất quá cảm thán đồng thời Hắc Bạch Vô Thường nhưng bắt đầu trầm mặt, chúng nó cho rằng đây không phải trùng hợp. Bất kể nói thế nào, Hắc Bạch Vô Thường cùng Đầu Châu Mặt Ngựa đều cứu ra rồi, Diệp Phong trong lòng tảng đá cũng buông xuống. Ở đề cập lúc trước làm sao sẽ bị ám toán công việc, sự việc, lúc, Hắc Bạch Vô Thường cùng Đầu Châu Mặt Ngựa đều rất phẫn nộ. Theo chúng nó nói, lúc đó bọn họ nghe được Diệp Phong tiếng la, muốn xông vào cao ốc thời điểm, lại bị ám ẩn nút quyết mệnh đạo nhân ném ra phệ hồn châu. Hắc Bạch Vô Thường cùng Đầu Châu Mặt Ngựa đâm thẳng đổ vào. Khi biết được quyết mệnh đạo nhân đã bị Diệp Phong giết thời điểm, Hác Bạch Vô Thường cùng Đầu Châu Mặt Ngựa lúc này mới sắc mặt dễ nhìn chút. Khi đêm, thời gian đã không còn sớm, mọi người trò chuyện một trận, Hác Bạch vô thường cùng đầu châu mặt ngờ cùng rời đi rồi, đi hướng địa phủ đưa tin. Trước khi đi Diệp Phong đưa chúng nó từng cái một cái điện thoại di động, chúng nó còn không biết bây giờ địa phủ đã tiên tiến, vì lẽ đó nhận lấy, cũng không để ý nhiều. Chuyện này qua đi, không thể nghi ngờ Diệp Phong bọn họ lại vì địa phủ lập được công, Diệp Phong một ở trong đám nổi bong bóng, trong đám là một mảnh thăng thở. Lúc này, trong đám thành viên đã có hơn 100 rồi, cái gì âm thần quỷ quan, tinh quân linh quan các loại thêm rất nhiều đi vào ngày lo Diệp Phong mấy người đều ngồi ở trong cửa hàng nhàn rỗi tẻ nhạt, cùng trong đám một đám âm thần nhóm tán gấu. Trong đám âm thần nhóm cơ bản đem điện thoại di động chơi so sánh thấu triệt, trong đám nít nạm tên gì cũng đều sẽ sửa rồi. Bởi vậy, mọi người đều bắt đầu cùng thủy triều đem tên đổi đủ loại kiểu dáng vượt buồn. Thế nhưng, thôi phán quan định rồi quần quy, bên trong có một đầu nói rất đúng nhất định phải ở quần danh thiếp nít nạm trước mặt của, thêm thân phận của chính mình, bằng không không dễ phân biệt ai là ai. Nắm thôi phán quan chính mình tới nói, tên của nó gọi thôi phán quan chớp bút. Phát thảo cô quạng, Diệp Phong nhìn tên này đều không còn gì để nói, thầm nghĩ ngươi phát thảo ở đâu là cô quạng, là người mẹ à? Lại như ưu nữ, tên của nàng là kiểu Vũ bên dưới ta chờ ngươi. Đại tỷ, các loại, chờ ai? Cửu Vũ bên dưới ai dám đây? Còn có một cái cảnh hoa, đó là đại lực quỷ vương tên, gọi chạy trốn đi, quỷ vương. Nay một đám âm thần học đều rất nhanh, dựa theo Diệp Phong phân tích, bọn họ hiện tại thuộc về bị khoa học kỹ thuật làm cho vỡ ngớ ngẩn trạng thái, bằng không sẽ không như thế hay. Lại nói, từ khi tương tây sau khi trở về, Diệp Phong bọn họ đúng là nghỉ ngơi cho khỏe một quãng thời gian rất dài. Trong nháy mắt đi, đến nhanh hơn, cách đến còn có nửa tháng thời điểm, Diệp Phong có ngày sớm mà bắt đầu, lầu mở cửa thời điểm phát hiện trong cửa hàng cửa kính có một cái huyết thủ ấn. Nhìn thấy cái này huyết thủ ấn, Diệp Phong phản ứng đầu tiên đầy máu sắt thần đã tới. Cẩn thận kiểm tra về sau, quả nhiên cùng lễ đính hôn đêm đó khách sạn tường lưu lại huyết thủ ấn là giống nhau, này bất quá lần này không có sát khí ngưng tụ ra chữ. Đây là một loại khiêu khích, huyết sát thần trí rồi, đồng thời bắt đầu khiêu khích Diệp Phong. Đường Bản Sơn bị tóm, liên quan với đảo quốc ở nước ta nằm vùng rất nhiều âm dương sư nghĩ ra một loại hứa hã tính, nhất định sẽ đạt được ban ngành liên quan coi trọng. Các nơi thủ lý tổ cũng nhận được tin tức, phải cẩn thận phòng bị, đem các nơi một ít ngoại lai like phần tử tiêu trừ. Hiện nay Bọn họ tự thân khó bảo toàn, cho nên nói huyết sát thần là không có đạo quốc một ít khối trợ giúp. Bất quá mặc dù như thế, huyết sát thần cũng tuyệt đối không phải dễ trêu nhân vật. Trước này đến từ tảng thư về một chương 519, khiêu khích. Diệp Phong đối với huyết sát thần vẫn là rất kiêng kỵ, vì lẽ đó sớm, mọi người đều đến rồi về sau, Diệp Phong đem sự tình nói ra, để mọi người đều chú ý một chút, để tránh khỏi bị huyết sát thần tập kích. Mới vừa giao phó xong, Diệp Phong điện thoại văng lên, vừa nhìn, là một xa lạ điện thoại. Bất quá Diệp Phong vẫn là nhận, nghĩ thầm có thể là cái gì chuyện làm ăn cửa. Nhận điện thoại về sau, thanh âm bên trong cũng rất bất hữu thiệt. Trong điện thoại nói rằng, "Này, có phải là Diệp Phong?" Diệp Phong cau mày, nói rằng, "Vâng, ngươi là ai?" "Ha ha, ta là ai? Nam thị ai không quen biết ta Lưu bán tiền? Tiểu tử ngươi đúng là sẽ phát triển nghiệp vụ a, đều đưa đến đi tới, vội phục." "Bất quá a, chén cơm này phải xem năng lực ăn, tiểu tử ngươi có cái gì năng lực?" Lại dám cướp việc. Diệp Phong đã minh bạch, đây là gặp phải đồng hành bất mãn. "Bất quá, này Nam thị đồng hành bên trong, còn có ai chưa từng nghe tới Diệp Phong tên tuổi sao? Lúc trước đạo thuật đại hội, Diệp Phong một lần đoạt giải quán quân, mà lại còn xẻ ra nhiều như vậy một loạt công việc, sự việc Diệp Phong tên tuổi có thể nói là đồng hành chi không người không biết chứ. Nhưng là bây giờ xem ra, người này là không biết Diệp Phong. Nếu là biết, chả như nào đây sẽ như vậy không khách khí. Hiện tại có hai cái khả năng, hoặc là đối phương không phải trong vòng, mà là tên lừa đảo, cho nên mới dám tìm Diệp Phong. Thứ hai có thể là thực lực đối phương mạnh mẽ, biết Diệp Phong, cũng không sợ hãi. Diệp Phong nói, bằng bản lĩnh của mình ăn cơm, có cái gì cướp không cướp. Hơn nữa, này nam thị lớn như vậy, làm sao ngươi có thể nói ta đoạt của ngươi? Hừ, nói chung một câu nói, hoặc là sau đó không cho đoạt mối làm ăn, hoặc là đi ra, chúng ta thử một chút. Đối phương cũng không tính rạng đạo lý. Diệp Phong bó tay rồi, nói rằng: "Vậy xin hỏi, ngươi là có hay không thật sự có năng lực, nếu là không có, khuyên ngươi tốt nhất không muốn tiếp xúc nền này, này." Chuyện cười, người nào không biết ta Lưu đại sư khả năng của. Đừng nói tiểu từ ngươi, là vốn là lợi hại nhất mấy cái đại sư, nhìn thấy ta cũng phải khách khí. Trong điện thoại nói rằng, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chật cút điện thoại. Nhưng là không lâu sau nhi điện thoại lại tới nữa rồi, vẫn là cái số kia. Diệp Phong cau kế tục cứ máy, sau đó kéo hắc. Nhưng lại như trước cũng không lâu lắm, điện thoại lại vang lên, lần này là thay đổi cái dãy số. Diệp Phong do dự một chút, vẫn là nhận. Một con chuyển tới một âm thanh, vẫn là ban đầu người đàn ông kia, nói rằng, ngươi nếu không phải tham dự lần này thí, ta để Huyết sát Thần từng cái từng cái đi tìm các ngươi. Diệp Phong vừa nghe Huyết Sắt Thần, cảm thấy không được bình thường, cũng biết gia hỏa này khả năng cũng không phải là cái gì tên lừa đảo thần côn, có thể cùng Huyết Sắt Thần kéo quan hệ, tuyệt đối không phải người bình thường. Diệp Phong sắc mặt tâm trầm nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai, đến cùng muốn làm gì? Trong điện thoại nam tử nói, đừng quản ta là ai, nói chung nếu như ngươi không đến, ta sẽ cho ngươi hối hận. Thời gian, địa điểm. Diệp Phong lạnh lùng nói đến. Trong điện thoại nam tử nợ nụ cười, nói rằng địa điểm ta sẽ mặt khác thông báo ngươi, chờ. Dứt lời, điện thoại cút. Diệp Phong hít sâu vào một hơi, suy tư sau một lúc, đưa cái này trước đó buông xuống, dù sao đối phương chưa nói thời gian, quá sớm đoán suất, cũng phải không ra cái gì kết luận. Liên chuyện này trước tiên buông xuống, binh tới tướng đỡ, đến thời điểm Diệp Phong cũng không sợ hắn. Những ngày sau đó, Diệp Phong đúng là có thể chiếm được thanh nhàn, cả ngày đều là 6 người cùng nhau, hoặc là ra đi dạo phố du ngoạn hoặc là ăn lẩu liên hoan. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sắp tới tân niên rồi. Muốn nói tới đến, tuyệt đối là một năm vui mừng nhất tháng này. Sẽ vang tới đến, Diệp Phong trong nhà đây đều sẽ là xin mời Thanh Phong đạo nhân đồng thời ăn cơm tất nhiên. Mà khi còn bé Diệp Phong, đều là sẽ ở đón giao thừa thời điểm nói buồn ngủ. Kỳ thực lén lén hồn phách xuất thể, sau đó mang một ít trước đó lặng lẽ đốt nguyên bảo ngọn nến hương các loại, chạy đến Tam Thanh Sơn, đi tìm những quỷ kia cùng với Cương Thi. Khi đó mỗi lần bị Thanh Phong đạo nhân phát hiện, đều mạnh mẽ đem hắn hồn phách câu trở về. Có thể theo tuổi tác cao, cũng theo hắn đi. Năm nay Tết đến không thể nghi ngờ rất là náo nhiệt, không chỉ có Thanh Phong đạo nhân muốn đi Diệp Phong ra, liền Cự Thúc cùng Mao Thúc cũng bị Diệp Phong người nhà đồng thời mời. Cự Thúc cùng Mao Thúc đều là cô gia một người. Theo hai người nói à, bọn họ đều là khi còn bé bị từng người sư phụ thu nuôi cô nhi, ở mấy chục năm trước, theo sư phụ vào Nam Gia Bắc. Sau đó thì sao bởi vì từng người sư phụ đi về có tiền, bắt đầu yên ổn. Cửu Thúc Phúc Thọ đường vẫn là hắn ở đây cầm lái, mà Mao Thúc Phúc Duyên Các, chúng ta trước đó nói rồi, là hắn sư vinh cho lúc trước hắn. Đối với Mao Thúc vị sư vinh này, Diệp Phong vẫn rất tốt. Có người nói Mao Thúc sư vinh là cái nhân vật lợi hại, ở âm dương hai giới đều ngưỡng ra tên. Sau đó bởi vì đệ tử của hắn ở trừ một con hạn bạt thời điểm trọng thương, Mao Thúc sư huynh cũng bị thương nặng, trong chớp mắt, tóc trắng cao Sau đó mới đem Phúc duyên cấp đưa cho Mao Thúc. Ngoại trừ một con Hàn Bạt, cái này xác thực rất lợi hại, phải biết Diệp Phong lần cùng mọi người cùng nhau liên thủ ở tiếu gia phía sau núi đối phó cái kia có thể đạt đến Hàn Bạt cảnh giới cương thi lúc, đều bỏ ra nặng nghề đánh đổi. Cho nên nói điểm ấy có thể thấy được Mao Thúc sư huynh cùng đệ tử của hắn thực lực rất mạnh. Mao Thúc đồ đệ là tên béo, theo lý thuyết quá nghiên quá thiết, tên béo hẳn là tiếp sư phụ về nhà. Nhưng mà cũng không phải, bởi vì tên béo người trong nhà cũng không biết hắn sẽ đạo thuật, càng không biết hắn theo một sư phụ ở học. Đông dạng, Mã Khiêu người trong nhà cũng không biết hắn theo Cửu Túc học tập đạo pháp cùng môn độ giáp. Không phải nói tên béo cùng Mã Khiêu không muốn nói, mà là kiểu Thúc cùng Mao Thúc không cho nói, để cho bọn họ học được được, không đến nỗi để lao tổ tông lưu lại bản lĩnh bị đứt đoạn chuyển thừa. Lần này Mao Thúc cùng Cửu Thúc đi Diệp Phong ra tới đến, Diệp Phong suy nghĩ một chút, thẳng thắn để tên béo cùng Mã Khiêu cũng tới. Hai tên này cũng không do dự, thế nhưng, nói chỉ có thể mượn, dù sao người trong nhà cũng phải bồi bổ. Cái này hiển nhiên rất bình thường, đúng là không có gì. Cho tới Nhược Ly đây, khoảng thời gian này cũng thực sự là bị mập mạp nhóm nhẽo đòi hỏi cho chính phục, dĩ nhiên đáp ứng rồi làm mập mạp bạn gái. Vì lẽ đó tới đến Chuẩn lý thành chương nhược ly muốn đi tên béo ra gặp ra trưởng rồi. Cho tới Ma Kiêu, tuy rằng Tiếu Uyển Hân không có nói rõ, nhưng trải qua mấy tháng này ở chung, cũng ngụ ý sáng tỏ. Mọi người được định cẩn thận rồi, 30 Tết muộn tụ tập cùng một chỗ, mọi người cùng nhau hài lòng. Tới gần Tết đến mấy ngày trước, Diệp Phong cùng Lam Manh manh về trước ra. Diệp Phong người nhà sớm thúc dục đi trở về, bây giờ trở về rồi, cả cái nhà Lý đồn lúc càng đun nóng hơn náo loạn. Mọi người cùng nhau chuẩn bị hàng Tết, dán câu đối, đèn treo từng lùng, mua đủ loại đồ tiểu ăn uống, nói chung là khỏi nói nhiều hạnh phúc. Diệp Phong trong thẻ tổng cộng có mấy trăm ngàn, đừng nói nhiều. Lúc trước thiếu ra trực tiếp cho Diệp Phong 1 triệu. Trong mấy tháng này nhận việc giá cả bất nhất, nhưng toán Diệp Phong tổng cộng tụ tổ lại, cùng với cùng mã khiêu như cách bọn họ phân tích, Diệp Phong còn có 30 vạn. Vì lẽ đó toàn bộ tất đến đều là Diệp Phong hào phóng xuất tiền. Trong lúc Diệp Phong mang theo Lam Manh Manh đồng thời mua thật nhiều niên kỳ hàng, đi viện dưỡng lão, cô nhi viện, cùng với nông thôn người dàn neo đơn trong nhà đưa hàng Tết. Có trong nhà thực sự khó khăn, Diệp Phong cũng để lại tiền. Tổng cộng hạ xuống, bỏ ra 10 vạn. Cũng không phải nói Diệp Phong là cái gì kẻ phải, tiền của hắn tuy nhiên có đôi khi tới dễ dàng, nhưng dù sao ăn là âm dương chén cơm này đem có được tiền cứu tế một thoáng xã hội, không chỉ có là đối với hắn một phần công đức, cũng làm cho tiền còn lại hắn tiêu mất an tâm. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 520, về nhà tế tổ. Vì lẽ đó Leodora, Diệp Phong tiền, một phần hội dùng đến làm việc tốt. Tàng thư viện vút vút vút. Tàn tụ vện. Việt Nam đây là một bắt đầu hắn có ý nghĩ, vừa vận tới đến, cũng là thực hiện một thoáng. Lại nói à, ở cũng phải ra bên kia, có như vậy một cái tụ tủ, không biết những nơi khác có hay không. Là năm mấy ngày trước, muốn đi mộ tổ làm cọ lũy phân mộ, đem mộ bia xoa một chút. Phần mộ sau đất điền một chút, trung tâm cỏ dại trừ trừ, các loại. Sau đó thì sao muốn tế bái hạ xuống, cái này cũng là cùng tổ tông bái niên, hy vọng tổ tông ở một năm mới bên trong, kế tục phù hộ cái gia đình này. Diệp Phong bọn họ cũng không ngoại lệ, ở Tân Niên hai ngày trước, đi tới quê nhà ở nông thôn. Diệp Phong quê nhà ở Diệp Gia thôn, chỗ này hiện tại cũng có người ở trụ, mặc dù lớn đa số người trẻ tuổi niên nhân bởi vì công tác, mà đi nơi khác hoặc là vốn là cùng thôn trấn. Nhưng dù sao dễ, cái ở chỗ này, rất nhiều ông cụ trong nhà cũng ở nơi này, vì lẽ đó mỗi khi gặp quá niên quá tiết, ở bên ngoại nhi nữ hậu nhân cơ bản đều là sẽ trở lại. Nguyên bản phần lớn đều là thôn của ông lão, ở mới 5 tiếng đến sắp đều đón về người nhà của mình hồi bối. Vì lẽ đó à, bây giờ làng là phi thường náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được một ít người trẻ tuổi ở xung quanh đi lại, phần lớn là đang nhớ lại nơi này thời gian tốt đẹp. Có một phần là lần đầu tiên tới, như nhà ai con rẻ, con nhà ai đối tượng các loại. Diệp Phong người một nhà sau khi trở lại, đầu tiên là đi quê nhà phòng đất quét dứt vệ sinh. Tuy nói hồi lâu chưa có trở về, nhưng nơi này dù sao cũng là quê nhà, hàng năm trở về cũng đều sẽ quét dọn một chút cho bụi. Chỗ này nhưng là Diệp Phong khi còn bé ra đợi vị trí, lúc đó hắn sinh ra tru vi bách quỷ trận kinh, kinh hoàng mà đến, tập thể quỷ lệ, mãi đến tận trẻ con tiếng khóc hạ xuống, bầy quỷ quái tài tản đi. Cái này Diệp Phong tự nhiên không biết, cũng không người nào biết. Diệp Phong người một nhà trở về, cũng đưa tới trong thôn rất nhiều người chú ý, mọi người nhao nhao đến chào hỏi ồ chuyện, từng người nói tới những năm này ở bên ngoài trải qua cùng công tác. Trong thôn rất nhiều năm người còn đánh thú Diệp Phong, nói Diệp Phong cái này lịch ngậm đại vương, dĩ nhiên chỉ chớp mắt cũng lớn như vậy, nghe nói Diệp Phong đã đính hôn về sau, mọi người càng là trêu chọc Diệp Phong không thôi. Từng đã là gấu hải tử bây giờ cũng thu lại ổ một thế hệ thành, một thế hệ lão. Không nhịn được cảm thán. Không giữ được thời gian, đối với Diệp Phong vị hôn thê Lam Manh manh, người trong thôn nhóm là khen không dứt miệng. Mỗi một người đều không nhịn được mở miệng nói Lam manh manh dài đến thật ngoan thật xinh đẹp các loại. Trong phòng sau khi thu thập xong, Diệp Phong người một nhà đi mộ tổ. Mộ tổ rời nhà không xa, đi rồi 10 phút đã đến, ở một cái sườn núi. Nơi này không riêng gì Diệp Phong hắn sao nhà mộ tổ, cũng là trong thôn rất nhiều nhà dựng mộ tổ. Vì lẽ đó mảnh này bãi tha ma rất lớn, phần mộ cũng rất nhiều. Nay bãi tha ma Diệp Phong không phải lần đầu tiên đến, mà là hàng năm đều. Con nhớ khi con bé, Diệp Phong 5 tuổi thời điểm, người trong nhà dẫn hắn đến phần mộ. Kết quả hắn chạy đến một cái mộ phần ở nơi đó một người nói thầm. Cha hắn hỏi hắn đang làm gì thế? Hắn nói đang cùng yêu tổ tổ tán gẫu đây. Cái này ba mẹ hắn sợ hết hồn, phải biết cái kêu phần mộ là Diệp Phong yêu tổ tổ, mới chôn xuống không tới một tháng. Diệp Phong cha hắn đi kéo Diệp Phong, Diệp Phong nói yêu tổ tổ nói cho hắn cô sự đây, cha hắn hỏi nói cái gì? Diệp Phong nói, yêu tổ tổ nói, người giống ta lớn như vậy thời điểm, đem thịt kéo quần rồi. Diệp Phong cha hắn vừa nghe mặt đằng đỏ, chuyện này đã bao nhiêu năm, cũng trong thôn thế hệ trước mấy cái lão nhân biết, khi còn bé Diệp Phong nơi nào sẽ biết. Vì lẽ đó chịu động là yêu tổ tổ nói không sai rồi. Mặc dù nhưng cái này yêu tổ tổ không phải Diệp Phong nhà thân tổ ra, nhưng là có liên hệ máu mủ, lúc đó Diệp Phong cha hắn quỳ xuống, quay về phần mẫu nói, "Yêu ra ra, ngài nói ngài, đem những này cho hại tử nói thì sao? Đến, ta cấp ngài cái hương." lao ra ngài à chậm rãi hưởng thụ. Ai biết lúc này tiểu Diệp Phong lại nói, "Yêu tổ tổ không muốn ăn hương, hắn hỏi ngươi có không có lá cây khói, thuốc lá?" Diệp Phong cha hắn nhất thời không nói gì, lại đi hỏi Diệp Phong gia gia muốn thuốc lá rồi, lại chọn đặt ở trước mộ phần. Hướng về chuyện như vậy, cũng không phải Diệp Phong khi còn bé cùng lêu lồng theo người tốt, người rất ít nhìn thấy hắn sẽ cùng một ít người bạn nhỏ chơi, nhưng ngươi nhất định sẽ thường thường nhìn thấy hắn quay về không khí nói chuyện, hơn nữa tuyệt đối không phải lên cơn, bởi vì thật sự có đồ vật ở đối thoại với hắn, thậm chí là chơi đùa. Bây giờ lần thứ hai đi tới mộ, Diệp Phong chỉ là nhìn lướt qua, thấy được phần lớn mộ bia đều có hồn phách ở bên trong. Bình thường đây, hồn phách ban ngày thì không thể đi ra ngoài, thế nhưng cũng có ngoại lệ, như ở cực cấm nơi, hoặc là ở phần mộ của mình bên trong. Đặc biệt là người sau, bình thường hồn phách cũng có thể xuất hiện tại của mình mộ bia, dù sau đó là chúng nó ở dương gian ra. Gia. Diệp Phong nhìn một vòng, có nhiều hơn một cái mã mới, không cần phải nói, trong thôn ai lại chết. Diệp Phong trực tiếp quay về mã mới đi tới, cầm trong tay một bó tiền giấy. Diệp Phong cha mẹ thấy thế sớm tối quen, cũng không nói gì, Lam manh manh thấy Diệp Phong đi, cũng theo. Diệp Phong đi tới mã mới tiền, ngồi xổm xuống đem tiền giấy đốt, nói rằng: "Lưu bà bà, ngài tại sao không đi cõi âm đây?" Mộ Bia bên trong truyền lên tiếng, nói rằng: "Tiểu Phong a, ngươi trở về rồi." Diệp Phong gật gật đầu, nghe Lưu bà bà có nói, đây không phải sắp hết năm, hậu nhân muốn tới phần mộ mã, để ta xem một chút bọn họ." Diệp Phong gật đầu nói, "Bọn họ cũng nhanh đến rồi." Lam manh Minh nghe Diệp Phong nói chuyện, trong lòng được, dù Diệp Phong giáo phương pháp của nàng kết kiếm chỉ ở trước mắt một vệt, cho mình mở rộng tầm mắt sau vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy mộ bia bên trong có một cái bóng người nhà nhạt nhạt. Bóng người này là một tuổi già sức yếu bà lao, chính một mặt từ mi thiện mục nhìn Diệp Phong. Diệp Phong đem tiền giấy đốt về sau, lại hàn huyên vài câu, đứng dậy rời đi. Hầu như không quá một cái mộ phần, đều quay về bên trong chào hỏi. Mà Lam manh manh cũng xác thực nhìn thấy hầu như mỗi cái trong mộ đều có một cái hồn phách, ở Diệp Phong hỏi lúc, chúng nó hoặc là mụm nhìn, hoặc là máy móc gật đầu, quỷ bên trong tùy khí. Giờ khắc này, Diệp Phong cha mẹ cùng gia gian mãi mãi chính đang cho tự gia tổ tiên phần mộ làm cỏ lui đất, Diệp Phong thấy thế cũng đi hỗ trợ. Nghe Diệp Phong lão bà nói, "Tiểu Phong, nhìn ngươi tổ gia cùng tổ bà còn tại không?" Diệp Phong nói đến, "Không ở, trước đây ta cấp Hắc Bạch vô thường đã nói mau trong sắp xếp ta tổ gia cùng tổ bà đầu thai chuyện, hiện tại cũng đã đầu thai." Nghe vậy đây này Diệp Phong cha mẹ cùng gia gian mãi mãi bao nhiêu ăn lòng, Diệp Phong cha hắn còn đùa giỡn nói, "Có một cùng địa phủ có quan hệ nhi tử thì tốt ta, chuyện gì cũng có thể đi cửa sau." Nghe nói như thế, bên cạnh một cái trong mộ lão già đối với Diệp Phong nói, "Tiểu Phong à, nếu không ngươi cũng giúp ta nói một chút." Xem có thể sớm sắp xếp cái đầu thai vị trí không." Diệp Phong nhìn lại, cười nói, "Hai tổ tổ, ngươi đi địa phủ nói thẳng là Diệp Phong trường lối, chúng nó tra một cái khẳng định biết, sẽ giúp ngươi." "Í a a a a, tiểu Phong mặt mũi của ngươi lớn như vậy, hai tổ tổ cảm ơn ngươi." Diệp Phong cười nói, "Địa phủ nợ ơn ta, này đều không là vấn đề." Ai biết lời nói này xong, chu vi rất nhiều quỷ hồn đều thất truy bắt thiệt để Diệp Phong hỗ trợ. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 521, Quỷ lao giáo huấn tôn tử. Những hồn này đi, đều là trong tôn trường lối, Diệp phong còn không tiện tự Xin mọi người tìm đòi, thư viện Xem tối toàn bộ. Tiểu Tuyết Trương mới đột đạt nghĩ khoảng thời gian này hơi địa phụ cái cách làm xảy ra lớn như vậy cũng hiến, nếu như mình yêu cầu nơi này quỷ hồn đều chiếm được đầu thai vị, không khó lắm chứ. Liên Diệp Phong cắn răng một cái, nói, "Được, ta đáp ứng các người, đến thời điểm các ngươi muốn đầu thai, cũng có thể đi đầu thai." Nhất thời trung quanh các quỷ hồn đều xôn xao, từng cái từng cái thẳng khoa Trương Diệp Phong có bản lĩnh, địa phụ đều cho hắn lớn như vậy mặt nuôi. Diệp Phong lão ba bọn họ tự nhiên không biết Diệp Phong ở chỗ này thì sao, liền gọi Diệp Phong mau chóng tới hỗ trợ. Lúc này, trong thôn cũng có người lại đây phân mộ, không lâu sau, mộ đều Mọi người đều trò chuyện, vội vàng cho chính mình mộ tổ làm cỏ lớp đất. Một lát sau, đột nhiên có người hét to một tiếng, nghe tới là cái giọng của nữ nhân. Mọi người đều nghi ngờ nhìn lại, nhìn thấy một cái hai mươi mấy tuổi nữ nhân đứng ở một cái trước mộ phần không núp đích. Ở bên cạnh hắn, đứng một người nam tử, cùng nữ hài không trên lệ nhiều, giờ khác này chính một mặt hoàng sợ nhìn mộ bia. Nhĩ hoa, tiểu mẫn. Các người đây là thế nào? Nghe thấy tiếng đều, bên cạnh một cái hơn 50 tuổi người đàn ông đội vàng hỏi. Nhưng mà hô vài tiếng, một nam một nữ kia cũng không có n Không chỉ có như vậy, 5 người đàn ông trước lay động mấy lần một nam một nước kia, dĩ nhiên cũng không có động tính. Lúc này đều cảm giác không được bình thường, Chu Vi mấy cái mộ phần người vội vàng nói, "Không đúng à, hai hài tử không phải là ta chứ? Ta nhìn như, ai, cái kia Diệp Minh nhà hài tử Diệp Phong, không phải từ nhỏ đi theo đạo sĩ, nghe nói học chút bản lĩnh, cũng ở bên kia phần mộ đây, mau mau gọi tới xem một chút ta. Liền, năm ấy người vội vàng nói, "Các người ai giúp ta đi gọi hạ xuống, cảm tạ." Đều là một làng, mọi người tự nhiên hỗ trợ, có người hướng về Diệp Phong gia bên này mổ chạy tới. Một bên chạy một bên gọi, Tiểu Phong Diệp Dũng ra hải tử xảy ra chuyện rồi, mau mau tới xem một chút. Diệp Phong nghe vậy không chút suy nghĩ, chạy tới, phía sau Lam manh manh vội vàng cùng. Đã đến vị trí, 5 người đàn ông thấy Diệp Phong đến, đến rồi, vội vàng nói, "Diệp Phong trao trai, người giúp ta xem một chút này hai ba như trách." Giờ khác này Chu Vi đã tụ tập mười mấy người, đều lo lắng nhìn tình cảnh này. Diệp Phong nói, "Dũng đại thúc ngươi đừng đợi, không có chuyện gì." Đến gần về sau, Diệp Phong vừa nhìn, phát hiện một nam một nữ kia thân đều có âm khí. Giờ khắc này một nam một nữ đều cùng ngốc như vậy, đứng ở nơi nào không lúc lích. Liếc mắt nhìn, vừa nhìn về phía cái kia phân mộ, Thấy mộ bia bên trong có một chương lão thái thái mặc của, Diệp Phong mở miệng nói, "Ba bà, bà bà, có phải là lượng ca nơi nào không chú ý, đắc tội lao nhân ra ngài rồi hả?" Một nam một nữ kia, nam là Diệp Dũng Nhi tử Diệp Lượng, nữ là Diệp Lượng bạn gái. Diệp Phong sau khi nghe, nghe mộ bia bên trong, lão nhân ra bóng mở có chút tức giận nói, "Sáng trẻ con từ nhỏ là ta mang theo, tay phân tay nước tiểu nuôi lớn. 7 năm trước hắn ra ngoài làm công, ta cỡ nào không nỡ. Nhưng là không nghĩ tới hoa nhi rời ra cửa, cũng không gọi điện thoại lần nào. giá 7 năm cũng chưa trở lại, ta chết ngày đó hắn cũng chưa trở lại xem lão bà ta một lần cuối cùng." Ngày hôm nay lão bà tử không cho hắn chút dạy dỗ, tiểu tử này càng ngày càng không như một người rồi. Tiểu Phong a, ngươi không cần quản, bọn họ không có chuyện gì đâu, ta giáo huấn một chút." Diệp Phong thở dài, "Sát tử a, lão thái quá khó khăn." Diệp Phong Diệp Phong đại 6 7 tuổi, khi còn bé cũng cùng Diệp Lượng chơi đùa. Thời điểm đó Diệp Lượng rất nghịch ngợm, từ nhỏ là thuộc về không nghe lời cái loại này điều ra hài tử, cũng thực sự là không có thiếu cho ba bà bà gây phiền thoái. Khi đó Diệp Dung cùng lão bà ở bên ngoài làm công, trong nhà lão thái thái cùng Diệp Lượng sống nương tựa lẫn nhau, sống cũng không dễ dàng. 7 năm trước Diệp Lượng ra ngoài làm công, vừa đi 7 năm, mỗi cuối năm đều lấy các loại lý do không trở về nhà, cha mẹ đều không làm gì được hắn. Lão thái thái chết năm ấy, tiểu tử này lấy công tác bận quá làm lý do, cũng không trở về. Đích thật là không nên, bây giờ Lao thái thái trong lòng tức giận, phát tiết một chút giáo huấn hậu bối cũng là bình thường. Nhưng là, làm sao liền mang người ta bạn gái cũng cùng một chỗ dạy dỗ? Liên Diệp phung nói, "Ba bà bà, lượng ca không đúng, hẳn là giáo hấn, vậy hắn bạn gái đừng dạy dỗ à. Dù sao cũng là ngài cháu râu." Ai biết lão thái thái lại nói, "Nữ nhân này không là đồ tốt, không thể để hắn và cháu ta nhi cùng nhau. Diệp Phong sử sở, nhìn một chút người nữ kia, giai đến cũng tạm được, xem ra cũng rất đơn thuần, không giống như là cái gì người xấu. Liền Diệp Phong hỏi, "Ba bà, bà bà, nàng làm sao vậy? Ta không biết, thế nhưng ta cảm thấy nàng không là đồ tốt, thân có loại để ta cảm thấy cảm giác xấu, ngược lại không phải người tốt." Lão thái thái không nói ra được cái nguyên cớ, một mực chắc chắn người nữ kia không là đồ tốt. Diệp Phong cười khổ, "Chính muốn nói gì?" Nghe lão thái thái nói tiếp, "Tiểu Phong à, ba bà, bà bà cầu ngươi chuyện." Diệp Phong nói, "Ba bà, bà bà ngươi nói đi. Ngươi bản lĩnh lớn như vậy, Có thể hay không giúp ba bà bà chiếu khán sáng trẻ con một ít. Ta luôn cảm giác không đúng, sợ là mấy ngày nay gặp nguy hiểm a." Lão Thái Thái nói rằng. Nghe nó nói như vậy, Diệp Phong cũng không thể coi thường lên cái vấn đề này. Có người sẽ nói, một cái quỷ trực giác có lợi hại như vậy sao? Nơi này nói một chút, quỷ cũng sẽ không biết trước. Thế nhưng, đối với người thân, bất luận người hay là quỷ, ở người thân gặp nguy hiểm dưới tình huống, bao nhiêu đều sẽ có linh cảm. Như người đi, tại người nhà người thân hoặc là chính mình có nguy hiểm thời điểm, rất nhiều lúc đều có một chút linh cảm thông thường thể hiện tại từ thân nóng bất an, mất tập trung, mắt nhảy vân vân. Mà quỷ cũng giống như thế, quỷ hồn thông thường cũng sẽ có linh cảm, mà lại người cường. Chúng nó ở thân nhân mình gặp phải nguy hiểm, hoặc là khả năng tồn tại nguy hiểm thời điểm, bình thường đều sẽ có loại không hiểu nhận biết. Cái này cũng là tại sao rất nhiều người ở bái tế từ trần tổ tiên thời điểm, đều sẽ cầu tổ tiên phù hộ của người nhà nguyên nhân, bởi vì của người nhà bái tế, những người đi trước bình thường đều sẽ biết. Vì lẽ đó, nếu Lao Thái Thái nói như vậy, như vậy nhất định có vấn đề. Diệp Phong ghi ở trong lòng, nói rằng, tiên tâm đi ba bà bà, ta nhất định sẽ Lúc này, người chung quanh đều lặng lặng nhìn Diệp Phong quay về mộ bia nói chuyện, không ít người cũng cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Thật là quỷ dị, dù là ai nhìn thấy Diệp Phong quay về mộ bia nói nửa ngày, không cảm thấy hai đến sợ. Thật là có người cảm thấy Diệp Phong ở giả thần giả quỷ, đó là những người trong thôn kia nhà ai con dể vợ, của người nào bạn trai bạn gái các loại. Bọn họ không phải buồn tốt người, làm sao biết Diệp Phong chuyện. Thấy Diệp Phong một người ở nơi đó thần thần thao thao, không khỏi đều cảm thấy buồn cười, không hiểu tại sao người trong thôn còn như vậy tư tưởng. Bất quá a, cảm thấy buồn cười lại không người nói tới nói. Bởi vì dù sao bọn họ là con dể vợ các loại, Hẳn là biểu hiện tốt một chút, không thể trêu đến mọi người bất mãn. Chỉ có điều, chuyện phát sinh kế tiếp, để mọi người trận mắt hốt hoồm. Chỉ thấy Diệp Phong còn nói, "Ba bà bà, ta đáp ứng người, nhưng người cũng đáp ứng ta, này giáo huấn cũng dạy dỗ, ta quên đi quy một chương 522, có vấn đề nữ nhân." Diệp Phong sau khi nói xong, lao thái thái kia thở dài, nói, "Cái này đứa con bất hiếu, hy vọng lần này mang về người nữ hoa này, sẽ không đối với gặp phải cái gì mầm họa mới tốt." Diệp Phong cười nói, "Sẽ không đâu có ta ở đây đây, ba bà bà, coi như đi ả nhà, đừng nóng giận." Diệp Phong sau khi nói xong, lão thái thái gật gật đầu. Sau đó Diệp Lượng cùng hắn bạn gái thân âm khí chậm rãi tiêu tan, hai người đột nhiên tỉnh lại, đều gương mặt sợ hãi. Lúc này Diệp Dũng Vội vàng hỏi Diệp Lượng cùng hắn bạn gái có sao không, Diệp Lượng lắc đầu một cái, nói, "Không biết, ta nhìn thấy bà nội ta rồi, nàng nói ta không hiếu thuận, nói ta không hiểu chuyện, đem ta mắng một trận." Diệp Dũng thở dài, chỉ vào nhi tử mũi tức giận mắng, "Thằng nhóc, còn không cho mãi mãi của ngươi quỳ xuống dập đầu, nhiều năm như vậy nuôi không ngươi rồi, mắng ngươi vài câu đều là nhẹ." Diệp Lượng cũng bị giật mình, vội vàng phủ phục một tiếng trên mặt đất, hung quay về lao thái thái phần mộ dập đầu, nói, "Xin lỗi bà nội, xin lỗi." Ngươi tha thứ ta đi, ta không trở lại đúng là không đi được. Xin lỗi." Diệp Dũng nhìn con mình, mặc dù đối với con trai của chính mình cũng rất tức giận, nhưng là hoàn toàn không có cách nào. Quay đầu đối với Diệp Lượng bạn gái nói, "Tiểu Mẫn, ngươi không sao chứ?" "Vừa nãy ngươi." Người nữ kia vội vàng lắp đầu nói, "Thúc thúc, ta không sao, ta chỉ là bị vừa đang ngẩn người." "Hả, vậy thì tốt, không có chuyện gì được." Diệp Dũng cũng không có nghĩ nhiều, dù sao hắn cảm thấy lao thái thái mắng mắng Diệp Lượng rất bình thường, không thể chửi mình cháu dâu. Lão thái, thái rất thương Diệp Lượng, điểm ấy Diệp Dũng rõ ràng nhất chỉ là Diệp Phong nhưng là biết người nữ kia khẳng định đang nói dối, chỉ là làờ ra, tuyệt đối không thể. Nàng vừa cái kia trạng thái là bị âm khí cuốn quanh, thấy được ảo giác. Mà ảo giác là do lão thái thái làm cho, lão thái thái nếu mắng Diệp Lượng, cũng khẳng định cảnh cáo người nữ kia, dù sao nó nhận thức vì là cảm nhận của chính mình sẽ không sai, vì lẽ đó nhất định sẽ đe dọa người nữ kia. Điểm này, từ người nữ kia sau khi tỉnh lại sắc mặt trắng bệnh, có thể nhìn ra. Hơn nữa nàng từ đầu đến cuối đều không dám nhìn nữa một chút cái kia mục địa, coi như Diệp Lượng hung hăng giập đầu, nàng đều không có lại liếc mắt nhìn. Điều này nói rõ nàng sợ, cũng nói nàng cùng Diệp Lượng Sợ là không, có gì sâu cảm tình. Đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt Diệp Phong, Nợ nụ cười gằn, không hề nói gì, xoay người mang theo Lam manh manh rời đi. Diệp Dũng thấy Diệp Phong phải đi, vội vàng nói: "Tiểu Phong cháu trai, cảm ơn ngươi, một khắc ngươi sẽ không trở về trấn đi à nha." Diệp Phong quay đầu lại nói: "Không trở về, gian nhà thu thập xong, đêm nay ở một buổi chiều ngày mai trở lại." "Vậy thì tốt, muốn nói cho ngươi biết ba mẹ, người một nhà tới nhà của ta ăn cơm." Diệp Dũng nói rằng. Diệp Phong gật đầu nói: "Được rồi." Cũng không phải Diệp Phong khí, mà là hàng năm về nhà, đều là tại đây chút họ hàng gần ra ăn cơm. Dù sao nhà bọn họ đã không ra lò rất nhiều năm rồi, chú người coi như cũng được, làm cơm cái gì đều không có. Hàng năm nhà bọn họ đều sẽ trở về mấy lần, hầu như đều là ở Diệp Phong đại gia gia, gia ăn cơm. Hắn cái này đại gia gia nhưng là thân, là Diệp Phong gia gia ca ca, vì lẽ đó là người một nhà. Lần này trở về, vốn là muốn ở đại gia gia gia ăn cơm. Bất quá thông thường trong thôn những người khác gọi đi ăn cơm đây, cũng sẽ đi, dù sao khó gặp được một lần, toàn bộ làng hướng về mấy mấy đời, cũng đều tính được là người một nhà, vì lẽ đó ăn cơm rất bình thường. Trụ vì những kia con rể vợ gì gì đó ngoại lai người trẻ tuổi lần này không thể không phục rồi, cứ việc vẫn cảm thấy quỷ thần vật này không thể tin, nhưng người ta Diệp Phong vừa nói xong, Diệp Lượng hai người được rồi. Hơn nữa Diệp Lượng còn nói nhìn thấy chính mình bà nội chửi mình, cùng Diệp Phong nói như thế, này đích xác rất huyền. Chuyện này tính như vậy rồi, Diệp Lượng lại là dập đầu lại là hóa vàng mã, sau đó cha hắn để hắn khỏe mạnh đem con bà nó mộ phần cây có cố gắng trừ trừ. Diệp Phong trở lại chính mình mô về sau, cho cha mẹ người nhà nói rồi chuyện này, đúng là chưa nói người nữ kia có vấn đề công việc, sự việc cũng nói muộn đi Dũng Đại thúc ra cơm. Thật phần mộ Cái đó không xa đi tới Đồng Dạng Ngộ phần Diệp Bình người một nhà. Diệp Bình là Diệp Phong đại ca, cũng là Diệp Phong gia gia con trai của ca ca. Bọn họ chạy tới gọi Diệp Phong người một nhà đồng thời trở lại ăn cơm trưa, người một nhà Hạ Hạo đã đãng dẹp đường hồi phủ, trực tiếp đi tới Diệp Bình trong nhà. Diệp Bình có con trai, 23 tuổi, gọi Diệp Quân, từ nhỏ cũng là cùng Diệp Phong chơi đến lớn, nghe nói bây giờ đang ở Nam thị làm tiêu thụ, còn hôn thành một cái tiểu chủ quản. Gia hỏa này từ nhỏ cùng Diệp Phong được, nhìn thấy Diệp Phong đến lệnh cho quyền, gần nhất như thế nào, còn nói lần Diệp hôn, hắn không đi thành, bởi vì đi nơi khác ra khỏi nhà. Hai người kề vai sát cánh đồng thời trò chuyện trở về nhà. Diệp Phong đại nương cùng hai bà bà sớm đem một bàn cơm nước đã làm xong, Diệp Phong nhìn chảy nước miếng, những thứ này đều là nông ra món ăn, còn có một chút đồ sấy đồ ăn, như lạm sưởng loại hình. Hàng năm Diệp Phong trở về, ăn được những đồ ăn này, đều là nồng nặc nam vị cùng hồi ức. Hai nhà nhân rất nhiều, hai bàn mới ngồi xuống. Nhị ra ra trong nhà có mấy cái nhi tử, vì lẽ đó cùng Diệp Phong bọn họ cùng tuổi người có 5, 6 cái. Đại nhân bàn công việc, người trẻ tuổi tán gẫu hứng thú. Bất quá càng nhiều nữa, đều vẫn là đối với Diệp Phong được. Bởi vì ngày hôm nay buổi trưa một chuyện, mọi người đều biết. Diệp Phong cũng không có nhiều lời, đây là hắn nhất quán phong cách. Khi còn bé chính hắn để người trong thôn từng trải qua chuyện như vậy, nhưng là người khác ở đây, thời điểm đó Diệp Phong giống như một cái thần côn giống như vậy, há mồm ngậm miệng không thể nói, bằng không gây thân tới dọa mọi người. Hiện nay, tự nhiên vẫn là câu kia, dẫn tới mọi người cười to không ngừng. Một bữa cơm sau khi ăn xong, mọi người là đang ngồi tản gấu. Bất tri bất giác, sắp trời đã tối, Diệp Dung cùng nhi tử Diệp Lượng đến tự mình gọi Diệp Phong, đồng thời cũng xin mời Diệp Bình một nhà cùng đi. Đều là thân thuộc, không có nhiều lời, cùng đều đi tới. Diệp Bình gia chuẩn bị cũng là rất phong phú, các phu nhân đều là cười ha hả, nhìn những người trẻ tuổi này văn rối, đều từng cái từng cái bắt bọn họ đùa giỡn. Mà Diệp Phong thì lại là hưu ý vô ý chú ý gọi tiểu mẫn nữ. Sắc mặt của nàng vẫn không dễ nhìn, tựa hồ không yên lòng dáng vẻ. Lan Manh manh tự nhiên biết Diệp Phong vì sao quan tâm tiểu mẫn, cũng không hề ghen, trái lại nàng cũng rất quan tâm, hào tâm của nàng rất lớn, rất muốn biết tiểu mẫn đến cùng nào có vấn đề. Chẳng được bao lâu, tiểu mẫn tựa hồ ngồi không yên, lôi kéo Diệp Lượng ra ngoài, đi tới bên nhà một bên tựa hồ trò chuyện cái gì. Diệp Phong trong lòng nghi ngờ. Trạng Thán tựa ở cái ghế làm bộ nghỉ ngơi, mà hồn phách xuất hiếu khi đến gần bọn họ. Nghe người nữ kia đối với Diệp Lượng nói, "Chỗ này ta ở lại không quen, chúng ta trở về đi thôi." Diệp Lượng nói, "Không phải ngươi nói muốn tới ta quê nhà Tết đến sao? Làm sao mà muốn bước sang năm mới rồi lại gấp trở lại?" "Ngươi không cần quản nhiều như vậy, nói chúng ta muốn đi trở về, ngươi rất không theo ta đồng thời. Chỗ này, ta một khắc cũng không thể ở lại." Tiểu Mẫn ngôn ngữ rất không khách khí, phản phất mệnh lệnh. Diệp Lượng giống như tức rồi, nói rằng, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một lúc đến một lúc đi." Nghe được cám Diệp Phong tới gần, thầm nghĩ không muốn đi mới là lạ chương này đến từ tàng thư về một chương 523, hù dọa. "Ngươi không cần quản ta tại sao, nói chung nơi này không thể ở lại." Nữ nhân lời nói rất kiên quyết. Diệp Lượng tức giận thở nặng khí, cuối cùng thẳng thắn vừa nghiêng đầu, nói rằng, "Thích sao sao thế?" Dứt lời, xoay người rời khỏi. Người nữ kia tức giận dâm chân, hung tợn nhìn rời đi Diệp Lượng. Diệp Phong xem đến nơi này, trong lòng đã đoán được đến tiếp sau, loé lên, hồn phách về tới trong cơ thể. Một bên Lam manh manh vội vàng lại gần, hỏi thế nào. Diệp Phong nói, "Muốn có trò hay xem." Lúc ăn cơm, Diệp Lượng cùng người nữ kia đều tới, người nữ kia thần bất thủ sá. Xem ra đang suy nghĩ cái gì. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phong người một nhà rời khỏi. Trong nhà gian nhà đều thu thập xong, gian phòng cũng đủ, các đại gia tự trở về nhà ngủ. Đương nhiên rồi, Lam Manh Manh là cùng Diệp Phong một cái gian nhà, ở tại Diệp Phong khi còn bé ở gia nhà. Diệp Phong cùng Lam Manh Manh trở về nhà nửa giờ sau, lôi kéo Lam Manh Manh lặng lẽ rời giường, sau đó chạy ra khỏi môn. Lam Manh Manh không biết Diệp Phong muốn làm gì, Diệp Phong cũng không nói, nói có trò hay xem. Mang theo Lam Manh Manh chạy tới cửa thôn, sau đó ở một cây đại thụ mặt sau bắt đầu trốn. Sắp trời tối rồi, khí trời rất lạnh, trời cũng bắt đầu đã nổi lên tuyết. Lan Manh Manh khuôn mặt nhỏ đều đông màu đỏ bừng, tay nhỏ cũng không ngừng mà xoa xoa. Diệp Phong thấy thế, đem nàng tay cầm xoa, ha khẩu nhiệt khí ở tay nàng. "Diệp Phong, ta cảm thấy, từ khi theo ngươi, thế giới sốt sáng rồi." Lan Manh Manh ngọt ngào nói rằng. Diệp Phong cười nói, "Thay đổi thế nào? Tần trước đây đi trôi qua rất bình thản, mỗi ngày cũng không biết phải làm gì, cảm giác như là người máy như thế. Ta khi đó thường thường nghĩ, nếu là thời gian lâu dài, ta có thể hay không càng ngày càng mất cảm giác, mãi đến tận dường như xác chết di động như thế." Lan Manh Manh nói, con mắt hơi phát sáng lên, nhìn Diệp Phong nói: Mãi đến tận gặp phải ngươi, ngươi đem thế giới của ta từ bình thản vô vị, đã biến thành muôn màu muôn vẻ. Để cuộc sống của ta tràn đầy cố sự cùng đặc sắc, để cho ta mỗi ngày đều sẽ vì cuộc sống sau này tràn ngập trở mong. Diệp Phong nuốt một cái la manh manh núi, nói rằng, mỗi ngày cùng yêu ma quỷ quái giao thiệp với, ngươi không sợ ư? Không sợ, ta cảm thấy rất kích thích à lại nói tiếp, cho ngươi ở, trời sập xuống đều không có việc gì. La manh manh tràn ngập tự tin nói. Diệp Phong cười nói, nha đầu ngốc, ta cái nào có lợi hại như vậy a, bất quá, chỉ cần có chính ta tại, ta nhất định sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Ân Lam manh manh thỏa mãn nhìn dự phòng, mặt nụ cười, không rắn lạnh. Đúng lúc này, xa xa chuyển ra bước đi thanh ngâm của Diệp Phong vội vàng cùng Lam manh manh nhận nấp tốt thân thể, lặng lẽ nhìn lại, thấy một người phụ nữ dồn dập đi tới. Nữ nhân này là Tiểu Mẫn, nàng đi rất nhanh, vừa đi vừa lén lút hướng phía sau xem. Diệp Phong cởi gần, chờ nàng đến gần về sau, Diệp Phong một người chậm dãi đi ra phía sau cây, chặn lại rồi người phụ nữ kia. Đã chế thế như vậy, một người ở bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Diệp Phong cười nói. Tiểu Mẫn Phong đột nhiên đi ra, Sợ hãi hồn, nhìn rõ ràng là Diệp Phong sau mới thở phào nhẹ nhóm, nàng ngày hôm nay cũng nghe nói một chuyện, Diệp Phong giang ba câu, nàng và Diệp Lượng mới từng người thoát khỏi hắc động, cho nên đối với Diệp Phong, nàng cũng là có chút sợ sệt, vội vàng nói, "Ta, ta đi ra đi dạo, ở chỗ này không quen, không ngủ được." Diệp Phong cười hát ha xuống, hiện ra được rất là khiếm người, nói rằng, "Thật sao? Vậy ngươi làm gì không gọi Lượng ca đồng tới đây? Hắn ngủ quá quen thuộc rồi, gọi bất tỉnh." Tiểu Mẫn giải thích. Diệp Phong gật đầu, lại nói, "Được thôi, ngươi thích nói như thế nào thì nói, bất quá, ta nhưng là bị Lượng ca con bạn nó ra phó." Còn nàng lão nhân ra giao phó là cái gì, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng đi. Nghe nói như thế, Tiểu Mẫn biến sắc mặt, ngày đó phiêu linh hoa tuyết còn muốn bạch. Ngươi, ngươi, ta cầu ngươi ngươi giúp ta một chút có được hay không? Nàng bắt đầu cầu xin Diệp Phong, nói rằng chỉ cần ngươi giúp ta, ta cho ngươi một vạn tệ tiền. Diệp Phong khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng, một vạn tệ sao? Có phải là quá coi thường ta? Cái kia, cái kia 30 ngàn, 50 ngàn. Tiểu Mẫn nhìn Diệp Phong không chút nào vì lạ động, còn nói, 10 vạn. Diệp Phong vẻ mặt hơi kinh ngạc, 10 vạn, nghe Diệp Lượng nói Bọn họ đều là ở một cái cửa hiệu cắt tóc lớp. Làm sao có khả năng hào phóng như vậy, mở miệng là 10 vạn. Diệp Phong nói, "Thành thật khai báo đi, ngươi đến cùng làm cái gì?" Tiểu Mẫn nhìn Diệp Phong, nói rằng, "Ta, ta chẳng hề làm gì cả, ngươi đến cùng có giúp ta hay không? Chỉ cần khi ta rời đi, để cái tiếc quỷ không muốn tìm ta, ta nhất định cho ngươi mời vạn." "Ha ha, ngươi nếu không phải đem ngươi làm chuyện nói ra, chân trời góc biển, Diệp Lượng bà nội đều sẽ quấn quýt lấy ngươi." Diệp Phong lạnh lùng nói. Tiểu Mẫn thân thể sợ đến khẽ run lên, nói rằng, "Tại sao, ngươi, ta cấp ngươi tiền a?" Không có hứng thú. Diệp Phong Tử tố nói, chính đang tiểu Mẫn còn muốn nói gì nữa thời điểm, phía sau chuyển tới một tâm thanh, chính là truy đi ra ngoài Diệp Lượng. "Tiểu Mẫn, ngươi làm gì?" Tiểu Mẫn vẻ mặt hoang mang, lập tức sau một khắc xoay người hướng về Diệp Lượng chạy tới, nói rằng, "Diệp Lượng, hắn bất lịch sự ta." Diệp Lượng sững sờ, bao quát Diệp Phong đều bối rối. "Cô gái này, có phải là quá tùy tiện? Chính mình làm sao bất lịch sự nàng?" Diệp Lượng nhìn Tiểu Mẫn, lại nhìn một chút Diệp Phong, lập tức quay về Tiểu Mẫn hô, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói hắn bất lịch sự ta, ngươi không nghe sao?" Tiểu Mẫn cũng giận dữ hét. Vào lúc này, Lam Manh Manh từ phía sau cây chạy ra, buồn cười nói, "Vị hôn phu ta bất lịch sự ngươi, ta làm sao không thấy?" Tiểu Mẫn làm sao biết Lam Manh Manh đã ở, thấy thế nhất thời bối rối, một câu nói cũng không nói được. Diệp Lượng cũng nổi giận, đối với Tiểu Mẫn nói, "Ngươi còn có cái gì tốt nói? Ngươi..." "Được, Diệp Lượng, bắt đầu từ bây giờ chúng ta biệt ly, ta với ngươi từ đây không có bất kỳ quan hệ gì." Tiểu Mẫn nói, xoay người muốn hướng về làng ở ngoài đi. Lúc này Diệp Phong quay về Tiểu Mẫn phía trước cửa thôn vị trí nói rằng, "Ba bà, bà bà, nàng cái gì cũng không nói, lão nhân gia ngải mang nàng tới mộ đi chậm rãi hỏi đi." Nay vừa nói Diệp Lượng thân thể đều la rú lên. Lại nhìn Tiểu Mẫn, thân thể trực tiếp dừng lại, sắc mặt trắng bệnh, không có chút hưng hào. Thỉnh thoảng, hoảng sợ của nàng thẳng lùi về sau, chính mình trở về rồi, không dám ra làng. Người còn không chịu nói sao? Nếu như còn không nói, lập tức sẽ có một trận âm phong đưa người mang tới mổ, tiếp thu diệp ra thôn hết thảy tổ tông trưởng buổi thẩm vấn. Diệp Phong nói, bàn tay hơi quay về Tiểu Mẫn, một trận âm khí từ tay hắn trưởng phát ra. Âm khí phun ra về sau, lập tức hóa thành âm phong, tới Tiểu Mẫn mặt. Nay trận âm tới quá đột nhiên, Tiểu Mẫn sợ đến lập tức kêu to lên, hung hăng nói, ta nói, ta đều nói van cầu ngươi không nên làm ta sợ rồi, van cầu ngươi." Nàng không phải đối với Diệp Phong nói, mà là đối với cũng không ở hiện trường ba bà bà nói. Diệp Phong cười gằn, thấy hiệu quả quả đã đến, cười lạnh nói, "Vậy còn không mau nói." Chương này đến từ tàng thư về một chương 524, hẹp hỏi Tần Quân Vương. Tiểu Mẫn mang theo tiếng khóc nước nở, nói rằng, "Ta, ta trộm lão bản chúng ta tiền." Diệp Lượng nghe vậy kinh hãi, nói rằng, "Cái gì? Ngươi, ngươi trộm ông chủ tiền?" Tiểu Mẫn nước mắt rơi xuống, nói, "Hắn không chỉ một lần bức bách ta cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng ta không muốn, hắn nhiều lần uy ta." tang thư viện vế đút vế đút vế đút tàn tù vẹn, Việt Nam ta đưa ra từ trước, không muốn làm nữa, nhưng là hắn lại nói ta dám từ trước, không phát tiền lương. Tiền lương của ta ở hắn cho ấy tổng cộng đè ép 40.000 ngàn khối, vậy cũng là ta khổ cực hơn 1 năm tiền lương, nếu như hắn không cho ta ta làm sao bây giờ? Tiểu mất nói, càng ngày càng khóc lợi hại. Vì lẽ đó, ta nghĩ đem tiền trộm trở về, sau đó rời đi. Sau đó, ta chờ hắn không có ở đây thời điểm, lặng lẽ đi tới hắn trong phòng, tìm được rồi hắn hết thẻ tiền mặt. Vốn là ta chỉ muốn cầm lại ta phải 20 ngàn nhưng nhiều tiền như vậy, nhất thời nhịn không được lòng tham cầm 10 vạn. Diệp Phong nghi hoặc, theo Lý thuyết, này trộm tiền cũng không cho tới để ba bà bà linh cảm giác nguy hiểm gì quá lớn chứ? Không phải chỉ, Diệp Phong lại hỏi, còn có chứ? Đừng nói cho ta đây chút. Những này, ta trộm 10 vạn, đêm đó muốn rời đi, trốn về nhà. Nhưng ông chủ gửi nhắn tin, nói để cho ta lập tức trở lại, bằng không toán chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ không bỏ qua ta. Ta không dám về nhà, cho nên muốn đến Diệp Lượng trong nhà tránh một chút. Diệp Lượng nghe vậy hỏi vậy ngươi, không là sự thật yêu thích ta mới đi về cùng ta hay sao? Tiểu Mẫn nghiêng đầu qua chỗ khác, nói, xin lỗi ta không có cách nào." Diệp Lượng thở dài một cái, nói, "Được rồi, kỳ thực ta biết, ngươi làm sao có thể sẽ yêu thích ta." Diệp Phong đây là ngắt lời, nói, "Thật chỉ là cầm tiền sao? Tân ta chỉ là nhất thời lòng tham, sau đó ta hối hận rồi, thế nhưng ông chủ quá hùng, ta căn bản không dám nữa trả lại, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tha ta." Tiểu Mẫn nói rằng. Diệp Phong được, nói, "Ngươi đầu tiền của hắn, hắn tại sao không báo ảnh. Hắn cũng không dám, hắn trong ngày thường cũng có cùng một ít đạo người lan lột, làm không ít không đứng đắn hoạt động. Như chủ ta tiền lương đô sự, Diệp Lượng cũng hoặc nhiều hoặc ít bị chủ quá." Tiểu Mẫn nói rằng. Diệp Lượng nghe vậy gật đầu nói, "Đây là không sai, ta những năm này sở dĩ mỗi tiết hết năm đều không về được, là bởi vì hắn đè lên ta phải tiền lương. Ta hiện tại cũng còn có 50.000 khối đặt ở hắn chỗ ấy." Diệp Phong gật đầu, nói, "Nói như vậy, cái này 10 vạn đồng không cần trả lại, cho rằng các ngươi tiền lương đi. Nếu như hắn gây phiền phức cho các ngươi, gọi điện thoại cho ta, ta cùng Nam Thị cảnh sát hình sự đại đội có quan hệ, không cần sợ." Diệp Lượng sững sở, tùy cơ hỏi Tiểu Phong, "Ngươi chuyện này không là sự thật chứ? Hình cảnh đội đều có quan hệ của ngươi. Tiến tâm đi, chuyện như vậy làm sao sẽ lừa ngươi? Bất quá Điều kiện tiên quyết là các ngươi nói đều là thật, bằng không, ta không giúp được các ngươi." Tuyệt đối là thật sự." Tiểu Mẫn khẳng định nói. Diệp Phong gật gật đầu, nói, "Được rồi, thời gian không còn sớm, đều trở về đi thôi." Nói, Diệp Phong lại không nhịn được đối với Tiểu Mẫn nói, "Lượng Ca là người tốt, mặc kệ ngươi lần này là thật sự yêu thích hắn vẫn lợi dụng hắn, ngươi đều hẳn là vì hắn ngẫm lại." Sau khi nói xong, Diệp Phong cùng lang Manh Manh xoay người rời khỏi. Phía sau, Tiểu Mẫn nói, "Cái kia, Diệp Lượng bà nội." Diệp Phong cũng không quay đầu lại khoát tay áo một cái, nói rằng, "Nếu như nói là sự thật, Ba bà bà sẽ không đối với ngươi như vậy. Nếu như là giả dối, ta có thể không dám hứa chắc. Lời này đơn giản là cũng hữu dọn nàng. Dù sao Diệp Phong thật sự không xác định nàng nói thật hay giả. Diệp Phong cùng lang Manh manh đi rồi, Diệp Lượng trước cho Tiểu Mẫn xoa xoa nước mắt. Tiểu Mẫn trực tiếp ngào vào Diệp Lượng trong lòng ngực khóc lên, nói rằng, "Xin lỗi, ta không là cố ý lừa ngươi, chỉ là ta thật sự không dám nói, ta sợ." Diệp Lượng thở dài, ôm lấy Tiểu Mẫn, nói, "Không sao rồi, không cần sợ, có chuyện gì cũng là chúng ta đồng thời đấy." Tiểu Mẫn xoa xoa nước mắt, thời khắc này, nàng rốt cục ý thức được người đàn ông này đối với mình tâm. Cũng là thời khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình rất nhớ có như vậy một cái dựa vào. Như vậy, không cần bị ông chủ uy hiếp, bị người bắt nạt, gặp phải sự tình cũng thật sự có thể có người bồi tiếp chính mình rồi. Đường về nhà, Lam manh manh hỏi Diệp Phong, "Ngươi tin tưởng nàng nói sao?" Diệp Phong trầm mặc một lát, nói, "Nửa thật nửa giả, luôn cảm thấy còn có cái gì chưa nói. Bất quá nàng là thật sự có chút buôn hội, có thể là thật sự gặp uy hiếp gì, chỉ có điều chưa nói, hoặc là nói không dám nói." Vậy làm sao bây giờ? Diệp Phong nói: "Ta đã nói rồi có việc gọi điện thoại cho ta, đến thời điểm bọn họ thật có chuyện gì, ta đi giải quyết được rồi." "Được rồi." "Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy không đơn giản." Chúng ta tại nàng ánh mắt, thấy được nồng đậm sợ hãi, cùng sợ sệt, nghe được ngươi nói ba bà bà lúc, còn sợ sệt. Lam Manh Manh nói rằng, Diệp Phong cười nặng nặng lăm manh nói, nói rằng, ngươi nhà đầu này, sao cũng biến thành như thế giỏi về quan sát. Đây là muốn hướng về trinh thám cái này một khối phát triển à?" Lam Manh Manh hỉ hỉ nợ nụ cười xuống, nói: "Còn không phải theo ngươi học, làm vợ của ngươi." Nếu là liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, sau đó làm như thế nào là lộn luận ạ? Ha ha. Diệp Phong cười, lôi kéo Lam Manh manh tay, vai sóng vai đồng thời về đến nhà, lén lén lút lút trở về nhà về sau, rất ngủ. Ngày thứ hai điểm tâm là ở đại gia gia gia ăn, cơm nước xong, Diệp Phong người một nhà trở về thôn trấn. Ngày mai là đêm 30 rồi, toàn gia hỉ khí rưng rưng, chuẩn bị ăn uống, nên tiếp tân nhiên. 30 Tết một ngày kia, sáng sớm, mọi người đều rời giường. Cả cái nhà bên trong bị bố trí rất có bầu không khí, đèn lồng câu đối đến đầy đủ vị. Diệp Phong mẹ cùng bà nội nhưng là trời vừa sáng vội vàng làm ăn ngon, mà Diệp Phong ra ra cùng cha hắn là xem tivi tán gẫu. Mà Diệp Phong cùng Lam Manh manh nhưng là trong phòng ngủ cùng một đám âm thần quỷ quan môn tán gấu. Lại nói Dương Gian tới đến, có âm cũng theo náo nhiệt, trong đám rộn dập phát hường bao. Kỳ thực tiền này à, đối với âm thần quỷ quan môn căn bản vô dụng, không qua mọi người đều đổ cái việc vui, tên kia cứ gọi một cái không còn biết trời đâu đất đâu. Cũng là tên béo cùng Tiếu Uyển hơn hai người hào phóng, lần hai người phát ra một ngày, to to nhỏ nhỏ gộp lại có thể có một vật tệ. Bên trong âm thần hầu như đều cấp được, tiền lì xì bên trong đều có mấy mươi đồng tiền. Sau đó mọi người lẫn nhau phát, đều là một quặng lông một mao phát, thậm chí có vẫn là từng phần từng phần. Không biết này có phải là hết thể chơi tiền lì xì người bệ chung đều yêu thích một quặng lông một phần. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, đại gia cái kia một đám địa phụ làm quan còn cấp từng cái từng cái hài lòng. Nay không, Tần Quảng Vương mới vừa phát ra một mao tiền, vẫn là 10 người cướp, một người đoạt một phần. Sau đó thuần một sắc đều là, cảm ơn Tần Quảng Vương đại đại. Tần Quảng Vương đại đại cường hào a. Đại đại, tái phát một cái chứ, sao sao cậu? Phát một cái, phát một cái. Sau đó Thấy Tần Quảng Vương phát cái bịu môi vẻ mặt, Diệp Phong bây giờ nhìn không nổi nữa, ngươi nói ngươi giàu gì cũng là địa phủ thập điện Diêm La một trong, sao hẹp hỏi như vậy? Chương này đến từ tàng thư về một chương 525, cô hồn giã quỷ. Liên Diệp Phong phát ra một cái tiền lì xì, 100 khối, 20. Xin mọi người tìm đòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ủn đặt nhất thời dẫn tới một đám âm thanh cướp, cướp xong sau, mọi người từng cái từng cái nịnh hót. Phong đại bạo, đại đại vi vũ, quá thủ hào. Liên phán quan đều phát ra một cái, tiểu phong sao sao cộc. Diệp Phong không nhịn được phát cái nôn mửa vẻ mặt, lập tức phát tin tức, nói, mọi người tân niên vui sướng, liền lại phát ra mấy cái đại hòm bao, dẫn tới trong đám một trận điên cuồng. Tại đây giống như chơi đùa, sắp tới bữa trưa thời gian, lúc này Diệp Phong sư phụ thanh Phong đạo nhân cùng Bao Thúc Cửu Thúc cũng tới. Mọi người ngồi cùng một chỗ ăn bữa trưa, khỏi nói nhiều tân phúc. Muốn cơm tất niên qua đi, gần như lúc 8 giờ, tên béo mang theo chồng đám, Mã Khiêu mang theo Tiểu biển Hân, đều tới. Diệp Phong trong nhà nhất thời náo nhiệt không được, mọi người ngồi ở phòng khách ăn đồ ăn, một bên xem tiết mục cuối năm, có đánh bài, có nói chuyện thiếm, đều là không còn biết trời đâu đất đâu. Này một phòng mười mấy người, đã đến muộn lúc 10 giờ, Diệp Phong mẹ cùng bà nội đầu một đại nồi sủi cảo, mọi người lại bắt đầu cật dạ tiêu. Đêm đó mọi người đều không ngủ, thường đông lúc 5 giờ, mọi người cùng nhau đến thiên đài thả khói hoa, một năm mới chính thức bắt đầu. Đầu năm mùng 1, Diệp Phong cùng Lam manh manh cùng với ba mẹ muốn đi thăm người thân, phải đi Diệp Phong nhà bà ngoại. Mà Diệp Phong trong nhà, nhưng là ra dàn mãi mãi ở nhà, cùng với Thanh Phong đạo nhân cùng cứu thuốc Mao Túc. Mà tên béo cùng Mã Khiêu cùng người mang theo dược ly cùng Tiếu Uyển cũng về nhà, dù sao cũng có từng người thân thích phải đi. An điểm tâm về sau, Diệp Phong bốn người xuất phát, Diệp Phong lão ba có xe, vì lẽ đó mình lái xe được. Diệp Phong bà ngoại vẫn là trụ tại gia tộc nông thôn, Diệp Phong cậu cùng dì bọn họ cũng đã đi trở về. Lần này Diệp Phong mang Lam Manh Manh đi nhà bà ngoại, khỏe mạnh chơi một ngày. Lần đi Diệp Phong quê nhà nông thôn cũng không có đi khỏe mạnh chơi, vì lẽ đó lần này có cơ hội, không có buông tha. Như Lam Manh Manh như vậy vẫn ở tại trong thành thị nước hải, đương nhiên sẽ không biết nông ra đứa nhỏ khi còn bé vui sướng. Diệp Phong mang theo nàng du sơn quận thủy, đến xem nhà bà ngoại đất ruộng, đến xem nhà bà ngoại vườn rau xanh, đối với Lam Manh Manh tới nói, đều là tràn đời mới. Chơi một ngày, ngày thứ hai mới trở lại, lúc này đây này Diệp Phong gia lai like rất nhiều thân thích, Diệp Phong, cô cô bọn họ trở về rồi. Ngày này muộn, Diệp Phong gia mời khách ăn bữa cơm đoàn viên. Mọi người đều ăn rất vui vẻ, Diệp Phong ăn no rồi về sau, ở trước cửa sổ thông khí, nhưng nhìn thấy dưới lầu trong công viên đứng vài con quỷ hồn. Xem bộ dáng của bọn nó, có chút cô độc, gần sang năm mới, quỷ hồn không ở chính mình trong phần mộ hưởng thụ hậu nhân hiếu kính, chạy nơi này tới làm chi? Diệp Phong được, cầm điểm hương đến xuống lầu. La manh, manh sau khi nhìn thấy vội vàng cùng, nàng đã là Diệp Phong tiếp thân tiểu người hầu, Diệp Phong đi chỗ nào nàng đều đi theo xuống lâu dưới, Diệp Phong bay thẳng đến công viên đi đến. Mà giờ khắc này trong công viên, chính có một cô bé quỷ hồn ngồi ở bàn đu dây vui vẻ đi lại bàn đu dây. Ở bên cạnh nó có một người vợ bà, tương tự là quỷ hồn, nhìn thấy Diệp Phong lại đây, lao bà bà vội vàng ôm lấy bé gái. Mà bé gái còn đang nói, "Bà nội ta muốn chơi." Chu vi còn có vài con quỷ hồn, đều có chút kiêng kỵ nhìn Diệp Phong. Mà Diệp Phong nhưng không có làm ra cái gì khiến chúng nó sợ hãi cử động, mà là rất ôn hòa rất đúng chúng quanh quỷ nói, "Gần sang năm mới, các ngươi trả như nào đây ở bên ngoài du dãng?" Một trong số đó chỉ quỷ thận trọng nói, "Chúng ta đều là cô hồn dã quỷ." không có chỗ để đi. Trong ngày thường đều là trốn đi, thế nhưng mấy ngày nay ta đến, khắp nơi khói hoa pháo, dọa cho chúng ta đều không địa phương dám đi rồi. Diệp Phong gật đầu, pháo vốn là mới bắt đầu là dùng để dọa năm, tương truyền năm là cái hung thú, mọi người dùng pháo tiếng vang hù dọa năm, sau đó cũng gọi là bước sang năm mới rồi. Mà sau đó, pháo khói hoa đều tại lúc sau Tết dùng để trừ tà đổi quỷ, đem một năm không tốt đều xua tan đổi đi, đem tân niên vui mừng cùng tân phúc nên tiếp mà tới. Vì lẽ đó yêu ma quỷ quái ở Tết đến trong khoảng thời gian này, là tối không dám ra đến làm loạn thời điểm. Chúng nó thông thường đều sẽ ẩn trốn đi. Bởi vì khói hoa pháo đối với chúng nó tới nói quá đáng sợ rồi. Hơn nữa tiết đến trong lúc đám người đều rất vui mừng, đều phi thường hài lòng. Vào lúc này, bình thường thai họa không dám người thời nay thân, dễ dàng bị người thân vui mừng khí tức hộ đến. Cái này cũng là tại sao năm trước Tà Sát Thần lưu lại huyết thủ ấn khiêu khích Diệp Phong, nhưng là khoảng thời gian này lại không tin tức nguyên nhân, nó khẳng định cũng trốn đi. Diệp Phong cơ cơ trong tay lưng đến, nói rằng, không cần sợ, ta là cho các người đưa ăn tới. Nói, Diệp Phong móc ra cái bật lửa nhen lửa đến xuyên trên mặt đất, để mọi người đều đến ăn. Nhìn thấy Diệp Phong này tấm hòa thiện ráng rắp, vài con quỷ cũng rốt cục thả xuống để phòng tâm, đều thổi qua đến bãi hương đến miệng lớn hút. Này chi, bé gái kia cùng lao thái thái nhưng cũng không đến ăn. Bé gái muốn chơi bàn đồ dây, nó bà nội đứng ở bên cạnh. Diệp Phong đi tới, ngồi xổm người xuống hỏi bé gái nói, tại sao không đi ăn đây? Bà nội cùng mụ mụ đều nói quá, người xa lạ đồ vật không thể ăn. Bé gái ngây thơ trả lời Diệp Phong. Diệp Phong nở nụ cười, nói, không có chuyện gì đâu, ca ca cũng sẽ không hại ngươi ngươi xem, bọn họ đều ăn. Vậy ta cũng không có thể ăn, ta muốn nghe lời. Bé gái nói, không nhìn nữa Diệp Phong mà là tự mình chơi bàn đu dây. Một bên lão bà bà một mặt tử hái nhìn mẹ gái, khuôn mặt đấy nếp nhăn, mang theo đủ cười. Diệp Phong đứng dậy, đối với lão bà bà nói, "Bà bà, mang Hải Tử đi ăn chút đi, gần sang năm mới, hồn phách khó tránh khỏi bị kinh hãi, ăn chút hương hỏa có thể bồi bổ." Lão bà bà ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, nói, "Tiểu tử, bà bà biết ngươi tâm địa được, thế nhưng khoan thai nàng nghe lời, nhớ tới mụ mụ cùng con bà nói lời nói, cho nên nàng chắc chắn sẽ không ăn." Diệp Phong bất đắc dĩ gật đầu, lại hỏi, "Vậy tại sao không tìm một chỗ trốn đi đây? Dáng dấp như vậy ở bên ngoài dư đảng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề a." Nói đến đây cái, lão bà bà thở dài, nhìn bàn đu dây bé gái, một lúc lâu không nói gì. Lam manh manh có chút đau lòng này xem ra mới năm, 6 tuổi bé gái, ngồi xổm người xuống cũng khuyên nữ hài đi nổi tiếng hỏa. Lúc này, lão bà bà mới lên tiếng, ta cùng khoan Thai trở về, nhìn cha mẹ nàng. Diệp Phong hỏi, cha mẹ của nàng ở đây? Lão bà bà gật đầu, nói, ở nơi này, lầu bốn. Cái kia. Tại sao không vào xem xem đây? Diệp Phong nghi hoặc. ai? ta không mặt mũi thấy con dâu cùng như tử, ta có lỗi với bọn họ. Cũng xin lỗi Quan Thai. Lão bà bà nói, gương mặt thống khổ và hối hận. Đến cùng làm sao vậy? Lão bà bà, ngài nói cho ta một chút, hay là ta có thể giúp ngài đây? Ngài đã có nhi tử, đó cùng khoan thai tại sao có thể là cô hồn dã quỷ đây. Diệp Phong nói rằng, ta không biết tại sao có cô hồn dã quỷ, chỉ là ta cùng khoan thai chết rồi về sau, cũng không bị sai mang chúng ta đi, chúng ta khắp nơi bồng bền. Lão bà bà nói rằng, Diệp Phong hỏi, vậy các người là chết như thế nào? Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 526, cô gái đáng thương. Nói tới cái này, lão bà bà tựa hồ rất tự trách, nói rằng, đều tại ta, bằng không San San làm sao có khả năng nhỏ như vậy chết Rồi. Nguyên Lai like à, bà lão này bà cùng bé gái San San là nơi này hộ gia đình. Lão bà bà đây này vẫn là ở nhà xem tôn nữ San San, sau đó làm một chút cơm các loại, chờ con trai con dâu trở về ăn. Lại nói một tháng trước, lão bà bà buổi chiều mang theo cháu gái đi mua thức ăn, trở về đường, một cái không có để ý, cháu gái rơi đến thành thủy trong sông rồi. Lão thái thái vừa bắt đầu còn không biết, ở xung quanh tìm San San. Mãi đến tận có người nhìn thấy trong sông phiêu lên nữ hài thi thể lúc, nàng mới biết nữ bảo bối đi trong sông chết đuối. Khi tức nàng hôn mê bất tỉnh, người hảo tâm đem nữ hài thi thể đánh vớt lên, thông chi cha mẹ của nàng, hai người sau khi trở lại khóc chết đi sống lại. Mà lão bà bà sau khi tỉnh lại, cũng đau lòng không thôi, không chỉ có cảm thấy xin lỗi bé gái, cảm thấy xin lỗi nhi tử Hỏa Nhi tức. Phát sinh chuyện như vậy, con trai con dâu khẳng định rất khó chịu. Vì lẽ đó con dâu nói rồi lão bà bà vài câu, để lao bà bà bản không cách nào tha thứ trong lòng chính mình, lại chắn thêm vài phần. Liền, đêm đó lao bà bà một thân một mình ra ngoài, ở bé gái rơi sông địa phương, cũng nhảy sông tự sát. Bởi vì trước sau chết chênh lệch thời gian không nhiều, lại là cùng một cái địa điểm. Vì lẽ đó hồn phách của bọn họ cũng còn lưu ở nơi đó. Hay bởi vì một cái là bất ngờ, một cái là tự sát, mà lại đều là chết chìm, vì lẽ đó toán làm thủy quỷ, muốn đầu thai hầu như rất khó, địa phủ cũng sẽ không đến câu hồn, liền trở thành cô hồn dã quỷ. Chết rồi, lão bà bà cảm thấy thua thiệt tôn nữ, cho nên đối với tôn nữ san san là như hình với bóng, nửa bước không xa rời nhau. Cái này cũng là vì sao nhìn thấy Diệp Phong lại đây, lao bà bà như thế cảnh giác nguyên nhân. Nó cảm thấy tôn nữ chết đi, là mình quá bất cẩn tạo thành. Dĩ nhiên đã chết rồi, biến thành quỷ tôn nữ cùng mình là duy nhất dựa vào rồi, dù như thế nào cũng nhất định không thể lại để cho tôn nữ bị thương tổn. Diệp Phong sau khi nghe, không tên muối cái tay. Ngồi Sởm Lam manh manh con mắt đều ở ngực, muốn ôm ôm bé gái, nhưng bé gái trực tiếp nút ở bà nội phía sau. Đồng thời nói rằng, không thể cùng người xa lạ tiếp xúc, bà nội nói, có thể thấy được, nàng kỳ thực rất ngoan. Nàng biết mình không nghe lời sẽ làm bà nội khổ sở. Cũng biết mình không cẩn thận chết đuối, làm hại bà nội cũng ngay nãy tự sát. Vì lẽ đó hiện tại nàng cái gì đều nghe bà ngoại ơi, bà nội nói không cho ăn người xa lạ đồ vật, nó không ăn, bà nội nói không nên cùng người xa lạ tiếp xúc, nó không tiếp xúc. Ai Diệp Phong thở dài, lập tức ngồi sổ người xuống, đối với bé gái nói, "San San, ngươi trước thấy cha mẹ sao?" Bé gái rọ ra đầu nhỏ, nói, "Muốn thế nhưng bà nội nói chúng ta không thể về nhà, trong nhà dán môn thần." Trong hành lang cũng có thật nhiều trong nhà dán vào màu đỏ câu đối cùng chữ phúc, những thứ đồ này đáng sợ. Diệp Phong nỗ lực lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, nói rằng, "Không sợ, ca ca có thể dẫn ngươi đi xem cha mẹ, có được hay không?" Bé gái suy nghĩ một chút, nói, "Không được, bà nội nói không thể không đi." Diệp Phong lại thở dài, đứng lên nói, "Ba ba, tin tưởng ta, ta có thể để cho các ngươi không chịu đến chút nào thương tổn." Thỏa mãn hải tử nguyện vọng này ba, ta nghĩ Cha mẹ hắn cũng rất muốn gặp nó Có thể không? Thật sự có thể nhìn thấy Lão bà bà hỏi Diệp Phong trân trọng gật đầu, nói Tin tưởng ta ta cũng là ở nơi này, nhà ta ở lầu 2 Ba ba ta là Diệp Minh Lầu 2, Diệp Minh, người là Diệp lao đầu tốt tử Ta với người bà nội nhận thức, còn mua một lần quá món ăn Lão bà bà nói rằng Diệp Phong nở nụ cười, nói Vậy không được, coi như lên cũng là hàng xóm Cái kia, vậy cũng tốt Ngươi nếu có thể xem thấy chúng ta, nhưng có thể có biện pháp đi. Lão bà bà đáp ứng rồi San San, chúng ta theo người đại ca này ca cùng đại tỷ tỷ, đi xem xem ba mẹ có được hay không." Lão bà bà hỏi bé gái. Bé gái lần này không do dự, nói, "Thật." Lam Manh manh nợ nụ cười, đưa tay kéo bé gái tay nhỏ, nói rằng, "Đi thôi." Diệp Phong cùng Lam Manh manh mang theo lão bà bà cùng bé gái hướng về lầu đi đến, khi đến gần hàng hiên thời điểm, Diệp Phong thân bùng nổ ra một luồng âm khí, đem lão bà bà cùng bé gái bảo hộ ở. Một đường không bị bất luận ảnh hưởng gì đã đến lầu 4, mỗi lầu đều là khoảng chừng trái phải hai hộ người. Mà lầu 4 một nhà cửa ở ngoài, ngoại trừ dán vào năm ngoái môn thần ở ngoài. Câu đối gì gì đó đều không dán. Cái này cũng là, trong nhà một già một trẻ chết rồi không tới một tháng, phòng trưng nhà này người chính trung tâm, cái nào có tâm tình dáng câu đối. Diệp Phong trước, thấy môn thần giống như hơi bắt đầu phát sáng. Diệp Phong biết, đây là sau lưng hai cái quỷ khi đến gần, chọc giận tới môn thần. Diệp Phong vội vàng nói, Tam Thanh Sơn Thần hư phái truyền nhân Diệp Phong, gặp hai vị môn thần. Phía sau hai quỷ chính là nhà này chết rồi người, đệ tử cố ý dẫn chúng nó trở về xem người thân một lần cuối, kính xin hai vị môn thần thông tha. Dứt tiếng, môn thần hình vẽ chậm rãi biến mất ánh sáng, mất đi uy lực. Diệp Phong lúc này mới trước góc cửa. Thỉnh thoảng, cửa bị mở ra, một cái xem ra rất là tiểu tụy phụ nhân nghi hoặc nhìn Diệp Phong cùng Lam May manh, manh, hỏi các ngươi là. A xin chào, ta là dưới lầu Diệp Minh Nhi từ Diệp Phong. Diệp Phong khách khi nói. Ông ngươi, có chuyện gì không? Phụ nhân nói chuyện ườm ại. Diệp Phong nổi lên hạ xuống, nói, ta ở dưới lầu, nhìn thấy con gái ngươi san san quỷ hồn ở trong công viên ngồi hồi. Hỏi nàng, nàng nói muốn gặp ngươi một lần cùng ba ba nàng, vì lẽ đó ta dẫn nàng đến rồi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Phụ nhân bất khả tư nghị nhìn Diệp Phong, lập tức có chút tức giận nói rằng, con gái của ta chết rồi. Ngươi còn muốn đem ra đùa giỡn hay sao? Lúc này, trong phòng thanh âm của một nam nhân nói rằng, ai vậy? Diệp Phong vội vừa nói, San San trở về rồi, còn có bà đội nàng, các nàng muốn thấy các ngươi một lần cuối. Một người đàn ông xuất hiện tại sau mà sau, nhìn Diệp Phong, nói rằng, ngươi là mình Ca nhi tử. Ngươi? Ngươi nói mẹ ta cùng con gái của ta trở về rồi? Diệp Phong gật đầu, nói, không sai, các nàng trở thành cô hồn dã quỷ, Trung quanh đồng bền, bước sang năm mới rồi, muốn về đến thăm các ngươi, nhưng cũng không dám. Ta ở dưới lầu nhìn thấy, dẫn chúng nó trở về gặp các ngươi một mặt. Ngươi nói là sự thật? Người đàn ông cũng không phải như phụ nhân như vậy không tin Diệp Phong. Có phải không thật sự, các ngươi vừa nhìn biết. Diệp Phong nói, đem một luồng âm khí chuyển vào lão bà bà cùng bé gái trong cơ thể, khiến chúng nó hiện hình. Với hiện hình, phụ nhân cùng nam nhân đều sợ ngây người. Nghe bé gái gọi một tiếng, "Mẹ, ba ba." Phụ nhân rốt cục không nhịn được, một thoáng khóc lên, đồng thời nhào tới muốn ôm con gái. Có thể san san dù sao cũng là quỷ hồn, phụ nhân cùng người đàn ông cũng không phải người tu đạo, vì lẽ đó không thể đụng vào đến con gái. Lần này, "Vô Hụt, San San, San San, mẹ." Phụ nhân khóc rất thương tâm, nhìn trước mắt con gái, lại không thể tìm thấy. Người đàn ông cũng khóc, khóc sau một lúc. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn lão bà bà, nói rằng: "Mẹ, xin lỗi." Chương này đến từ tàng thư về một chương 527, thì sói nổi lẩu. Lão bà bà lắp đầu một cái, nói: "Là mẹ có lỗi với các người, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng chăm nom san san. Xin mọi người tìm đòi tàng thư viện, xem tối toàn bộ." Tiểu thuyết chương mới ùn đã. Hai người đều khóc, phụ nhân kêu nói: "Ta chỉ là tâm tình không tốt tùy tiện oán giận hai câu, làm sao ngươi nghĩ không ra đây? San san đi rồi." Ngươi cũng đi rồi, ngươi để cho chúng ta hai người sống sót có ý nghĩa gì? Người đàn ông cũng nói, mỗi ngày trở về trong nhà trống giống, mẹ, ngươi thật tàn nhẫn. Không phải mẹ nhẫn tâm, mẹ. Mẹ không bỏ xuống được bảo bối của ta Tô nữ, ngươi nói nàng nhỏ như vậy chết rồi, nàng một người làm sao bây giờ đây nè? Các ngươi còn trẻ, con đường của các ngươi còn rất dài. Mẹ ra rồi, vì lẽ đó mẹ quyết định tìm San San, kế tục chăm sóc nàng, không cho nàng một người cô độc. Một nhà bốn người, đều khóc, chỉ có điều San San cùng lão bà bà, nhưng là thế nào đều lưu không ra nước mắt. Tình đến nơi sâu xa nhất, có thể nào không cảm động? Này toàn ra, là tối so với bình thường còn bình thường hơn gia đình, nhưng bởi vì một hồi bất ngờ, rơi vào như vậy bi thường kết cục. Không khỏi làm người suy nghĩ sâu sắc, cái gì mới là trọng yếu nhất? Không sai, người nhà. Bất luận hắn có hay không có sai lầm, hắn là người nhà của ngươi, xin tha thứ. Bất luận hắn có hay không là người tốt, hắn là người nhà của ngươi, xin mời cho cơ hội. Bất luận hắn là không làm cái gì không thể cứu vãn chuyện, xin đừng nên vứt bỏ, hắn vẫn là nhà của ngươi người. Nếu như ra không có người, ra không tồn tại, vậy người, nhất định là thế giới cô độc nhất bất lực nhất chính là cái người kia. Vì lẽ đó, quý trọng người nhà Yêu quý người nhà, để người nhà mình quá ngày thật tốt, đem cuộc đời theo đuổi, định nghĩa tại người nhà cơ sở, không muốn quá đáng theo đuổi tiền tài cùng danh lợi, bởi vì sớm muộn có một ngày ngươi sẽ phát hiện, tiền tài cùng danh lợi mua không được người nhà. Sau nửa giờ, Diệp Phong nói, gần đủ rồi, quỷ hồn cùng người cùng nhau thời gian không thể quá lâu, nếu không sẽ mang đến nhất định được thương tổn." Phụ nhân vội vàng hỏi Diệp Phong, "Chúng nó sẽ đi chỗ nào?" Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, "Sớm như vậy khiến chúng nó đầu thai, các ngươi khẳng định cũng không đỡ. Như vậy đi, ngươi cho ta một cái điện thoại di động, để san san mang, ta đưa bọn họ đi địa phủ trụ." Địa phủ cũng có thể dùng di động rồi, đến thời điểm ngươi gọi điện thoại bất cứ lúc nào có thể cùng chúng nó liên hệ. Địa phủ? Phu nhân lầm bẩm âm thanh. Diệp Phong nói, yên tâm đi, ta tại địa phủ có chút quan hệ, có thể an bài xong bọn chúng, tuyệt đối trôi qua không dương răng kém, đến thời điểm ngươi cũng bất cứ lúc nào có thể liên hệ chúng nó, chẳng phải là rất tốt. Nghe Diệp Phong nói như vậy, hai người đều yên tâm, từng cái từng cái bận bịu cảm tạ Diệp Phong. Diệp Phong lấy điện thoại di động ra, cho thôi phán quan phát cái tin tức, để hắn để quỷ sai đến tiếp một chút san san cùng lão bà bà, đồng thời an bài xong chúng nó nơi ở. Diệp Phong nói chuyện, thôi phán quan tất nhiên coi trọng, quỷ kém không đến 10 phút chúng đã đến. Diệp Phong cho quỷ sai khai báo vài câu, đối với bé gái nói, "Được rồi, cùng bà nội đồng thời, cùng mấy cái này quỷ sai đi thôi." Lão bà bà kéo tay của cô bé, một già một trẻ ở hai người tiếng khóc, theo mấy cái quỷ sai rời khỏi. Diệp Phong khuyên hai người vài câu về sau, cũng cùng Lam Manh manh rời khỏi. Tin tưởng đêm nay qua đi, cuộc sống của bọn họ sẽ một lần nữa giấy lên hy vọng, bởi vì bọn họ con gái cùng mẹ, không hề rời đi bọn họ. Sau khi về đến nhà, trong nhà khách mời còn đang dùng cơm tán gẫu. Diệp Phong cùng Lam Manh manh thì lại trở về phòng ngủ trong phòng nằm nhỏ giường chơi điện thoại di động. Tiếp đến mấy ngày nay, ngoại trừ sống phóng túng, vẫn là sống phong túng. Thật vất vả ăn vào mùng 5, Diệp Phong cùng Lam Manh Manh cũng chuẩn bị trở về trong thành phố đi tới. Liên ở mùng 6 thời điểm dẹp đường hồi phủ, về tới bọn họ thành phố trong tiểu điểm. Cửu Thúc cùng Mao Thúc cùng với Thanh Phong đạo nhân sớm trở về rồi, tên béo cùng Mã Khiêu từng người mang theo cái bồ cũng quay về rồi. Từng cái từng cái mặt vui sướng, không cần phải nói, cái này qua tuổi tuyệt đối không kém. Mọi người năm sau gặp nhau, chính không được ăn một bữa no Đại Hắc Lang một mực tại trong cửa hàng giữ nhà. Đầu năm một sau Thanh Phong đạo nhân bọn họ đi trở về, mới cho đại hát sói ăn đốn tốt đẹp. Lần này Diệp Phong bọn họ trở về, đại hắc lang dính chặt lấy muốn cùng đi ăn. Ngẫm lại di vãng, mỗi lần đại hắc lang cùng bọn họ đồng thời ngồi ở bàn bị người quái dị nhìn loại kia lung túng, thực sự để mọi người lo lắng. Liên mọi người quyết định, tại từ gia luộc nồi lẩu ăn. Món ăn gì gì đó đi mua thật chuẩn bị cho tốt, mua cái nồi lầu, ở nhà bắt đầu làm lên. Muốn mọi người ngồi ở ở trong cửa hàng ăn nồi lầu, khỏi nói sảng khoái hơn. Ăn, ăn đột nhiên Mã Khiêu điện thoại tới. Nhận về sau, Mã Khiêu nói có sinh ý rồi có người nữ, nàng nói qua sang năm một thằng cảm giác không đúng, thường thường trong đầu xuất hiện thanh âm một nữ nhân, muốn cũng không ngủ ngon, đều là thật giống nhìn thấy trong phòng có một nữ nhân đang khóc. Nàng hoài nghi mình bị quỷ quấn quanh người rồi, muốn mời Mã Khiêu bọn họ đi xem xem. Mã Khiêu mới vừa nói xong, đột nhiên Diệp Phong điện thoại di động cũng vang lên, Diệp Phong vừa nhìn, là Diệp Lượng. Diệp Phong vội vào nhận. Đầu bên kia điện thoại là Diệp Lượng thanh âm của, hắn hỏi Diệp Phong có phải là đã tới thị lý, Diệp Phong nói là, sau đó hắn nói hắn cũng tới thị lý, một lần nữa tìm cái công tác, vẫn là ở cửa hiệu cắt tóc. Hắn hỏi Diệp Phong khi nào rảnh rối, hắn và Tiểu Mận muốn mời Diệp Phong cùng Lam Manh manh ăn cơm. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, hỏi hắn cái kia cửa hiệu cắt tóc ông chủ có hay không tìm bọn họ để gây sự. Hắn nói vẫn không có, còn nói phòng trừng hắn cũng không dám sảng bậy. Diệp Phong gật đầu, nhắc nhở lần nữa nói có việc nhất định lập tức gọi điện thoại. Sau đó hẹn Diệp Phong cùng Lam Manh manh ngày mai đi bọn họ tại thành phố bên trong muốn trong phòng ăn cơm, cô máy. Nôi Lẩu Nhi tiếp tục ăn, ăn một hồi về sau, Đại Hắc Lang ăn trong miệng thịt, hỏi em mà, này cái gì thì sao ăn ngon như vậy? Tiên Béo hồi đáp, thịt dê nổi lẩu đương nhiên ăn thịt dê rồi hả? Thịt dê. Em mà Lần thứ nhất ăn thịt dê, quả nhiên ăn ngon. Đại Hắc mắt sói con người đều sáng. Tên béo cười hì hì rồi lại cười, nói, biết rõ chúng ta ăn càng ăn ngon hơn nồi lầu. Đại Hắc Lang vội vàng hỏi, "Hắt, nồi lẩu? Thì sói nồi lầu. Tên béo cười đều rồi nói, "Đại gia ngươi." Đại Hắc Lang nhất thời thạt qua, nếu không phải Diệp Phong vấn lại, phóng đi cùng tên béo liều mạng. Đồng thời hung hăng nói, "Không thể ăn thịt sói nồi lầu, Lang là bảo vệ động vật, không thể ăn vậy." Đại Hắc Lang nghe xong lời này sau, mới hơi hơi yên tĩnh lại, nhưng cũng vừa ăn một bên chừng mắt tên béo. Hai người bọn họ trong lúc đó cái kia giựa vào quần cộc tạo dựng lên nồng ngực tỉ bạn, suýt chút nữa như thế hủy hoại trong một ngày. Dừng lại, một trận nồi lẩu ăn xong, mọi người thân đều ấm áp. Thời gian cũng không sớm, tên béo cùng Mã Khiêu từng người trở về mao thúc cùng cữu thúc trong cửa hàng. Nhược Ly cùng Tiếu Uyển hân về lầu phòng ngủ, Diệp Phong cùng Lam Manh manh cũng lầu đến phòng mình bên trong. Ngày thứ hai điểm tâm qua đi, Mã Khiêu cùng tên béo đi tối hôm qua gọi điện thoại nhà của cô bé kia, mà Diệp Phong cùng Lam Manh manh nhưng là đi Diệp Lượng trong phòng. Bọn họ khoảng cách Diệp Phong bên này không phải rất xa, thuê xe 10 mấy phút cũng đã đến. Đến lúc đó, Diệp Lượng vừa vẫn đi ra tiếp Diệp Phong bọn họ. Diệp Lượng muốn là cái tiểu phòng đi thuê, địa phương không lớn, nhưng hai người đầy đủ trụ. Trong phòng, Tiểu Mẫn làm một bàn món ăn, mọi người cũng không có nhiều lời, ngồi xuống trước ăn lên. Trước này đến từ tàng thư viện, quy một chương 528, cửa hiệu cắt tóc. Khoan hãy nói Tiểu Mẫn tay nghề vẫn là có thể, làm gì đó ăn rất ngon. Tàng thư viện, vé đút vé đút vé đút tạng tủ vẹn Việt Nam, Diệp Lượng từ nhỏ cùng Diệp Phong chơi đến lớn, hai người quan hệ không cần nhiều lời, bởi vậy, ở lúc ăn cơm, Diệp Phong đều là có thể cảm giác Diệp Lượng tựa hồ có chuyện muốn nói. Rốt cục, Diệp phong không nhịn được hỏi lựa Có cái gì tốt nói thẳng đi, có phải là người ông chủ kia vẫn là gây phiền phức cho các ngươi rồi hả?" Diệp Lượng hơi trầm mặt, nói rằng, "Đây cũng không phải, phải. Ai, đây không phải sau khi trở về, Tiểu Mẫn tìm ta nói chuyện một lần, đem chân tướng của chuyện nói rồi." Diệp Phong sững sở, lập tức hỏi, "Chân tướng?" Sau đó nhìn một chút một bên túi đầu Tiểu Mẫn, nói rằng, "Ta biết ngươi lần nói không phải toàn bộ thật tình. Không phải ta không muốn nói, mà là sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi, ta căn bản không dám nói lung tung." Tiểu Mẫn cắn môi nói rằng, "Diệp Phong càng thêm tức rồi, hỏi, "Nói đi, đến cùng làm sao vậy?" Vốn là thật sự không có ý định nói với bất kỳ ai lên, thế nhưng nghe được Diệp Lượng nói ngươi học được nói, ta mới dám nói. Kỳ thực, ngày đó muộn ta đi cửa hiệu cắt tóc phía sau ông chủ trong nhà, không chỉ có cầm tiền, còn nói tới đây, nàng đột nhiên như là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ vật giống như vậy, ánh mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Còn thấy được một kẻ đã chết. Tiểu Mẫn nói rằng, Diệp Phong hơi nhướng mày, nói, cái gì người chết? Tiểu Mẫn lấy tay che mặt, dùng sức xoa mấy lần, nói tiếp, là một phụ nữ, không thấy rõ là ai, chỉ biết tóc của nàng bị cắt sạch, phao, ngâm ở trong nước. Không Có thể là Bậc môn, mùi vị rất khó ngửi. Diệp Phong nói, "Ngươi đừng nội, từ từ nói không cần sợ, chuyện như vậy ta sẽ xử lý." Nghe Diệp Phong nói như vậy, Tiểu Mẫn tính táo một ít, nói tiếp, "Người chết ở ông chủ phòng ngủ mặt sau trong căn phòng nhỏ, ta sau khi trở lại, nghĩ đến một quãng thời gian, cảm thấy người nữ kia thật giống có chút ấn tượng, giống như là ông chủ bà gái, gặp một lần. Ta không biết tại sao nàng sẽ chết ở đằng kia trong phòng, cũng không biết tại sao tóc của nàng không còn, còn bị ngâm mình ở Bậc môn bên trong. Thế nhưng ta biết, khẳng định cùng ông chủ có quan hệ." Ta lấy tiền vội vàng chạy ra ngoài, ông chủ sau đó gửi nhắn tin không có nói chuyện tiền, mà gọi là ta lập tức trở lại, bằng không, bất luận chân trời góc biển, hắn nói hắn cũng có để ta chết rất là thảm. Ta biết, hắn là sợ ta đưa cái này công việc, sự việc nói ra, vì lẽ đó dùng cầm tiền hắn cũng không dám báo cảnh sát, thế nhưng ta thật sự sợ. Bởi vì mỗi ngày ngủ trễ, cảm giác ta đều cảm giác có cái thanh âm đang hù dọa ta, nói nếu như ta không đi trở về, ta sẽ chết rất thê thảm. Tiểu Mẫn nói tới đây, vẻ mặt càng thêm sợ hãi. Nói rằng, từ khi đi các nơi quê nhà bị diệp lượng bà nội hù dọa qua đi, ta hoài nghi ông chủ khả năng làm cái gì ta quỷ chuyện, cho nên mới mời ngươi tới. Diệp Phong gật đầu, nói: "Được, chỉ cần ngươi nói là sự thật, ta có thời gian, tự mình đi nhìn. Tuyệt đối là thật sự, ngươi thật sự có thể đối phó hắn." "Vạn nhất, hắn là cái gì ta mang ngoại đạo?" Tiểu Mẫn lo lắng nói. Lúc này, Lang Manh Manh không nhịn được mở miệng nói: "Yên tâm đi Mẫn tỷ, nhà chúng ta Diệp Phong bản lĩnh, còn không, có việc gì là không bắt được." Nghe Lang Manh Manh nói như vậy, Tiểu Mẫn gật gật đầu, lập tức Diệp Phong còn nói: "Được rồi, chúng ta còn tiếp tục ăn cơm đi, chuyện này trước hãy khoan nói, cơm nước xong, các ngươi đem cửa hiệu cắt tóc địa chỉ cho ta, ta chờ một lúc lúc trở về, như ý mang tới xem trước một chút." Sau khi ăn xong, Diệp Lượng đem hắn cùng tiểu mẫn trước đây công tác cửa hiệu cắt tóc địa chỉ cho Diệp Phong. Diệp Phong nhìn một chút địa chỉ, phát hiện không xa, liền cùng Lang manh nhanh thuê xe dự định đi xem xem. Diệp Lượng không yên lòng, muốn cùng đi, Diệp Phong lại làm cho hắn đừng đi, dù sao cái kia cửa hiệu cắt tóc người lại không quen biết Diệp Phong, nhưng nhận thức Diệp Lượng. Sau 20 phút, Diệp Phong đã đến cửa hiệu cắt tóc, nhà này cửa hiệu cắt tóc gọi không giờ, bên trong có 3 cái nhân viên cửa hàng, hai nam một nữ, đều là người trẻ tuổi, xem ra bất quá 20 tuổi. Hẳn không phải là ông chủ, bởi vì Diệp Lượng nói, ông chủ 28 tuổi còn trẻ. Diệp Phong mang theo Lam manh Minh trực tiếp tiến vào, Nữ Thu Ngân hỏi Diệp Phong bọn họ có phải hay không một đầu, Diệp Phong gật đầu. Lam manh Minh lại nói, "Ta không cần." Nàng nghe xong này trong tiệm cắt tóc ông chủ trong phòng có người chết, cảm thấy buồn luôn, nơi nào đang còn muốn nơi này gội đầu a. Diệp Phong đúng là không đáng kể, để một người nam tám. Cho Diệp Phong gội đầu Nam Hải rất hay nói, cùng Diệp Phong có một câu không một câu trò chuyện. Diệp Phong cũng theo lời của hắn tán gẫu, toàn bộ tán gẫu hạ xuống, Diệp Phong đã nhận được như thế mấy cái tin tức. Một là ông chủ rất ít ở trong cửa hàng, còn ở nơi nào, bọn họ không biết. Hai là ông chủ có người bạn gái, bất quá rất lâu không gặp. Hà Nội có thể là phân ra, bằng không khoảng thời gian này vì sao ông chủ đều rất ít ở trong cửa hàng. Tự cấp Diệp Phong thổi tóc thời điểm, Diệp Phong hỏi, cái kia lần gần đây nhất xuất hiện là lúc nào? Đàn ông kia nói là năm trước tới quá trong cửa hàng, đã cho một cô gái chấp đột phá. Diệp Phong hỏi lại, hắn cũng không biết cái gì, Diệp Phong cũng không hỏi, hỏi nhiều nữa, người ta nên có lòng nghi ngờ rồi. Thổi thất tóc, Diệp Phong đi trả tiền, đi ngang qua bên cạnh một cái cửa đang đóng lúc, Diệp Phong giống như nghe thấy được một luồn mùi lạ, có chút cái mũi. Dựa vào Diệp Phong kinh nghiệm, sắc thực mùi vị rất giống. Vốn là Diệp Phong còn muốn cảm ứng một thoáng bên trong có chết hay không khí, lúc này cửa hiệu cắt tóc cửa mở, vào được ba người. Diệp Phong vừa nhìn, không khỏi sững sở, lại tên béo cùng Mã Khiêu. Ở phía sau bọn họ, còn theo một cô gái, 21-22 bộ dáng, dài đến coi như cũng được, bị bậm lửng trăng. Hai người làm sao làm sao ở chỗ này? Diệp Phong cùng tên béo đồng thời mở miệng, lập tức đều không còn gì để nói cười, Diệp Phong trước tiên nói, "Ta tới gội đầu." Tên béo vốn là muốn nói, người gội đầu sao chạy nơi này đến rồi?" Nhưng hắn bị Mã Kiêu ghẽ ngang, lập tức Mã Kiêu đối với Diệp Phong nói, "Chúng ta cũng tới chỗ này gọi đầu." Diệp Phong cứ việc còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng xem Mã Khiêu vẻ mặt, biết không đã nói đấu, vì vậy nói, "Được, ta chờ các ngươi." Nói, mang theo Lam Manh manh ở một bên sofa ngồi xuống rồi. Sau đó tên béo đi gội đầu, lưu lại Mã Khiêu cùng cái kia người nữ. Trong tiệm cắt tóc có những khách nhân khác, máy sấy thanh âm lớn, bọn họ ngồi ở sofa, tắn gẫu có thể cam đoan người khác không nghe được. Liên Mã Khiêu nói, này cửa hiệu cắt tóc, không phải là người nói cái kia Diệp Lượng trước đây ban địa phương chứ?" "Diệp Lượng chuyện, Diệp Phong sớm với bọn hắn đã nói." Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu, nói, "Chẳng lẽ cô gái này gặp phải quái lạ sự tình?" cũng cùng cái này cửa hiệu cắt tóc có quan hệ. Má Khiêu gật gật đầu, nói, chúng ta gặp mặt về sau, một phen kiểm tra, phát hiện tóc của nàng có chút nồng nặng tử khí. Nguyên Lai, like, nàng ở quá năm trước tới nơi này tiếp nhận tóc. Chúng ta xác định là tóc vấn đề, vì lẽ đó trước tiên tới xem một chút, sờ sờ đáy ngọn mượn. Lần này Diệp Phong dường như nhớ ra cái gì đó, nhớ tới tiểu Mẫn đã nói, nàng đi tới ông chủ trong phòng, phát hiện có một trong bạc ngâm một bộ thi thể. Thi thể là nữ, không có tóc. Quy một chương 529, tóc của người chết. Như vậy một loạt loạt, chẳng phải là rất có thể, cái kia nữ thi tóc là tiếp ở cô gái này tóc. Nếu là như thế, cái kia người ông chủ này tại sao dùng bạn gái mình tóc cho khách mời? Hơn nữa còn là hồi lâu không xuất hiện, vừa xuất hiện tiếp tóc là mình chết đi bạn gái hay sao? Diệp Phong cảm thấy này chi khẳng định còn có những yếu tố khác, còn là cái gì, trong khoảng thời gian ngắn còn khó nói. Thằng thư viện bê đút bê đút bê đút, tàn tụt vẹn. Việt Nam phải đem hết thẻ đều đặt tại trước mặt, mới tốt làm quyết đoán. Giặt xong đầu, mấy người trực tiếp rời đi cửa hiệu cắt tóc rồi, Mã khiêu cùng Diệp Phong suy đoán cơ bản đã là thật, hiện tại phải làm là tiền cho cô bé kia giải quyết tóc công việc, sự việc, sau đó Diệp Phong dự định ngẩng cửa hiệu cắt tóc ông chủ trong phòng đi xem xem. Sau khi rời khỏi đây, Mã Khiêu đối với cô bé kia nói, "Vấn đề của người, ta cơ bản có thể xác định, là tóc đưa tới, đem tiếp tóc cắt, cơ bản không có việc gì rồi." Cô bé kia nghe Mã Khiêu nói như vậy, còn là có chút không rõ. Mã Khiêu chỉ được nói, "Người tiếp tóc là người chết, có cực lớn tử khí cùng bán khí, cho nên mới phải dẫn đến ngươi thường thường cảm giác không khỏe. Đặc biệt là mượn, rất có thể là người chết oan hồn ở quấn quýt lấy ngươi, dù sao tử linh thật là dễ dàng bám vào tóc." Nói như vậy, cô bé kia sợ nói trở lại cắt. Diệp Phong nói, "Chính ngươi cắt bỏ sợ không được, ta tới đi." Nói, hắn ở đây gần nhất trong tiểu địa mua cây kéo, béo thủ quyết ở cắt bỏ dưới dao cái chú. Sau đó trước cầm lấy nữ hai tóc, nhìn một chút nhận vị trí, một kéo cắt xuống. Rang rác một tiếng, thiếp tóc toàn bộ bị cắt, cô bé kia nhất thời do tóc dài đã biến thành tóc ngắn. Cắt tóc về sau, Diệp Phong nắm lấy thủ pháp, một luồng đạo khí lưu ra, bộ một tiếng đầu phát đốt. Chờ đốt gần đủ rồi, Diệp Phong mới buông tay ra, tóc đốt sạch sẽ xanh, chỉ để lại một điểm môi. Sau đó Diệp Phong đối với cô bé kia nói, "Thân thể tóc già, được từ cha mẹ Từ lúc sinh ra đã mang theo, mang người tinh khí, đặc biệt là chết rồi người, càng là dựa vào ác linh. Như người vậy tùy ý tiếp tóc của người khác, đối với mình không chỗ tốt, sau đó đừng như vậy. Cô bé kia nơi nào còn dám a, vội vàng nói sẽ không. Sau đó nàng cho Mã Khiêu 1000 đồng tiền, rời khỏi. Hiện tại thời gian đã là 4 giờ chiều, cách muộn cũng không xa, Diệp Phong mấy người thẳng thắn ở xung quanh chơi một vòng, sau đó đã đến muộn, Diệp Phong tùy tiện tìm cái công viên ngồi, hồn phách xuất thể, đi tới trong tiệm cắt tóc ra nhà. Sau khi đi vào, Diệp Phong quả nhiên phát hiện bên trong phòng có một cái căn phòng nhỏ, trong căn phòng nhỏ có một cái buồn lớn trong vạc ngâm một bộ thi thể, đầu tóc không có. Thi thể này đều bị phao, ngâm, hơi trắng bệnh nở rồi, xem ra cũng mới từ khoảng nửa tháng. Xác định tình huống của nơi này, Diệp Phong Quỷ Hồn trở về cơ thể, suy nghĩ một chút, nếu như bọn họ tự ý xử lý, có chút không thích hợp. Dù sao bên trong chỉ có thi thể, không có quỷ hồn. Liền hắn quyết định vẫn là cho vệ tổ trưởng gọi điện thoại, để hắn thông báo vương đội trưởng cùng đi. Bởi vì cái này dù sao khả năng liên quan đến mưu sát, cũng không phải đơn thuần sự kiện linh dị, cảnh sát đứng ra tốt hơn. Điện thoại quốc, đại khái nửa giờ, vệ tổ trưởng cùng vương đội trưởng đều mang người đến. Vương đội trưởng mang nhân viên cảnh sát trực tiếp phong tỏa cửa hiệu cắt tóc, Diệp Phong mấy người cũng đi theo vào. Trong cửa hàng mấy cái nhân viên cửa hàng nhìn thấy này đột phát tình huống có chút ngượng, nhìn thấy Diệp Phong bọn họ lúc đi vào, trước đó cái kia hay nói nhân viên cửa hàng tình nạt nói: "Nguyên lai ngươi là cảnh sát à, chẳng trách vẫn đánh với ta nắm quyền cai trị, đúng rồi, đây là chết cả." Diệp Phong cười nói: "Không có chuyện gì, cùng các ngươi không quan hệ." Nói, cũng đã đến trong tiệm cắt tóc ra nhà. Tiến vào hai cái cửa, liền ở một cái trong căn phòng nhỏ thấy được một cái buồn lớn cảnh sát cấp tốc ghi chép cùng thu thập chứng cứ, mà vệ tổ trưởng cùng hoàng thiếu ra kiên xuất đồng thời thăm dò nơi này là có phải có thần quái hiện tượng. Trải qua song phương hợp tác, cuối cùng cho ra kết luận là cô gái này chết vào ngộ sát, hung thủ có thể là tiệm này ông chủ, bọn họ từng là bạn bè trai gái quan hệ. Trải qua Diệp Phong cùng vệ tổ trưởng kiểm tra, phát hiện cái này người chết hồn phách không ở. Còn ông chủ vì sao đem bạn gái mình tóc tiếp cho người khác, điểm ấy khiến người ta không nghĩ ra. Hiện tại tòa định kẻ tình nghi là cái này cửa hiệu cắt tóc ông chủ, cảnh sát đem đại lực siêu tầm bắt lấy. Đến đây, chuyện này tạm thời cùng Diệp Phong bọn họ không quan hệ gì rồi. Trở lại trong cửa hàng về sau, Diệp Phong trong lòng nhưng thủy Trung không đúng lắm, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng không vững vàng, cầm điện thoại di động lên cho Diệp Lượng gọi điện thoại. Điện thoại thông, nhưng là lại không có người tiếp, Diệp Phong trong lòng càng ngày càng có sự bất an. Lúc này tên béo cùng Mã Khiêu đều từng người trở về Mao thúc cùng Cửu thúc chỗ ấy, mang theo lam manh manh, Diệp Phong sợ không tiện, liền nói mình không yên lòng Diệp Lượng, đi xem xem. Cũng may sự kiện không muộn, còn có xe taxi, ra ngoài đi tới giao lộ cũng đánh tới xe. Hơn 10 phút về sau, đã đến Diệp Lượng mượn nhà, Diệp Phong đi tới, gõ cửa, không có động tĩnh. Diệp Phong đang định gõ lại, cửa mở, Diệp Lượng nhìn thấy Diệp Phong, nghi ngờ nói, Tiểu Phong, xa như vậy tới làm chi. Diệp Phong nói, ngươi điện thoại làm gì không thiếp. Diệp Lượng nói, A. à ta, ta nhưng có thể không thấy. Diệp Phong gật đầu, nhìn Diệp Lượng một chút, nói, xác định không có việc gì. Không có chuyện gì, điều này có thể có chuyện gì. Diệp Lượng cười nói. Diệp Phong ngừ một tiếng, nói, cái kia ta đi trước. Được. Diệp Lượng gật đầu, phải nhốt môn, lại bị Diệp Phong thử chưa sẵn sàng đẩy ra môn, trùng vào phòng. Diệp Lượng biểu hiện tuyệt có đúng hay không sức lực, nói thế nào Diệp Phong đến đến rồi, cũng nên xin mời vào trong nhà tán gẫu hai câu, sao gấp như vậy để Diệp Phong đi. Diệp Phong vào phòng sau vừa nhìn, phát hiện tiểu mẫn chính tóc hai bù xù ngồi ở giường, trong phòng không có những người khác. "Ai, Thiểu Phong?" Diệp Lượng vội vàng tiếng hô Diệp Phong. Diệp Phong cau mày, nhìn ra nhà, nói rằng, cửa hiệu cắt tóc ông chủ có phải là đã tới. "Ngươi nói cái gì đó, hắn hiện tại làm sao có khả năng tới tìm chúng ta, không phải là bị cảnh sát truy nã ư?" Diệp Lượng nói rằng. Diệp Phong nở cười, hỏi Lượng ca, hắn bị cảnh sát truy nã, ngươi sao biết? Ta Ra đây không phải, nghe trước đây trong cửa hàng đồng sự nói nha." Diệp Lượng vội vàng giải thích. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn Tiểu Mẫn, nói rằng, "Chị dâu đây là thế nào? Không có chuyện gì?" Diệp Lượng không nói ra được cái nguyên cớ, đầu góc đang nhanh chóng nghĩ lời giải thích. Diệp Phong nhìn Tiểu Mẫn, càng xem càng cảm thấy không đúng, tựa hồ người của nàng cũng có một cỗ tử khí. "Chị dâu?" Diệp Phong mới vừa mở miệng muốn hỏi một chút, kết quả cái kia ngồi ở giường Tiểu Mẫn đột nhiên lập tức bắn ra đứng lên, cả người bỗng nhiên quay về Diệp Phong một tới, một đôi tay chảo lượng, muốn veo hướng về Diệp Phong cổ của. Bởi động tác của nàng, dẫn đến che ở mặt tóc toàn bộ dài tán rồi, lộ ra mặt của nàng. Diệp Phong vừa nhìn, nhất thời hơi nhướng mày. Khuôn mặt này, càng là nửa người nửa quỷ dáng dấp. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 530, Giới hồn. Như thế nào nửa người nửa quỷ dáng dấp, nói là thân thể của nàng vẫn là người, nhưng cũng bị quỷ nhập vào cơ thể, cùng quỷ thân gần như. Tàng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam thế nhưng muốn quỷ thân nghiêm trọng. Quỷ thân chỉ là phụ thể, tùy thời có thể xuất thể. Cũng rất dễ dàng có thể xuất thể. Nhưng là đến nửa người nửa quỷ mức độ, nói rõ cái này thân quỷ Đã thời gian giải cùng bộ thân thể này sản sinh phù hợp, đã cùng bộ thân thể này có chút dung hợp ý tứ rồi. Nếu như cứ thế mãi, hoặc là dung hợp thành công, như vậy bộ thân thể này triệt để trở thành nhập vào cơ thể quỷ thân thể. Nó có thể mượn thân thể này kế tục như cái người bình thường một loại sinh hoạt, thậm chí không sợ ánh mặt trời, còn có thể ăn đồ ăn. Đồng giản, không bình thường là nó mượn đều thời điểm, tương tự còn lủng có quỷ hồn năng lực. Cũng là người cùng quỷ hồn dung hợp, hơn nữa là khắp mọi mặt dung hợp kết quả. Cho tới loại dung hợp này, thông thường đều là thông qua thân thể tiếp nhập cái kia quỷ hồn tứ chi mới có thể hoàn thành. Dù sao hai đều không thể triệt để hòa vào thân thể người khác, trừ phi thân thể kia bên trong cũng ngươi được lắm tứ chi. Nếu như vậy, thân thể của nàng tiếp nhận rồi của ngươi tứ chi, hồn phách của ngươi tự nhiên cũng có thể trổng vào. Hơn nữa dưới tình huống này, nếu như triệt để dung hợp thành công, như vậy bước cuối cùng là đem thân thể thì ra là hồn phách, nuốt chửng, dung hợp. Nghĩ đến đây, Diệp Phong mãnh liệt địa trong lòng cả kinh. Lúc này cái kia tiểu mẫn đã đến Diệp Phong trước mặt. Mặt của nàng cơ bản đã không phải dáng dấp ban đầu, nhìn lại lại cùng cái kia sao, ngâm, trong buồn tắm nữ nhân rất giống. Hơn nữa mặt liều linh khí, là một tấm mặt quỷ. Diệp Phong từ trong túi quần móc ra dây đỏ lôi kéo thẳng băng, quay về tiểu Mẫn bắt tới móng đuốt làm một bó, lập tức thân thể cuốn ở tiểu Mẫn phía sau, dây đỏ giam ở bả vai nàng. Tiểu Mẫn bị Diệp Phong chói chặt, tay không tránh thoát, Diệp Phong lại ở sau lưng nàng dùng sức thụ sẵn, nàng cũng không có cách nào công kích Diệp Phong, chỉ có thể há mồm phát sinh từng tiếng gầm nhẹ. Diệp Phong nhìn tiểu Mẫn tóc, hỏi một bên có chút bối rối dịu lượng, "Lựa ca, nàng có phải là nuôi tóc?" Diệp Lượng nói, "Vâng." "Năm trước, đại khái nửa tháng thời điểm." Diệp Phong trong lòng trầm mắng, dây đỏ quanh, đem lại vào giường. Sau đó Diệp Phong chỉnh trọng đối với Diệp Lượng theo ngươi. "Lượng ca, ngươi lại không nói thật, ta thật sự không có cách nào cứu các ngươi rồi." "Từ hiện tại đến xem, chị dâu là bị quỷ hồn dung hợp, muốn đoạt lấy thân thể của nàng, đến thời điểm hồn phách của nàng bị thôn phệ, chết để hết thuốc chữa." "A? Này, đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Diệp Lượng nghe vậy lập tức dọa buổi rối, tiểu mận răng dấp, hắn tự nhiên biết, điều này cũng làm cho nàng cảm thấy rất sợ hãi. "Liên, Diệp Phong đem hồn phách dung hợp thân thể công việc, sự việc, nói một lần." Đối phương là muốn dùng tiếp tóc phương thức, để chết đi người phụ nữ kia hồn phách, dung hợp chiếm lĩnh thân thể. Diệp Lượng sau khi nghe kinh hại đến biến sắc, Diệp Phong để hắn nói, có phải là gặp cửa hiệu cắt tóc lão bạn? Diệp Lượng lần này rốt cục nói thật, hắn nói ở Diệp Phong tới một canh giờ trước, ông chủ xác thực đến rồi. Lúc đó tiểu Mẫn còn rất tốt, hai người bọn họ lo lắng ông chủ là tới giết người diệt khẩu, vốn là muốn báo cảnh sát. Nhưng là sau một khắc, tiểu Mẫn hôn mê bất tỉnh. Cửa hiệu cắt tóc ông chủ uy hiếp Diệp Lượng, để hắn không cho lộ ra, nếu hắn không làm muốn tiểu Mẫn bệnh, sau đó đi nha. Lo lắng tiểu Mẫn thật sự có bất ngờ, vì lẽ đó Diệp Lượng vừa không dám đem cho Diệp Phong nói thật. Diệp Phong sau khi nghe gật đầu nói, xem ra hắn không ngừng cho một cô gái nhận chết người phụ nữ kia tóc, hắn cho mình để lại vài con đường, chỉ cần có nữ đã thất bại, có thể đổi ở một cái nữ khác thân kế tục. "Làm sao bây giờ a Tiểu Phong? Tiểu Mẫn nàng sẽ không thật sự như như người nói vậy chứ?" Diệp Lượng lo lắng nói. Diệp Phong không hề trả lời, mà là hỏi, ngoại trừ chị dâu, có còn hay không bị lao bản của các người nhận tóc nữ nhân?" ngoại trừ Tiểu Mẫn, còn có một cái nữ hài, năm trước một tuần nhận." Diệp Lượng nói rằng. Hắn nói hẳn là ban ngày Mã Khiêu trợ giúp cô gái kia rồi, Diệp Phong hỏi, "Đã không có sao?" "Không rồi." Diệp Phong trầm tư một lúc nói, "Vậy thì tốt, chuyện này nhớ kỹ bảo mật, mà khác, nơi này ngươi tạm thời không thể ở. Ta lo lắng các ngươi người ông chủ kia còn sẽ tới tìm các ngươi." Thẳng thắn mang chị dâu, "Đi ta chỗ ấy trước tiên ở, chỉ ít an toàn rất nhiều." Diệp Lượng hỏi, "Hắn đến cùng muốn làm gì?" "Hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá ngươi không cần lo lắng, có chúng ta ở đây, hắn không tổn thương được các ngươi." Diệp Phong để hắn thu thập một chút, sau đó Diệp Phong dặn bùa chủ ở Tiểu Mẫn Ân, do Diệp Lượng con lấy Tiểu Mẫn ra ngoài gọi xe, trực tiếp đi hướng Diệp Phong điểm. Đã đến trong cửa hàng về sau, Diệp Phong nơi này bởi vì gian nhà không đủ Vì lẽ đó hắn để tiểu Mẫn đặt ở La manh manh dường, mình và Diệp Lượng nhưng là ngã ra đất nghỉ đèn một đêm. Ngày thứ hai, thường đông sau khi, tiểu Mẫn đã tỉnh, ngoài ý liệu là nàng lại khôi phục bình thường, phản phất không có bị dung hợp. Hơn nữa cũng không biết tối hôm qua chuyện xảy ra. Đối với cái này, Diệp Phong suy đoán, là vì quỷ kia hồn vẫn không có triệt để dung hợp nguyên nhân, vì lẽ đó đã đến ban ngày dương khí trùng, nó trốn ở trong người rồi. Diệp Lượng hỏi Diệp Phong có biện pháp nào hay không đem quỷ hồn làm đi ra, nói có biện pháp, thế tiểu Mẫn hồn chịu khổ, hơn nữa một khi chia lìa thất bại, hai cái hồn phách đều rất có thể hồn phi phách tán. Diệp Phong nói rất đúng sự thực, nguy hiểm xác thực rất lớn, nhưng là không làm như vậy, tiểu mẫn kết cục chỉ có một, đó là hồn phách sơ muộn sẽ bị nuốt, thân thể mình bị chiếm. Nghe được kết quả này, Diệp Lượng cùng tiểu mẫn đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Vào lúc này, tên béo mã khiêu bọn họ cũng tới, Tiếu Uyển Hân cùng dược ly cũng tỉnh rồi. Mọi người ngồi cùng một chỗ nghiên cứu một thoáng cái vấn đề này, một con cho rằng, người ông chủ kia mục đích, nhất định là muốn đem chết đi người phụ nữ kia, lấy hồn phách chiếm lấy thân thể người khác phương thức, khiến nó khác loại kế tục xâm thiệp. Không thể nghi ngờ, đây là một loại tà thuật, vô cùng tà ác. Lấy tóc làm mua rối đem hồn phách tơi ghép ở đừng trong cơ thể con người, sau đó để hồn phách như cái người bình thường một loại, tiếp tục tại đừng trong cơ thể con người sinh hoạt. Tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được, loại này ta thuật dùng để hại người, quả thực tội không thể tha thứ." Lam manh manh nói rằng. "Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là đem mẫn tỷ trong cơ thể hồn phách bước đi ra, đến thời điểm tái thiết tính toán mọi như, đem người ông chủ kia dẫn ra." Diệp Phong nói, lấy giấy bút, ở mặt viết cái thứ, để tên béo đi mua xuống. Không lâu sau, tên béo mua về đồ vật, Diệp Phong để cho bọn họ giữ cửa, cửa sổ đóng kỹ, sau đó dùng dây đỏ đem tiểu mẫn một cái cái ghế. Vừa có chắc, tiểu Mẫn dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Trong phòng tối sầm, quỷ kia lại muốn chiếm thân thể nàng. Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, đến thời điểm bước đi ra rồi, đừng làm cho nó chạy. Giờ khắc này, trong phòng rất mở, Diệp Phong đem tên béo mua lấy các thứ ra. Đầu tiên là một con hương. Diệp Phong nhen lửa hương, đừng ở tiểu Mẫn tóc. Lại là một cây lư gỗ. Diệp Phong đem chu sa chiếu vào tiểu Mẫn tóc, sau đó dùng cây lư gỗ, từng cái trải lên. Chương này đến từ thư viện. Quy chương 531, trưởng sinh địa người. Tiểu Mẫn vẫn nằm ở hôn mê, đầu hương liệu linh một tia khói xanh trong đầu tóc tất cả đều là chu sa bự phấn. Diệp Phong dùng lực trải hạ xuống, tiểu mẫn thân thể rung động một cái, bị trải rơi xuống chu sa phát sinh tiếng xẻo xẻo, dĩ nhiên trở nên không cháy đen. Điều này làm cho một bên Diệp Lượng kinh hại đến biến sắc, một câu nói cũng không nói được. Mà kèm theo Diệp Phong đồng nhất lực trải xuống, cái kia nguyên bản nhắm mắt hôn mê tiểu mẫn mở choáng mắt, một tiếng thê thảm gọi tiếng văng lên. Quỷ dị là, tiếng thê có hai cái, trùng trùng lên nhau hai cái giọng nữ. Mẫn Tử kiên trì, ta chỉ có thể sử dụng này cái phương thức một chút đem nó từ ngươi hồn phách bên trong bước đi ra. Diệp Phong nói rằng. Tiểu Mẫn thênh nhẽm của nói rằng, ngươi cứ việc "Làm, ta có thể kiên trì." Diệp Phong gật gật đầu, nói, "Được, nhớ nhị Một bên Diệp Lượng nhìn sốt ruột, nói, "Ta có thể làm cái gì đấy? Bảo đảm cửa sổ đóng kỹ, không muốn bị người quấy rối, bằng không hai cái hồn phách cũng có thể hồn phi phế tán." Diệp Phong nói rằng, nói, tay hắn lực lần thứ hai ở tiểu mẫn đầu chảy xuống, lại trải tiếp theo chút Chu Sa, kèm theo tiểu mẫn cùng một cái khác hồn phách kêu thảm thiết, Chu Sa rơi xuống đất biến thành cháy đen. Như vậy, đang thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Diệp Phong liên tiếp mấy lần, đầu Chu Sa đều sắp bị trải không còn, mà tiểu mẫn tiếng kêu cũng càng ngày càng nhỏ. Dáng dấp của nàng xem ra không suy yếu, cùng trong cơ thể hỗn phách như thế, đều ở đây loại hợp lý đương thời, trở nên suy yếu không. Diệp Phong lại trải mấy lần, đột nhiên nhìn thấy tiểu mận trong thân thể có một cái nhàn nhạt hỗn phách cái bóng dây rùa từ trong thân thể lao ra. Diệp Phong thấy thế kinh hỉ, vội vàng từ một bên lấy ra kéo, quay về tiểu mận tóc răng rắc một tiếng xén. Nhuân Chu sa bị cắt tóc bị Diệp Phong nắm nơi tay, Diệp Phong lấy ra một đạo phụ, trói lại tóc, sau đó đối được quỷ hồn hét lớn một tiếng. Đại quỷ nhấc gan, dám chiếm thân thể người hại tính mạng người, chẳng lẽ không sợ hạ xuống tầng 18 địa ngục chịu tội sao? Người nữ kia quỷ vốn là muốn chạy, kết quả trong phòng đều đứng người, bao quanh, mà lại cũng đều có phủ, nó căn bản không địa phương chạy. Nghe được Diệp Phong tiếng quát, nó đột nhiên trừng mắt Diệp Phong, gầm lên giận dữ, nói, "Ta chính là trường sinh địa người, chỉ là địa phủ, quản không được ta, tầng 18 địa ngục cũng không quá là trò cười, ngươi tạm thời năm tới do ta." Diệp Phong nghe vậy sửng sở, trường sinh địa người?" Cô gái này quỷ dĩ nhiên là trường sinh điện. Bất quá vừa nghĩ, có thể sử dụng loại kia đoạt người thân thể cắn nhân hồn phương thức hận kế tục xuống tiếp, ngoại trừ trưởng sinh điện như vậy phái, sợ là vậy tà tu cũng không dám dùng linh tinh. Nếu là trường sinh điện, kia là chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, rất có thể cái kia cửa hiệu cắt tóc ông chủ cũng là trường sinh điện. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cũng không khách khí, trong túi quần sờ mó, một cái dây đỏ lấy ra, buộc vào một cái đồng tiền, tiện tay văng ra ngoài. Tiền đồng mang theo dây đỏ cấp tốc bay ra, còn không chờ ma nữ phản ứng, đã cấp tốc đem nó đã triện trụ. Ma nữ kêu thảm thiết, nhưng không cách nào tránh thoát khỏi, bị Diệp Phong cột. Diệp Phong nói, trường sinh điện sao, cái kia ngươi không sẽ vận tốt như vậy. Sau khi nói xong, Diệp Phong đối với tên béo nói, cho tôi phán quan gửi thư tin tức, muốn đem cô gái này quỷ đưa vào tầng 18 địa ngục. Khi nó nhìn, đến cùng địa phủ quản hay không được rồi nó. Tên béo gật đầu, phát ra tin tức. Còn nữ kia quỷ thì lại hung hăng dãy rủa, cũng uy hiếp Diệp Phong. Tên béo lấy một đạo thu quỷ phù thu rồi cô gái này quỷ về sau, giúp đỡ Diệp Lượng đồng thời đem Tiểu Mẫn thân dây đỏ mở ra. Giờ phút này Tiểu Mẫn lại hôn mê, không chỉ có thân thể suy yếu, hồn phách cũng rất suy yếu. "Đem nàng ôm đi nghỉ ngơi một chút đi." Diệp Phong nói rằng. Chờ Diệp Lượng ôm Tiểu Mẫn đi trong phòng sau khi nghỉ ngơi, Diệp Phong đối với tên béo nói, "Chúng ta mượn chờ một vị khác cửa, hiện tại chúng ta trước tiên bố trí một thoáng." Tên béo gật đầu. Từ Diệp Phong tay tiếp nhận cái kia cắt xong tóc, nói, "Dùng cái này làm mùi sao?" Hừ, đắc ở trong cửa hàng, hắn phát hiện Mẫn tỷ bọn họ không ở trong nhà mà chạy đến chúng ta nơi này đến, đến rồi, chịu động không liên lỏng, muốn nhất định sẽ. Diệp Phong nói rằng, "Liên mọi người chờ muộn." Đã đến về sau, Diệp Phong bọn họ đều tại trong cửa hàng chờ người ông chủ kia môn, một lần đợi là thật mấy tiếng, thẳng đến tối lúc 12 giờ mới rốt cục có một chút động tính. Vào lúc này, được Ly cùng Tiếu Uyển Hân đã tiểu Mẫn cùng Lam Manh manh cũng đã ở lầu 2, dưới lầu chỉ có Diệp Phong ba người cùng với Diệp Lượng. Đương nhiên rồi, còn có đặt tại cái bàn một lấy mái tóc Người nữ kia, trời tối thời điểm, bị quỷ sai mang đi, dựa theo Diệp Phong nói, cô gái này là tà phái trường sinh điện, cho tới tầng 18 địa ngục đi chịu tội đi tới. 12 giờ, Diệp Phong trong cửa hàng bên ngoài, có một cỗ tà khí gần sóng, để Diệp Phong đều có chút bất ăn. "Chú ý, đến rồi." Diệp Phong thản nhiên nói. Dứt tiếng, một cổ sát khí đột nhiên nhảy vào trong cửa hàng, trong lúc nhất thời trong cửa hàng của Phong bất ngờ nổi lên. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, tay kết đóng dấu, hét lớn một tiếng, "Phá!" Chỉ một thoáng, trong phòng của Phong chậm rãi đình chỉ, sát khí dần dần biến mất. Sau một khắc, ngoài quán đột nhiên bay ra một cây kéo Này kéo là trong tiệm cắt tóc cắt bỏ tóc loại kia, chuyển hướng, sắc bén một đối mặt với Diệp Phong bay tới. Diệp Phong vội vàng mò ra một quả tiền đồng vứt ra, tiền đồng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cùng kéo đối kích cùng nhau, trận cây kéo đánh rơi. Đi ra đi, nếu đến rồi, Hà Tất chôn trốn, trốn tránh tránh. Diệp Phong bay về ngoài phòng lạnh lùng nói. Giữa tiếng, điếm ở trong hẻm nhỏ, chậm rãi đi qua tới một người. Người này xem ra 28 tuổi, giữ lại tóc húi cua, gương mặt cười khẩy. Ta nói bọn họ làm sao chạy đến nơi đây, hóa ra là có cao nhân a. Người đàn ông kia tà cười nói. Diệp Phong nhìn người đàn ông này, nói rằng: "Ngươi là cửa hiệu cắt tóc ông chủ?" "Không sai, là ta." Diệp Phong còn nói: "Trường sinh điện người?" Nam tử kia cười nói: "Nếu biết, còn không thả người." Haha. ha." Diệp Phong nợ nụ cười xuống, nói: "Ngươi muốn người?" "Không có." "Không quá mức phát đúng là có một thành, ngươi muốn hay không?" Nói, Diệp Phong lấy ra một lấy mái tóc, quay về nam tử kia hoa một chút. Nam tử kia nụ cười thu lại, sắc mặt âm lãnh hạ xuống, nói rằng: "Ngươi phát hiện?" "Vâng." Diệ Phong thật lòng gật gật đầu. "Nó đây." Người đàn ông kia hỏi. Diệp Phong nói: Ngươi nói tên nữ quỷ đó sao? Ngươi đã tới chậm, bị mang tới tầng 18 địa ngục. Nói, Diệp Phong thủ quyết biến đổi, trong tay tóc bao nhiêu đốt? Sau đó Diệp Phong buông tay ra, tùy ý tóc thiếu đốt. Ngươi, tiểu tử, ta muốn dằn vào ngươi, sống không bằng chết." Nam tử kia hung hăng nói. "Làm sao? Chính ngươi đã tới chậm, trách ta doại." Diệp Phong cười nói đến. "Hừ, hi vọng ngươi rơi vào trong tay ta thời điểm, còn có thể như thế điếc không sợ súng." Nam tử kia sau khi nói xong, đột nhiên vừa sải bước ra, thân thể quay về Diệp Phong vào tới. Cùng lúc đó, Sau lưng của hắn đột nhiên bạo phát một đoàn tà khí, một cái tà ác quỷ đầu hiện lên, mở ra miệng rộng, cũng đúng, cũng đối, Diệp Phong bay tới. Chương này đến từ tàng thư về một chương 532, cường địch. Đối phó loại này tà tu, Diệp Phong sớm có kinh nghiệm. Thủ đoạn của bọn họ tầng tầng lớp lớp, các loại tà thuật nham hiểm độc ác, đối mặt mà bắt đầu, xác thực phải cẩn thận. Nhìn thấy nam tử xung lại, phía sau còn có quỷ đầu, tên béo lập tức quá đến giúp đỡ. Diệp Phong nói, người ngăn trở quỷ đầu. Tên béo đầu, ba đạo đũa chú bay ra, trực tiếp quay về quỷ đầu mà đi. Mà nam tử kia thì lại đã đến Diệp Phong trước người trong tay bấm một cái cổ quái thủ ấn, mêng ngông tà khí mãnh liệt mà ra. Diệp Phong vẻ mặt tự nhiên, trong tay cũng bấm pháp quyết, kết liễu một cái ngải quân quyết, thủ quyết cấp tốc kết thành, một đạo chói mắt vệt trắng tự Diệp Phong thủ quyết giữa bạo phát. "Hừ, tiểu tử, có chút đạo hạnh, bất quá, không đáng chú ý." Nam tử kia hét lớn một tiếng, trong tay liều linh hắc khí thủ quyết cùng Diệp Phong thủ quyết đồng thời đẩy ra. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt sức mạnh lao ra, xung kích lẫn nhau cùng nhau, bùng nổ ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Nguyên sức mạnh này rất mạnh, chấn động đến mức Diệp Phong tức rút lui vài bước. Phản xem nam tử kia, dĩ nhiên bình an vô sự, đồng thời giơ tay thôi thúc một luồng đáng sợ sát khí, quay về Diệp Phong ngực đập đi qua. Diệp Phong vội vàng tránh né, đồng thời thân cũng bao trùm lên một tầng đạo khí, bàn tay lao ra một đạo khí, cùng nam tử sát khí đấu. "Vanh!" Một thanh âm vang lên, Diệp Phong cùng nam tử thân thể đều là chấn động, chợt đều là một tiếng lên. Diệp Phong cùng nam tử kia đều lùi lại mấy bước. Chợt nam tử kia nói, "Coi thường ngươi rồi, bất quá, ngày hôm nay nói muốn cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể, nhất định làm được." Dứt lời, hai tay hắn đấm sờ một cái, Hai cái tay nhất thời nổ lên từng cái từng cái cổ quái như rắn xanh vậy mụ nhỏ. Những này mụ nhỏ hiện màu đen, sắc khí phun trào, xem ra cũng phi thường đáng sợ. Ở hai tay nổ lên màu đen mụ nhỏ đồng thời, hai cánh tay của hắn cũng cháng kiện rất nhiều. Hơn nữa nhìn kỹ, con mắt của hắn lấp lóe từng kia từng kia hắc khí. Lại tu luyện như vậy bá đạo tà thuật." Diệp Phong kinh ngạc nói. "Khà khà, tiểu tử, đi theo ta cố gắng vui đùa một chút đi." Người đàn ông tà tà nói. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, khẽ nhíu mày. Sau một khắc, thấy nam tử kia một tiếng nổi giận, thân thể vọt một cái, một cái nắm đấm quay về phía tới. Năm đấm chi mang theo nồng nặc sát khí, uy lực mạnh mẽ, mang theo sức lực gió cũng rất đáng sợ, thổi diệp phong mặt đều cảm giác đau đớn. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, gia hỏa này thật sự rất mạnh. Diệp phong cắn răng, vào lúc này không đánh không thể. Lập tức cũng là quát to một tiếng, năm đấm chi che lớp một cổ cường đại đạo khí. Chỉ là trong mấy mắt, hai cái năm đấm hung hang huynh cùng nhau, xung bố hắc khí cùng cường đại màu trắng khí tức kịch liệt va chạm, vô hình một luồng tiếng nổ đùng bằng nổ vang, chấn động đến mức trong phòng bàn làm việc tựa hồ cũng chấn động mấy lần. Trong lúc nhất thời, trong phòng bị hắc bạch hai cỗ khí tràn ngập, hôn loạn lung tung. Mà ở một bên, Ma Khiêu bảo vệ Diệp Lượng tận lực lùi về sau, mà tên béo đang cùng cái kia thạc đại quỷ đầu tại chiến đấu. Quỷ kia đầu có người bình thường hai cái đầu lớn như vậy, trứng mắt tà ác con mắt, liều lĩnh đáng sợ sắc khí. Trong miệng nó liều lĩnh huyết dịch, mỗi lần há mồm đều có thể phun ra một cái sắc khí. Mập mạp phù mỗi lần đánh về phía quỷ đầu, quỷ đầu cũng có thể linh hoạt né tránh. Mà quỷ đầu công kích tên béo, tên béo cũng có thể cam đoan chính mình không bị công kích. Như vậy hạ xuống, trong khoảng thời gian ngắn hai người cũng không thể nắm đối phương như thế nào. Hai khối trắng đen chậm rãi tiêu tan, lộ ra Diệp Phong cùng nam tử kia. Nhìn kỹ, Diệp Phong khẽ miệng chậm rãi chảy ra một tia máu tươi, lại nhìn nam tử đối diện, nắm đấm đã ở khẽ run. Hiển nhiên, hai người đều không có chiếm được chỗ tốt. Mà lần này, nam tử kia tựa hồ thật bất ngờ rồi. Kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nói rằng, nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi là kẻ khó chơi. Diệp Phong cười gần, nói, ngươi cũng ra ngoài dự liệu của ta. Nam tử kia hơi nhíu mày, tựa hồ cảm giác đến Diệp Phong lời này, đối với hắn là cực lớn chà phúng giống như vậy, nói rằng, ta thay đổi ý nghĩ, ngươi tu vi không yếu, nếu là đem hồn phách của ngươi hút ra đi ra, chế thành quỷ xác, ta nghĩ, nên là một không kém vũ khí. Thật sao? Cái kia thử một chút xem, có thể hay không đem hồn phách của ta hô ra." Diệp Phong nói rằng. "Hử?" Nam tử kia hử lạnh một tiếng, lập tức bàn tay lớn vừa nhấc, quay về Diệp Phong hiện trảo hình, dùng sức một trảo. Nhất thời, một cỗ vô hình to lớn lực đạo mãnh liệt mà ra, phản phất một cái đòn nghiêm trọng, đánh vào Diệp Phong linh hồn. Lập tức nam tử kia cách không dùng sức một trảo, Diệp Phong hồn phách nhất thời bị kéo ra thân thể, quay về nam tử kia bại qua. Nam tử khỏe miệng nước ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn cấp tốc bị chính mình mút vào bay đến hồn phách, nói rằng, "Vẫn không có ta tiêu lệ kéo không ra hồn phách, tiểu tử, ngươi không khỏi ngông hơi quá." Lúc này, Diệp Phong hồn phách đã đến phụ cận, gọi Tiêu Lệ Nam tử móng đuốt phải bắt được Diệp Phong hồn phách của của, đồng thời còn nói: "Quả nhiên là thật hồn phách, tinh khí thần sung túc, luyện thành quỷ sát, nhất định rất mạnh." Thật sao? Nếu như không luyện thành quỷ sát, đã rất mạnh mẽ làm sao bây giờ? Hắn vừa mới dứt lời về sau, Diệp Phong thanh âm của nhàn nhạt, nhạt vang lên, rõ ràng không chuyển vào Tiêu Lệ tai. Tiêu Lệ sử sở, lập tức phát hiện Diệp Phong thân thể dĩ nhiên đứng ở móng đuốt của hắn trước, không tiếp tục áp sát mày mày. Ha, "Ha chết đến nơi rồi, còn muốn găng chống đối sao? Cái kia đừng trách ta ra tay nhẫn." Tiêu Lệ quát lạnh một tiếng chẩn bàn tay lần thứ hai dùng sức cô lượng, một luồng mênh mông sức hút phun ra, nhưng vẫn là khó có thể kéo động Diệp Phong chút nào. Lần này Tiêu Lệ cảm giác có gì đó không đúng rồi, sai biệt nhìn dự phòng, nói rằng, chuyện này, cái này không thể nào. Nói, hắn tiếp tục ra tăng lực đạo, thậm chí hai tay hấp rồi, đều đang không có cách nào lay động Diệp Phong hơn phách. Diệp Phong lúc này nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, vốn gì ở ngoài ngươi lợi hại bao nhiêu, xem ra, cũng chỉ đến như thế. Ta bây giờ đứng ở chỗ này, ngươi cũng không có thể làm khó dễ được ta. Ngươi! Phó Tiêu Lệ tức giận trợn mắt, lập tức một ngụm máu không nhịn được phun ra ngoài. Vô lúc trước cùng Diệp Phong đấu một quyền thời điểm, Diệp Phong khỏe miệng chảy máu, Tiêu Lệ Kỳ thực cũng bị nội thương. Chỉ là hắn vẫn nhất nhịn, dù sao cùng Diệp Phong đấu đều đổ máu, vậy kế tiếp không tốt trang cái kia rồi. Nhưng là bây giờ đối với hắn có chút đặc kích, thêm Diệp Phong trào phúng, rốt cục không nhịn được tức giận phun xuất này ngụm huyết. Diệp Phong cười gằn, ngươi đã không có biện pháp bắt ta, vậy kế tiếp tới phiên ta. Nói, Diệp Phong đột nhiên một thoáng thoát ra. Hồn phách của hắn khoảng cách Tiêu Lệ bạn rất gần, giờ khắc này đột phát công kích, trong nháy mắt trước, một tay bóp ở Tiêu Lệ cái cổ kế tục vọt tới trước. Sau một khắc, Tiêu Lệ hồn phách bị Diệp Phong hồn phách bóp cổ hùng tại tường. Tiêu Lệ còn có chút ngượng, hoàn toàn không phản ứng lại, hồn phách của chính mình bị Diệp Phong một cái từ trong thân thể lập đi ra. Mà Diệp Phong hồn phách phía sau, Tiêu Lệ nhìn xem chính mình thân thể, này mới chậm rãi ngã xuống đất, không lúc đích. Tiêu Lệ hồn phách hoảng sợ nhìn Diệp Phong, trong miệng cả cạ phát ra âm thanh, nói rằng: "Không, cái này không thể nào. Ngươi, hồn phách của ngươi dĩ nhiên, cường đại như thế." Chương này đến từ tàng thư viện, quy một chương 533, chính vô gian ức chiến. Người chuyện không nghĩ tới, còn có rất nhiều, chỉ có điều không có cơ hội đi biết rồi. Diệp Phong nói, đối với tên bé hô, tu hồn phụ Tiên béo cùng quỷ đầu đều bị Diệp Phong hai người chiến đấu hù dọa đến, ngay vậy vội vàng lấy ra một đạo thu quỷ phù. "Xin mọi người tìm tòi, càng thư viện, xem tối toàn bộ." Tiểu thuyết chương mới ùn đãng. Diệp Phong bóp lấy tiêu lệ cổ của hung hăng quay về thu quỷ phù vung một cái, hồn phách trực tiếp đặt vào thu quỷ phù bên trong. Sau đó tiêu Sái vỗ tay một cái, xoay người về tới trong thân thể của mình. Lập tức lấy ra trong tay cho vương đội trưởng gọi điện thoại, nói rồi tình huống của nơi này, để hắn đến đem thi thể mang đi. Lúc này, tên béo thu hồi thu quỷ phù, nhìn núi diện đã ngẩng người quỳ đầu, nói rằng, "Được rồi, xin bắt đầu của ngươi biểu diễn." Quỷ kia đầu nhìn xem chính mình chủ nhân bị Diệp Phong thu thập, ngay cả là bị đã luyện thành quỷ sát, nhưng cũng biết chính mình không được lại. Vì lẽ đó nó sợ hãi, không hề nghĩ ngợi muốn chạy, kẻ ngu si mới lưu lại biểu diễn đây. Tên béo nơi nào sẽ khiến nó chạy, trong tay vừa chú lệch xoạch lại ném ra vài đạo, lập tức phong tỏa quỷ đầu trốn chạy con đường, kề sát ở bên ngoài. Nghe quỷ đầu há mồm hét lên một tiếng, không hung ác nhìn tên béo. Tên béo nói, con vật nhỏ vẫn rất hung. Tên béo nở nụ cười thanh âm, sau đó lấy ra ba đạo đuổi quỷ phù, nói rằng, thử xem của ta phụ trợ. Nói, ba đạo phù phi gia không có công kích quỷ đầu, mà là đem nó bao vây lại. Sau đó ba đạo phù ở mập mạp dưới sự khống chế bắt đầu phát sinh ánh sáng, giữa lẫn nhau ánh sáng liên tiếp, hình thành một hình tam giác vự chú trận pháp. Quỷ đầu bị nốt, dù như thế nào nhưng đều không thể thoát thân. Tên béo nhìn, trong tay thủ quyết biến động, thỉnh thoảng để phù trận thu nhỏ lại, tới cuối cùng, ba đạo phù kề sát quỷ đầu, quỷ đầu cũng triệt để không còn năng lực chống cự, không lúc ních. Diệp Phong xem tên béo chơi đủ rồi, nói, "Phát tin tức cho tôi Phan Quan, đem này nam quỷ cùng quỷ đầu đều vứt trong địa ngục đi, sinh địa người, tuyệt không đơm tay." Tiên béo đầu, lúc này, vương đội trưởng cũng tới. Diệp Phong đem chuyện đã xảy ra nói ra, vương đội trưởng làm cái đi chép, đem thi thể mang đi. Chuyện này, hắn còn phải đi về tổ trưởng chỗ ấy muốn cái ký tên gì gì đó, mới chắc chắn. Dù sao cái này phải thuộc về vì là sự kiện linh dị. Cửa hiệu cắt tóc sự tình giải quyết xong, một nam một nữ hai cái quỷ cũng đã đến địa phủ chịu tội, Diệp Lượng cùng Tiểu Mẫn tự nhiên cũng an toàn. Hai người rất cảm tạ Diệp Phong, cũng cũng không nghĩ tới Diệp Phong năng lực mạnh như vậy, cảm thấy rất kinh ngạc. Đồng thời, trải qua sự kiện lần này... Tiểu Mẫn phát hiện Diệp Lượng đối với nàng thật vô cùng tốt, ở nàng trêu chọc loại kia chuyện khó mà tin nổi sau còn dám cùng nàng cùng nhau đối mặt, đủ để chứng minh Diệp Lượng đối với nàng chân tâm. Chuyện này đi qua, mấy ngày qua đi Diệp Lượng xin mời Diệp Phong bọn họ tất cả mọi người đồng thời ăn cơm. Mà mấy ngày sau một cái mượn, Diệp Phong lại lần nữa nhận được năm chiếc cái kia khiêu chiến Diệp Phong điện thoại của. Trong điện thoại, nam tử kia nói ở cuối tuần muộn, ở Nam thị vùng ngoại thành ở ngoài một cái bỏ đi trong nhà xưởng quyết đấu. Diệp Phong cúp điện thoại, nghĩ đến một trận, đưa cái này công việc, sự việc lần thứ hai buông xuống. Đối phương bất kể là mục đích gì, đến thời điểm đi tới, tự nhiên biết rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chủ nhân mượn, Diệp Phong cùng tên béo cùng với Mã Khiêu cùng đi vùng ngoại thành bỏ đi nhà xưởng ở ngoài. Nơi này đã bỏ đi rất nhiều năm rồi, thuộc về so sánh cũ kỹ nhà xưởng. Bên này vùng ngoại thành cũng không có làm sao khai phá, góc vắng vẻ. Diệp Phong bọn họ đã đến về sau, nhìn này cũ nát nhà xưởng, cảm giác một trận bất đắc dĩ. Này nhà xưởng xác thực quá cũ nát, hơn nữa cũng không lớn, bên trong rất không đãng. Chầm rãi đi vào nhà xưởng, bên trong không có một bóng người. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói, còn chơi thấp như vậy kém thủ đoạn, đối phương xem ra cũng không là nhân vật lợi hại nào mã. Dứt tiếng, một người chậm rãi từ trong nhà xưởng một cái trong phòng đi ra. Diệp Phong, ngươi cuối cùng cũng coi như vẫn phải tới." Người kia thẳng nhiên nói. Diệp Phong vừa nhìn, kinh ngạc nói, "Là ngươi?" "Không sai, là ta, không nghĩ tới chứ." Người kia nói. "Ha ha, là không nghĩ tới, không ngờ rằng ngươi cũng coi lá gan, hướng về ta khởi xướng khiêu chiến." Chính Vô Giang. Diệp Phong lạnh nói, "Không sai, nam tử kia, dĩ nhiên là lúc trước đặc biệt vụ án thụ lý tổ phó tổ trưởng, chính Vô Giang." Lần cấp Diệp Phong công lao, xem thường Diệp Phong, thành công vĩ đại, hiểm giả dối, biết sai không thay đổi. Còn ăn nói ngu cuồng. Sau đó bị vệ tổ trưởng báo xin, đem Trịnh Vô Giang đá ra thụ lý tổ, đồng thời để Diệp Phong thay thế vị trí của hắn. Đối với cái này, hắn vẫn ghi hận trong lòng. Nhưng là lại rõ ràng, dựa vào thực lực của hắn, đối Phó Diệp Phong rất khó. Vì lẽ đó Diệp Phong không nghĩ ra, hắn từ đâu tới lá gan, lại dám cùng Diệp Phong khiêu chiến. Ngẫm lại, tựa hồ hắn còn nói quá huyết sát thần. Diệp Phong không khỏi mở miệng nói, ngươi nói huyết sát thần cùng ngươi cùng nhau, kha kha, và ngươi, e sợ còn chưa đủ tư cách gây nên huyết thần hứng thú đi. Hừ, lúc này ta đây, đã không còn là ta lúc ban đầu. Diệp Phong tiểu tử, ngươi hẳn là thật sự cho rằng hiện tại ngươi còn có thể đấu thắng ta." Trịnh Vô Giang âm cười nói. Diệp Phong cười lạnh nói, "Rắc rưởi là rắc rưởi, bất kể trôi qua bao lâu, như trước vẫn là rắc rưởi, nếu muốn không phải nói có cái gì không giống, đó là ngươi hắn sao chính là cái lao rắc rưởi." Ha ha ha. Tiếng béo nghe vậy, không chút khách khí bắt đầu cười lớn. "Ngươi." Trịnh Vô Giang trừng mắt Diệp Phong, nói rằng, "Thực sự là trước sau như một miệng lưỡi bé nhỏ, lão tử ngày hôm nay không đem ngươi sống không bằng chết, ta không cứ gọi Trịnh Vô Giang." Diệp Phong lắc đầu nói, "Thôi đi, ngươi nói cái này lại tự" gia dịp phong đều chán nghe rồi. Thế nhưng ta hiện tại vẫn là sống tốt tốt. Mặt khác, người hôm nay qua đi, thật sự có thể không gọi Trịnh Vô Giang rồi, gọi lao giác rồi đi. Muốn chết. Trịnh Vô Giang tức giận nộ quát một tiếng, lập tức thấy hắn hét lớn, hai tay nắm tay, hung hăng một quyền đệm trên mặt đất. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Trịnh Vô Giang, bởi vì quả đấm của hắn, dĩ nhiên là hắc khí, nồng nặc màu đen sắc khí. Huyết linh vệ hồn. Theo Trịnh Vô Giang quát to một tiếng, nắm đấm nện ở đồng thời, từ trước người hắn đột nhiên giở đi một cái khe. Khe hở cấp tốc nứt ra, không ngừng lan tràn, hầu như trong nháy mắt đã đến Diệp Phong ba người trước người. Diệp Phong thay đổi sắc mặt, nói rằng, "Lùi về sau." Ba người cấp tốc lùi về sau, nhưng cái kia vết nước không ngừng khi đến gần, mắt thấy Diệp Phong ba người dưới chân muốn nước mở thời điểm, ba người gần như cùng lúc đó dùng sức dẫm một cái mặt đất, thân thể nhảy lên thật cao, để một bên vồ tới. Vết nước có rộng nửa mét, sâu không lường được, bên trong hắc khí hùng hực, phản phất liền với địa ngục. Diệp Phong ba người không dám khinh thường, muốn đứng dậy đứng tránh ra điểm. Đã thấy cái kia trong vết nước, đột nhiên rỗi ra vẫn đen kịt vướt, vồ một cái ở mập mạp chân. Tên béo nhất thời một tiếng thét kinh hãi, muốn dùng lực tránh thoát chân tay. Nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, Tay kia như trước vững vàng nắm lấy. Diệp Phong tại đây giống như cuống quýt dưới tình huống, mò ra một quả tiền đồng quay về con kiến liều lĩnh nồng nặc màu đen sát khí móng vuốt đánh tới. Phát ra ánh vàng tiền đồng uy lực mạnh mẽ, nhưng là đánh vào tay kia chảo, nhưng là phát sinh đinh một tiếng vang, bị bắn ngược trở về. Tại nhìn màu đen kia tay, ngoại trừ sát khí bị đánh tan một ít, dĩ nhiên không hư hại chút nào. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 534, Quỷ trung chi quỷ. Diệp Phong cả kinh, nhìn một xong màu đen móng đuốt, phi thường nghiêm thư viện, Vđđđđtàn thủ Việt Nam. Tiền đồng không thể gây tổn thương cho mày mày. Vậy vậy có thể thấy được, vật này đến thật lợi hại. Mắt thấy mập mạp thân thể ở cái tay kia bắt lôi kéo xuống, dĩ nhiên cấp tốc hướng về vết nước mà đi, Diệp Phong cùng Mã Khiêu đều cùng lên, lôi kéo tên béo dùng sức kéo. "Phong ca, này là quái vật nào?" Tên béo hung hăng rãy rùa, hỏi. Diệp Phong nói, "Còn không biết, bất quá." Cái kia vết nước đem tới cho ta cảm giác rất khủng bố, tựa hồ địa ngục khí tức còn muốn cho người sợ hãi. "Ha ha ha, địa ngục." Diệp Phong, "Nói ngươi không có kiến thức đều toán nhắc ngươi rồi, lại đem thế gian này kinh khủng nhất địa phương, cùng chỉ là địa ngục đánh đồng với nhau." Quả thực buồn cười. Sa sa Cái kia trịnh vô giang giữ tận cười nói, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức đối với Mã Khiêu nói, kéo chặt. Sau đó tay bên trong kết pháp quyết, nặn ra một cái đối quỹ quyết, bay về màu đen kia khủng bố móng đuốt đánh tới. Bụp một tiếng, pháp quyết kích màu đen kia móng đuốt, sau đó vẫn là không hiệu quả gì, nhìn thấy cái kia móng đuốt quỷ dị sát khí tán một chút mà thôi. Bất quá sát theo đó, lại cấp tốc nồng đậm lên. Thật quỷ dị sát khí, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy sát khí. Vật quỷ này, đến cùng là cái gì? Diệp Phong lẩm một tiếng, trong đầu cấp tốc nghi đối sách mà lúc này đây, lại có một con liều lĩnh nồng nặc hắc khí móng vuốt từ dưới đất vết nước rũ ra, bất thiên mất ỉ, bắt lại Diệp Phong chân. Diệp Phong kinh hãi, dùng sức muốn kéo trở về, nhưng căn bản vô dụng, trái lại cái kia chảo chuyển ra một nguồn sức mạnh, đột nhiên đem Diệp Phong cho lôi kéo hướng về phía vết nước. Tôi không kịp để phòng dưới, Diệp Phong thân thể cấp tốc chân trở hướng về vết nước, đồng thời bị cái kia móng vuốt đem chân kéo tiến vào trong vết nước. Mã Khiêu cùng tên béo đều là một tiếng thét kinh hãi, lập tức hai người đều liều mạng bắt lại Diệp Phong hai cái tay. Tên béo bản thân mình bị cầm lấy, Mã Khiêu lại lôi kéo tên béo Giờ khắc này hai người bọn họ lại phân ra bên trong thân thể đi kéo Diệp Phong, chẳng huống như vậy có bao nhiêu gay go quả thực nói đều không cần nói. Diệp Phong giờ khắc này ở vết nước biên giới, toàn bộ hạ thân đã tiến vào vết nước. Nửa người còn ở bên ngoài, bị tên béo cùng Mã Khiêu năm kéo. Lúc này hắn chính dễ dàng nhìn thấy nước khe hở cảnh tượng bên trong, chỉ là đồng nhất xem, ngay cả là Diệp Phong thấy qua vô số khủng bố đáng sợ cảnh tượng, lại cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Chỉ thấy vết nước là một đen kịt, mang theo một ít màu máu không gian, bên trong có vô số cổ quái quái vật, xem ra cùng quỷ rất giống, nhưng từng cái từng cái dáng dấp nhưng ác quỷ sát quỷ đều khủng bố hơn vô số lần. Đại đa số là mặt xanh nành vàng cái loại này, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh cùng the thảm tiếng gào, ở dưới cái khe phương trong không gian vang vọng thật lâu. Những quỷ kia còn đáng sợ hơn quái vật, ở dưới cái khe sở di kêu thảm thiết, là bởi vì bọn chúng đang không ngừng gặp thống khổ. Diệp Phong thấy rõ, đông đảo quái vật đều tại không ngừng mà bị chém nước, hoặc là hóa thành một phấn, hoặc là bị ngọn lửa màu đen đốt cháy. Còn có rất nhiều phảng phất bị món đồ gì ở nghiên ép giống như vậy, một lúc biến thành một mảnh giấy như thế mỏng, một lúc bị nện thành một nắm tương. Nhưng mà đáng sợ chính là chỉ chốc lát sau chúng nó lại khôi phục như cũ dáng dấp, tiếp theo sau đó bị cái khác đủ loại không nhìn thấy hình pháp đối xử. Vừa cắt thành hai đoạn, khôi phục sau lại lập tức trở thành từng mảng từng mảng. Chuyện này, này là địa ngục sao? Chuyện này, hắn sao địa ngục còn đáng sợ hơn a? Diệp Phong hoàng sợ nói rằng, xác thực, địa phủ mỗi một tầng địa ngục đều là một loại xử phạt, xuống trào dầu vẫn xuống trào dầu, núi lao qua lại núi lao. Nhưng là này trong vết nước, đủ loại đủ kiểu xử phạt liên tiếp không ngừng, hơn nữa khiến người ta quả thực không tưởng tượng nổi, địa ngục khủng bố vô số lần. Trang Trách Trịnh Vô Giang sẽ nói câu nói như thế kia, xác thực, chỗ này không sợ địa ngục, bởi vì địa ngục hai chữ đã không cách nào hình dung đáng sợ. Như vậy nơi này đến tuột cùng là chỗ nào? Bên trong những quỷ này còn đáng sợ hơn quái vật, đến tuột cùng là cái gì? Diệp Phong cao mày suy tư, đột nhiên, hắn dùng mình một cái, run rẩy âm thanh nói rằng: "Chuyện này, chẳng lẽ là truyền thuyết quỷ quỷ Tích Minh Lũ Cảnh?" "Cũng vậy, Tích Cảnh." Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, tên béo cùng Mã Khiêu đều là cả người chấn động, lập tức hai người trầm miệng một lời, bất khả tư nghị nói rằng: "Tích Cảnh? Không sai, nếu như đây là Tích Cảnh, như vậy kéo chúng ta chân quái vật, là tích, truyền thuyết, quỷ chi quỷ. Lần này vấn đề nghiêm trọng." Diệp Phong sắc mặt trắng bệch nói. Cả đời này Diệp Phong chưa từng sợ qua cái gì, xông qua địa phủ, đi qua u minh, mộ bên trong bạch quỷ không dám trêu chọc hắn, địa phủ bên trong quỷ sai cũng phải nhường của hắn. Có thể nói âm dương hai giới, Diệp Phong cũng có thể pha. Vậy mà hôm nay, hắn sợ. Không phải nói hắn lần này là gan nhỏ đi, mà là hắn đối mặt, chính là truyền thuyết quỷ thấy đều sợ hai quỷ quỷ. Tích. Ở cổ đại có quỷ chết khái niệm, cho rằng người chết sau hồn phách sẽ biến thành quỷ, tuy rằng linh hồn bất tử, thế nhưng quỷ là sẽ tự vong cũng lưu truyền một câu người chết vì là quỷ, quỷ tử vì là tích. Người chết vì là quỷ tỷ lệ cũng không phải rất lớn, càng nhiều nữa thời điểm người không có quán nghiệm, chết rồi chỉ là đơn thuần hồn phách, không có gì quá to lớn năng lực. Dưới tình huống này đã đến địa phủ, bình thường chờ đợi luân hồi hoặc là xuống địa ngục. Mà có quán niệm, không cam lòng hoặc là tội ác tại trời người đã chết, căn bản là lập tức hóa thành quỷ. Mà quỷ chết rồi, thông thường cũng hồn phi phách tán. Thế nhưng cũng không nhất định, nếu như niệm quá nặng, cũng sẽ hóa thành tích, đến Tích cảnh. Mặc dù không có triệt để chết đi, nhưng cũng, cũng tại Tích cảnh bên trong chịu tội. Tích cơ hồ không có thể ra Tích cảnh cũng không thể đến Dương Gian. Mà tích vị trí là u minh địa mục càng thần bí khó lường quả minh nước, cũng gọi là tích minh ngũ cảnh, tên cứ gọi tắt tích cảnh. Cho tới tích rốt cuộc là cái thứ gì, không người biết, cũng hầu như không ai thấy qua. Căn cứ rất nhiều cổ điển cùng dân gian trong truyền thuyết nội dung, tổng hợp có thể xác định, tích là quỷ càng thêm lợi hại quỷ. Quỷ sợ sẽ tích, như cùng người sợ quỷ là giống nhau. Theo, ngụ âm, tu, tập vận cùng với, không nói, các loại điển tích dặm dài tích là, tích, người chết thành quỷ, người thấy sợ chi, quỷ tử làm tích, quỷ thấy sợ. Như chữ chuyện này chữ, gián ở môn, tất cả lên lốt rời ra ngàn dặm. Ý là, người sợ quỷ bởi vì quỷ người hung ác, người mạnh khiến người ta sợ hãi. Mà Tích nhưng là một ý toán sát khí rất nặng quỷ chết rồi hóa thành, quỷ càng hung, đáng sợ hơn. Vì lẽ đó quỷ sợ Tích. Lấy Tích khắc quỷ chân thực lấy độc công độc. Bởi vậy Tích chữ chữ truyện ở phù có thể đạt đến khử tà trị sát mục đích. Lấy đã nhắc tới chữ truyện Tích chữ đến khắc quỷ, kỳ thực ở Giang chết khu vực còn có chôn Tích gạch. Tức đem một khối có khắc Tích chữ gạch đá thế vào phòng, đặt đến phòng quỷ, khử tà mục đích. Ở đơn nhỏ Dân gian miếu thờ hoặc là chính nhất phái ở phân tán đạo sĩ sẽ hướng về dân chúng chung quanh phân phát một tấm khử tà phù, có rất nhiều đỏ đáy ngọn nguồn một tẩu, nhưng đa số là hoàng đáy ngọn nguồn một tẩu, sách tích chữ trấn áp lên nút. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 535, tích cố sự. Quỷ trụ coi âm, tích ở tích cảnh. Tàng thư viện điện thoại di động đầu M. Tan Tuven. Việt Nam cho tới nay đều có lời giải thích, đó là tích hoàn cảnh ngục còn kiên cố, khốn trụ lực tích, dù như thế nào đều chạy không thoát tích cảnh. Đặc biệt là, tích là không thể xuất hiện tại dương gian. Nơi này cũng nói một điểm, âm dương pháp như vậy. Ờ Không nói, bên trong có một cái liên quan với tích cố sự, nói là thành hoàng giải quỷ, không cho vì là tích. Nói rất đúng cổ thời điểm, có người tên là Chu bắt đầu. Chu bắt đầu con gái đã kết hôn rồi, mà trưởng phu của nàng thì lại nhiều năm suốt ngoại mưu sinh, rất ít về tới nhà. Ngày này muộn, Chu ra con gái ở nhà cầm đốt soi ngồi một mình. Đột nhiên, có một đệ trần hai cái chân người xuất hiện tại trước mặt nàng. Người này người mặc vải đỏ bảo, diện mạo cực kỳ xấu xí. Hắn lấy bạo lực đối với uy hiếp, ép buộc nữ cùng hắn ôm ấp hôn môi, cùng giường cùng gối. Mà lại nói, ta muốn cưới ngươi làm phu nhân. Chú nữ chống cự bất quá không thể làm gì khác hơn là theo hắn. Từ đó về sau, cái quái vật này cơ hội là mỗi ngày tất nhiên đến. Quái vật không có ở đây thời điểm, nàng cười cười nói nói, tất cả như thường. Nhưng mà à, không lần quái vật đến thời điểm, đầu tiên là một luồng tiêu sát âm lành âm phong thổi bay, Chu nữ lập tức lâm vào như ngốc như mê trạng thái hôn mê. Hơn nữa, ngoại trừ Chu nữ ở ngoài, những người khác ai cũng không nhìn thấy quái vật này. Không lâu, nàng bị trà đạp khéo léo chất suy nhược, xanh sao vàng vọt. Chu ra con gái có người tỷ tỷ, tỷ tỷ có một trợ phu, tên là Viên Tử Đống. Người này tinh thông nghệ, luyện một bộ thuật quân pháp. Chu nữ cha mẹ đem nàng chuyển đến anh Dễ ra. Như vậy, quái vật liên tiếp mấy ngày chưa từng xuất hiện. Đã qua hơn một tháng, quái vật lần theo đến viên ra. Đối với Chu nữ nói, "Ha ha, ngươi giấu ở chỗ này lúc, gọi ta dễ tìm. Lúc này, ngươi lại trốn đến tảng đá trong quẻ, ta cũng có thể đem ngươi lôi ra ngoài, nhìn ngươi còn hướng về chỗ ấy chạy." Dứt lời, lại lôi kéo Chu nữ tầm hoàn tất nhạc. Sau đó Chu nữ thực sự không chịu nổi, tìm anh Dễ cầu viện. Anh Dễ Viên Thừa đống cùng Chu nữ thỏa thuận, quái vật đi tới sau khi, do nữ chỉ thị phương vị, Viên Thừa đống cầm đao chém giết, chỉ tới đó, chém tới đó. Nhưng lạ dù sao nàng anh dễ không nhìn thấy quỷ kia, cho dù võ nghệ siêu tuyệt, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Trải qua mấy ngày nữa chấm dứt, Chu nữ rốt cục vô tay bảo hay, hay hay chém, chém thái dương của hắn. Sau lần đó, quái vật quả nhiên có mấy ngày không lộ diện. Nhưng là, cũng không lâu lắm, quái vật dùng bố dây dưa cái trán vết thương, lại xuất hiện tại Chu nữ trước mặt, kế tục quấy phá. Ở Chu nữ chỉ điểm, viên hừa đống dùng súng bắn chim xạ kích quái vật. Nhưng lạ, quái vật này phản ứng nhanh nhẹn, giỏi về né tránh, càng là nhiều lần kích không. Có một này, nữ bỗng nhiên hô, đánh đánh cánh tay của hắn. Quái vật chật vật chạy trốn, lại có mấy ngày không lộ diện. Qua vài ngày nữa, quái vật lại dùng bố buộc chặt cánh tay xuất hiện, vừa vào cửa, chỉ vào Chu nữ mắng to: Người cái này cầu tiện nhân, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nhưng lại như thế vô tình vô nghĩa. Ngày hôm nay, ta nhất định phải mạng của ngươi không thể." Tiếp theo ra tay đánh nhau. Chu nữ tại hưu chính nế, vẫn bị hắn đánh cái cả người bầm tím, khóc thét không thôi. Chu bắt đầu bất đắc dĩ, liên hợp viên thừa đóng viết một phần hiện hình, hướng về miếu thành hoàng bên trong đốt cháy rồi, tố cáo cái quái vật này một hình. Ban đêm hôm ấy, Chu nữ mơ thấy hai vị mặc áo xanh sai dịch cầm trong tay cho đòi bài đến gọi đến nàng chờ Phan xét. Sai dịch hướng về nàng yêu cầu kém tiền bốc xếp nói, trận này quan tòa, ta bao ngươi có thể đánh thắng. Bất quá, ngươi phải đốt, nấu, 2000 cái tiền ấn phủ, đến cảm ơn ta. Cái này ngươi còn đừng lạ nhiều. Gọi âm lên tòa án cũng phải thu phí, bất quá chỉ lấy 97 phần 10 sắc bạc 20 lượng. Còn lại ngân lượng cũng không phải chúng ta độc chiếm, một phần dùng cho vị người ra tòa hậu thẩm ở cửa đường. Một bộ phận khác do của ngươi đường thúc chu tiểu tiên tiên sinh thống nhất tỏa ra cho mọi người, ngày sau, hắn nhất định có một cặn kẽ giao cho, bản thân mình quản yến thông. Nai Chu Triệu Tiên, là Chu nữ đã qua đời một vị đường đốc. Chu nữ vâng theo quỷ sai yêu cầu đốt 2000 tiền giấy. Ngày thứ 2 năm canh tiền, Chu nữ tỉnh lại, đối với người trong nhà nói, Vũ án đã thẩm làm rõ rồi, cái quái vật này khi còn sống là đông bến tàu một tên tiểu phu, tên là Mã Đại. Thành hoàng gia nộ hắn khi còn sống làm nhiều việc ác, chết rồi lại bá đạo như vậy. Giao trách nhiệm trùng đánh 40 lại bản, mang trưởng cái gông ở miếu thành hoàng trước thị chúng, sau đó giam cầm bỏ tù. Thứ đây, Chu nữ khôi phục khỏe mạnh, mọi người vui mừng. Thế nhưng, niềm vui chóng tàn, không quá 3 ngày, Chu nữ lại giống như trước như thế si mê không tỉnh rồi. Nàng không chố ở lại nhại nói: "Ta là kiệu phu Mã đại người vợ. Ba ba người liên hợp anh rể ngươi đem ta đàn ông cho tố cáo, hắn len ken bỏ tù, nhận hết dàn vật. Liên lụy cho ta cũng theo nhận cơ chịu đói, đóng cửa độc túc, nhưng đem ta hô khổ. Ngày hôm nay, ta muốn tìm ngươi tính sổ, đưa ta đàn ông đến." Nói chiếu đúng chu nữ hai mắt lại trảo lại gậy, thiếu một chút đem chu nữ biến thành người mù. Chu bắt đầu, viên thừa đống đơn giản lại viết một phần hiện hình, lần thứ hai bẩm báo thành hoàng gia trước mặt. Ban đêm, nữ lại bị gọi đến. Vừa vào đại điện, chỉ thấy Mã đại cùng hắn xảo quệt bà đã giải áp ở đường. Thành hoàng giận dữ, cao giọng trách cứ. Mã đại phu thê thật không ngờ hung tàn, thật có thể nói là một cái giường ngủ không xuống hai đường người. Ngày hôm nay, nhất định phải chém ngươi Mã đại không thể. Không phải vậy, dùng cái gì chứ không bảo. Dùng cái gì bình dân phấn? Khi tức mệnh quỷ sai đem Mã đại trói lại, dơ tay chém xuống, tại chỗ đức thành hai đoạn. Quái chính là, nơi này rất quỷ cũng không chảy máu, lông lực cũng không có dạ dày, chỉ thấy một luồng hắc khí từ đoạn thể dâng trào ra, sông thẳng định điện. Có hai vị thuộc lại hướng về thành hoàng xin chỉ thị nói, xin mời đem cái này chết tiệt quỷ áp hướng về nước, để hắn đi thành quỷ quỷ. Thành Hoàng gia lập tức lắc đầu, nói: "Không được. Súc sinh này làm quỷ còn muốn như vậy tàn hại người, nếu để cho hắn làm tích, quỷ quỷ, hắn khẳng định lại muốn đi hại quỷ. Chỉ có phóng hỏa đem hắn đốt sạch mới có thể trừ tận gốc kỳ hại." Thành Hoàng một tiếng hô hoán, từ sau điện thoát ra hai cái dâu dài tóc đen quỷ. Bọn họ tay mỗi người nắm một thanh đại phiến, quay về mã đại thi thể tất cả quạt mấy lần. Hai đoạn thi thể khoảnh khắc hóa thành khói đen một đoàn, bay lên không tàn đi. Thành lại mệnh, mã cầm, dịch, Dương. Chu nữ từ đây thoát khỏi yêu mị. Bình yên về tới Trượng Phu gia, bình an sống qua ngày. Sau đó, nàng sinh ra hai nhi một nữ. Đây là, không nói, liên quan với tích một điểm cực nhỏ ghi chép cùng tiểu cổ sự, chưa bao giờ khó nhìn ra, tích thật sự rất đáng sợ, như vậy cái ác, thành hoàng gia đều sợ nó biến thành tích mà nguy hại cái khắc quỷ, không cho nó biến thành tích cơ hội. Cho tới nay, tích cảnh là truyền thuyết địa phương, Diệp Phong thực sự không nghĩ tới, ngày hôm nay, cái thứ cái gọi là tích cảnh, tựa hồ xuất hiện tại dưới người của hắn. Mà chính hắn, cũng chính bị một con tích năm lấy chân, muốn kéo xuống tích cảnh. Diệp Phong biết tích cảnh là cái dạng gì địa phương, một khi tiến vào Đừng nói vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh rồi, quả thực là tại địa ngục còn sống không bằng chết một ít. Nhìn hắn dần dần bị kéo xuống thân thể, cắn răng muốn bỏ ra ngoài, nhưng là cái kia cái móng nuốt khí lực quá lớn. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 536, Diệp Phong vào tích cảnh. Nưu Phi cùng Mã Khiêu đều thân thể cũng bị Diệp Phong kéo dần dần rơi xuống, Diệp Phong sắc mặt khó coi. Tàng thư viện vút vút vút tặn tủ vẹn. VN tiếp tục như vậy, mọi người đều cho hết trứng. Cắn răng, Phong hai tay đều bôm lỏng ra tên béo cùng Mã Khiêu tay, vồ một cái ở tên béo chân cái kia tích quỷ đuốt, dùng vạch lên Mã Khiêu cùng tên béo kinh hại đến biến sắc, hai người đồng thời kinh ngạc tốt lên, "Phong ca ngươi làm gì thế? Tiếp tục như vậy đều sẽ rơi vào tích cảnh." Tên béo, chịu đựng, ta đem vật quỷ này móng đuốt đẩy ra." Diệp Phong cắn răng nói rằng, hắn hai tay vạch lên cái kia móng đuốt, thân đạo khí dâng chảo mạ ra, cuối cùng là làm cho cái tay kia chảo hơi hơi tung động. "Không muốn, Phong ca ngươi nắm tay của ta." Tên béo kêu to muốn đi kéo Diệp Phong, Diệp Phong lại nói, "Tên béo đừng lúc ních, cử động nữa đều kéo xuống rồi." Nói, hai tay hắn lần thứ 2 dùng sức, hung hăng kéo một cái, đem cái móng đuốt tách ra, lòng ra mập mạc chân. Cùng lúc đó Cái kia tích dưới thân thể rơi, mà lôi kéo Diệp Phong chân tích cũng gia tăng cường độ. Diệp Phong không còn sức mạnh chống đỡ, thân thể cũng theo chủy xuống, cả người đều bỏ vào vết nước, muốn rơi xuống. Mà lúc này đây, hai cái tay gần như cùng lúc đó từ vết nước dò ra, hai bên trái phải đem Diệp Phong hai cái tay thật chặt kéo. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, càng là tên béo cùng Mã Khiêu nằm nhoài vết nước biên dưới, cắn răng lôi kéo Diệp Phong. Ở một khắc tiếp theo, cái kia nguyên bản lôi tên béo chân tích dưới rơi xuống Diệp Phong chân vị trí, đột nhiên một móng nắm lấy Diệp Phong cái chân còn lại. Diệp Phong thân thể lại xuống một đoạn, tên béo cùng Mã Khiêu suýt chút nữa không nắm lấy Diệp Phong tay. Phong. Phong ca, ngàn bạn. đừng buông tay. Mã Khiêu gân xanh trên trán cao cao phồng lên, mặt đỏ tới mang tai, bú sữa mẹ khí lực đều dùng rồi. -a -a -a, a a a a a, tên béo càng là trực tiếp đều to sử xuất một thân man lực, cả người thịt mỡ đều đang run rẩy. Cứ việc hai người đều liều mạng lôi kéo Diệp Phong, nhưng không có một chút nào đem Diệp Phong kéo lên, trái lại Diệp Phong còn đang chầm chậm chui xuống, phía dưới hai con tích khí lực càng to lớn hơn. Bưng tay hai người các ngươi buông tay, ở tiếp tục như vậy, chúng ta cũng phải rơi tới cảnh. Diệp Phong giãy rủa, muốn thoát ra tay của bọn họ. Nhưng là tên béo cùng Mã Khiêu bắt rất căng, không có chút nào tùng. Đều là huynh đệ, chúng ta ba vào sinh ra tử bao nhiêu lần rồi, tuyệt không bỏ lại bất luận cái nào. Nắm chặt, đừng buông tay." Mã Khiêu giống to nói rằng, tên béo vẫn là không nói một lời, cắn răng liều mạng lôi kéo Diệp Phong. Diệp Phong nhìn chụy xuống xu thế, nói rằng, "Đều buông tay, nếu như chúng ta đều rơi đi vào rồi, ai cứu chúng ta?" "Tên béo, lão Mã, buông tay đi, đi địa phủ tìm thôi Phan quan, khiến nó nghĩ biện pháp cứu ta." Nhưng là, đây là tích cảnh, này là địa ngục còn địa phương đáng sợ, ngươi. Tên béo con mắt đều ở ngực, vừa Diệp Phong là vì đem lôi kéo hắn tích móng vứt đẩy ra mới thành như vậy. Diệp Phong nói Sợ cái gì ta diệp phong chỗ nào không đi qua lần nào thật sự có nguy hiểm hai người các ngươi hiện tại đi nhanh lên lại chậm sợ là lại có tích sẽ nhảy đến rồi không được ta với ngươi đồng thời xuống nhiều một người có thể chiếu ứng lẫn nhau tên béo nói rằng mã khiêu nghe vậy vội và nói ta hiểu môn đột giáp ta và ngươi đồng thời tên béo ngươi trở lại tìm thứ binh ta đi ta nói khí tu vì là mạnh nơi như thế này hẳn là có thể chống đỡ tên béo cùng mã khiêu tranh danh bắt đầu nào lên mà lúc này đứng ở vết nước phần cuối chịnh vô Giang nói chuyện tình cảnh này dưới cái nhìn của hắn rất có ý tú rồi Thực sự là quá cảm động rồi, bất quá, ta cảm thấy các ngươi vẫn là ba người đồng thời đi xuống đi. Như vậy, xác thực có một bạn. Nói, hắn gọi gần hai tiếng, đối với thân rồi nói ra, huyết sát thần, nên ngươi ra sân, đi giúp bọn họ. Sớm một chút giải quyết xong bọn họ, chúng ta còn phải đi bọn họ trong cửa hàng thu thập kia mấy cái đàn bà đây. Dứt tiếng, phía sau hắn không gian một trận vận sóng, lập tức một đoàn màu máu bạ phát, đột nhiên đột nhiên xuất hiện một cái bóng người màu đỏ. Thân ảnh ấy cả người màu máu, không thấy rõ răng dấp, thế nhưng là nhân hình, nội lỡ lửng, đầu có rất lớn lên mái tóc màu đỏ, tán ra pháp phối. Phong thấy thế, "Mau mày nói, mau bông tay, chạy, huyết sắt thần rất khó đối phó, tìm sư phụ ta bọn họ, nhớ kỹ, bảo vệ tốt ba nữ tử, nhất định không thể làm cho các nàng thu được thương tổn." Nhìn Diệp Phong lo lắng dáng dấp, Nưu Phi cùng Mã Khiêu con mắt đều ở ngực, hai người nhìn Diệp Phong, vẫn là không muốn buông tay. "Nhanh lên một chút a, lại chậm không còn kịp rồi, chẳng lẽ muốn chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Mau mau tìm sư phụ ta, thông báo thôi phán quan cứu ta." Nói, Diệp Phong đột nhiên hơi quằn quại, hai tay dùng sức từ tên béo cùng Mã Khiêu tay rút ra, sau đó thân thể cực tốc hướng về phía dưới rất xuống. "Đừng quên ta mà nói, bảo vệ tốt bên mày." Diệp Phong hạ xuống sau quát to: "Phong ca, không muốn a." Diệp Phong hai chân đều bị cầm lấy, ở hai cái tích lôi kéo xuống, cấp tốc rơi xuống tích cảnh chi. Tên béo cùng Mã Khiêu nằm ngoài vết nước biên giới, ánh mắt của hai người bên trong, nước mắt cũng không nhịn được nữa, rốt cục từng viên lớn rơi xuống, rơi vào tích cảnh chi. Lúc này, huyết sát thần đã bay tới tên béo cùng Mã Khiêu phụ cận, tựa hồ chào phúng vậy nhìn hai người, lập tức một cái thanh em khàn khàn nói rằng: "Những kia gọi ba người muốn đối phó chính là bọn người ba người à, xem ra cũng chỉ đến như thế, thiệt còn làm cho những kia giặc oa nhóm bại thảm như vậy." Tên béo ngẩng đầu, Hung tợn nhìn Huyết Sát Thần nói nói, ngươi rầu gì cũng là bản thổ quỷ quái, dĩ nhiên giúp đỡ ngoại lai tập nhân, còn không thấy ngài nói. Hô ho, ho ho, ta có thể không quan tâm những chuyện đó, bọn họ có thể thả ta đi ra, ta tự nhiên có thể hợp tác. Bất quá bây giờ bọn họ cũng bị các ngươi thu thập, ta đây không phải cũng một lần nữa cùng người hợp tác rồi ư? Huyết Sát Thần nói nói. Phi, tên béo phi một cái, lập tức cùng Mã Khiêu đồng thời đứng lên, đều nắm chặt nắm đấm nhìn Huyết Sát Thần cùng Trịnh Vô Giang. À à, các người mạnh nhất đều đã bị chết, bằng hai người các ngươi, còn muốn nhảy ra cái gì bọt nước đến à? Trịnh Vô Giang cười lạnh nói, dưới cái nhìn của hắn Giờ phút này Mã Khiêu cùng tên béo, "Là bản thì cá, tùy ý hắn sâu xé." Tên béo nghe vậy nói, "Tiểu nhân hèn hạ, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này hố hại chúng ta. Nếu là đường đường tránh tránh một hồi, có tin chúng ta hay không vài phút đồng hồ hành hạ ngươi?" lao ra rỡi Lời này vừa nói ra, cái tiêu Trịnh Vô Giang giận dữ nói, "Chuyện cười, các ngươi còn tưởng rằng ta là ta lúc ban đầu sao? Xác thực, lúc trước đạo thuật của ta tu vi xác thực không kịp các ngươi. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, sau khi ta rời đi, gia nhập trường sinh điện, tu tập một thân tà thuật. Khá khá, không ngờ rằng oa, ta Trịnh tu luyện đạo thuật không được." Nhưng luyện cái kia tà thuật, nhưng là có thêm thiên phú kinh người. Ngăn ngắn mấy tháng, ta càng trở thành một cái tà thuật cao thủ. Vì lẽ đó, các người giờ khắp này ở trong mắt ta, mới thật sự là rắc rưởi. Tên béo trợn mắt, giận dữ nói rằng, nguyên lai gia nhập trường sinh điện, ngươi quả nhiên không hổ là rắc rưởi rắc rưởi, lão giả, chờ xem, huynh đệ chúng ta sẽ không bỏ qua cho người. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 537, bảo vệ. Tên béo mới vừa nói xong, cùng Mã Khiêu đồng thời đồng thời phất tay. Xin mọi người tìm đòi, thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu Tuyết Trương mới ủ đặt chỉ thấy một sắp phụ bị tên béo vây ra, đầy trời đều là. Mà Mã Khiêu nhưng là ném ra thân mang theo 9 cây quân cờ, bung ra, phối hợp mập mạp đỗ chú, hình thành một cái cựu cung mê trận, đem huyết sắt thần cùng Trịnh Vô Giang vây ở. Sau đó tên béo cùng Mã Khiêu nhanh chân chạy, hai ba bước lao ra khỏi nhà xưởng, chạy vào trong rừng rậm, nhanh chóng chạy trốn. Không phải là bọn hắn rất sợ chết, mà là quá lo lắng Diệp Phong, rồi, phải mau chóng thông báo Diệp Phong sư phụ còn có mao thúc tiểu thúc cùng với địa phủ. Tình cảnh không phải nơi bình thường, chuyện này tuyệt đối không thể trì hoãn. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, một khi Diệp Phong xảy ra vấn đề gì, Đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là đả kích. Một đường chạy vào rừng rậm về sau, hai người thương lượng tách ra chạy. Như vậy có thể phân tán mục tiêu của đối phương. Mà bị Vây Trịnh Vô Giang cùng Huyết sát Thần đều là giận dữ, Huyết Sắt Thần phất tay phát sinh vài đạo màu máu sát khí, mới rốt cục đem đầy trời lá bùa toàn bộ đánh văng ra. Mà Trịnh Vô Giang nhưng là lấy Tà thuật phá giải 9 cây quân cờ, đùa chú dễ phá, mê trận không dễ làm rồi. Trịnh Vô Giang không hiểu độ giáp, Huyết Sắt Thần càng không cần phải nói, bọn họ chỉ có thể cường phá, các loại sát khí Tà thuật công kích đến, 9 cây quân cờ trùng quý khó định độ, bắt đầu chậm rãi mất đi hiệu lực. Khi Cựu cung mê trận phá giải sau khi, huyết sát thần cùng Trịnh Vô Giang lập tức đuổi theo ra, tìm kiếm tên béo cùng Mã Khiêu Khí tức. Mà vết nước, cũng rốt cục chậm rãi khép kín, bên trong cũng không nhìn thấy Diệp Phong thân ảnh của rồi. Diệp Phong rơi vào tích cảnh về sau, cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ. Nơi này quả thực quá kinh khủng, Diệp Phong là mang theo thân thể vào, thế nhưng thân thể không có chuyện gì, linh hồn lại gặp thụ lấy không dải vỏ thống khổ. Hắn cảm, rắc, cảm, giá hồn phách của chính mình thật giống đang bị một tầng một tầng chốc ra, càng cảm giác hơn có vô số tay tại lôi kéo hồn của hắn, không thể khiến chúng nó đem hồn phách của ta lôi kéo đi ra. Hắn quỷ, nếu là hồn phách bị lôi ra, tất nhiên bị chúng nó một luật mà sẽ thành đến nát tan. Diệp Phong nhẫn nhịn mảnh liệt dày vỏ, trong lòng suy nghĩ, nhưng là trung quanh tích nhiều lắm, toàn bộ đều nhìn chằm chằm đầy Diệp Phong. Diệp Phong phát hiện, chúng nó cũng không hề lập tức vào tới, bao quát cầm lấy trấn hắn hai con tích, đều không có đối với hắn như thế nào. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong mới hiểu được tại sao. Tích ăn quỷ, nhưng không ăn thịt người, vì lẽ đó chúng nó muốn đem Diệp Phong hồn phách lôi ra đến an quỷ hồn. Hơn nữa Diệp Phong còn phát hiện, không gian này rất đặc thù, Diệp Phong không biết có hay không dưỡng khí, nhưng hắn có thể hô hấp, mùi vị tuy rằng quái lạ, nhưng cũng không giống như sẽ làm hắn mè nợ. Đối với Diệp Phong tới nói, đây không thể nghi ngờ là hiện nay tin tức tốt nhất, cũng là nói thân thể của hắn không trở về tử vong, vậy hắn có thể vẫn nốc ở trong thân thể, bảo đảm không bị những này tích nút trừng. Nhưng là, điều này cũng có một cái thời gian hạn chế, mấy ngày còn có thể kiên trì, như thời gian lâu dài, tất nhiên chết đói chết khác. Thân thể hắn còn tại truy xuống, không biết đã qua bao lâu, Diệp Phong chậm rãi đã rơi vào một mảnh mềm mại đồ vật. Diệp Phong túi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là rất nhiều thi thể của người, tất cả đều là nữ thi thể của người, hơn nữa đều là trẻ tuổi. Quay loan nhìn lại, nơi này có ít nhất hai 230 cụ nữ nhân trẻ tuổi thi thể. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, này tích cảnh kỳ, làm sao có khả năng có thi thể? Hơn nữa, lại đều tụ tập tại đây một chỗ. Vừa vặn Diệp Phong xuống cũng là nơi này. Một chút suy tư, Diệp Phong được ra một cái kết luận. Đó là Trịnh Vô Giang có thể mở ra tích cảnh, hơn nữa là mở ra tích cảnh cố định vị trí. Những ngày nữ thi đều là từ mở ra tích cảnh khẩu bước xuống. Về phần tại sao đem đến, Diệp Phong cảm thấy chỉ có một cái khả năng, dùng những người trẻ tuổi nữ nhân hồn phách tới đốt nuôi nơi này tích. Gia hỏa này, quả thực nhẫn. Nhìn thi thể Diệp Phong trong lòng đều một trận sợ hãi, nội tâm càng là có cố không nói ra được phẫn nộ. Nhưng là, nơi này lại thêm một người nghi ngờ địa phương. Đó là bọn họ tại sao phải cho ăn nơi này những lại tích? Hơn nữa còn là dùng thiếu nữ. Chẳng lẽ là một loại tế tử? Tại sao có thể đánh mở tích cảnh? Tại sao có thể thả ra tích? Tại sao phải dùng thiếu nữ cho ăn tích? Diệp Phong lớn gan suy đoán, cuối cùng được ra một cái khả năng. Thiếu nữ hồn phách nuôi nấng có thể là một loại tế tự, chính vô gian hoặc là hắn phía sau lưng người, cùng nơi này tích đã đạt thành một loại nào đó hợp tác. Kì, nghĩ đến đây Diệp Phong không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nói rằng: Những người này cường đại đến trình độ nào, thậm chí ngay cả tích cảnh cũng có thể mở ra, đồng thời cùng tích hợp tác. Chẳng lẽ, cùng trưởng sinh điện có quan hệ? Nếu là như vậy, có thể dự liệu, tương lai địa phủ tuyệt đối đem gặp đại nạn. Mới vừa nói xong, một con tích quay về Diệp Phong khi đến gần, xem nó cái kia hung ác dáng dấp, hiển nhiên là muốn đối với Diệp Phong độc thủ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, vừa cầm lấy hắn hai con tích cũng còn không có động thủ đây. Nhìn thấy có khác biệt tích khi đến gần, nó hai bữa lúc gào thét hai tiếng. Nhưng mà, rồi lại có càng nhiều tích xít tới gần rồi. Chúng nó tự hồ có hơi không nhịn được dụ dỗ. Cái kia hai con Tích thấy thế, thẳng thắn cũng nhìn về phía Diệp Phong, cũng dự định đến hưởng dụng. Diệp Phong lạnh lùng nhìn đến gần những ngày Tích, nội tâm tàn nhẫn cũng kích phát ra, lạnh lùng nói, "Muốn ăn ta sao? Ta sợ các ngươi không tốt như vậy khẩu vị." Nói, Diệp Phong toàn lực vận chuyển trong cơ thể Đạo khí. Trong ngay mắt, mãnh liệt Đạo khí bao trùm toàn thân, làm cho Diệp Phong cả người đều phát ra vệt trắng nhàn nhạt, nhạt. Những kia khi đến gần Diệp Phong người hơi hơi dừng lại, nhưng sát theo đó, kế tục khi đến gần Diệp Phong. cục, một cái Tích không nhịn được quay về Diệp Phong đột nhiên tới, thân đáng sợ sát khí hoán khí xôi tràn mãnh liệt. Diệp Phong quát lạnh một tiếng, trong cơ thể đạo khí bị hắn điều khiển, đưa tay ở giữa là một đạo mạnh mẽ khí đánh ra. Đạo khí xuất kích, hầu như trong nháy mắt cùng cái kia tích xung kích cùng nhau. Nhưng mà hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, cái kia tích chỉ là vội vàng bay ngược ra ngoài, từ bò lên, chuyện gì không có. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, biết phổ thông công kích đối với này tích tới nói tác dụng không lớn, trái lại phí công tiêu hao thể lực. Nghĩ đến đây, Diệp Phong thẳng thắn thu hồi đạo khí, bắt đầu vận hành lên trong cơ thể nghi hóa. Sau một khắc, trong cơ thể lao ra một đám lửa, trong nháy mắt toàn hắn bị ngọn lửa màu đỏ bao vây. Hỏa diễm Diệp Phong nhìn chung quanh tích, dơ tay đánh ra một đạo lửa đạo nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa hóa thành hỏa xà bay ra, trực tiếp kích người gần nhất tích. Cái kia tích nhiễm nghiệp hỏa, phát ra gầm lên giận dữ, sau đó thân trong nháy mắt bị hỏa bao vây, bốc cháy lên. Địa ngục nghiệp hỏa, đốt cháy một mà lại nghiệp chướng cùng tai họa. Những này tích là quỷ chết rồi biến thành. Chúng nó thân mang theo nghiệp chướng không nói, còn nắm giữ sát khí mãnh liệt. Vì lẽ đó nghiệp hỏa hiệu quả rất rõ ràng. Nắm giữ điểm này, Diệp Phong cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy, chí ít tạm thời có thể có năng lực tự vệ rồi liền khống chế cái kia hỏa sáng nghiệp hỏa cấp tốc ở xung quanh bay lượn một vòng, đến gần 3 cái tích nhiễm nghiệp hỏa về sau, lập tức bị đốt, nấu, no, không lâu sau, bị đốt thành hư vô. Theo lý thuyết nhìn thấy tình cảnh này, những kia tích hẳn là sợ hãi mới đúng. Nhưng là không chỉ có không có, trái lại từng cái từng cái càng điên cuồng lên, bay về Diệp Phong đánh tới. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 538, tin tức chuyển đến. Đối mặt nhiều như vậy tích, Diệp Phong tung khiến cho tu vị cao, nhưng điều khiển nghiệp hỏa cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Xin mọi người tìm hỏi, thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết mới đột đặc nghiệp hỏa tiêu hao quá lớn. Không lần Diệp Phong hơi hơi dùng một chút, đều là tiêu hao không ít tinh khí thần. Nhưng là trước mắt cũng hết cách rồi, tựa hồ ngoại trừ nghiệp hỏa, cũng không hề biện pháp khác có thể hữu hiệu đối với tích sản sinh tướng tổn, chớ nói chi là tiêu diệt. Vẹn vẹn chu vi, có không nhỏ trăm con tích, chúng nó đều đang đến gần, cho dù Diệp Phong quanh thân nghiệp hỏa bốc lên, nhưng kia tích cũng không chút nào sợ. Diệp Phong hơi kinh ngạc, một ít đầu hỏa xạ ở chung quanh hắn bay múa, đến gần tích lập tức sẽ bị nghiệp hỏa kích. Tích thân sát khí thường đáng sợ, cùng nghiệp hỏa trạng, tuy rằng cuối cùng vẫn là bị đốt, nấu, nhưng là làm cho nghiệp tiêu hao khả lớn. Như vậy đến gần có 5 cái tích cuối cùng đều bị Diệp Phong lấy nghiệp hỏa đốt cháy rồi, nhưng chu vi tới được còn có mấy chục trăm cái, đều chậm dai khi đến gần, mắt nhìn chằm chằm. Nhưng mà Diệp Phong trong cơ thể tâm sự không chống đỡ nổi, tinh khí thần nghiêm trọng hao tổn, khống chế nghiệp hỏa cũng có độ khó. Cắn răng, Diệp Phong cũng không hề từ bỏ, phàm là có đến gần, hắn đều lấy nghiệp hỏa đốt cháy, gắt gao kiên trì. Cùng lúc đó, tên béo cùng Mã Khiêu Chính đang vùng ngoại thành trong rừng rậm điên cuồng chạy trốn. Huyết Sát Thần cùng Trịnh Vô Giang phát hiện hai người kia binh hai đường về sau, từng người căn cứ một trong số đó người khí tức đuổi theo. Huyết Sát Thần truy Mã Khiêu Trình vô giang đuổi theo tên béo. Sắc trời rất đen, lại là ngày đông, vùng ngoại ô lạnh giá, đường cũng không thấy rõ. Một đường hai người lảo đảo, cũng không biết thân phá vỡ bao nhiêu vết thương, nhưng là bọn hắn vẫn không có dừng lại, hơn nữa cũng không dám dừng lại. Nếu là nhiều chỉ hoán một phần, Diệp Phong sinh mệnh nhiều hơn một phần uy hiếp. Tên béo cũng may, chính vô giang dù sao cũng là người, tại đây trong rừng rậm, tương tự không dễ đi, vì lẽ đó truy mập mạp khả năng không lớn. Nhưng mà Mã Khiêu vận khí không tốt, huyết sát thần ở trong rừng rậm cấp tốc phi hành, khóa chặt Mã Khiêu sau trực tiếp đuổi tới, rất ngoo đuổi theo rồi. Mã Khiêu trong lòng biết tên béo nhất định có thể chạy đi, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình ngăn trở huyết sát thần. Bằng không để huyết sát thần đi tìm tên béo, vậy tuyệt đối không tốn sức chút nào. Cho nên khi Mã Khiêu phát cảm giác chính mình chạy cũng vô ích thời điểm, hắn thẳng thắn không chạy, tại người một trận tỉ bòi, lấy ra bát quái kính. Càng không rõ ràng, bát quái hiện hình, hoặc cấp tốc trận pháp, nhốt lại yêu tà. Mã Khiêu hét lớn một tiếng, trong tay bắt quái kính quay về huyết sắt thần mệm tới, đồng thời điện thoại di động kết pháp quyết. Pháp quyết ở Mã Khiêu thủ quyết dưới sự khống chế cấp tốc bay lên, đứng ở huyết sắt thần đỉnh đầu, giáp một trận ánh sáng chiếu ánh quái đồ án, đem huyết sắt thần bả phủ. Huyết Sắt Thần cười khẳng khắc quái gì, nó chưa hề đem Mã Khiêu để ở trong mắt, đối với cái này cái bát quái trận cũng không để ý chút nào. Nhưng mà nó muốn muốn xông ra thời điểm nhưng phát hiện mình lại trùng không ra bát quái này trận. Mã Khiêu không có ngưng trệ, không chế xong bát quái kính về sau, quay đầu chạy. Lưu lại bát quái kính khúc xạ dưới bát quái đồ án phong tỏa Huyết Sắt Thần. Mã Khiêu biết không ngăn được không bao lâu, vì lẽ đó mau chóng chạy, có thể chạy được bao xa là bao xa, dù cho Huyết Sắt Thần truy, cũng phải nó lãng phí chút thời gian. Huyết Sắt Thần bên này điên công kích bắt quái trận, bắt quái ánh sáng lần lượt lờ mờ, quái kính cũng theo ánh sáng lờ Bắt đầu xuất hiện từng cái từng cái thật nhỏ vết nước, như vậy xuống, khẳng định không kiên trì được bao lâu. Lại nói tên béo, một đường không trở ngại chút nào đã chạy ra rừng rậm. Hắn không biết Mã Khiêu tình huống làm sao, lúc này lấy ra điện thoại di động, bắt đầu một bên gọi điện thoại một bên chạy. Đầu tiên là cho Nhược Ly đánh chính là, làm cho nàng mang theo Lam Manh manh cùng tiếu Uyển Hân nhanh đi cầu viện thành Phong đạo nhân cùng bao thúc cứu thúc. Hắn chỉ nói một câu, Nam thị vùng ngoại thành mỗ mỗ bỏ đi trong nhà xưởng mở ra một cái đi về tích cảnh vết nước, Diệp phong rơi đi vào rồi. Sau khi cuộc điện thoại lại vội vàng đi coi âm cao tầng giao lưu trong đám, trực tiếp phát tin tức nói Diệp Phong tiến vào tích cảnh chuyện. Họ trong đám ai có biện pháp cứu người? Tin tức này vừa ra, trong đám toàn bộ khiếp sợ. Liền thôi phán quan cũng phát ra một cái biểu tình khiếp sợ, vội hỏi tên béo chuyện gì xảy ra? Liền tên béo trực tiếp ghi âm, đem tình huống nói một lần. Khi tên béo hỏi ai có biện pháp cứu Diệp Phong lúc, lập tức trong đám đã trầm mặc. Tên béo phát ra mấy cái tin tức, thôi phán quan mới lên tiếng, chuyện này quá nghiêm trọng, tích cảnh không phải như vậy mà đơn giản có thể tiến bảo, càng không phải là dễ dàng có thể đi ra ngoài. Đặc biệt là nhân hòa Quỷ, cái loại địa phương đó cơ hồ không có thể tiến vào, tiến vào cũng tuyệt không có đường sống. Tên béo cúi lên, này ý tứ nói là Diệp Phong chắc chắn phải chết, hoặc là nói đã bị chết. Tên béo rất khó tiếp thu, hung hăng ở trong đám cầu viện. Cuối cùng Diêm La Vương ra đến nói chuyện rồi, hắn chỉ nói tám chữ, tích cảnh nơi, chắc chắn phải chết. Tên béo triệt để hờm mất, chắc chắn phải chết, cũng là nói không thể cứu được. Lúc này, Lam Manh manh các nàng đều đến trong đám rồi, nhìn tin tức về sau, ba nữ nhất thời lo lắng hỏi trong đám mỗi cái đại lão. Thậm chí Lam Manh manh dị vặt cha tú nữ, hỏi nàng có biện pháp nào hay không cứu Diệp Phong. Có thể trả lời nhưng cũng là một câu, tích hoàn cảnh ngục còn đáng sợ hơn, người như đi tới địa ngục, còn có thể sống sao? Đối với ở địa phủ tới nói, Diệp Phong tính được là số một công thần nhân vật, hiện nay gặp nạn, mọi người nhưng cũng bó tay toàn tập. Bởi vì thật sự đã không thể ra sức đi tích cảnh bên trong cứu Diệp Phong, thật người bình thường đi tầng 18 địa ngục cứu quỷ như thế, hơn nữa càng thêm gian nan. Thanh Phong đạo nhân ba người biết tình huống sau cũng đều trợn mắt quát mồm, lập tức tam lão đầu sắc mặt đều trở nên khó nhìn rồi. Đặc biệt là Thanh Phong đạo nhân, trong này thường một phái tiên phong đạo cốt, hiện nay biết được đồ đệ vào tích cảnh, dĩ nhiên gấp sắc mặt trắng bệnh. Tích cảnh? Ở nơi nào? Thanh Phong đạo nhân hỏi ba nữ Ngược Ly đem địa chỉ nói chuyện, Thanh Phong đạo nhân cùng kiểu Thúc Mao Thúc đồng thời, lập tức hướng tới khu vực cần đến mà đi. Mà thiếu huyền hân ba nữ nhưng là còn tại cầu khẩn phụ người. Cuối cùng thôi phán quan vẫn là quyết định thử một lần, mặc kệ có thể không cứu Diệp Phong, hắn dù sao đều trợ giúp địa phủ xảy ra như vậy biến hóa lớn, bây giờ gặp nạn, quản chi không thể cứu trở về, cũng không thể ngồi chờ chết. Biết được địa phủ quyết định đứng ra sau khi, ba nữ nhất thời cao hứng, sau đó vừa thương lượng, dồn dập hồn phách xuất thể, để tiểu Bạch Miêu cùng tinh nhìn ba nữ thân thể. Sau đó hồn phách cầm lái giấy xe thẳng vào quái âm, cho tới Đại Hắc Lang, ở biết tình huống về sau cũng rất gấp, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí bay đi vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành ông ngoài đường, tên béo đình chỉ chạy trốn, trái lại gật đầu trở lại tìm Mã Khiêu. Hiện tại tin tức đã thông báo đã đến, địa phủ cùng thanh phong đạo nhân bọn họ đều sẽ chạy tới. Nhưng là Mã Khiêu còn tại nguy hiểm, huyết sát thần cường đại như thế, Mã Khiêu có thể hay không chống đỡ rất khó nói. Tên béo trở về chạy, Mã Khiêu ở hướng về ra chạy. Chạy sau một lúc, tên béo xa xa nhìn thấy một bóng người. Không phải Mã Khiêu, mà là Trịnh Vô Giang. Trịnh Vô Giang tuổi tác dù xao lớn, đổi lên hơi một chút, xem tên béo lại trở về, nhất thời cười gằn, "Làm sao? Không chạy?" chạy đại ra ngươi, chính Vô Giang, mập ra ngày hôm nay nhất định phải làm cho ngươi hối hận tối nay hành động. Tên béo trước nay chưa có nội giận, chạy lâu như vậy, một thân thịt mỡ rơi, hắn nhưng vẫn kiên trì. Nhằm phía Trịnh Vô Giang, tiếp cận tên béo hét lớn một tiếng một bước lao ra, cả thân thể như một cái thịt hình đạn pháo bình thường va về phía Trịnh Vô Giang. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 539, tên béo liều mạng. Đừng xem trong ngày thường tên béo cùng Diệp Phong cùng nhau, trở nên ít xuất hiện, kỳ thực thực lực của hắn cũng còn không yếu. Tàng thư viện vút Việt Nam như vậy thế tới Hung Hăng Súc Kích. Cho dù luyện tà thuật Trịnh Vô Giang cũng có chút sợ hãi, nhưng là muốn trốn nhưng có chút không hiện được rồi, chỉ có thể cường nhắm mắt định. Thấy Trịnh Vô Giang hai tay khoanh, uy nghiêm đáng sợ khói đen mở mịt hai tay, lập tức dùng sức đẩy một cái, một luồng màu đen sóng khí bị hắn đẩy ra, hướng về tên béo mà tới. Vừa đến, hai người đều là tuyệt cường một đòn, liền nghe sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, mập mạp thân thể mang theo một luồng đáng sợ lực đạo là hung hăng đánh vào màu đen kia sóng khí. Một tiếng vang ầm ầm, hắc khí bắn ra bốn phía, mập mạp thân thể phá tan hắc khí, quay về Vô Giang ép đi qua. Trịnh Vô Giang thay đổi sắc mặt, nổi giận gầm lên một tiếng. Tên béo đáng chết con mẹ nó ngươi không muốn sống nữa. Sau khi nói xong xoay người muốn né tránh. Xác thực, tên béo cái này chết tiệt mệnh va chạm, miễn cưỡng dùng thân thể của chính mình đem sở hữu hắc khí đều va nát rồi. Giờ khác này tên béo tuyệt đối là trọng thương, nhưng hắn vẫn liều mạng đối với Trịnh Vô Giang đập tới. Giờ phút này Trịnh Vô Giang là có chút hối hận rồi, hắn hối hận vì sao không lúc trước bỏ đi trong nhà xưởng giết tên béo, cũng sẽ không có xuất hiện tại chính mình một mình theo đuổi đánh. Hắn muốn tránh, nhưng là căn bản không còn kịp rồi, mới vừa chạy hai bước, thân thể nhất thời bị thân thể của mập mạp đè, hung hăng ngã xuống đất. Sau đó ngực một trận phiền loạn, Thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra. Bị tên béo đè lên, chính Vô Giang dùng sức giãy giụa, mà tên béo không hề bị lay động, gắt gao ngăn chặn. Hắn đồng nhất thân lục tốt xấu cũng có 160.170 cân, đặt ở Trịnh Vô Giang cái kia gầy yếu lao thân bản, sừng sốt để lao tiểu tử kia không cách nào nhúc đích. Ngay vào lúc này, xa xa trong rừng rậm một bóng người chạy ra, vọt tới này đưởng cái, rất xa thấy được tên béo đặt ở Trịnh Vô Giang thân. Thân ảnh kia chính là Mã Khiêu, thấy thế vội vàng chạy tới. Chạy hai bước, phía sau một đoàn bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên cũng lao ra. Mã Khiêu lo lắng quay đầu nhìn lại, gương mặt không cam lòng. Cái kia lao ra tự nhiên là huyết sát thần, không nghĩ tới nó nhanh như vậy phá tan Mã Khiêu bắt quái kính lại đuổi. Mã Khiêu xuất hiện ở tình thế khó xử, huynh đệ mình tại phía trước, nhưng có thể đã ở nguy hiểm. Phía sau mình cũng có cường địch, trong lúc nhất thời cũng không biết tiến hay lùi. Do dự một chút, rốt cục vẫn là cắn răng một cái, nói rằng, tiên sư nó, liên thủ, không tin không đấu lại. Nói, Mã Khiêu điên cuồng quay về tên béo chạy đi. Mà phía sau hắn, huyết sát thần như ảnh tùy hình, chăm chú cùng. chạy tới gần về sau, Mã Khiêu thấy tên béo thở hổn liền hỏi, "Không, có sao chứ?" Tên béo nói, "Không, không có chuyện gì." Sau khi nói xong, hàng này nhìn cái kia theo tới huyết sát thần, nói rằng, "Vật này, chúng ta không đối phó được, kiên trì hạ xuống, mau thúc bọn họ sắp đến đến rồi." Mã Khiêu ánh mắt sáng lên, đưa tay kéo tên béo, nói rằng, "Phong ca không ở, hai chúng ta cũng không có thể mất mặt, đến đây đi, đứng vững." Tên béo từ chỉnh vô giang thân mà bắt đầu, mà chỉnh vô giang bị ép tới một tiếng đau nhức, trong thời gian ngắn không lên nổi. Hai người đẩy bay đến huyết sát thần, trong ánh mắt đều lộ ra kỉu hận lựa giận. Nếu như Diệp Phong thật sự không về được, hoặc là đã bị chết, như vậy trước mắt hai người này tuyệt đối là kẻ thù của bọn họ, cứu nhân không đợi trời chung. Hai người lập tức đều là giống giận, từng người lấy ra dự nhà bản lĩnh. Tên béo không dùng tay, đầu ngón tay bỏ vào trong miệng căn phá, bắt đầu lăng không vẽ lên phá sát phủ. Mà Mã Khiêu thì lại lấy ra cái tia chén nho nhỏ ngọn đèn, nhìn một chút thiên mơ hồ không rõ một chút những vì sao, khổ sở thở dài, vẫn như cũng đạp cương bức kết thủ ấn, câu thông chư thiên tinh thần lực lượng nạp để bản thân sử dụng. Tiểu ngọn đèn lập lòe nhàn nhạt hào quang màu u lam, ở Mã Khiêu thủ ấn cương bức dưới sự phối hợp, tựa hồ có từng điểm từng điểm vết trắng tự tiên rơi vào Mã Khiêu thân, quay quanh. Sau đó những này vết trắng chậm rãi dung hợp tiến vào Diệp Phong trong cơ thể. Dần dần bị kỳ thân thể thu nạp, Mà ma khiêu khí tức cũng ở loại biến hóa này xuống, cấp tốc tăng cường. Lúc này, mập mạp phá sát phủ cũng vẽ xong rồi. Chỉ thấy tay hắn Quyết nắm được, quay về bay đến huyết sát thần đánh ra ngoài. Lấp lóe hồng mang phá sát phủ cực tốc bay ra, bộc phát một luồng đáng sợ sức mạnh lớn, phảng phất có thể loại bỏ tất cả thai họa. Huyết sát thần từ nơi này đạo huyết phủ cảm nhận được khí hiệp, chỉ thấy nó vung lên hai tay, từng luồng từng luồng màu máu sát khí phụ trào. Màu máu sát khí như một cái vòng xoáy giống như vậy, khoáy động chui ra, quay về phá sát phủ mà đi. Lập tức bột một tiếng, hai người đụng nhau, sát khí nổ vang không ngừng bị phá sát phủ số tan. Huyết sát thần cười khàng khặc quái dị vài tiếng, nói rằng cũng là có chút ý nghĩa, bất quá, tiểu bản tử, ngươi đã trọng thương, đùa này uy lực tuy mạnh, ngươi lại chỉ có thể phát sinh một lần. Nói, Huyết sát thần thân thể vọt một cái, sau một khắc đã đến phá sát phủ trước. Lập tức nó dò xét xuất thủ trưởng, hung hăng vỗ vào phá sát phủ. Trong ngay mắt, phá sát phủ nổ tung, uy lực hết mức bạo phát. Huyết sát thần vẻ mặt biến, thân thể không nhịn được tại này phá sát lực lượng bạo phát uy lực xuống, lui về sau một khoảng cách. Đồng thời, thân màu máu sát khí một trận một ngang. Hiển nhiên xuất kỳ bất ý bị chút thiệt tỏi nhỏ. Kha kha, tuy rằng ta trọng thương, thế nhưng một đạo phụ cũng có thể tổn thương ngươi." Tên béo nhe răng trợn mắt cười nói. "Tên béo đáng chết, ta muốn đem máu của ngươi hút khô." Huyết Sắt Thần nói, thân thể một hồ lô, lần thứ hai quay về tên béo mà đến, một đôi huyết hồng móng vuốt hung hăng quay về mập mạp cái cổ chuột tới. Ở nó muốn bắt thời điểm, tên béo trước người một bóng người lóe lên, sau một khắc, một cái tay giò ra, mang theo vết trắng, đem huyết Sắt Thần màu đỏ móng vuốt nă trở. Sau đó, thời gian dần qua, Ma Khiêu thân ảnh của chậm rãi hiện lên. Thân thể hắn mang theo một luồng nhàn nhạt khí, rất là mạnh mẽ. Ngẩng đầu nhìn một chút Huyết sát Thần, Mã Khiêu nhàn nhạt nói, khắc ngó của hắn, sợ người đời này cũng không thể rồi. Nói, hắn trở tay vô một cái, một cổ cường đại khí nhất thời phun ra, ép Huyết Sắt Thần vội vàng lùi về sau. Thật là khiến người ta bất ngờ, vẫn còn có như vậy lực lượng quỷ dị. Bất quá, không là của ngươi, chung quy không là của người, dựa vào mượn tới sức mạnh, không xứng cùng ta đấu. Huyết Sắt Thần nói, vung hai tay lên, nhất thời cuồng phong gào thét, sát khí phun trào, màu máu khí không ngừng lên, quát ra người ra đau đớn. Mã lại như cũng bất động, đứng ở đằng kia, trong tay bình tĩnh bắt phát quyết. Tiên Béo dường như huyết sát thần từng nói, trước đó cùng Trịnh Vô Giang va chạm, dựa vào một thân thịt, đem Trịnh Vô Giang công kích phá tan, càng làm Trịnh Vô Giang đẹp bẹp, đã chạm thương. Vừa cương chống vết phá sát phủ, đã cực hạn, giờ khác này vừa buông lỏng, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống địa, cả người vô lực, không đứng dậy nổi. Tên Béo ngã xuống, ma Khiêu không thể đi một mình, dù như thế nào, hắn cũng phải chống được cựu thúc bọn họ. Bởi vậy, thủ quyết không ngừng biến hóa, toàn lực phát huy trong cơ thể tinh thần chi lực, làm cho cái này mền mông sức mạnh ở trong người cấp tốc thành hình, cũng hình thành công kích. Một phen chế, Tay hắn quyết chi vậy trắng lấp loé như thiên tinh thần bình thường chói mắt. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 540, viện mình đến. Có chút ý nghĩa, hai người các ngươi xem ra cũng không cái nào cái gì phong kém bao nhiêu. Xin mọi người tìm hỏi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu Tuyết chương mới ủ đát huyết sát thần kinh ngạt nói. Mã Khiêu cười lạnh một tiếng, nói, ngươi sai rồi, địa phong chúng ta cường rất nhiều. Ồ, thật sao? Bất quá đáng tiếc, vẫn phải chết. Huyết sát thần cười lạnh nói. Mã Khiêu trừng mắt nói, ngươi cho rằng hắn chết dễ dàng như vậy à? Chờ xem, là hôm nay chúng ta giết không chết người. Sớm muộn có một ngày, Phong Ca cũng sẽ đích thân tiêu diệt ngươi. Không thể nào rồi, giờ khắc này, chỉ sợ hắn đã bị tích cảnh giảm tích nhỏm, cắn nuốt sạch sành xanh rồi. Huyết sát thần quái thiếu, ma khiêu trong tay ánh sáng càng ngày càng chói mắt, hắn hét lớn một tiếng, khốn nạn. Hai tay dùng sức đẩy ra, thủ quyết giữa mãnh liệt tinh thần chi lực hung hăng đánh ra. Huyết sát thần hư lạnh, vung tay lên, màu máu sát khí đã sớm ngưng tụ được rồi, phản phất một cái huyết cầu giống như vậy, trong nháy mắt nhằm phía cái kia vật trắng. Hai cố cường đại khí đều bộc phát đáng sợ ánh sáng, mới vừa vừa chạm vào lẫn nhau nuốt chửng phát sinh nhiều lần lặp thanh âm của Trạng thái như thế này kéo dài một hồi lâu, hai cỗ lực lượng lúc này mới tiêu tan. Lúc này vừa nhìn, Mã Khiêu dĩ nhiên co quắp ngồi tại mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Hơn nữa cái trán còn liều lỉnh mồ hôi, ở lạnh giá trong đêm đông, có thể chảy ra như vậy mồ hôi, bởi vậy có thể thấy được hắn nhiều mệt mỏi. Mà đối diện, cái kêu huyết sát thần nguyên bản trôi nổi vị trí đã không có thứ gì. Sau này xem, huyết sát thần dĩ nhiên đẩy lùi năm, 6m, quỷ hồn chi, sát khí lờ mờ. Hiển nhiên, đòn đánh này Mã Khiêu kiệt lực, nhưng tương tự, cũng đem huyết sát thần đánh bay. Huyết sát thần lạnh lùng nhìn Mã Khiêu, Một hồi lâu sau thân sát khí mới bắt đầu khôi phục, sau đó chậm rãi quay về Mã Khiêu thổi qua đến, nói rằng: "Lợi hại à, này mượn tới sức mạnh, dĩ nhiên cũng có thể mạnh mẽ như vậy, đúng là ra ngoài tư liệu của tôi rồi." Lúc này, xa xa Trịnh Vô Giang chậm rãi từ bò lên, che ngực nói rằng: "Đừng nói nhiều rồi, giết bọn hắn, chúng ta rút lui." Huyết Sát Thần Liệp nhìn Trịnh Vô Giang, lóe lên từ ánh mắt một tia xem thường, nhưng cũng biết có đạo lý. Liền một bên khi đến gần Mã Khiêu cùng tên béo, một bên hai tay chi lần thứ hai ngưng tụ khủng bố sát khí. "Được rồi, nên tiến các ngươi đường." Các ngươi hẳn là vui mừng. Hồn phách của các ngươi sẽ bị ta nấu trường, mà không giống cái kia cái gì dị vực phòng, là bị vô số tích, từng miếng từng miếng chưa ăn rồi." Huyết Sát Thần nói, chậm rãi dơ tay lên, hai cái tay khủng bố sát khí, đối với hiện tại động một cái đều khó khăn tên béo cùng Mã Khiêu tới nói, căn bản không có cách nào chống đối. Bọn họ biết, đêm nay khả năng chạy trời không khỏi nắm rồi. Huyết Sát Thần tuy rằng cũng bị thương, nhưng vẫn là rất mạnh, hai tay của nó nhắm ngay hai người, khủng bố sát khí mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đã đến tên béo cùng Mã Khiêu trước người. Hai người nhắm mắt lại, sau đó, nghe thấy thịch hai tiếng vang, sau đó là hai tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có điều Tiên Mẹo cùng Mã Khiêu trong lòng đều nghi hoặc, hai người bọn họ căn bản không gọi ạ. Hơn nữa cũng không có cảm giác mình bị kích, sao vang lên hai tiếng? Không nhìn được nghi hoặc, hai người đều mở mắt ra vừa nhìn. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy bị kích, dĩ nhiên là Huyết Sát Thần cùng mới vừa đứng lên Trịnh Vô Giang. Giờ khác này Huyết Sát Thần bị một cái bay múa kim tiền kiếm đuổi theo đánh, mà Trịnh Vô Giang thì bị một ông lão nhi dùng chân giẫm trên mặt đất. Tỉnh Táo lại vừa nhìn, cái kia điều khiển kim tiền kiếm chính là Ma Túc, mà giẫm lấy Trịnh Vô Giang thì còn lại là Kiều Túc, ngoài ra còn có Thanh Phong đạo nhân đứng ở một bên. Thanh Phong đạo nhân đi tới, Hai cái tay từng người khoát lên tên béo cùng Mã Khiêu cổ tay, lập tức nói rằng, thể lực tiêu hao, nội thương nghiêm trọng, nghỉ ngơi điều dưỡng khoảng nửa tháng mới có thể tốt. Sau đó đem hai người đỡ dậy, nói rằng, các ngươi nói chính là cái kia vết nứt ở nơi nào? Tên béo vội vàng nói, cách nơi này không xa trong nhà xưởng, vết nứt là cái lao gia hỏa này mở ra. Tên béo chỉ vào Trịnh Vô Giang nói rằng, đi, mang chúng ta đi. Thanh Phong đạo nhân có chút nóng nảy, tên béo cùng Mã Khiêu bị Thanh Phong đạo nhân đỡ dậy, hướng nhà xưởng phương hướng đi đến. Cửu Thúc cũng không nói hai lời, một phát bắt được Trịnh Vô quần áo kéo lên, cùng Mao Thúc giờ khắc này cũng toàn lực điều khiển kim tiền kiếm công kích huyết sát thần, thế nhưng dù sao huyết sắt thần thực lực rất lớn, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba cái cao thủ, hơn nữa hơi thở của bọn họ đều rất cường đại, biết mình lưu lại nguy hiểm, liền toàn lực nhiều lần kim tiền kiếm đồng thời, tìm đúng cơ hội lèn. Mao Thúc quát lạnh một tiếng, ở huyết sắt thần chạy trước đó, điều khiển kim tiền kiếm quay về huyết sắt thần phía sau lưng hung hăng vừa bổ, nhất thời xoạt một tiếng, một chuôi hỏa táng sau khi ở huyết sắt thần hậu lưng, vắt, lưu lại một vết thương. Sau đó ở huyết sắt thần tiếng kêu thảm thiết xuống, nó liều mạng chạy trốn. Mao Thúc hừ lạnh một tiếng, lập tức rất mạnh thanh phong đạo nhân cùng cựu bọn họ Đã đến nhà xưởng nguyên bản có vết nước địa phương về sau, tên béo cùng Mã Khiêu nhìn cái kia đã hoàn hảo như lúc ban đầu sàn nhà nói rằng, là nơi này. Thanh Phong đạo nhân nhìn một chút, nơi này xác thực để lại đồng nặc đáng sợ sát khí. Lập tức đối với Trịnh Vô Giang nói, đánh như thế nào mở, lại mở ra cho ta một lần. Trịnh Vô Giang cười khổ, nói, ta bị thương nặng, nơi nào còn đánh mở ra được tích cảnh. Vốn là, ta cũng chỉ biết đánh tới như vậy một hai lần mà thôi, đã tiêu hao của ta rất nhiều tà thuật tu vi. Đối với loại này lời nói, Thanh Phong đạo nhân tự nhiên nghe được ra thật giả. Sát thực, tích cảnh có thể lẫm mở, đã là rất khó mà tin nổi. Thế nhưng, có thể đánh mở, cũng tất nhiên không sẽ nhẹ nhõm như vậy. Ngay sau đó thở dài, nói, Tích Cảnh, xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác địa phủ. Mà lúc này đây, địa phủ thôi phán quan trong phủ. Lan manh manh ba nữ lái xe đến về sau, thôi phán quan làm cho các nàng tiến bảo. Đối với cái này chuyện này, thôi phán quan cũng rất buồn. Hắn nói, Diêm La Vương đã nói rồi, toàn lực trợ giúp. Nếu như Diệp Phong không chết, làm hết sức mang ra Diệp Phong. Giờ khắc này, thôi phán quan đang chờ nhóm sau. Dù sao Tích Cảnh tất nhiên phụ trọng nặng địa phương, tầng 18 địa ngục còn muốn quản nghiêm đặt thậm chí từ phương diện nào đó tới nói, Tích cảnh cũng không phải thuộc ở địa phủ quản, bởi vì Tích cảnh bên trong, địa phủ đều rất ít đi. Có thể nói như vậy, Tích cảnh không trên đất phủ, là ở một cái đặc thù không gian, tương tự tầng 18 địa ngục. Địa phủ chỉ được coi là là vẫn giám thị nơi này, bởi vì cũng không có cách nào trực tiếp quản hạt. Vì lẽ đó tiến vào cứu người, tuyệt đối là đại sự, phải Diêm La Vương truyền đạt phê. Bằng không tiến vào Tích cảnh phạm vi, dù là trọng tội, thôi phán quan cũng không thể dính vào. Nhưng là phê án mỗ phức tạp, như loại này đi Tích cảnh, nhất định phải do Phong Đô đại đế cho phép. Nếu là không có phong đô đại đế cho phép, thập điện Diêm La năm vị Diêm La cộng đồng năm ấn, cũng có thể. Thế nhưng phải chờ tới 5 vị Diêm La xuống phê, còn không biết phải bao lâu. Vì lẽ đó thôi phán quan trực tiếp tìm đến Hắc Bạch Vô Thường cùng Đầu Châu Mặt Ngựa, mệnh 4 người bọn họ trước tiên mang âm binh đi hướng tích ngoại cảnh tây. Đợi được phê hạ xuống, lập tức điều động. Hắc Bạch Vô Thường cùng Diệp Phong cảm tình không cần phải nói, sớm không thể chờ đợi được nữa. Nghe xong thôi phán quan chi mệnh, lập tức cùng Đầu Châu Mạc Ngựa đều mang đủ âm binh, muốn đi tích cảnh nơi. Lam manh manh ba nữ không yên lòng, cũng phải cùng, Vô Thường không lý do từ chối, cũng chỉ được dẫn theo. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 541, Diệp Phong tử chiến. Cũng trong lúc đó, ở Hắc Bạch Vô Thường Đầu Châu mặt ngựa mang theo Lam manh manh ba nữ chạy tới U Minh nơi sâu xa tích cảnh thời điểm. Thanh Phong đạo nhân bọn họ đem Trịnh Vô Giang mang về, giao cho thủ lý tổ bắt giữ, đồng thời cũng hướng về địa phủ chạy đi. Vào lúc này, tích cảnh chi, Diệp Phong đã nhịn thời gian rất lâu, trong cơ thể đạo khí sớm cô cạn. Hắn cường chống đỡ ý thức, lấy một tia tinh khí thần bất diệt, mạnh mẽ giữ lại một đạo nghiệp hỏa còn đang công kích chu vi nhanh tích. Hắn lão đứng ở đằng kia, cả người khí thế vô cùng suy yếu, nhưng là không chịu ngã xuống. Mà ở xung quanh hắn, đã xuất hiện ba mươi mấy đoàn màu đen cho tàn. Đó là Tích, bị Diệp Phong lấy nghiệp hòa đốt cháy Tích. Nhưng là mặc dù đã chết rồi ba mươi mấy Tích, chúng quanh Tích vẫn là chậm dài khi đến gần. Bất quá, cũng không phải lập tức phong đi. Có cái nào chết đi dẫm vào vết xe đổ, chúng nó cũng đã minh mạch, mạnh mẽ xông tới rất có thể là chết. Cùng với như vậy, không bằng hao tổn, bởi vì Diệp Phong khí thức, càng ngày càng yếu. Chờ đến hắn không kiên trì được ngã xuống về sau, mọi người làm một loạt mà, chưa cắt hắn hồn phách hồn phách thời điểm. Mà ở loại rằng con này xuống, Diệp Phong tuyệt đối không có một chút nào ưu thế. Bởi vì Hắn bây giờ thật sự đã không kiên trì nổi. Đây là từ trước tới nay, Diệp Phong mệt nhất một lần. Hắn cảm giác thân thể của mình đã trống rỗng rồi, tựa hồ không còn có cái gì nữa, chỉ có một phần niềm tin còn tại kiên trì, hắn không thể chết được. Cha mẹ còn cần hắn đến dưỡng lão, Lam Minh Manh Tân Phúc cần hắn đến cho, tên béo cùng Mã Khiêu không thể không còn hắn người huynh đệ này, Thanh Phong đạo nhân, càng không thể thiếu hắn tên đồ đệ này. Hết thể người thân cận đều sẽ rất thống khổ. Đây không phải Diệp Phong đồng ý nhìn đến, hắn không sợ chết, nhưng là hắn sợ thân nhân của chính mình bằng lưu thống khổ. Ta không thể chết được, bọn họ nhất định đang nghĩ biện pháp cứu ta. Nếu như Như, nếu như bọn hắn tới, nhìn thấy là một bộ thi thể, không thể, ta nhất định phải sống sót, đi ra ngoài." Diệp Phong môi run rẩy không ngừng, tiếng nói của hắn phát sinh rất nhẹ, tuy nhiên lại mang theo một cố quật cường tự tin. Không thể tự nhất định không thể chết được, âm dương hai giới đều xâm pha, há có thể cắm ở này cái gọi là Tích Cảnh Chi. Diệp Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, một tiêu vết hồng hỏa diễm ở con mắt của hắn chi nhúc đích. Quỷ sai không dám phát thảo ta hồn, Diêm Vương không thể làm mẹ ta. Hôm nay này Tích Cảnh Chi, ta liền gây ra một cái vết đường, ai dám gần người, tử." Theo câu cuối cùng nói xong, Diệp Phong đột nhiên quát to một tiếng. Một cô đáng sợ âm khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Không sai, đạo khí tiêu hao sạch sẽ rồi, hắn còn có ẩn sâu ở trong người cái kia một phần lớn chưa bao giờ từng mở ra âm khí. Tình huống như vậy xuống, liều chết một kích, phóng thích trong cơ thể hết thể âm khí, toàn lực một trận chiến. Xoay trào mãnh liệt âm khí tự diệp phong trong cơ thể lao ra. Thân thể của hắn thật giống một cái cơn lốc vòng xoáy, lấy hắn làm tâm, khủng bố âm khí cấp tốc lan tràn, hình thành một cái gió xoáy ở thân thể hắn ở ngoài cấp tốc xoay tròn. Theo xoay tròn, trong cơ thể âm khí càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu không bị khống chế lao ra. Mà gió xoáy cũng càng lúc càng lớn, thật sự như lốc xoáy. Tức cảnh, Diệp Phong chu vi mười mấy thước địa phương cấp tốc bị âm khí tràn ngập, xoay tròn âm gió mang theo gạo thét thanh âm của, thanh thế đáng sợ. Trung quanh tích có bị dọa đến lùi về sau, có bị cuốn vào, theo xoay tròn. Những tia tích đều phát sinh điên cùng tiếng gào, phi thường chói tai. Đồng thời chúng nó trong cơ thể cũng bùng nổ ra sát khí, ở âm phong giấy rùa, có vài con lại tránh thoát mà ra. Diệp Phong ở giữa xoáy sai bước bay về những kia tích đi tới. Chỗ đi qua, sở hữu tích đều bị cuốn vào. Mà theo thời gian, với bắt đầu cuốn vào mấy cái tích chợt bắt đầu bị âm phong cho thổi bắt đầu tiêu tan. Từ chân đến thân, phía sau nhất cũng mất. Lần này những này tích rốt cuộc biết này âm phong đáng sợ, mỗi một người đều giống giận. Thân sát khí phun trào, chống đối âm khí. Không thể không nói, sát khí âm khí đáng sợ một ít. Thêm những thứ đồ này vốn là âm sát đồ vật, âm khí có thể có như vậy uy lực, đã không tệ. Nhưng là không có nghĩa là có thể đem chúng nó đều tiêu diệt. Ở âm khí do xoé diễn năm, 6 cái tích sau khi, những thứ khác tích bắt đầu liên hợp lại, lấy tự thân sát khí chống đối âm khí. Vốn là âm khí muốn tiêu diệt chúng nó muốn một ít thời gian, thêm vào sát khí hộ thể, càng tốn thời gian rồi. Mà, ở tình huống như vậy, chỉ cần chúng nó kiên trì đến Diệp Phong bên người đem Diệp Phong giết chết, Cái kia không sao rồi. Bởi vậy, chu vi gần 50 tích đều dựa vào gần Diệp Phong, tiến vào âm khí trong gió lốc về sau, đều kiên trì khi đến gần Diệp Phong. Như vậy đã qua hồi lâu, thật là có mấy cái đến gần rồi. Bất quá cũng tương tự có mấy cái không kiên trì được, bị âm phong xoắn tán đi. Kia mấy cái tích khi đến gần Diệp Phong về sau, trực tiếp đánh ra sát khí công kích. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười, hừ lạnh một tiếng, lập tức sau một khắc, hắn chủ động hồn phách xuất thể. Hồn phách xuất thể một khắc đó, chu vi âm khí trong giây lát lần thứ 2 bạo phát, Diệp Phong hồn phách, một cổ cường đại âm khí như sông khí bình thường hung manh quyết tán mà tới. Nhất thời, đem ở gần nhất vài con tích chấn động đến mức tiêu tan vô hình. Thoáng hơi xa một chút tích, cũng bị chỉnh trong nháy mắt bắn ra âm phong vòng xoáy. Diệp Phong thân thể xếp bằng trên mặt đất, hồn phách của hắn bay ở nhàn nhỗi, vì là gió xoáy tâm, kéo âm khí gió xoáy xoay tròn. Quỷ hồn trạng thái Diệp Phong có thể đem trong cơ thể âm khí phát huy đến cường đại nhất trạng thái. Vì lẽ đó, hắn giờ phút này, âm khí toàn diện bạo phát, cũng toàn diện phát huy được rồi. Tính toán ra, Diệp phong từ đi vào, tổng cộng giết 50 con hữu tick. Nay truyền đi, là đủ khiếp sợ âm dương hai giới. Một con tick, không có tiểu quỷ vương cảnh giới quỷ hồn, là rất khó đối phó cũng là nói, tích thực lực đều là ở ác quỷ lệ quỷ chi, tương đương với ở tiểu quỷ vương cảnh giới xuống. Thực lực như vậy, đã cùng lúc bình thường hỉ khí quỷ gần đủ rồi. Mà Diệp Phong, một trận chiến giới, giết tương đương với gần 50 con phổ thông hỉ khí quỷ. Như vậy chi tích, không thể làm không công bố. Chỉ là đáng tiếc, tích cảnh chi, tích nhiều lắm. Nói cách khác, là không giết xong. Thật hiện tại, vừa đánh văng ra một đám, sau một khắc, càng nhiều nữa lại tụ một cái. Âm khí gió xoáy tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với tích tới nói, là cùng một loại tính, thương tổn không nhẹ lớn. Diệp Phong toàn lực thôi thúc cấm khí, nhưng một lần cũng chỉ có thể giết 5 con Tích, những thứ khác vẫn là đến gần rồi Diệp Phong. Mấy mấy con Tích đã nhào tới Diệp Phong bên người, những này Tích dường như giống như bị điên, quay về Diệp Phong hồn phách xuống lại, sau đó há miệng to như chậu máu, quay về Diệp Phong cấp vị trí cơ thể gần tới. Với bắt đầu Diệp Phong còn có thể né tránh, có thể theo càng ngày càng nhiều Tích vọt tới, Diệp Phong đã không chỗ có thể trốn. Sau một khắc, hai con Tích đồng thời há mồm, đột nhiên cắn lấy Diệp Phong cánh tay của, lại xé một cái kéo, Diệp Phong hồn phách cánh tay của, nhất thời bị cắn xuống hai khối hồn thể. Không có máu tanh tình cảnh, cắn về sau Diệp Phong cánh tay của là xuất hiện hai cái vết cắn chỗ hồng, liều linh hắc khí hồn khí. Mặc dù coi như không máu tanh, nhưng hồn phách bị cắn hai cái, thống khổ khó có thể dùng lời diễn tả được, Diệp Phong hé miệng không nhịn được đại kêu thành tiếng. Mà sát theo đó, cái khác tích đều hé miệng, ở Diệp Phong thân bắt đầu cắn xé. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 542, Diệp Phong ăn tích. Không cách nào truyền lời thống khổ, không nói ra được dày vỏ. Tàng thư viện vút vút vút tặn tủ vẹn. VN bị vài con tích đập tới một trận cắn xé, đau hắn kêu to không thôi. Hắn tại nội tâm không được hỏi mình, muốn chết rồi sao? Chính mình rốt cục vẫn là cũng bị những người này ăn rồi hả? Càng muốn, trong lòng càng thấy được phấnức. Không thể, tại sao có thể tử? Nhưng là, hắn không nhúc nhích được, mấy cái miệng to tại hắn hồn phách lôi kéo, hồn phách của hắn bắt đầu suy yếu. Diệp Phong ánh mắt của chậm rãi đỏ lên, bắn ra hai đạo hằm mang. Vẻ mặt của hắn bắt đầu giữ tợn, vặn vẹo rất đáng sợ. Các ngươi muốn ăn ta? Được, vậy ta cũng ăn các ngươi. Mắt đỏ vặn vẹo khuôn mặt Diệp Phong hung hắn nói, sau đó đột nhiên vừa nghiêng đầu, mở ra miệng rộng, quay về bên cạnh một cái chính cắn tay hắn tích vai cả tới. Cắn một cái đi, tất cả đều là sát khí. Hơn nữa không có cắn đấu. Diệp Phong khuôn mặt dữ tợn, điên cùng dùng sức khẽ cắn, xì một tiếng, trực tiếp đem cái kia tích vai tan xuống. Hắc khí ngang dọc, tích thân sát khí bị Diệp Phong tán tán, sau đó miệng lớn hút một cái, đem sở hữu âm sát chi khí đều hút vào khẩu. Hút cái này âm sát chi khí, Diệp Phong cảm giác mình vừa cái kia còn có chút hư nhược hồn phách, nhất thời khôi phục một ít. Tích chính là quỷ chi quỷ, do quỷ chết rồi biến thành. Vì lẽ đó chúng nó không phải thực thể, càng không phải là quỷ thể, mà là càng ra đặc hơn thủ một loại tồn tại. Chúng nó cả người đều là âm sát khí, rất như là, là âm sát chi khí tạo thành. Diệp Phong này ăn một miếng rồi, cảm giác thật giống hút chất dinh dưỡng giống như vậy, hồn phách cảm giác thật không sai. Chỉ là, này Tích đích thật là không thế nào ăn ngon, cắn một cái rồi, miệng đầy cổ quái âm sát ý vị. Bất quá, nếu ăn được, giờ khác này rơi vào điên cùng Diệp Phong, nơi nào còn quản nhiều như vậy. Ngay sau đó gào thét liên tục, trào lên trước mắt Tích, từng ngụm từng ngụm như là dã thú cắn xé gặm nuốt lên. Cái kia Tích vốn là ở căn Diệp Phong, nó nơi nào nghĩ đến mình mới cắn Diệp Phong một cái rồi, kết quả Diệp Phong đã cắn nó và miệng, đem nó đau cũng gào lên, chú ý không cắn Diệp Phong rồi. Diệp Phong cùng tựa như như vậy, cũng không để ý cái Khắc Tích cắn chính mình. Liều mạng hướng về cái kia tích thân nào, ngược lại nằm nhồi nó thân nghị đến miệng rộng bắt đầu cắn. Cắn địa phương đều sẽ hóa thành âm sát chi khí, bị Diệp Phong hồn phách cấp tốc hấp thu, sau đó Diệp Phong tiếp theo cắn. Động tác của hắn những kia tích còn điên cuồng hơn, ăn tốc độ cũng mau. Một cái tay của hắn bị những kia tích ăn hết sạch rồi sau đó, hắn đã đem một con tích ăn hết sạch rồi. Sau đó hung mãnh nghiêng đầu qua chỗ khác, cắn cái kế tiếp. Một cái tay của hắn được ăn rồi, nhưng trong cơ thể hắn có một cái tích đáng sợ âm sát chi khí. Trong cơ thể hồn lực cấp tốc được bổ sung, sau đó cấp tốc chữa trị cái kia bị ăn tay. Tại hắn gặm cắn cái kế tiếp tích thời điểm, cánh tay của hắn bắt đầu chậm rãi mọc ra. Một bên dài, rồi lại bị cái khác tích vừa ăn. Như vậy qua lại nhiều lần tuần hoàn, Diệp Phong qua lại ăn năm, 6 con tích, mà thân thể của hắn đã từng một lần bị gặm lung ta lung tung. Nghiêm trọng thời điểm, toàn bộ nửa người dưới cũng bị mất. Lần lượt chữa trị, lần lượt bị gầm cắn, sau đó sẽ khôi phục, lại bị làm. Chờ đến hắn đem con thứ 10 tích gặm về sau, thân hồn phách triệt để khôi phục. Mà những kia vây quanh Diệp Phong, muốn ăn hắn tích, đều sợ hãi rồi. Có mấy cái khắp nơi Diệp Phong bên người, cầm lấy Diệp Phong dùng sức ăn, nhưng là trải qua vô số lần cắn cùng chữa trị. Diệp Phong hồn phách trở nên vô cùng cứng cỏi, càng ngày càng không tốt tán. Nói cách khác, lúc trước tích, một cái có thể ăn diệp phong một khối hồn thể. Nhưng bây giờ, cắn một cái xuống, diệp phong hồn phách lông tóc không tổn hại, của người cắn được ngày, nhưng có thể mới có thể cắn xuống một ít. Mà Diệp Phong bất động, từ vừa mới bắt đầu cắn một lúc mới có thể ăn tiếp theo chỉ tích, đến bây giờ càng lúc càng cứng hãn, chỉ cần cắn hai cái, đột nhiên hút một cái, toàn bộ tích hóa thành một đoàn ẩm xác, bị hắn nuốt. Đáng sợ như vậy nuốt trường năng lực, đã đem những này tích hủ giò đến. Diệp phong chậm rãi quay đầu, Nhìn còn tại điếc không sợ súng bắn của mình cái kia vài con tích, lóe lên từ ánh mắt hung quang. Mà, cùng lúc đó, địa phủ bên trong, Hắc Bạch Vô Thường cùng đầu trâu mặt ngựa mang theo âm binh đã đến U Minh ơi. Nơi này, khi đến gần tầng 18 địa ngục, chính là trốn kiểu U. Mà ở càng ngược sâu hơn kiểu U dưới, có một con đường, đi về Tích Cảnh Chi. Thông thường, hết thảy quỷ tử hóa tích người, đều bị đưa đến nơi này, thông qua đường nối, ném vào Tích Cảnh. Lúc bình thường, địa phủ không sẽ tiến vào Tích Cảnh, cũng không quản tích cảnh giam tất cả. Mà Tích Cảnh Chi, có một cái Tích Vương. Tích vương là Đông Đạo Tích Chi. Tường đại nhất, nó thông thường không quản lý Tích cảnh, nhưng là vương. Khi Hắc Bạch Vô Thường chúng nó đã đến U cảnh, đến gần rồi Tích cảnh đường nối thời điểm, Bạch Vô Thường nhận được tin tức, sách đã hạ xuống. Tích cảnh đường nối có trọng binh lấy tay, không có sách, Tích cảnh đường nối không biết đánh mở. Chờ xuống sách, Hắc Bạch Vô Thường cũng phải chờ. Các loại, chờ, quỷ sai đưa tới, lập tức có thể tiến vào. Bây giờ đại bộ đội đã đến, cái kia đưa sách quỷ sai một mình hành động, rất nhanh có thể đưa đến. Nhưng là Hắc Bạch Vô Thường đợi một hồi lâu, cũng không thấy quỷ sai lại đây. Rốt cục không nhịn được vô mấy cái âm binh đi thăm dò xem, sau khi trở lại báo lại nói cũng không nhìn thấy đưa sách quỷ sai. Chuyện này không được bình thường, Diêm Vương ra giới phê, làm sao có khả năng nửa đường biến mất rồi? Tuyệt đối là có người, từ làm khó dễ. Hắc Bạch Vô Thường giận dữ, vội vàng đem sự tình hồi báo cho Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan cũng biết tình thế nghiêm trọng, lập tức phái quỷ sai đi thăm dò. Vào lúc này, đợi thêm phê, khẳng định không còn kịp rồi. Hắc Bạch Vô Thường lo lắng Diệp Phong gặp sự cố, dự định xông vào, ngược lại Diêm Vương gia đã đồng ý, chẳng qua cuối cùng chỉ cái không theo quy củ làm việc thôi. Ngay sau đó trực tiếp mang binh đi tích cảnh miệng đường hầm, muốn thủ đường nối quỷ tướng mở ra đường nối. Quỷ kia đem thấy Hắc Bạch Vô thường cùng Đầu Châu Mặt Ngựa đều tới, cũng hơi kinh ngạc, hỏi phải phê. Hắc Bạch Vô thường nói phê còn chưa tới, nhưng sự tình gấp gấp nhất định phải mã tiến vào. Quỷ kia đem tin nói không dám trêu chọc Hắc Bạch Vô thường cùng Đầu Châu Mặt Ngựa, nhưng dù sao cũng phải dựa theo quy cụ làm việc. Vì lẽ đó xin lỗi nói, không thể khai thông nói. Dù sao đây là tất cảnh, nó một cái quỷ tướng, có thể không dám tùy ý mở ra, xảy ra chuyện, nó không gánh nổi trách nhiệm. Bạch Vô Thượng tính khí đến rồi, bước bạch đem khai thông nói, quỷ kia đem khá là bất đắc dĩ. Tha chết không dám mở. Mắt thấy bầu không khí rất hồi hộ, lang manh manh ba nữ cũng phi thường sốt ruột. Bạch Vô Thường rốt cục vẫn là không nhịn được rồi, mang theo một đám âm binh muốn xông vào. Lúc này, tự xa xa nhanh chóng hướng về lại đây một đại đội âm binh, cầm đầu trường phải vô cùng cao to, mặt xanh nhanh vàng, đầu có một cái đầy giáp, hai tay mỗi bên nắm một cái đại truy. Chúng nó cấp tốc khi đến gần, lập tức nghe cái tiên một sừng ra hỏa quát to, tích cảnh nơi chính là cấm địa, bất luận người nào, không được đi vào, ai dám xông loạn, giết không tha. Bạch Vô Thường nhìn ra này, phẫn nộ quát, một sừng, người đây là ý gì, lúc nào tích cảnh nơi này công việc, sự việc cũng đến tiên ngươi tới quản. Bạch Vô thường, ta chính là địa phủ sở Giang Vương dưới chướng độc giác quỷ vương, thống lĩnh một phương quỷ binh, bọn ngươi xông loạn tích cảnh, chính là tội lớn, ta làm sao không quản. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 543, độc giác quỷ vương. Bạch Vô thường cười lạnh một tiếng, nói rằng, "Mồ sừng, ngươi theo ta đánh cái gì giọ quan, trong ngày thường thật có chuyện thời điểm không gặp ngươi, hiện tại thời khắc mấu chốt, ngươi nô ra trở ngại, ta thực sự là hoài nghi, ngươi cuộc là muốn làm gì? Hoặc là nói, chủ nhân của ngươi sở Giang Vương muốn làm gì? Còn có, Diễm Vương gia dưới phê, hẳn là các ngươi cho các chứ?" Thật sự là thật là to gan. Vô Liêm Sỉ. Độc Giác Quỷ Vương hét lớn một tiếng, nói: "Bạch Vô Thường, dọn xong vị trí của ngươi, ngươi bất quá là một câu hồn nô lĩnh, lại dám theo ta nói như vậy." Độc Giác Quỷ Vương hung tận trừng mắt Bạch Vô Thường, lúc này Bạch Vô Thường bên cạnh Hắc Vô Thường nổ quát một tiếng: "Ngươi nhìn cái gì?" Độc Giác Quỷ Vương giơ nâng trong tay lại truy, cả giận nói: "Nhìn ngươi tại sao? Ngươi nhìn cái gì?" Hắc Vô Thường giận dữ. "Tang thư viện, về đút về thủ vẹn Việt Nam." Độc Giác Quỷ Vương nói: "Ngươi câu nói này đều sẽ không nói Hắc Mập kẻ ngu si, cho bản Quỷ Vương câm miệng. Hắc Vô Thường con mắt trợn lên giận dữ nhìn, giơ lên trong tay hắc sợi xích sắt chúa xung yếu đi cùng độc giác quỷ vương đánh lên, đồng thời còn không quên hô to, ngươi nhìn cái gì? Bạch Vô Thường thấy thế, vội vàng kéo lại Hắc Vô Thường, sau đó nhìn độc giác quỷ vương, lạnh lùng nói, "Mỗ sừng, địa phủ hiện tại nhưng là Diêm Vương gia định đoạn, ngươi và Sở Giang Vương như vậy công nhiên cùng Diêm La Vương đối nghịch, có biết có hậu quả gì không?" Thiếu nói những thứ vô dụng kia, bây giờ là các ngươi không tuân thủ địa phủ quy củ, ta chỉ là công bằng chấp pháp. Nếu các ngươi dám to gan khi đến gần Tế cảnh, bản quỷ vương tất nhiên bắt được bọn ngươi trị tội, như dám phản kháng, giết không tha." Độc giác quỷ vương chính là địa phủ Tam đại quỷ vương một trong, địa phủ có đại lực quỷ vương, Mang Sơn quỷ vương, độc giác quỷ vương. Chỉ có điều, hiện nay chỉ có hai đại quỷ vương rồi, Mang Sơn quỷ vương mấy trăm năm trước phản xuất địa phủ, ở Dương Gian Mang Sơn triệu tập 7 quỷ luyện quỷ minh, ý đồ ở Dương Gian thành quỷ vương, độc lập một phương. Mà lại, không chuyện ác nào không làm, giết người hấp hồn, thủ đoạn tàn nhẫn. Sau bị Dương Gian một đám cao nhân liên thủ, trấn áp tại Mang Sơn. Đến nay, sống hay chết không cùng biết. Vì lẽ đó từng đã là Tam đại quỷ vương, trở thành bây giờ hai đại quỷ vương. La Thập Đại Âm Soái đứng đầu đại lực Quỷ Vương cùng quyền lực này không là rất lớn độc giác Quỷ Vương. Nay độc giác Quỷ Vương đã từng là ở Diêm La Vương đích tiên trước điện thủ vệ Quỷ Vương. Khi đó cũng là có mấy phần quyền lực, nhưng cùng đại lực Quỷ Vương thoáng dễ rùa cao thấp. Có thể sau đó, bởi vì thành công vĩ đại, tư tâm quá nặng, bị Diêm La Vương giáng trước, chỉ đem một phương quỷ binh. Sau đó bị Sở Giang Vương bổ nhiệm làm dưới trướng Quỷ Vương, lúc này mới lại hơi hơi khá hơn một chút. Cho tới nay, địa phủ chi, thập điện Diêm La trong lúc đó không phải đặc biệt cùng hòa thuận. Bất luận là bên ngoài vẫn là thẳm, đều có tính kế lẫn nhau tiến thủ. Nại độc giác quỷ vương nghe lệnh Sở Giang Vương, lần này ngài ra, hiển nhiên cũng là Sở Giang Vương ý tứ. Xem ra Sở Giang Vương cũng không hi vọng ai đi cứu Diệp Phong, chỉ là rất quái lạ, Diệp Phong sự xuống còn, vì sao hắn đường đường một cái riêng quân sẽ như thế tâm? Hoặc là nói, trong này còn có cái gì khác quái lạ? Cái vấn đề này, Hắc Bạch Vô Thường cũng bao nhiêu rõ ràng. Bạch Vô Thường cười lạnh nhìn độc giác quỷ vương, nói rằng, "Một sừng, ngày hôm nay này tích cảnh chúng ta là không vào không được. Ngươi dám ngăn trở, xảy ra vấn đề, tự gánh lấy hậu quả." Đừng tưởng rằng mặt sau có Sở Giang Vương đấy, không ai dám đem ngươi làm sao vậy? tích cảnh bên trong tên tiểu từ kia lai lịch tuyệt đối ngươi tưởng tượng còn muốn lớn hơn ta không quan tâm những chuyện đó ta chỉ biết các ngươi không có mệnh lệnh không thể tiến vào tích cảnh độc giác quỷ Vương Kiên định nói rằng hát vô thường hét lớn một tiếng ngươi nhìn cái gì hắn rốt cục bạ phát chỗsung yếu đi nhưng là vẫn bị bạch vô thường kéo lại nói rằng đừng động thủ trước chúng ta tiên tiến tích cảnh hắn dám ngăn trở động thủ nữa không muộn. nói bạch vô thường xoay người mang theo la manh manh ba nữ cùng một đám âm Minh trực tiếp hướng về tích cảnh đường lối đi đếnỷy kia đem rất là làm có dễ bất đắc gì chỉ có thể rút ra đại đau nói rằng Mấy vị đại nhân, không nên làm khó bổ tướng. Tránh gia. Bạch Vô Thường quát lệnh một tiếng, đột nhiên vung động trong tay màu trắng cây lại tang. Một đạo khủng bố âm khí đánh ra, quỷ kia đem vội vàng hành đao chống đối. Có một tiếng vang, hắn đại đao bị chấn động đến mức run run một hồi, một nguồn sức mạnh đánh vào quỷ kia đem bay ngược ra ngoài. Lúc này, cái kia độc giác quỷ vương hét lớn một tiếng, thật là to gan, chúng tiểu nhân đem bọn họ cho ta vây quanh. Ra lệnh một tiếng, độc giác quỷ vương âm binh nhất thời bị Bạch Vô Thường bọn âm lại. Mà độc vương cũng nhấc theo hai cái đại thiết chú y, đột nhiên một thoáng bay về phía Bạch Vô Thường, hét lớn ngày hôm nay bắt các ngươi, để Sở Giang Vương định đoạt. Hắn hai cái đại thiết chú ý gào thét đập tới, uy thế mười phần, mang theo một cỗ cường đại kình phong. Bạch Vô Thường quát lạnh, nói: "Ta ngược lại thật ra nhìn, ngươi này độc giác quỷ vương, đến tột cùng thực lực làm sao?" Nói, trong tay cây đại tang xoay chuyển, cũng đúng, cũng đối, cái kia hai cái đại thiết chủ ý vung đi. Cùng lúc đó cũng là một cổ khí thế cường đại bộ phát ra, khí màu trắng tức cùng độc giác quỷ vương màu đen khí tức lẫn nhau liệt tấn tới. Đập. Một âm, thanh thanh âm lên, sát, Thường cùng vương thân thể đều bay ngược ra ngoài. Độc Dặc Quỷ Vương dù sao cũng là quỷ vương, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Mà Bạch Vô Thường tuy nói chỉ là địa phủ câu hồn lão đại, nhưng dù sao cũng là địa phủ cán bộ kỳ tựu rồi, một thân thực lực cũng là không kém. Chỉ là nếu bàn về này đấu võ, hiển nhiên, Bạch Vô Thường hơi hơi kém không độc Dặc Quỷ Vương. Dù sao độc giác Quỷ Vương là dựa vào thực lực vị, bản thân cũng là thuộc về mang binh đánh giặc loại kia. Bởi vậy, nay tuyệt cường một đòn qua đi, Bạch Vô Thường bị thương nhẹ, khí tức ngượng một chút. Hắc Vô Thường thấy thế nổi giận, đột nhiên hơi vung tay giặm trực tiếp như một cái hắc xạ. Quay về độc Dặc Quỷ Vương lập tới. Độc Giác Quỷ Vương vung lên chùy sắt ngăn sợi xích sắt, sau đó vung lên chùy sắt, chủ động bắt đầu công kích. Cái kia thiết truy ở trong tay hắn tỏ ra rất món đồ chơi dường như. Sợi xích sắt linh hoạt, cái kia thiết truy linh hoạt hơn. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn, có thể đem tất cả công kích hết mức chống đối. Hắc Vô Thường có thể đánh, phi đi bảo, cùng Độc Giác Quỷ Vương đánh nhau. Trực đả âm khí ngang dọc, âm phong gào thét. Rốt cục Hắc Vô Thường vẫn là không chống cự nổi, sợi xích sắt động đến bay ngược ra ngoài. Độc Vương khiêu khích Vô Thường cùng Hắc Vô Thường, nói rằng: "Các ngươi còn đánh với ta?" thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đừng, đừng. Cao hứng. ai, còn có ta. Chúng chúng ta đây." Như Đầu đeo cả năm nửa ngày mới nói ra. "Ta cũng nghĩ như vậy, không sai." Mặt Ngựa cũng nói đến. Độc giác Quỷ Vương nhìn một chút đầu trâu mặt ngựa, nói rằng: "Đến đây đi, các ngươi hai đứa, ta như thường có thể đẩy ngã." Như Đầu họ họ giống lên hai tiếng, trong tay ba tiêm cái nữa xin thép giơ lên, quay về Độc Dát Quỷ Vương bay đến, xin giới đi. Độc Dát Quỷ Vương hét lớn một tiếng, xoay chuyển cây búa hướng về đập một cái, vang một tiếng bang, chấn khai cái xin thép. Sau đó là một cước Hung hăng đá vào nhưu đầu cái nĩa xiên thép, chấn động đến mức nhưu phi bay ngược ra ngoài. Trước này đến từ tàng thư viện, quy một chương 544, Lam manh manh hồn phách trọng thương, muốn nói tới một sừng, tốt xấu cũng coi như là cái quỷ vương, thực lực xác thực không cho nhiều lời, rất mạnh. Tàng thư viện vút vút vút, tàn tụ vẹn. Việt Nam. Hắc Bạch vô thường cùng đầu châu mặt ngựa đều là địa phủ vang dội nhân vật, địa vị cũng coi như cao, nhưng dù sao lệ thuộc câu hồn một phái, không phải thực lực chiến đấu, không địch lại, đã ở tình lý chi. Chỉ có điều, một cái nhưu đầu cùng một cái mặt ngựa, nhưng có thể rất khó đối phó độc giác quỷ vương nhưng hai người liên thủ, không nhất định. Nếu là lại thêm Hắc Bạch Vô thường, độc giác quỷ vương sợ là cũng rất khó chống đối. Cho nên, Hắc Bạch Vô thường cùng Đầu Châu Mặt Ngựa đều là đồng thời xông tới đi, độc giác quỷ vương mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai con đại thiết chủ y nắm chặt, dùng sức xoay tròn lên. Hô hô âm phong theo thiết truy xoay chuyển không được thổi bay, Hắc Bạch Vô thường cùng Đầu Châu Mặt Ngựa nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Bạch Vô thường tay lại tàng, Hắc Vô thường sợi xích sắt, nhu đầu cái nĩa xiên thép, mặt ngựa hai tiêm xiên. Bốn cái binh khí đồng thời lên, quay về phía trước độc giác quỷ vương vung tới. Một cột lực lượng cường đại nhất thời lao ra, Vô Thiên cái địa quỷ khí vọt thẳng đánh về phía Độc Giác Quỷ Vương. Nhất thời bịch một thanh âm vang lên, Độc Giác Quỷ Vương bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, trong tay hai cái đại thiết chủ ý thiếu điều đều không có nắm chặt. Một sừng đánh bay ra ngoài về sau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối diện bốn người, nói rằng, cũng thật là không đem sợ Giang Vương để ở trong mắt sao? Bốn người các ngươi, ngày hôm nay, thật muốn mạnh mẽ xông vào này thiết cảnh. Bạch Vô Thưởng cười lạnh một tiếng nói, có phải là mạnh mẽ xông vào? Trong lòng ngươi ràng. Còn có, Diêm Vương ra phế các ngươi cũng dám đoạn, không sợ Diêm Vương gia nổi giận. Ta không biết ngươi nói cái gì phế, ta chỉ biết, không có phế không thể tiến vào tích cảnh. Các ngươi như nhiều lần kiên trì, thật sự đừng trách ta rồi." Độc Giác Quỷ Vương âm nói. "Một sừng, ngươi không nên lại u mê không tỉnh. Mọi người đều rõ ràng, Thập Điện Diêm La có gần một nửa Diêm quân, đều mang trong lòng nhị tâm, thế nhưng không có nghĩa là có thể lay động Diêm Vương ra địa vị. Các ngươi làm việc, vẫn là tốt nhất thu liễm một chút, bằng không thật sự làm tức giận Diêm Vương ra, sợ là ai cũng không bảo vệ được ngươi nhóm." Bạch Vô Thường nói rằng. Độc Giác Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, nói rằng, "Chớ có phí lời." Lập tức thấy hắn từ thân lấy ra một tấm lệnh bài, có sở Giang Vương ba chữ. Ba chữ Cổ Điện Đại Khí phảng vật bộc lộ ra một luồng vương giả khí thế. Từ độc giác quỷ vương lấy ra một khắc đó, có một cô uy thế bản thân phát sinh. Trong đáy mắt, Hắc Bạch Vô Thường cùng Đầu Châu Mặt Ngựa đều cảm nhận được một luồng kinh sợ, đối mặt này tấm lệ bài, càng dường như đối mặt Sở Giang Vương. Khiến chúng nó trong lòng rung động đồng thời, thân thể cũng cảm, rắc, chịu được một luồng không cách nào nôn ngự uy thế. Chúng nó còn như vậy, sau đó phương một đám âm binh càng là trực tiếp quỷ dạp dưới đất. Chỉ là La Manh manh ba nữ cũng không hề công việc, sự việc, chúng nó tuy rằng giờ khắc này là hồn phách trạng thái, nhưng dù sao không chết, lý luận còn không về địa phủ quán. Vậy vậy, cái kia Sở Vương lệ bài cũng không phải từng cho chúng nó bao nhiêu như thế. Lang Manh Manh trong lòng gấp, lo lắng giự phòng, thấy đến thời khắc này tình thế không ổn, thẳng thắn quay người lại, quay vệ sinh sau cách đó không xa tích cảnh đường nối mà đi. Đó là vô một cái cổ điện cửa đồng lớn, mặt điêu khắc đủ loại quái lạ khủng bố mặt quỷ cùng với quái phụ. Lang Manh Manh cùng Nhược Ly còn có Tiếu Uyển Hân cấp tốc bay tới cửa đồng lớn trước, một đường, sở hữu âm binh bao quát quỷ tướng đều quỷ trên mặt đất, căn bản không bất kể các nàng ba. Chôi nổi đến gần sau đó, ba người đưa tay đẩy đại môn kia, nhưng là cửa lớn quá mức trầm trọng, căn bản không đẩy được. Lúc này cái kia độc giác quỷ vương hét lớn một tiếng, Chú tiểu nhân, đem ba người kia nữ bắt lại. Mấy cái âm binh lập tức hướng về ba nữ mà đi, Tiếu Uyển Ân thấy thế, nói: "Hai người các ngươi đợi cửa, để ta chặn lại chủ." Dứt lời, thấy nàng yên lặng niệm chú, muốn triển khai ngũ lôi chú. Tại đây âm gian địa phủ, nếu là tu vi đủ, hồn phách mạnh, cũng là có thể triển khai đạo thuật. Tiêu Uyển Ân dù sao cũng là lôi pháp chuyên nhân, tại đây có âm, ngũ lôi chú vẫn là có thể sử dụng. Ngay sau đó theo niệm chú cùng thủ quyết, liền có một tia đột ngột lấp lóe mà ra, hầu như trong ném mắt, bổ mấy cái âm binh. Những tên âm binh đều là một tiếng hét thảm, bị đánh bay ngược ra ngoài. Độc Giác Quỷ Vương thấy thế giận dữ, quát lên, lại, đánh chính là các nàng, hồn phi phế tán. Liên lại là 10 cái âm binh vào tới. Lúc này, Lam Manh Manh cùng Nhược Ly chính xứ ra sức lực toàn thân thúc đẩy cửa đồng lớn. 10 cái âm binh vào tới, Tiêu Uyển Ân căn bản không ngăn được. Hơn nữa 10 cái âm binh đều là đồng thời chém ra đại đao, 10 đạo âm khí chém vào mà xuống, quay về ba nữ. Tiêu Uyển Ân biến sắc mặt, lập tức đối với phía sau hai nữ nói, mau tránh ra. Nhưng mà, các nàng đều không có né tránh, đều còn tại dùng sức thúc đẩy cửa lớn. Tiêu Uyển trong tay thủ quyết cấp tốc biến hóa, từng đạo từng đạo ánh chớp hiện lên, không ngừng bổ ra. Cái kia 10 đạo âm khí bị ánh chớp phách bùm bùm một trận vào liền, cuối cùng là chặn lại rồi một ít. Nhưng là còn có mấy đạo âm khí hạ xuống, Hung Hăng kích Tiếu Huyền Hân cùng Lam Manh Manh cùng với Nhược Ly. Ba nữ đều là một tiếng hét thảm, lập tức đều hung hăng đánh vào cửa đồng lớn. Ba nữ, Lam Manh Manh tu vi thấp, hồn phách không mạnh, gặp như vậy một đòn, hồn phách lập tức trở nên phai nhạt. Mắt thấy dáng dấp như vậy, nếu là lại chịu đến tổn thương chút nào, đều sẽ lập tức hồn phi phách tán. Tiếu Huyền cùng Nhược Ly tuy rằng đều nghiêm trọng bị thương, nhưng thấy đến Lam Manh Manh như vậy, nhưng cũng là càng thêm lo lắng. Các nàng đồng thời sinh sống khoảng thời gian này, Cũng coi như vào sinh ra từ mấy lần, đều là chị em tốt người một nhà. Bây giờ dáng giúp như vậy, để Tiêu Huyền Ân cùng Lực Ly rất là đau lòng. "Manh manh, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cùng Lực Ly để che." Tiêu Huyền Ân lo lắng nói. Mà lúc này, 10 cái âm binh lần thứ 2 vung lên đại đao, 10 đạo âm khí tự mà xuống đột nhiên lại bổ xuống. Tiêu Huyền Ân cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn lại, thấy Lam Manh manh cái kia hư nhược hồn phách còn tại dùng sức đẩy cửa lớn. Thẳng thắn Tiêu Huyền Ân cũng từ bỏ chống lại rồi, xoay người, ba nữ đồng thời, hết cuối cùng khí lực đẩy ra môn. Bởi vì, này 10 đạo âm khí, Tiêu trọng thân dưới đã không thể lại ngăn trở chút nào, cùng với như vậy, không bằng động một cái, đẩy nữa một hoàn môn. Mười đạo âm khí hung mãnh mà xuống, mắt thấy trận đánh ba nữ. Vào lúc này, một đạo thanh quang tự xa xa phóng tới, kèm một tiếng, đem sở hư âm khí hết mức bình tán. Đồng thời, ba bóng người nhanh chóng tự xa xa bay tới, hầu như trong nháy mắt, xuất hiện tại cửa đồng lớn trước. Người nào, dám can thiệp bản quỷ vương chấp pháp? Độc Giác Quỷ Vương bay về đột nhiên xuất hiện ba thân ảnh hét lớn. Độc Giác Quỷ Vương, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Cửa đồng lớn trước, ba bóng người chi, một cái xem ra phá có chút tiên phong đạo cốt lão nhân thản nhiên nói. Ngươi là người phương nào? Nhìn cái kia lập vào hư không, âm phong lay động, râu tóc đồng bảnh lão nhân, độc giác quỷ vương thật hơi nghi hoặc một chút. Ông già này xem ra hơi có chút thần thái, mang theo vài phần cao nhân phong độ, chứ không là đại nhân vật gì. A, Vân đạo Tam Thanh Sơn thần hư phái tiền nhiệm trưởng môn, Thanh Phong. Không sai, tới ba người, chính là Thanh Phong đạo nhân cùng Cửu Thúc Ma cốc. Bọn họ đem Nưu Phi cùng Mã Khiêu đưa trở về, đem Trịnh Vô Giang giao cho thủ lí tổ về sau, lập tức hồn thể, đi tới địa phủ. Chương này đến từ thư viện, chương 545, tiết cảnh mở ra. Thần hư phái tiền nhiệm trưởng môn, thanh Phong. Độc Giác Quỷ Vương Lịch nói thầm một câu, nói rằng, ngươi không ở nhân gian cố gắng tu đạo, đến chỗ này phủ can thiệp chấp pháp, là ý gì? Tú người. Thanh Phong đạo nhân nhàn nhạt phun ra hai chữ, chợt nhìn một chút lang manh Minh, nói rằng, hồn phách được bị thương rất nặng, nghỉ ngơi một chút, kế tiếp, giao cho chúng ta ba cái lao giả đi. Lam Minh manh thấy Thanh Phong đạo nhân đến rồi, cũng rốt cục yên tâm, gật gật đầu. Tang thư viện, về đút về đút về đút tàn thủ vẹn Việt Nam. Đại nhưng, ngươi nếu tu đạo, hẳn là rõ ràng địa phủ quy củ, dáng quản địa phủ chuyện, ngươi muốn chết. Độc Giác Quỷ Vương hét lớn. Thành Phong đạo nhân liếc mắt một cái độc giác quỷ vương, lập tức đối với cựu Thúc cùng Mao Thúc nói, "Chúng ta đồng thời, đẩy ra này tích cảnh cánh cửa." Cửu Thúc cùng Mao Thúc gật đầu, lập tức ba người đồng thời làm lên hồn lực, tiếp theo đồng thời đánh về cửa đồng lớn. Ba cổ cường đại hồn lực mãnh liệt mà ra, hung hăng đánh vào cửa đồng lớn, nhất thời, cửa đồng lớn là chấn động. Độc giác quỷ vương thấy thế, quát lạnh một tiếng, thân thể vọt lên thật cao, trong tay hai cái bữa lớn quay về thành Phong đạo nhân ba người đập xuống. Ba người không chút nao vì là động, như trước lấy cường đại hồn lực xung kích cửa lớn. Đối đến độc giác vương cây búa mã muốn bọn hắn thời điểm, ba người gần như cùng lúc đó lật người đi đều là tránh qua hai cái búa lớn. Mà lúc này, độc giác quỷ vương cây búa đã đến cửa đồng lớn trước, muốn nhận đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hai cái cây búa kết kết thật thật đập phá cửa đồng lớn. Cùng lúc đó, Thanh Phong đạo nhân ba người xem đúng thời cơ, ở cây búa kích cửa lớn một khắc đó, đồng thời ra tăng hồn lực công kích cửa lớn. Nhất thời, ầm ầm ầm vang tiếng vang lên, hai cánh của lớn chậm rãi tự giữa thời gian dần qua mở ra. Cùng lúc đó, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cửa chính truyền ra. Đó là một loại màu xanh, khủng bố, gầm cực, cực sát khí dung hợp lại cùng nhau khí tức. Mở ra đại môn này, thật giống mở ra địa ngục môn giống như vậy. Cái cổ này khiến người ta sợ hãi cảm giác trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Vô Liêm Sỉ, độc giác quỷ vương hét lớn một tiếng, vung lên đại chùy, quay về thành Phong đạo nhân lập tới. Thành Phong đạo nhân dơ tay đánh ra một đạo thanh quang đạo khí, có một tiếng chấn động ở chủy sắt, đem chủy sắt đánh văng ra. Mà lúc này đây, cái kêu mở ra thanh đồng phía sau cửa, dần dần xuất hiện từng con từng con tích. Chúng nó từng cái từng cái hương phấn nhìn đại môn này, đều sắp nhanh chóng khi đến gần, muốn muốn đi ra. Mà cùng lúc đó, ở tích chi, Diệp Phong đang chạy chân ngồi ở một chỗ trống trải nơi. Tại sao nói trống trải đây? Bởi vì phụ cận tích đều lẫn đi rất xa. Dự Phong này dị phòng, đã từ lúc trước con ngồi, đã biến thành nhào lượn giả. Những kia tích, nhưng là từ nhào lượn giả, trở thành diệp phong con ngồi. Đối với cái này, những này tích cũng cảm thấy rất quái lạ. Bình thường những kia hồn phách đều là thức ăn của bọn họ. Thật không nghĩ đến, lần này vào cái này, nhưng trở thành khắc tinh của bọn nó, không chỉ có không có bị chúng nó ăn, trái lại ăn lên chúng nó đến, càng thêm hung tàn. Trong lúc nhất thời, dẫn đến sở hữu tích đều e ngại Diệp Phong, liền sau đó chạy tới cái khắc tích, đều sợ hãi Diệp Phong. Chúng nó chưa thấy Diệp Phong ăn tích cảnh tượng, đúng là Diệp phong ăn mấy chục con tích về sau, Hồn phách cái cố này tử khí thế, để những kia những thứ khác cảm thấy sợ sệt. Phan Phất, Diệp Phong đã trở thành ông trời của bọn nó địch, khiến chúng nó không hiểu cảm thấy sợ sệt. Thật chúng nó án quỷ, quỷ sợ chúng nó như thế. Đồng dạng, Diệp Phong ăn chúng nó, chúng nó cũng sợ Diệp Phong. Diệp Phong đang ngồi tiêu hóa trong cơ thể mạnh mẽ âm sát chi khí, đột nhiên cường đại linh cảm để hắn cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Không sai, đó là sư phụ hắn ký tức. Trong ngay mắt, Diệp Phong mở tròn mắt, con người chỉ bắn hai đạo hắc sát âm sát chí khí. Hắn chậm rãi đứng dậy, xa xa tích đều sợ đến vội vàng lùi về sau. Thân thể bay lên, Diệp Phong hồn phách trở lại thân thể bên cạnh, sau đó hồn phách trở về cơ thể, từ bò lên, hướng về cái kia cảm ứng được sư phụ hơi thở phương vị nhanh chóng hướng về đi. Một đường, Sở Hưu Tích đều nhường đường cho hắn, chỉ lo cái này chân chính ma vương dưới cơn nóng giận, lại bắt đầu mở ra ăn giới. Mà ở cửa đồng lớn ở ngoài, độc giác quỷ vương còn tại cùng Thanh Phong đạo nhân đánh. Cửa đồng lớn bên trong, vài con Tích đã bắt đầu muốn xông ra. Độc giác quỷ vương thấy thế vẻ mặt đại biến, vội vàng đem Sở Giang Vương lệnh bài thu lại. Trong đáy mắt, cái cỗ này đáng sợ uy thế biến mất rồi. Hác Bạch Vô Thường cùng đầu trâu mặt ngựa cùng với cửa đồng lớn trước một loại âm binh cũng bị mất áp lực, hoạt động khôi phục tự do. Nghe độc giác quỷ vương hét lớn, hết thảy âm binh nghe lệnh, ngăn cản Tích đi ra, quan cửa lớn. Là, hết thể âm binh hét lớn một tiếng, sau đó cấp tốc bay về cửa lớn mà đi. Mà độc giác quỷ vương càng là như là lên cơn điên vùng lên cây búa nộ lệnh thành phong đạo nhân. Thanh phong đạo nhân tu vi sâu không lường được, trong khoảng thời gian ngắn, càng cũng không có rơi xuống phòng, cùng độc giác quỷ vương đánh chính là khó phân thắng bại. Bạch Vô Thường xem hiện trường hỗn loạn tương mừng, lại thấy có Tích muốn chạy ra. Nhất thời kinh hãi, phải biết Tích chạy đến không phải là đùa dỡn. Vật này ăn quỷ, tuyệt đối không thể để cho chúng nó trốn ra được. Ngay sau đó cùng Hắc Vô thường cùng với Đầu Châu Mặt Ngựa đồng thời chúng tới cửa, ngăn cản Tích đi ra. Nhưng là theo thời gian, cửa tụ tập Tích càng ngày càng nhiều, không lâu sau, càng nhưng đã trăm con Tích rồi. Nơi này hỗn loạn tương mừng, phổ thông âm binh không dám cùng Tích khi đến gần. Bởi vì vì là thực lực của bọn họ không mạnh, rất dễ dàng bị Tích ăn. Có thể bằng vào Đầu Châu Mặt Ngựa cùng Hắc Bạch Vô thường, ngăn cản trăm con Tích, thực sự quá khó khăn. Vào lúc này, xa xa một bóng người cấp tốc bay tới, gần rồi vừa nhìn, nhưng lại ăn mặc câu phục đánh cả vạt đại lực vương. Trên quần áo là lăm manh manh các nàng sau đó chuyên môn thiết kế, vừa vặn đủ đại lực quỷ vương xuyên, đeo. Nó cấp tốc đến sau này, nhìn này hỗn loạn cảnh tượng, nhất thời hét lớn một tiếng, toàn bộ dừng tay. Đồng nhất của họng, mang theo đang sợ uy thế, chuyến khắp tất cả mọi người thai. Nhất thời, chàng lập tức yên tĩnh lại, đều nhìn đại lực quỷ vương. Đại lực quỷ vương mặt lạnh nhìn quét một vòng, quát lên, đường đường địa phụ trọng địa, càng bị làm như vậy bẩn thỉu xấu xa, còn thể thống gì. Bạch Vô Thường nhìn thấy đại lực quỷ vương đến rồi, nhất thời mở miệng nói, đại lực, chúng ta Diêm Vương gia chi mệnh, tới đây mở tích cảnh cửa lớn, cứu Diệp Phong một xương cà phê, ở đây ngăn cản. Đại lực Quỷ Vương nghe vậy bất đắc gì đối với Bạch Vô thường nói, "Lão Bạch, ta mặc có khí chất như vậy, ngươi có thể đừng têêu đại lực gọi như vậy được sao?" Lập tức lại lạnh lùng nhìn hướng về độc giác Quỷ Vương, nói rằng, "Làm sao? Theo Sở Giang Vương, trở nên càng ngày càng điên." "Hừ, bọn họ không có phê, mạnh mẽ xông vào tích cảnh, ta ngăn lại, chính là công bằng chấp pháp." Độc giác Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Người quản đúng là rất rộng, tay đều đưa đến tích cảnh nơi này đến rồi." Đại lực Quỷ Vương nói rằng, "Còn không mau mau ngăn cản tích trốn ra được, những chuyện khác, không có quan hệ gì với ngươi, như lại cầm tay Đường trách ta không khách khí. Ngươi, ta muốn đi sợ Giang Vương. Tố cáo ngươi. Độc Giác Quỷ Vương sắc mặt tái xanh. Đại Lực Quỷ Vương cười gằn, ngươi đi cáo a, đồ vô dụng, động bất động tìm ra trưởng. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 546, đáng sợ dự phòng. Độc Giác Quỷ Vương tức giận nói không ra lời. Tàng thư viện vđút vđút vđút, tàn tù vẹn. Việt Nam. Lúc này, Tích bắt đầu hướng về ngoài cửa lớn trùng, Hắc Bạch vô thượng cùng đầu mặt ngựa ra sức đối, cũng đối với Thanh nhân nói, các mau, mau vào đi tìm dự phong. phong đạo nhân gật đầu. Chính muốn đi vào cửa lớn, lại nghe được cửa lớn chuyển ra một thanh âm. Không cần. Lập tức, hết thể chặn ở cửa lớn tích đều dồn dập tránh ra một con đường, có tích thậm chí rất xa né tránh. Tiếp theo, liền nhìn thấy cuối lối đi, một bóng người hiện lên, chậm rãi quay về cửa lớn đi tới. Ở giữa, Sở Hữu Tích đều không ngừng né tránh, có bao xa né tránh bao xa. Đồng thời, một luồng càng mạnh mẽ hơn mà lại đáng sợ khí tức từ thân ảnh kia trong cơ thể phát sinh, chi cái này tích cảnh khí tức, còn hiện ra đến đáng sợ. Nhìn cái kia cả người liều lĩnh hắc khí bóng người, đứng ở thanh phong đạo nhân bên người lam manh manh nhất thời kinh hô, "Diệp Phong!" Thanh âm của nàng rất suy yếu, cùng hồn phách vậy suy yếu. Diệp Phong tự Tích cảnh chi chậm rãi đi ra, đi tới cửa lúc, Chu Vi đã một cái tích cũng không có, toàn bộ nút ở phía sau phương đứng xa xa nhìn. Đồng dạng, Tích cảnh ngoại hắc bạch vô thường cùng với Đầu Châu mặt ngựa vân vân, bao quát đại lực quỷ vương, đều rất kinh ngạc. Chúng nó không nghĩ tới, Diệp Phong lại thật sự không chết. Diệp Phong nhìn một chút sư phụ của chính mình, lại nhìn một chút Lam Manh manh, khẽ nhướn mày, nói rằng, hồn phách của ngươi, làm sao như thế suy yếu? Lam Manh manh nhưng không hề trả lời Diệp Phong, mà là nói rằng, ngươi không sao chứ? Diệp Phong cụ, nói, không có chuyện gì. Nói cho ta biết, hồn phách của ngươi làm sao sẽ như thế suy yếu. Không trách Diệp Phong lo lắng, bởi vì giờ khắc này Lam Manh manh hầu như đã đến muốn hồn phi phách tán mức độ. Ta cũng không có chuyện, chỉ cần ngươi không có chuyện gì được. Lam Manh manh lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó nghe bên cạnh Tiếu Huyền hấn chỉ vào Độc giác Quỷ Vương nói, là cái nào Độc giác Quỷ Vương làm ra? Diệp Phong mặt từ đầu tới cuối đều mang một cô ấm lãnh, hắn nghe vậy, chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Độc giác Quỷ Vương. Nhàn nhạt mở nói, là ngươi. Độc Dã Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ta tưởng là ai, nguyên lai like bọn họ là vì cứu ngươi tiểu tử này, hừ hừ. Là ta thì lại làm sao, là ngươi, đáng chết." Diệp Phong mang theo sát ý nói, sau đó thân thể run lên, hồn phách đột nhiên lao ra thân thể, trong nháy mắt bay ra cửa động lớn, trong nháy mắt đã đến độc giác quỷ vương trước người. Diệp Phong hồn phách mang theo mãnh liệt đáng sợ sát khí, mãnh liệt mà ra, che ngập bầu trời, đem Diệp Phong chèn ép như một cái tuyệt thế ma vương. Vọt tới độc giác quỷ vương bên người lúc, độc giác quỷ vương này mới phản ứng được, vội vàng vung lên hai cái đại thiết chủ y quay về Diệp Phong đem Diệp Phong lớn một tiếng, trực tiếp từ miệng bên trong hô lên một mảnh âm sát chi khí, chấn động đến mức độc giác quỷ vương hơi nhíu mày. Lập tức Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, mang theo khủng bố âm sát chi khí, hung hăng một quyền đệm ở một trong số đó cái chùy sắt. Bĩnh một thanh âm vang lên, truy sắt ở độc giác quỷ vương tay một trận chấn động, cuối cùng rốt cục rời khỏi tay, truy sắt bay ra ngoài. Sau đó Diệp Phong một cái vương mình, một cước lần thứ hai đạp lại đây, tương tự mang theo sát khí, phản phất đem không gian đều đá ra một chút vết rách, lập tức hung hăng đá vào một cái khắc chùy sắt. Cái thiết truy cũng rốt cục không cầm được, tự độc giác quỷ vương tay thoát mà ra. Sau đó Diệp Phong hai chân hung hăng ở độc giác quỷ vương liền đạp bốn, chân, đem độc giác quỷ vương trực tiếp đạp bay ra ngoài. Lúc này mới là mình, vế tới Lam manh manh bên cạnh. Tình cảnh này, đem ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, không bởi vì những khác, chỉ là Diệp Phong quá và bỡ. Phải biết đối phương nhưng là độc giác quỷ vương, thực lực cũng không chỉ quỷ vương cảnh giới, nói thế nào, đều cũng nhanh đến quỷ thần cảnh giới. Tuy nhiên lại bị Diệp Phong một cái qua lại đánh bay, độc giác quỷ vương dĩ nhiên không có sức lực chống đỡ lại. Này khó tránh khỏi có chút thật bất khả tư nghị. Kỳ thực ra, đó cũng không phải nói Diệp Phong lợi hại bao nhiêu, mà là bản thân hắn hồn phách rất mạnh, tự thân cường đại ứng khí, ở hồn phách trạng thái có thể hết mức sử dụng, vì lẽ đó hồn phách trạng thái tự thân cường rất nhiều mà ở Tích Cảnh Chi, hắn càng làm trong cơ thể phần lớn còn phong ấn âm khí lại cho kích phát rồi, này cổ cường đại âm khí sức mạnh không thể khinh thường, bây giờ bị Diệp Phong tất cả kích phát, có thể tưởng tượng được linh hồn phách lại mạnh bao nhiêu. Mặt khác, hắn cắn nuốt nhiều như vậy Tích, mỗi một con Tích sức mạnh đều bị hắn cắn nuốt, trước đó cũng tiêu hóa. Nay tự nhiên lại là một cỗ sức mạnh kinh khủng rồi. Theo lý thuyết, Diệp Phong trong cơ thể hết thể âm khí bạo phát, hắn có thể chống đỡ đã không dễ dàng. Lại thêm nhiều như vậy Tích sức mạnh, bình thường hồn phách là rất khó thừa nhận. Có thể Diệp Phong một mực có thể chịu đựng, không chỉ có như vậy, còn để hồn phách của chính mình càng phát mạnh mẽ, liền tích đều không cắn nổi. Vì lẽ đó, bây giờ Diệp Phong, cường đại là linh hồn của hắn. Nếu như linh hồn trở lại thân thể, không sẽ như vậy mạnh. Dù sao âm sát chi khí đều tại linh hồn, trong thân thể vẫn là lấy đạo khí làm chủ, bằng không âm sát chi khí nên cùng đạo khí xung đột. Những người khác không biết Diệp Phong tình huống, vì lẽ đó không nghĩ đến điểm này, đều chỉ cảm thấy Diệp Phong quá mạnh mẽ, mạnh đáng sợ. Mà Phong, trở lại lang manh manh bên cạnh về sau, trực tiếp vắt tay đem trong cơ thể mình nạp khí cùng hồn lực hướng về lam manh manh hồn phách bên trong truyền vào. Dần dần, lam manh manh hồn phách rốt cuộc ổn định, không lại như vậy suy yếu. Lúc này, Thanh Phong đạo nhân kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nói rằng, "Phong nhi, ngươi đến cùng đều đã trải qua cái gì?" Ngay vậy, Diệp Phong khổ sở nở nụ cười, nói, "Không, có chuyện gì, đều qua rồi." Nhìn xem chính mình đồ đệ, Thanh Phong đạo nhân thở dài, nói, "Không, có chuyện gì được, không, có chuyện gì được." Lúc này, cái tiêu độc giác quỷ vương giận dữ, quát lên, hết thảy âm binh nghe lệnh, đem tên tiểu tử này giết, hồn phi phế tán. Độc giác quỷ vương vừa mới giết lại Đại lực Quỷ Vương nhất thời quát lên, "Ta xem ai dám?" Sướng sợ là không có một cái âm binh dám động một cái. Đại lực Quỷ Vương không phải là độc giác Quỷ Vương, độc giác Quỷ Vương là Sở Giang Vương một cái thuộc hạ. Mà đại lực Quỷ Vương nhưng là đường đường địa phủ Đông Đảo âm binh đứng đầu, chính là dòng Dã Quỷ Vương âm soái. Nó nắm trọng binh, trực thuộc Diêm Vương ra quản, quyền lực to lớn, cho dù cái khác điện diệp quân, có lúc cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Vì lẽ đó nó vừa mở miệng, còn thật không có âm binh dám không nghe. Dù sao nói đến, địa phủ âm binh tất cả thuộc về nó đại lực Quỷ Vương quản. Lần này luống tú, Độc Dát Quỷ Vương sắc mặt tái xanh, cũng lại không nói ra được một câu nói. Diệp Phong kỳ thực vừa bắt đầu, là thật muốn đem Độc Dát Quỷ Vương giết, nhưng là sau đó đạp cái kia mấy đá, hắn thật sự dùng toàn lực. Kết quả cũng chỉ là đem Độc Dát Quỷ Vương đạp bay, tuy nói xem ra Diệp Phong thật giống rất mạnh, nhưng thực tế, hắn biết nếu như tiếp tục đánh, chưa chắc sẽ thắng. Đầu tiên hắn là đánh lén, thừa dịp bất ngờ. Thứ yếu hắn thật sự vừa đi dùng toàn lực, mà Độc Dát Quỷ Vương không có toàn lực. Vì lẽ đó, hắn đạp mấy đá lùi trở về rồi. Độc Dát Quỷ Vương sao cũng là Quỷ Vương, có hậu trường, hiện tại cũng không phải thật sự trở mặt thời điểm. Dù sao Thanh Phong đạo nhân Lam manh manh bọn họ đều tại địa phủ, nháo ra chuyện, chọc giận sai khiến độc giác quỷ vương cái vị kia, nói không chắc ngày hôm nay mọi người đều rất khó đi thôi. Trước này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 547, trên lưng ngọc ra mắt. Hiện nay, có đại lực quỷ vương đứng ra, mà Diệp Phong cũng không có đem sự tình làm lớn, không thể nghi ngờ cho mình cùng mọi người một cái tốt nhất đừng lui. Xin mọi người tìm tòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới upload. Đến đây, Thanh Phong đạo nhân nói, chúng ta đi nhanh lên đi, chậm, sợ là địa phủ người cố tình lại muốn từ làm khó dễ. Diệp Phong gật đầu. Lập tức xoay người, nhìn một chút chính mình cái kia đứng ở tích cảnh cửa ra cửa lớn thân thể, nói rằng, thân thể của ta không thể tiến vào cõi âm, phải từ cái khác lối ra, mở miệng đi ra ngoài. Tích cảnh cùng cõi âm không giống, cõi âm chỉ có thể đến hồn phách, trong tình huống bình thường, thân thể rất khó tiến vào. Trừ phi thân thể âm khí rất nặng. Đại lực quỷ vương nói, "Không ngại, người có tu vi tại người, thân thể lại có đạo thuật, có thể tiến vào xuất địa phủ." Diệp Phong sững sở, chợt gật gù, hồn phách lóe lên trở lại trong cơ thể. Thử tự tích cảnh chi, hướng ra phía ngoài bước ra một bước. Quả nhiên, thân thể của hắn càng cũng có thể vào địa phủ chỉ có điều không thể phiêu, nếu như kháo tẩu, địa phủ lớn như vậy, đến quỷ môn quan ở ngoài, không biết phải bao lâu đây. Đại lực Quỷ Vương nhàn nhạt nở nụ cười, lập tức đưa tay ra, một cái ván cửa lớn nhỏ quỷ đầu đại đao xuất hiện tại tay. Sau đó thấy hắn dùng sức vung lên đại đao, xoẹt một tiếng, một vết nước đột nhiên xuất hiện rồi. Này khe nước, nối thẳng Dương Gian, các người đi thôi." Đại lực Quỷ Vương nói rằng. Ngay vậy, Diệp Phong các loại, chờ, người vui mừng, cáo tạ qua đi." Diệp Phong mang theo Lam manh manh cùng Nhược Ly cùng với Tiêu Uyển hân trước tiên bước vào vết nước. Sau đó Thanh Phong đạo nhân cùng Mao Thúc Cựu Thúc cũng tiến vào dường hồ là nhìn thấy Diệp Phong đi rồi, tất cảnh đông đảo tích dồn dập táo động, đều sắp nhanh chóng khi đến gần cửa lớn, muốn chạy đến. Mà lúc này, vết nước, Diệp Phong thanh âm của đột nhiên truyền ra, toàn bộ khu vệ. Âm thanh cũng không lớn, nhưng những tiêu tích sau khi nghe, dồn dập cũng nuôi về. Sợ ngây người hết thể âm binh, thậm chí đại lực quỷ vương. Theo cửa đồng lớn trầm rãi quan, Bạch Vô Thường sững sờ nói câu, tiểu tử này, đến tụt cùng ở bên trong đã trải qua cái gì? Làm sao cảm giác biến thành người khác? Đại lực quỷ vương lắc đầu một cái, nói rằng, quỷ mới biết. Nhưng mà, hiện trường một đám quỷ đều lắc đầu, biểu thị chúng nó cũng không biết. Tiến vào vết nước về sau, lần thứ hai lúc đi ra, nhưng là Diệp Phong bọn họ ngoài quán chính là cái kia cái hẻm nhỏ. Vừa ra tới, Diệp Phong ôm Lam Manh Manh hồn phách đi trong phòng. Trong phòng là Đại Hắc Lang cùng Tiểu Bạch Miêu tại khán thủ thân thể, nhìn thấy Diệp Phong trở về, Đại Hắc Lang cùng Tiểu Bạch Miêu đều thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt không, có chuyện gì? Diệp Phong cũng không kịp nhớ nói thêm cái gì, trước tiên cho Lam Manh Manh hồn phách trở về cơ thể. Lam Manh Manh lần này hồn phách thu nhận tổn hại, Diệp Phong tuy rằng cho nàng khôi phục, nhưng dù sao tự thân vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Hồn phách trở về cơ thể về sau, Lam Manh Manh lâm vào hôn mê. Diệp Phong sờ một cái Lam Manh Manh cái trán, nóng dần lên, rất nghiêm trọng. Liền cũng không cố cái khác, trước tiên ôm Lam Manh Manh ra ngoài, thuê xe đi bệnh viện. Giờ khác này đã là hừng đông 6 giờ, mùa đông, thiên còn không phải rất sáng. Hảo tại bên ngoài có xe, cũng thuận lợi đi tới bệnh viện. Đưa vào phòng bệnh về sau, Diệp Phong vẫn hầu ở Lam Manh Manh bên người. Lam Manh Manh đối với tình cảm của hắn tự nhiên không cần phải nói, tại địa phủ, suýt chút nữa để hồn phi phát tán. Hiện nay Diệp Phong bình an trở về, cũng tuyệt đối không thể để Lam Manh Manh có chuyện. Đến buổi trưa, Lam Manh Manh tỉnh lại, nhìn thấy cùng ở một bên Diệp Phong, Nàng lộ ra một cái ấm lòng nụ cười, Lang manh manh đánh một chút, Diệp Phong nằm nhoài bên cạnh nàng ngủ rồi. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt Diệp Phong tóc, nhìn Diệp Phong mang theo mệt mỏi sắc mặt, có chút đau lòng. Rất khó tưởng tượng, ở đáng sợ kia Tích Cảnh chi, ra Diệp Phong đến cùng bị bị cái gì. Muôn thời điểm, Lam manh manh cao hết sốt. Nàng kiên trì phải ra khỏi viện về nhà, nói ở bệnh viện ở lại không thoải mái. Diệp Phong cũng dẫn nàng về nhà, bất quá mở rất nhiều thuốc. Về đến nhà, tên béo cùng Mã Khiêu Khập đi tới trong cửa hàng. Thanh phong đạo nhân cùng thuốc thuốc tới, bọn họ vẫn là muốn biết Diệp Phong ở Tích Cảnh xảy ra chuyện gì. Điều khiển hân cùng lực ly cùng với Lam Manh Manh cũng muốn biết, liền Diệp Phong suy nghĩ một chút, đem mình rơi xuống tích cảnh sau hết thể đều nói rồi. Bao quát cùng với dùng nghiệp hóa đốt, nấu, tích, bị tích cắn, bị tích can chỉ còn dư lại nửa cái hồn phách. Nhưng cuối cùng chính mình ăn tích, ăn được chúng nó sợ sệt chính mình. Tất cả những thứ này cũng làm cho mọi người khiếp sợ. Bao quát luôn luôn bình tĩnh thanh phong đạo nhân, sau khi nghe xong, cũng là gương mặt kinh ngạc. Cuối cùng chỉ được nói câu, Phong Nhi, người chịu khổ. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, nói, không có chuyện gì, ăn khổ mới sẽ trưởng thành. Bây giờ ta, hồn phách mạnh mẽ đến khó mà tin nổi. Thanh Phong đạo nhân mặt cũ, nhưng không đang nói cái gì. Đêm đó, mọi người Hàn Huyên rất lâu. Bao quát Trịnh vô Giang gia nhập Trường Sinh Điện, mà Trường Sinh Điện có liên thông tích cảnh biện pháp, đồng thời hướng về Tích cảnh đưa lên thiếu nữ công việc, sự việc. Điều này nói rõ, Tích cảnh có thể sẽ thành vi Trường Sinh Điện một bước trọng yếu quân cờ, điểm ấy không thể coi thường. Mà Diệp Phong cũng thông qua điện thoại di động, đem tin tức này nói cho tôi Phan Quan. Nếu như Tích cảnh thật cùng Trường Sinh Điện đã đạt thành hợp tác, như vậy kỳ hiệu quả, không cần nói cũng biết. Không nói cái khác, đầu tiên bọn họ có thể mở ra Tích cảnh, nếu là thả ra tích Đôi kia âm dương hai giới tới nói đều tuyệt đối là một tràng thái nạn. Nhận được tin tức về sau, thôi phán quan biểu thị chuyện này sẽ lập tức báo, đồng thời nghiêm tra tất cảnh, như có phát hiện lỗ thủng, sẽ lập tức gấp dụng hành động. Sự tình thông báo đúng chỗ rồi, Diệp Phong cũng lười lại soan suất. Hiện tại đối với hắn mà nói, việc trọng yếu, là bắt được huyết sát thần. Huyết sát thần giữ lại Trung quy là kẻ gây họa, lúc trước thu đạo quốc người xuất khiến, đại náo Diệp Phong đỉnh hôn tiết tối. Sau đó lại cùng Hồng Khê thôn một đám đạo quốc người có hợp tác, hiện tại lại cùng Trường Sinh Điện lăn lộn cùng nhau, không chắc sau đó còn sẽ làm xảy ra chuyện gì buồn nôn Diệp Phong. Có thể đúng vậy à, cái này huyết sát thần tàn nhẫn giảo hoạt, từ trước đó trốn về sau, vẫn không xuất hiện nữa, liên tiếp chừng mấy ngày về sau, Diệp Phong đều không có phát hiện huyết sắt thần tung tích. Trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, lang manh manh thân thể khôi phục. Diệp Phong trạng thái cũng điều chỉnh tốt rồi. Ngoại trừ Ưu Phi cùng Mã Khiêu bởi vì là thân thể bị thường, khôi phục chậm chạm, những người khác đều không có việc gì rồi. Bất quá, tuy nói cái này hai hàng thân thể bị thường, bất quá nhưng cũng bởi vậy, mà vui cười ở tại. Nguyên nhân không gì khác, mà là vì bị thương ở giữa, cùng Tiểu Uyển Hân đặc biệt quan tâm bọn hắn. Hai nữ cả ngày cho bọn họ nấu súp làm ăn ngon, nhưng đem cái này hai ra hỏa nhạt thôi, hận không thể mỗi ngày nằm giường, cả đợi bị nữ nhân yêu mến hầu hạ. Mà Diệp Phong đây, khoảng thời gian này cùng Lam Manh manh chuẩn bị đi trấn Thanh Thủy một chuyến. Cũng không phải đi chơi, mà là Diệp Phong mẹ gọi điện thoại, nói trong nhà ai ai thân thích trong nhà đứa nhỏ xảy ra vấn đề rồi, muốn mời Diệp Phong đi xem xem. Diệp Phong hỏi thăm chuyện gì, hắn mẹ nói, là đứa bé kia đít lưng, dài ra một cái rất giống con mắt đều to lớn. Mà gần nhất hai ngày, cái kia phòng lớn nứt ra một cái hở, dường như đúng là một con mắt, muốn mở như thế. Tất cả mọi người thấy đều tê cả da đầu không có biện pháp, cho nên mới nhớ tới tìm Diệp Phong hỗ trợ nhìn. Nói là ban đầu là cái bọc lớn thời điểm, đi bệnh viện xem qua. Bác sĩ căn bản kiểm tra không ra cái nguyên cớ. Cái kêu lao bác sĩ lúc đó mịt mờ biểu thị, nói cái này không phải bình thường bệnh, đến khắc xin mời tiên sinh. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 548, dạ ma mắt. Nơi này nói tiên sinh, kỳ thực chỉ không phải xem bệnh tiên sinh, mà là đạo thủ, âm dương tiên sinh rồi. Liền, cái này thân thích tìm được rồi Diệp Phong người nhà, dù sao Diệp Phong chuyển tỉnh, thân bằng hảo hữu đại biết nhiều hơn một ít. Tàng thư viện vút vút vút. Tàn tủ Việt Nam. Diệp Phong sau khi nghe, cũng thấy sợ nổi da gà. Phía sau lưng mọc ra mắt, đây tuyệt đối là tà ma gây nên. Chỉ là Diệp Phong biết, chính hắn một thân thích đứa nhỏ, là cô gái, tựa hồ vẫn chưa tới một tuổi đi, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Liền, Diệp Phong quyết định lập tức về đi xem xem, này dù sao không là chuyện nhỏ, chỉ hoãn không được. Nếu là về nhà, cái kia Lam Manh Manh không thể không đi. Vì lẽ đó hai người đồng thời đi trở về. Sau khi về đến nhà, đã là buổi chiều, ở nhà ăn cơm. Diệp Phong cùng Lam Manh Manh đồng thời, đi cái nải thân thích ra. Cái này thân thích bởi vì vẫn là ở tới gần trong thành phố lớp, vì lẽ đó cũng không hề ở bản địa mua nhà. Mà quê nhà cũng vẫn là phong đất ở lão nhân. Vốn là người một nhà kiếm được chút tiền, dự định ở thôn trấn mua nhà, kết quả hài Tử ra cái này quái sự, cũng không dám động khoản tiền kia, sợ đến thời điểm cho hài Tử xem bệnh không đủ. Vì lẽ đó Diệp Phong bọn họ phải đến ở nông thôn làng, cái thôn kia gọi Lưu Gia Định. Khoảng cách Diệp Phong bọn hắn quê nhà Diệp ra thôn không xa, trước lúc trời tối, Diệp Phong cùng Lam Manh Manh đã đến. Nói đến, nhà này là Diệp Phong lão mụ người nhà mẹ đẻ, đứa nhỏ ba mới 27 tuổi, coi như lên là Diệp Phong biểu ca. Mà cái này biểu ca là ba, là Diệp Phong lão mụ đường ca. Kéo có chút loạn, ngược lại là thân thích đúng rồi. Đến bọn hắn ra về sau, Diệp Phong cái này không cùng chi biểu ca lập tức xin mời Diệp Phong vào trong nhà. Biểu ca phụ thân mẫu thân đã ở, Diệp Phong rất khách khí hô cậu cùng mợ. Sau đó biểu ca ra ra mãi mãi cũng đi ra, Diệp Phong theo lại gọi đại ở ngoài ra cùng đại bà ngoại. Nói trắng ra, nay đại ở ngoài ra cùng đại bà ngoại là Diệp Phong ở ngoài ra đại ca cùng đại tẩu. Lam manh manh thấy Diệp Phong tiến gì, chính mình cũng theo gọi. Rất lạ ngoan ngoãn, khiến người ta yêu thích. Sau đó thì sao người một nhà chuẩn bị cơm nước, Diệp Phong đơn giản ăn một chút. Vội vàng nói nhìn hài tử. Nhắc tới hài tử, người một nhà đều đã chờ mặt, bầu không khí nghiêm nghị. Lập tức, Mợ nói, "Tiểu Phong, bệnh này bác sĩ cũng xem không được, chúng ta cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, ngươi xem sau đó, nếu như không được, cũng không liên quan, chúng ta đều có chuẩn bị tâm lý." Diệp Phong nói, ta dù sao cũng hơi tự tin, bất quá, xác thực cũng phải nhìn mới biết. Yên tâm đi, bất luận làm sao, ta đều sẽ hết sức. Diệp Phong biểu cứu thở dài, nói, "Đến, xem một chút đi." Nói, mang theo Diệp Phong cùng Lam Manh manh đi đến phòng đi tới. Đi tới buồng trong. Diệp Phong đường biểu ca lão bà đi tới bên giường, nhẹ nhàng vẽn chăn lên, xoa xoa đã ướt át ánh mắt của, đối với Diệp Phong nói, "Xem đi." Diệp Phong hít sâu một cái, đi tới bên giường nhìn một chút giường trẻ con. Chỉ thấy cái kia trẻ nít nhỏ dĩ nhiên gầy đáng thương, không hề có một chút nào cái khác trẻ con loại kia phỉ phỉ cảm giác. Nho nhỏ trẻ con, gầy thân xương đều đột đi ra, vô cùng đáng thương, cái này cần dinh dưỡng không đầy đủ đến mức nào mới sẽ như vậy. Hiển nhiên, dinh dưỡng không đầy đủ là không thể nào, không đến nội không cho hại tự bú sữa. Như vậy là nói, trong cơ thể nàng dinh dưỡng đều bị hút đi. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong phát hiện Trẻ con thân có một cỗ màu đen sắc khí, để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Diệp Phong nói, nhẹ chút đem nàng lật qua, ta xem một chút phía sau lưng. Bên ngoài đường tàu gật gù, thận trọng ba trẻ nít nhỏ ôm, nhẹ nhàng trở mình. Lúc này, Diệp Phong mới phát hiện trẻ nít nhỏ đích lưng Chu Vi Lót rất nhiều bố, giữa có một chút lồi ra địa phương. Đây là, Diệp Phong nghi hoặc. Lưng có cái bao, nằm hại tử đau nhức, nhưng lại không thể vẫn làm cho nàng nằm úp sấp. Vì lẽ đó ở xung quanh lưng, vắt nhiều lót đồ vật, sẽ không đem cái túi xách kia đau nhức. Bên ngoài đường tàu nói rằng, Diệp Phong gật gật đầu. Từ người một nhà mặt biểu hiện đau lòng có thể thấy được, đứa nhỏ này không ít chịu tội. Con nhỏ tuổi, chịu đựng lớn như vậy thống khổ, xác thực không dễ dàng. Quần áo đi tới, ta xem một chút bao. Bên ngoài đường tàu đem con thân quần áo xóa, lộ ra phía sau lưng lúc, Diệp Phong nhất thời cảm thấy tê tê cả ra đầu. Nay trẻ con đít lưng, dài ra một cái to bằng nắm đấm trẻ con bao. Cái này bao là màu đen, mang theo nồng nặc sát khí. Ở ba mặt, có một đầu nằm ngang vết nước. Vết nước hơi khô lượn, đang cùng một con bế ánh mắt của giống nhau như lúc. Một bên lang manh manh cũng nhìn vừa mắt một thân nổi da gà, nói rằng đây là con mắt Diệp Phong tinh tế nhìn một chút, dĩ nhiên gật gật đầu, nói, "Không sai, là một con mắt." Lời này vừa nói ra, một phòng toàn người đều phía sau lưng lạnh cả người. Diệp Phong biểu cứu nói rằng, nhưng là bác sĩ kiểm tra, nói đây là một khối thịt, bên trong không trường món đồ gì hả? Thế nào lại là con mắt? Diệp Phong nói, "Không phải chân chính ánh mắt của, hơn nữa thuộc về thai họa một loại con mắt. Nếu như ta không đoán sai, cái này hơi thở quen thuộc đến xem, đây cũng là Tích khí tức." Tích. Lam Minh manh, kinh ngạc nói, "Làm sao có thể sẽ là Tích?" Trải qua mấy ngày nữa trước Diệp Phong sự kiện về sau, cũng nghe Diệp Phong đã nói Tích. Hiểu được vật này không cách nào tiến vào Dương Gian, vì lẽ đó cảm thấy khó mà tin nổi. Diệp Phong giải thích, tích bất sinh bất diệt, tức không thể đầu thai cũng không có thể chết lại. Quỷ chết rồi sẽ tiến vào tích minh ngũ cảnh, nhưng cơ hồ không khả năng đi ra. Thế nhưng chỉ cần tích cảnh có chút cùng Dương Gian nghị thông suốt thời điểm, chúng nó có thể đem tự thân một điểm sát linh thả ra đến Dương Gian. Thả ra sắt linh sẽ tìm tìm trẻ lít nhỏ, bám vào trẻ con chiều cao ra dạ ma mắt, để tích có thể dò xét trong nhân thế này phồn hoa, đến thỏa mãn thuộc về chúng nó cái kia một chút dục vọng. Một khi trẻ con mọc ra dạ ma mắt đến cái thứ 7 tháng, chắc chắn phải chết. Nghe nói như thế, Diệp Phong bề ngoài đường ca vội vàng nói, tính như vậy, từ xuất hiện một cái bọc nhỏ bao, đến bây giờ đã có 3 tháng. Diệp Phong nói, như vậy cái này con mắt đã thành thục, nhưng có thể lúc nào cũng có thể sẽ mở. Một khi mở về sau, rất khó cứu hại Tử Mệnh. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Phong nhất định phải cứu cứu hại Tử a. Người một nhà nhất thời đều cũng lên. Diệp Phong nói, không có chuyện gì, hiện tại vẫn tới kịp. Bất quá, xem dáng dấp như vậy, sợ là rất có thể sẽ bất cứ lúc nào mở mắt ra. Như vậy, các người đi chuẩn bị mấy lạng lao kỹu. Nghe xong Diệp Phong, Diệp Phong đại ở ngoài ra, lập tức đi tìm trong nhà lão tiểu lại đây. Diệp Phong mở ra rượu, ngã vào trong bát, tử thân trong bao lấy ra chu sa, cũng một chút ở trong rượu, nhất thời rượu trầm rãi trở nên hơi đỏ lên. Sau đó Diệp Phong để cho bọn họ tìm một cái chiếc bút lông, cách mỗi 10 phút, chấm một thoáng rượu, ở khe hở sẽ qua. Trong rượu mang chu sa, dưỡng khí 10 phần, có thể để này dạ ma mắt trong khoảng thời gian ngắn không mở ra được. Diệp Phong còn nói, nhất định phải chiếu ta nói làm, 10 phút bôi một lần. Ta hiện tại đi ra ngoài, nhìn phụ cận có hay không cái gì ác quỷ, dẫn một con lại đây, đem này dạ ma mắt cho tới ác quỷ thân đi. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 549 hạ thân chợ đường. Sau khi nói xong, Diệp Phong để Lam manh manh lưu lại chiếu khán, chính mình hỏi bên này nào có mổ về sau, thì lại mang theo đèn tìm cầm tay lập tức ra ngoài, hướng mổ đi tới. Thằng thư viện vẹt vút vẹt vút. Tàn tủ vện. Việt Nam. Đi ra khỏi phòng một con đường, là một dòng sông nhỏ, bờ sông nhỏ có một khỏa liễu thụ. Diệp Phong suy nghĩ một chút, đi bẻ đi mấy cây cành liễu biến thành một cái cành liễu. Đi cầu đá đã qua sông sau đó, lại đi rồi một khoảng cách, đã đến một mảnh mộ. Diệp Phong đi tới nhìn một hồi, phát hiện này mộ quỷ hồn không nhiều. Hơn nữa chúng nó nhìn thấy Diệp Phong đến rồi đây cũng không chủ động gây dịệp phong, cũng không phải làm sao xấu. Diệp Phong nhìn một vòng, cuối cùng thẳng thắn mở miệng nói, "Các vị, các người nơi này có hay không cái gì ác quỷ lệ quỷ?" Những này mộ bia dặn quỷ đều hơi nghi hoặc một chút, làm sao tiểu tử này muộn chạy nơi này đến, còn hỏi câu nói như thế này. Với bắt đầu đây, cũng không ai lý Diệp Phong. Diệp Phong lại mở miệng nói, "Nếu là nơi này có cái gì ác quỷ lệ quỷ, vậy chúng nó khẳng định bình thường sẽ khi dễ các người, vì lẽ đó nói cho ta ta có thể giúp các ngươi đem chúng nó đem chúng nó loại bỏ rồi." Lời nói này vừa sau, cục có một quỷ không nhịn được hỏi tiểu tử, "Ngươi có thể xem thấy chúng ta?" Diệp Phong gật gù, nói: "Ta chính là Tam Thanh Sơn Thần Hư phái trưởng môn nhân. Các người nói cho ta biết nào có ác quỷ, ta cũng cần trả một con. Lần này nơi này quỷ đều tin rồi, nhất thời thất truy bắt thì nói." Chúng nó ý tứ đại khai à, là nói từ nơi này ở đi về phía trước một khoảng cách, có một cái hai mảnh trong lúc đó hình thành một cái tiểu kẽ hở. Cái kia kẽ hở có một cái lỗ nhỏ, động không lớn, một gian phòng ốc bộ dáng. Trong động có trăm năm trước nhiễm bệnh chết một người. Người kia bị bệnh đau nhức dần dần chết rồi sau không biết tại sao không có chôn cất, mà là đem phòng với cái hang nhỏ kia bên trong. Sau đó, dã hỏa này chậm rãi biến thành ác quỷ đều là tại đây một mảnh bắt nạt nơi này quỷ. Nó không có ai bái tế thắp hương, vì lẽ đó thường xuyên đến mảnh này mổ cường hương ăn, bởi vì ác quỷ thực lực mạnh, những quỷ này cũng lấy nó không có cách nào. Diệp Phong sau khi nghe, gật gù, hướng về chúng nó nói ngọn núi nhỏ kia động đi tới. Cũng thực sự là hiểu lánh, lỗ nhỏ sớm bị loạn thạch ngăn chặn. Diệp Phong đứng ở bên ngoài, quay về trong đồng hồ, cái kia ai, nhiễm bệnh người ấy chết kia, đi ra." Gọi một tiếng, không có động tĩnh, Diệp Phong nói tiếp, "Nghe nói ngươi ở đây một đời bắt nạt quỷ, rất lợi hại a, làm sao như con rùa đen giúp đầu, không dám đi ra." Lời nói này Một cái bóng mở nhất thời từ cái kia loạn thạch cửa động hiện lên. Gia hỏa này, không hổ là ác quỷ, dài đến sắc thực xứng đáng danh hiệu này. Chỉ thấy nó dáng dấp hung ác, vẻ mặt dữ tợn, một con tóc rối bời, mặt còn rất dài mục nhọn. Vừa nhìn không là vật gì tốt, thuộc về loại kia không dám đi địa phủ báo danh, chỉ dám ở dương gian hiện hung gia hỏa. Diệp Phong cười hì hì rồi lại cười, nói: "Con rùa đen rút đầu, đi ra. Người là người nào?" Cái kia ác quỷ trợn lên giận dữ nhìn Diệp Phong, Diệp Phong bình tĩnh nói: "Ta là đại gia ngươi." Hoàng Mao tiểu nhi, như vậy cần rỡ, là không biết gia ngươi của ta hung danh. Ác quỷ nói rằng Diệp Phong nhìn ác quỷ, đi tới vài bước, quay về ác quỷ nói, nghe nói là bởi vì cái này, ta mới tìm ngươi a. Tìm ta? Tìm ta làm chi? Chớ không phải sống đủ rồi muốn cho ra gia ta giúp ngươi một tay? Ác quỷ hung ác nói rằng. Diệp Phong nói, đúng vậy, điều kiện tiên quyết là của ngươi tóm được ta. Sau khi nói xong, Diệp Phong nâng tay lên giảm cánh liễu, hung hăng hướng về cái kia ác quỷ thân quất một cái. Hút xong sau Diệp Phong vừa nghiêng đầu, hắc cười ha ha chạy. Ác quỷ đột nhiên bị đánh một cái, đau nhè răng mắt. Cánh âm, thích hợp nhất đội tà ma. Quỷ kêu lần lượt hạ xuống, theo người đã trúng một roi dường như Đâu là không được. Nhất thời nổi giận, nhìn kha kha kha cười không ngừng đã chạy ra thật xa Diệp Phong, ác quỷ hét lớn một tiếng, lao tử hôm nay không giết chết người, đường chạy. Nói đuổi theo. Diệp Phong chạy không nhanh, một bên chạy một bên quay đầu làm mặt quỷ, các loại khiêu khích, thỉnh thoảng dừng lại bỗ néo hai lần cái mông. Cái này cái kia ác quỷ vô cùng tức giận a, ngươi nói ngươi đây không phải muốn đòn phải không? Cái kia ác quỷ hận nghiến răng. Trong lòng suy nghĩ, đem tiểu tử này giết chết về sau, kế tục giàn bật nó quỷ hồn. Diệp Phong một đường chạy, ác quỷ một câu truy, chạy đến cái kia mộ thời điểm, Diệp Phong còn không quên đối với mộ một đám quỷ hồn nói, mọi người yên tâm. Ta nhất định sẽ đánh nằm bẹp này ác quỷ. Mối thủ của các ngươi, ta cho các ngươi báo. Những quỷ kia nhìn Diệp Phong, đều một cái cũng không dám nói lời nào, dù sao hiện tại rõ ràng là Diệp Phong đang chạy. Không khỏi đều cảm thấy Diệp Phong tiểu tử này là không phải uống lộ thuốc, ở không đi gây sự, đi gây ác quỷ chơi đùa. Lần này xong chưa, bị người ta khắp nơi truy, đổi tới không chắc sao thu thập đây. Cái kia ác quỷ cũng cả giận nói, ngươi là cái thá gì, còn đánh ta? Có tin ta hay không bắt lại ngươi, ngay ở trước mặt bọn chúng mặt trưởng trị ngươi. Diệp Phong một bên chạy một bên quay đầu nói, đến nhà đến nhà, bắt được ta lại nói, choáng hơi. Qua nhà nhà nhà. Tiên đang chết. Ác quỷ đã tức nổi trận lôi đình, nhưng là khiến nó bất đắc dĩ là Diệp Phong là chạy ở trước mặt nó, bất luận nó bao nhanh, Diệp Phong đều là cùng nó duy trì khoảng cách nhất định. Chạy sau một lúc lâu, cuối cùng đã tới cái kia sông nhỏ trước. Diệp Phong cách cách cách, cách chạy cầu đá, sau đó rơi xuống tiểu đã đến bên kia bờ sông, kế tục chạy. Nhưng là chạy vài bước về sau, quay đầu, phát hiện cái kia ác quỷ cũng không hề cùng, không khỏi nghi hoặc đến có trở lại kiểu nhìn một chút. Cái ác quỷ đứng ở bên kia bờ sông, đối diện Diệp Phong các loại nhe răng mắt. Diệp Phong nói rằng, quỷ nhát gan, không dám tới sao? Cái kia ác quỷ cả giận nói: Tiểu tử thối, có bản lĩnh ngươi tới. Diệp Phong nói, ngươi tới a, dựa vào cái gì muốn ta đi sang? Hừ, ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên trêu chọc ta, chờ cho ta một có cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại, ta về đi thu thập đám người kia. Ác quỷ nói, xoay người phải đi, Diệp Phong vội vàng gọi lại, hỏi ngươi làm gì thế không tới à. Ta tại sao tới đây? Ta chạy qua tới sao? Ác quỷ cả giận nói. Diệp Phong sững sờ, chợt nhìn một chút sông, vỗ vô, vô đầu nói, ai nha, ta cho quên đi, phàm hồn quỷ tà, thông thường gặp xung mất quá. Liên Diệp Phong nói, ngươi là ác quỷ. Lẽ nào cũng không qua được. Vậy cũng quá trống chứ? Cái kia ác quỷ nói, ngươi biết cái gì, này trong sông có hạ thần, nó không cho ta qua, ta xem như là lợi hại đến đâu ác quỷ cũng không qua được. Nếu có thể quá, ta muốn đi qua họa họa này người trong thôn rồi." Diệp Phong vừa nghe, nhưng là đích thật là. Liên Diệp Phong quay về sông nói rằng, đệ tử có việc trọng yếu, kính xin hà thần thả này ác quỷ qua sông." Dứt tiếng, trong suối đột nhiên có một cái vòng xoáy hiện lên, lập tức vòng xoáy cuốn lên cao hơn 1m một, một đạo bọc nước, bập nước lập tức tản ra. Diệp Phong không hiểu đây là ý tứ gì, xem như cái kia ác quỷ. Cái kia ác quỷ nói, Nó cảnh cáo ta không cho khi đến gần, bằng không để cho ta hồn phi phách tán. Diệp Phong bất đắc dĩ, thấy vậy Hà thần đúng là tận trung cương vị công tác, không cho phép hậu môn hiện được à. Liên Diệp Phong suy nghĩ một chút, đối với ác quỷ nói, ngươi ở chỗ này đợi ta, ta có biện pháp để ngươi tới. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 550, loại bỏ giả mà mắt. Nghe Diệp Phong nói như vậy a, cái kia ác quỷ không khỏi hỏi, ngươi như thế thích ăn đòn sao? Như thế không thể chờ đợi được nữa nhớ ta trừng trị ngươi sao? Diệp hắc cười hắc, hắc nói, đúng nha, ta là thích ăn đòn, ngươi đánh ta nha. Vậy ngươi mau mau nghĩ biện pháp để ta đi sang Ngươi xem ta không thu thập ngươi." Ác quỷ nói rằng. "Thằng thư viện vế đút vế đút vế đút, tàn tủ vẹn." Việt Nam. Diệp Phong nghe vậy nói, "Được, ngươi chờ." Nói, hắn nhanh chóng hướng về bề ngoài đường ca trong nhà chạy. Chạy sau khi trở về, hỏi bề ngoài đường ca trong nhà có hay không cái gì cái bình một loại đồ vật. Đại ở ngoài ra nói có một cái vỏ rượu, cho Diệp Phong lấy ra. Diệp Phong cầm cái vỏ rượu, nhanh chóng trở lại bờ sông nhỏ, đi tới một bên khác, Bay về cái kia ác quỷ nói, "Ngươi xem ha ngươi tiến vào trong bình, ta đem ngươi mang tới không xong." Ác quỷ vừa nghe, nhất thời cảm động nói rằng, "Tiểu tử Không nghĩ tới vì để cho ta trưởng trị ngươi, thực sự là nhọc lòng A ta quả thực có chút cảm động. Như vậy đi, đến thời điểm ta đem ngươi giết chết về sau, ngươi cho ta tiểu tùy tùng đi. Ngươi như vậy nhân tài, không để lại ở bên cạnh ta đều đáng tiếc. Diệp Phong gật đầu nói, không sai không sai, được rồi, trước tiên mau mau đi vào, chúng ta đi đối diện, lại trưởng trị ta đi. Cái kia ác quỷ nói, được. Lập tức tự hầu nghĩ tới điều gì, nói rằng, không đúng rồi, ngươi bây giờ đã ở trước mặt ta, ta xong rồi mà còn muốn cùng ngươi đi đối diện à. Đi tới về sau, ta tại sao trở về à? Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn cái này đầu góc thiếu gần ác quỷ, cũng lượi theo chân nó nói nhảm nữa, trực tiếp tay trái ôm cái bình, đản khẩu nhắm ngay ác quỷ. Sau đó phải tay kết pháp quyết, cấp tốc ở đàn đấy ngọn nguồn vẽ một cái thái cực đồ, lập tức thủ quyết sau này lôi kéo. Nhất thời, một luồng hấp lực truyền ra, nhất thời bao phủ ác quỷ. Theo Diệp Phong thủ quyết lôi kéo, ác quỷ kêu thẳng một tiếng, nói rằng, tình huống thế nào? Lập tức, cấp tốc thu nhỏ lại, bị hút vào trong bình. Diệp phong dùng cái nắp đem cái bình phong được, lắc, lắc cái bình, nói rằng, cho ngoan ngoãn đi, ngươi nhất định phải gây sự tình, hiện tại không thể làm gì khác hơn là độc thủ. Nói, ôm cái bình đi tiểu. Nhưng là mới vừa tiểu, dưới cầu nước sông đột nhiên hiện vòng xoáy hình dáng nhanh chóng xoay tròn. Vòng xoáy đường kính có 4m, giữa lom đi vào, chậm rãi bay lên một đạo nhân thân thể thô, người bình thường, cao thấp của nước. Nhìn kỹ, cột nước này tựa hồ có chút người dáng dấp, bất quá thấy không rõ lắm. Ta chính là này Hà Thần, bất kỳ quỷ tà đều không có thể qua sông. Cái kia hình người bộ dáng cột nước phát sinh một cái nh nhạt, nhạt, cô gái âm thanh. Diệp Phong sửng sở, thầm nghĩ này Hà Thần là người nữ. Liên mở miệng nói, đệ tử Tam thanh Sơn thần hư phải chuyển nhân Diệp Phong, mang này ác quỷ qua sông, đúng là có việc trọng yếu. Kính xin hạ thần dãn xét. Diệp Phong sau khi nói xong, lại nghe sông kia thần nói, người đã biết là ác quỷ, còn khiến nó qua sông, chẳng phải là đối với làng tồn tại uy hiếp rất lớn. Thôn này bên trong, có một gia đình, trong nhà mấy tháng lớn trẻ con chồng tích dạ ma mắt. Tích vui mừng án quỷ, đệ tử muốn lấy này ác quỷ làm muội nhũ, rủ đêm đó ma nhãn tự trẻ con chồng cơ thể đi ra, cứu đứa bé kia. Diệp Phong tiếp tục nói, đến thời điểm, như này ác quỷ may mắn không hồn phi phế tán, đệ tử sẽ đưa nó đi địa phủ. Nếu nó hồn phi phát tán, như vậy làm nhiều việc các ác quỷ, cũng chết không hết tội. Hà thần xem ở ta cứu người sốt ruột phần, để cho ta mang ác quỷ qua sông. Lần này ngôn luận qua đi, sông kia Đức Chúa Trời dường như là rơi vào suy nghĩ. Một lát sau, nói rằng, cứu người sau khi, ta không có thể lưu này quỷ không thôn này. Diệp Phong chặt tay, nói, Hà thần yên tâm, đã tại. Lập tức thấy kia cột nước hạ xuống, vòng xoáy biến mất, mặt nước khôi phục lại yên lặng. Diệp Phong cười cận, ôm cái bình nghĩ bề ngoài đường ca trong nhà đi tới. Trở lại bề ngoài đường ca trong nhà, Diệp Phong đem cái bình thả xuống, nhìn một chút cái kia trẻ con sau lưng bao, nói rằng, xuất hiện khối sạch sẽ bố đến, lại đánh điểm nước giếng. Nước giếng cùng sạch sẽ bố tìm đến về sau, Diệp Phong đem bố dùng nước giếng rửa ngẹp, sau đó nhẹ nhàng lau chùi cái kia bọc nhỏ, đem vết nước chu sa rượu lau khẩu giáo. Làm như thế là vì chờ một lúc dạ ma mắt thuận tiện đi ra, không đến nỗi bị chu sa rượu dương khí cản trở. Thế nhưng, bao lau khẩu giáo rồi, Diệp Phong nhưng lấy bút lông chấm chấm rượu chu sa về sau, ở bao chu vây quanh vẽ một vòng tròn, sau đó ở trẻ con phía sau lưng họa rất nhiều phù. Sau đó, Diệp Phong phát hiện túi kia vết nước tự hồ đang bắt đầu nước ra. Diệp Phong biết, không còn rượu chu sa kích thích, này dạ ma mắt muốn mở ra. Liền đem cái bình lấy tới, mở ra cái nắp Đem cái bình che ở trẻ con lưng, vắt bao thịt nhét vào đàn trong miệng. Sau đó, Diệp Phong đối với cái bình nói, bên trong tiểu quỷ, không phải muốn giết chết ta sao? Cái nắp mở ra, bên trong ác quỷ có thể nghe được Diệp Phong nói chuyện, liền mắng to Diệp Phong vô liêm sỉ, để Diệp Phong thản nó đi ra, vài phút đồng hồ giết chết Diệp Phong các loại. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, theo vừa nhắm mắt, đem chính mình linh hồn, cái kia khí tích, nghe tiếng đã sợ mất mặt khí thế của thả ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng bỏ vào trẻ con trong cơ thể, khống chế cái này từ khí tức chậm đến trẻ con sau lưng. Trước có ác quỷ làm mồi dụ, sau có khí tức kinh khủng phụ trợ. Đêm đó ma nhãn giờ phút này xoắn xuýt, không cần nói cũng biết. Nếu là rời đi trẻ con, có thể hưởng thụ ngon miệng quỷ hồn, cũng có thể chạy trốn đáng sợ kia khí tức, nhưng là một khi chia liễm, lại nghĩ trở lại trẻ con trong cơ thể khó khăn. Diệp Phong không ngừng phóng thích khí tức, lớn như vậy ước 5 phút sau, một ít thẳng chửi ẩm lên Diệp Phong ác quỷ, đột nhiên phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng. Diệp Phong mở tròng mắt, lập tức nhanh chóng thu hồi cái bình, cái nắp đùng một thoáng đi. Đồng thời không ngừng véo quyết, ở cái bình chu vi dán vài Giờ khắc này, lại đi nhìn trẻ con sau lưng, cái kia túi màu đen đã không thấy chỉ lưu lại một nho nhỏ vết thương, chảy một chút máu đen. Tình cảnh này, đem trong phòng tất cả mọi người sợ ngây người, cái bình mở ra, màu đen kia bao thịt lại như thế không thấy, đây cũng quá khó mà tin nổi. Nhìn con đang ngẩn người bề ngoài đường ca, Diệp Phong nói, dùng miệng, đem con lưng, vắt, một điểm máu đen mút vào đến nói ra, biết huyết biến thành màu đỏ màu tươi. Bề ngoài đường ca gấp vội vàng gật đầu, chiếu Diệp Phong nói làm, hút hai lần, huyết không phải màu đen lên rồi. Cái kia vết thương rất nhỏ, như móng tay cắt ra giống như vậy, không có gì đáng ngại, dán vào miệng vết thương giản tốt. Vốn là, chẻ nít nhỏ là đụng vào cái túi sắt kia, khốc Trước đó bôi một thoáng rượu chu sa, hài tử đau khóc. Hiện tại, bao thịt đã không có, trẻ con không thống khổ, lập tức đừng khóc, thậm chí còn nợ đủ cười, đồng thời là nhìn Diệp Phong đang cười. Diệp Phong cùng Lam Manh manh cũng cười, người một nhà này, nhưng người nước mắt chảy xuống. Diệp Phong xem trong tay cái bình, lưu tại chính mình nơi này, chính mình khẳng định không địa phương thả. Suy nghĩ một chút, vẫn là phát tin tức cho địa phủ, khiến chúng nó đến quỷ sai, đem dạ ma mắt mang đi, nghiêm phong ở tích cảnh đi. Chuyện này giải quyết xong, bên ngoài đường ca một nhà rất vui vẻ. Cuối cùng biểu cữu cho Diệp phong đưa tới 2000 đồng tiền, muốn Diệp Phong nhận lấy. Diệp Phong nhưng là thế nào cũng không cần. Dù sao cũng là thân thích, tiền vẫn không thể thu. Trước này đến từ Tang thư viện, một chương 551, Diệp Vương ra lên trời. Khi muộn, hai người ở đại ở ngoài ra trong nhà nghỉ ngơi, ngày thứ hai sớm, trẻ con cũng không có cái gì dị thường. Tang thư viện Vđút Vđút Vđút tặn tủ vẹn. VN Diệp Phong nói, thời gian dần qua để hải tử ăn nhiều mâu nhũ bùm mà bắt đầu, mười mấy ngày hẳn là có thể khôi phục rồi. Sau đó ăn điểm tâm, hai người muốn rời khỏi. Đại ở ngoài gia một nhà luôn mãi giữ lại, nhưng Diệp Phong vẫn là nghĩ đến đi về trước. Trở lại cha mẹ gia Đem lại ở ngoài ra ra sự cùng cha mẹ nói rồi, ăn cơm trưa, đi trở về. Trở lại thành phố về sau, Diệp Phong cùng Lam manh manh mua chút hoa quả, sau đó cho tên béo cùng Mã Khiêu đưa đi. Kết quả phân biệt đi Mao thúc cùng Cựu thúc trong cửa hàng nhìn về sau, phát hiện hoàn toàn không cần Diệp Phong mua hoa quả. Bởi vì Nhược Ly cùng Tiếu Điển Hân đem hai người này chiếu cố quả thực làm người giận sôi. Tên béo xem ra đều nguyên lai like càng mập, mà Mã Khiêu thì lại nuôi vừa trắng vừa mềm. Hai người này, phòng trừng nhân sinh nay không như thế hưởng qua. Lại nói Đại Hắc Lang Ở nhân gian lăn lộn khoảng thời gian này, ngoại trừ trước sau như một rất đúng quần cục có khó có thể ngăn cản mê hoặc bên ngoài, những thứ khác khắp mặt, hầu như đều có chỗ thay đổi. Có ít nhất một điểm, nó không lại như lúc trước như vậy áp chế rồi. Bây giờ Đại Hắc Lang không lại dễ dàng như vậy bị Diệp Phong bọn họ lấn lừ, trái lại là cả ngày đem Tiểu Bạch Miêu cùng cây mè tinh lắc lư đến sừng sốt một chút. Cây mè tinh hiện tại duy đại Hắc Lang như thiên lôi sai đầu đánh đó, ở đại Hắc Lang lắc lư xuống, thành công cùng đại Hắc Lang lại bó, trở thành khác loại Mà Tiểu Mêu, lần chút nữa bị lắc lư phải đáp ứng đại kết hôn. Đối với cái này cái Diệp Phong rất tốt, một con mèo cùng một con làng kết hôn. Thế giới này làm sao vậy? Bất quá cũng may à, nay cũng không phải thật sự muốn kết hôn, dù sao bọn họ là yêu quái. Chỉ là, bây giờ Tiểu Bạch Miêu đã thành công bị Đại Hắc Lang lắc lư trở thành bạn gái của hắn. Cả ngày cùng người bị bệnh thần kinh dường như chơi lãng mạn. Cũng may Tiểu Bạch Miêu thuần khiết như một tờ giấy trắng, đối với gì hứng thú cũng không lớn, vì lẽ đó cứ việc Đại Hắc Lang các loại lãng mạn chơi thiên hoa loạn truy, Tiểu Bạch Miêu như trước miễn cưỡng leo lên ngủ, không hề bị lay động. Như vậy bình tháng ngày đã qua tháng, Diệp Phong nhận được một cái tin, là thôi phán quan gửi tới. Tôi phán quan đại thể ý là, muốn mời Diệp Phong cùng Lam Manh Manh đi địa phủ một chuyến. Bởi vì lần tích cạnh truyện, liên lụy quá nhiều, địa phủ bên này phải có quan tình huống, làm cái hiểu rõ. Mặt khác, Diêm Vương ra phê bị đoạn, độc giác quỷ vương ngăn cản mở tích cạnh truyện, cũng phải thăm ra, thâm nhập điều tra. Diệp Phong mang theo Lam Minh Manh, đêm đó đi tới địa phủ. Đã đến thôi phán quan phủ, thôi phán quan cũng vừa hay đi ra. Sau đó đối với Diệp Phong nói, sự kiện lần này, can hệ trọng đại, Diêm Vương ra tự mình muốn tay, đoán chừng là phải cho những tên kia ghi nhớ thật lâu rồi. Diệp Phong tự nhiên biết nói tới ai, đơn giản là địa phủ thập điện Diêm là những người khác cùng Diêm La Vương đối lập. Thôi phán quan mang theo Diệp Phong, đi tới Thiên Tử Điện. Thiên Tử Nội Điện chính là Diêm Vương ra cung điện. Diệp Phong mấy người sau khi đến, vốn muốn vào Thiên Tử Điện. Tuy nhiên lại bị trước điện Âm Minh báo cho, Diêm Vương ra vừa mới rời đi địa phủ. Thôi phán quan vội vàng hỏi đi đâu? Âm Minh nói, "Thiên phái dưới Thiên Bình, xin mời Diêm Vương ra gia." Ngày. Thôi phán quan tao mày, nói rằng, "Làm sao sẽ ở thời điểm này, đột nhiên kêu trời rồi hả?" Lẽ nào? Thiên những tên kia, biết rồi tích cảnh bị mở ra chuyện. Thôi phán quan chần mày nhíu rất sâu lập tức đoán được, nhất định là có ai tố cáo hình, nói Diêm Vương ra một mình hạ lệnh mở ra tích cảnh vân vân. Thôi thêm thêm mắm dặm muối, Thiên tất nhiên phải gọi Diêm Vương ra đi hỏi lời nói, không làm được còn phải phê bình dừng lại một trận. Lúc trước Diêm La Vương vốn là trưởng quản đệ nhất điện, nhưng là bởi vì hắn thường thường lệ dạ, thường thường buông tham một ít oan hồn ác quỷ, dẫn đến Thiên bất mãn, dáng trước Diêm La Vương đã đến đệ ngũ điện. Lần này chuyện này, không chắc cuối cùng Diêm La Vương có thể hay không lại được xử phạt. Diệp Phong cũng biết, chuyện này không đúng, hỏi, cái kia Diêm Vương gia đại khái khi nào sẽ trở về? Tô Phán Quân nói, cái này không nhất định, này đi tới tiên cũng không chỉ hỏi một chút lời nói, còn có vật gì khác. Mà Diễm Vương, bình thường hàng năm tiên một lần. Đi sau đó, nên hồi báo công tác, cùng với địa phủ phương phương diện diện tiến triển cùng tình huống, cùng với một ít số liệu, đều phải thu dọn báo cáo. Theo thôi phán quan từng nói, Diễm Vương ra đi một lần, thế nào cũng phải một thiên tài trở về. Diệp Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói, "Cũng một ngày, không lâu lắm." Có thể thôi phán quan đón lấy lại nói, đó là trên trời một ngày, địa, đây chính là một năm a. À. Không phải chứ? Diệp Phong nhất thời bất đắc dĩ. Nói như vậy, Diệp Vương ra một năm có thể sẽ không trở về, cái kia địa phủ chuyện này chẳng phải là gác lại. Miếu môi, Diệp Phong nói, nếu như vậy, vậy chúng ta đi về trước. Phòng trưng một năm sau, Diệp Vương ra trở về rồi, chuyện này cũng kéo lâu như vậy, chắc chắn sẽ không tìm mấy vị kia phiền thoái. Tôi phán quan nhưng lắc đầu một cái, nói, bây giờ không phải là tìm không tìm bọn họ để gây sự thời điểm, bây giờ Diệp Vương ra không ở, sợ là bọn hắn sẽ chủ động tìm chúng ta phiền phức. Diệp Phong hơi nhướng mày, nói, có ý gì? Chúng ta lại không làm gì sai. Câu này vừa mới dứt lời, một thanh âm thản nhiên nói, thật sao? Lén song vào tích cảnh. Cố kết địa phủ quan chức vì người mở ra tích cảnh, suýt nữa thả ra một đám tích, cái này tội có thể đi ả nha. Diệp Phong Lang manh manh cùng với Thôi phán quan quay đầu nhìn lại, nhưng là Độc giác Quỷ Vương mang theo một đám âm binh, chính cười lạnh nhìn Diệp Phong. Một sừng, người nói như vậy là có ý gì?" "Cứu Diệp Phong, là Diêm Vương ra kể cả 5 vị Diêm quân cộng đồng ấn, mới giới phê, cũng không phải là cố kết." Thôi phán quan lời còn chưa nói hết, Độc Dát Quỷ Vương nói: "Cái này ta không biết, Diêm Vương gia không ở, cũng không chứng cứ. Thế nhưng ta chỉ biết, ngươi làm sao sẽ tiến vào tích cảnh? Như thế nào lại ở tích cảnh hoàn hảo không chút tổn hại đi ra?" Nếu nói là cùng tích không có quan hệ gì, ai tin? Hắn có thể đi vào tích cảnh, đối với cũng khẳng định có cách gì mở ra tích cảnh. Tích cảnh chính là trọng địa, nếu mở ra, không chỉ có địa phủ đối mặt bắt tô, dương gian cũng phải bị làn đến, đây là tội lớn nhất định phải năm lấy, mang đi sở giang vương điện, giao cho sở giang vương tự mình thẩm tra xử lý. Tôi phán quan giận dữ nói, vô liêm sỉ, hắn là như thế nào tiến vào tích cảnh, chuyện này hắn đã nói qua. Mặt khác, tích cảnh là ai mở ra, các ngươi nói vậy càng rõ ràng hơn chứ. Độc giác quỷ vương cờ gần, lấy ra một cái thủ lệnh, nói rằng, thôi phán quan, nói với ta nhiều như vậy vô dụng. Sở Giang Vương có lệnh, "Mệnh ngươi lập tức đi Sở Giang Vương điện, Sở Giang Vương có lời muốn hỏi." Tôi phán quan sắc mặt khó coi, tuy rằng biết rõ ràng này chỉ là vì đem mình đợi ra, nhưng dù sao Sở Giang Vương là một địa quân, chính mình nho nhỏ phán quan, đạt được mệnh lệnh, vẫn đúng là không thể không đi. Liên đối với Diệp Phong nói, "Các người đi nhanh lên." Diệp Phong cũng biết, bây giờ địa phủ bắt đầu hỗn loạn lên rồi. Bọn họ thiết kế, đem Diêm La Vương lấy đi, mà ở sau đó một năm nay, tất nhiên sẽ phi thường càn rỡ làm một chuyện. Như 20 năm trước địa phủ đại loạn. Chương này đến từ tàng thư viện, chương 552, tăng mạnh Dương. 20 năm trước địa phủ lại loạn, hoài nghi có địa phủ mấy vị diêm quân tham dự hậu trường, thậm chí hoài nghi cùng năm đó Trường Sinh Điện hợp tác, cộng đồng ở chế tạo một ít tràng âm mưu. Hiện nay, quá khứ 20 năm rồi, Trường Sinh Điện lần thứ 2 xuất hiện, cũng chẳng trận thu có người có bản lãnh. Mục đích gì rất rõ ràng, năm đó âm mưu, bọn họ còn phải tiếp tục. Kỳ thực, mở ra tích cảnh vết nứt là Trường Sinh Điện, bên trong thi thể là Trường Sinh Điện ném. Từ nơi này rõ ràng có thể thấy được, Trường Sinh Điện là cùng tích cảnh có quan hệ. Mà Sở Giang Vương như thế nhằm vào Diệp Phong, mà một mực đưa cái này tư thông tích cảnh tội giam ở đầu hắn, nghĩ đến cũng là ý thức được Diệp Phong biết rồi cái gì, muốn giết cậu. Xét thực, Diệp Phong quấn vào chuyện này đã trở thành một cái nhân vật tên chốt, nhưng hắn không phải người ngu, người khác muốn hại hắn, hắn sẽ không không thấy được. Thôi phán quan hiện nay tại địa phủ, đối với Diệp Phong tới nói là một hộ thân phủ. Dù sao, Diêm Vương ra cũng không ở. Nhưng là sợ Giang Vương đem Thôi phán quan lấy đi, cái kia Diệp Phong nếu là còn tại địa phủ ở lại, trình độ nguy hiểm, không cần nói cũng biết. Bởi vậy, Thôi phán quan trước khi đi, hung hăng tôi Diệp Phong hai người nhanh chóng rời khỏi địa phủ. Diệp Phong cũng biết các loại môn nhân, vì lẽ đó mang theo Lam Manh Manh xoay người đi. Quái chính là độc giác quỷ vương chỉ là cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên không có ngăn cản, mà là mang theo thôi phán quan, cùng đi hướng về Sở Giang Vương cung điện. Diệp Phong mang theo Lam manh Minh đi, bắt đầu mở giấy xe, hướng về thôi phán quan phủ ở vết nước không gian mà đi. Địa phủ rất lớn, từ Quỷ môn quan đến phán quan phủ, lộ chính xa, không phải là lái xe có thể đạt tới, vì lẽ đó nhất định phải tiến vào vết nước không gian. Nhưng là, khi, làm, Diệp Phong hai người tới phán quan bên ngoài phủ, cái kia vết nước không gian dĩ nhiên không thấy. Gay go, bọn họ sớm thiết kế được rồi, đem vết nứt không gian cũng xóa đi. Diệp Phong thầm than một tiếng không tốt. Hắn sẽ không làm vết nước không gian, vì lẽ đó dưới tình huống này, căn bản không có cách nào rời đi. Nghĩ đến sau một lúc, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, mỗi cái địa phương đều có dẫn tới những địa phương khác đường hầm không gian, trước đây chính mình cũng đi qua. Liền hắn vội vàng lái xe muốn đi bên này gần nhất đường hầm không gian, đang muốn đi, nghe được một thanh âm thản nhiên nói, đừng Bạch tốn sức rồi, hiện tại ngươi là địa phủ tội phạm truy nã, tất cả cái thông đạo nghiêm cấm ngươi ra vào." Bao quát Phong đô thành cùng quỷ môn quan. Dưới tiếng, cách đó không xa, chậm rãi đi tới một bóng người. Thân ảnh kia lóe lên xuất hiện tại Diệp Phong xe trước mặt, Diệp Phong này mới nhận ra đến, cái này toàn thân áo đen, tiết lộ ra mãnh liệt quỷ khí ra hỏa, là lần ở Quỷ Môn Quan cho cái gì kia Dạ công tử ra mặt Ú Viêm. Có người nói cái này Ú Viêm là cái gì tầng 18 địa ngục tầng thứ nhất địa ngục quan nhi tử, trong ngày thường rất là hung hăng càng quái, rất là đắc sát, điểm này, từ ban đầu Quỷ Môn Quan ở ngoài nhằm vào Diệp Phong, có thể có thể thấy. Không nghĩ tới, nó sẽ xuất hiện tại nơi này, Diệp Phong không khỏi cười lạnh nói, làm sao? Lần như một tiểu cẩu vậy cong đuôi lẩn đi rất xa, lần này lại bắt đầu đắc sát rồi hả? Ngươi, ngươi tấm này miệng Quả nhiên là người chẳng ghét. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi đưa vào phụ thân ta Bạt Thiệt Địa Ngục bên trong, lần lượn, tái diễn rút đầu lưỡi của ngươi, nhìn ngươi còn làm sao miệng lưỡi bén nhọn." Đỗ Viêm hung hăng nói. Diệp Phong nhưng là không để ý lắm, nói rằng, "Ngươi cái kia xem ngục giam cha, bất quá là cái xem ngục giam, cái kia Bạt Thiệt Địa Ngục, không phải là nó. Mặt khác, muốn mang ta đi, ngươi có năng lực này sao? Có hay không thử xem biết rồi?" Đỗ Viêm nói rằng, ánh mắt lại nhìn hướng Lam manh, manh nói rằng, à, cô nương này rất đẽ, không bằng, ngươi tiến vào địa ngục, ta giúp ngươi chăm sóc thật tốt cô nương này đi." Diệp Phong mặt cười gần chậm rãi biến mất, sau đó từ trong xe đi ra, thản nhiên nói: "Ngươi chính là chiếu cố tốt chính mình đi." "A? Làm sao? Muốn đánh rồi hả? Lần có một loại quỷ tướng cùng quỷ vương theo ngươi, lần này không ai có thể có thể bảo vệ ngươi rồi." U Viêm cười lạnh nói. Nhưng mà nó vừa nói xong, Diệp Phong thân thể đột nhiên thoát ra, sau một khắc đã đến U Viêm trước người, đồng thời nắm đấm nắm chặt, hung hăng đập xuống. Phình một tiếng, U Viêm mặt nụ cười nhất thời đọc lại, lập tức, thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài. "Ta Diệp Phong, chưa bao giờ cần bảo vệ của người khác." Diệp Phong đứng ở đằng kia, nhàn nhạt đối với này U Viêm nói rằng Đúng là ngươi, vẫn là đem ám bảo vệ ngươi gọi ra đi, bằng không, ngươi không có cơ hội rồi. Khốn nạ, ngươi, ngươi muốn chết. U Viêm bị đánh ôm bụng mạnh mẽ đứng lên, lập tức hét lớn một tiếng, thân quỷ khí mãnh liệt bạt phát, đáng sợ quỷ khí xung kích hướng về Diệp Phong đồng thời, U Viêm cũng cấp tốc xông tới. Diệp Phong cười gần, nói, chính mình muốn chết, không chắc ta. Dứt tiếng, thân thể hắn đột nhiên lao ra, trong nháy mắt đột phá cái kia phô thiên cái địa quỷ khí, đi tới U Viêm trước mặt, lập tức một tay giọ ra, hung hăng bóp lấy U Viêm cổ của. U Viêm nhất thời không cách nào nhúc nhích, thân thể kịch liệt giãy rãy rủa đồng thời, một cổ sát khí ưu viêm trong cơ thể bả phát. Lùng sát khí kia rất đặc biệt, cùng tích cái loại này sát khí có chút giống. Diệp Phong cau mày, lập tức lập tức mở miệng nói, ngươi ăn quỷ hồn? Kha kha, biết sợ hãi. Vật thiệt địa ngục quỷ hồn, ta thỉnh thoảng sẽ ăn, có thể tăng cao thực lực, để cho ta nắm giữ cường đại sát khí, ngươi không đấu lại ta. ưu viêm âm ứ cười nói. Diệp Phong ánh mắt lạnh dần, tay ra tăng cường độ, không chút nào sợ quỷ khí cùng sát khí. Nói rằng, cái kia thử một chút xem. Lập tức hơi dùng sức, ráng một tiếng, đem hữu viêm cổ của bức gái. Sau đó Diệp Phong tay trái giơ tay hung hăng một trưởng gỗ ra, một luồng áp bức tính sức mạnh trong nháy mắt bạ phát, càng là đem u viêm quỷ hồn để ép thành hư vô. Lúc này, Diệp Phong rõ ràng cảm giác được cảm có một cổ lực lượng cường đại tựa hồ chấn động kịch liệt một chút, nhưng lập tức biến mất rồi. Cùng lúc đó, xa xa nhanh chóng chạy tới một bóng người. Diệp Phong nhìn lại, cho rằng lại là cái gì tìm đến mình phiền bái. Cũng thấy nhìn quỷ, cảm thấy thật giống không có gì để ý. Quỷ kia xem ra tuổi tác không lớn, thế nhưng gương mặt kéo rất dài, điển hình mặt ngựa. Chạy tới về sau, nhìn Diệp Phong, có chút ngốc đầu ngốc não nói rằng, cái kia ha ha, ngươi là Diệp Phong đúng không? Diệp Phong gật gù, nói: "Ta là, ngươi là ai?" Quỷ kia nói: "Cái kia ha ha, ta tên Mạ Dương, là cha nuôi ta để cho ta tìm được ngươi rồi." Diệp Phong nghiêm mặt nói: "Ngươi cha nuôi ai vậy?" Cái kia ha ha, cha nuôi ta mặt ngựa. Cái kia mặt dài quỷ nói rằng: "Đừng nói, đồng nhất mở lớn mặt dài, cùng mặt ngựa là rất giống." Mặt khác, dĩ nhiên truyền thừa mặt ngựa tiền ngoài miệng quen thuộc, không cần phải nói, tuyệt đối là Mã Khiêu đều con nuôi rồi. Bất quá Diệp Phong có một cực kỳ trọng yếu vấn đề, hỏi ngươi vì cái gì nhận một con ngựa lảm cha nuôi đây? Mạ Dương nói: "Cái kia ha ha, ta đi, lúc trước bị nó câu hồn phát thảo sai rồi." lại không thể hoàng dương, chỉ có thể ở địa phụ ở lại. Nó cảm thấy có lỗi với ta, xem ta ba cũng rất vừa mắt, thẳng thắn thu ta làm con nuôi. Diệp Phong gật đầu, thầm nghĩ đúng vậy, có thể không, sao? Này tăng mạnh mặt mặt, mặt ngựa nhìn cái kia nhất định phải vừa mắt ta. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 553, đối chiến dạ du thần. Nghe Mã Dương còn nói, cái kia ha ha, bây giờ không phải là soán suất ta chuyện của cha nuôi, cha nuôi ta để cho ta tới tìm các ngươi, nghĩ biện pháp mang bọn ngươi rời đi địa phủ. Diệp Phong nói, ngươi cha nuôi làm sao biết chúng ta tới địa phủ cắt không đi được rồi hả? Cái kia ha ha Giang nuôi ta còn có nhu tốc cùng với Hắc Bạch vô thường hai vị thuốc đều bị Sở Giang Vương gọi lên rồi, lúc đi chúng nó đều cảm thấy không đúng, liền để cho ta chú ý một chút, nếu như Diệp Phong đến rồi hỗ trợ rời đi địa phủ. Thằng thư viện vút vút vút, Tàn tụ vẹn. Việt Nam Mã Dương nói rằng, Diệp Phong gật gật đầu, này rất rõ ràng, Sở Giang Vương làm hết sức đem sẽ giúp Diệp Phong, mà lại lần tham gia tích cảnh sự kiện địa phủ quan chức đều gọi lên rồi, hiển nhiên sẽ nhằm vào chúng nó làm chút chuyện, cũng đem mình đánh chết. Diệp Phong hỏi Mã Dương, làm sao ngươi mang chúng ta đi? Mã Dương nói, cái kia, trước khi đi Chân Nguyệt đa nói nó ở phủ để lại một cái không gian vết nứt, nối thẳng quỷ môn quan. Được, mang chúng ta đi." Diệp Phong nói, lôi kéo Lam Manh manh theo Mã Dương nhanh chóng chạy đi. Mặt ngựa phủ đệ khoảng cách thôi phán Quan, cũng không phải rất xa, một lúc đã đến. Đã đến về sau, Mã Dương mang theo Diệp Phong cùng Lam Manh manh vào mặt ngựa phủ đệ, lập tức theo Mã Dương đi tới một cái trong phòng. Quả nhiên dường như Mã Dương từng nói, cái kia trong phòng có một cái không gian vết nước. Mã Dương đối với Diệp Phong cùng Lam Manh manh nói, "Theo ta đi vào." Nói, nó xuất trước tiên đi vào. Diệp Phong dự một chút, trực giác nói cho hắn biết, không nguy hiểm gì. Lúc này mới lôi kéo lang manh manh tay đi vào. Sau khi tiến vào, một vùng tăm tối, phía trước có một cái cửa ra, ba người đi ra thời điểm, quả nhưng đã đến quỷ môn quan. Cái kia ha ha, ta chỉ có thể giúp các ngươi nhiều như vậy, đón lấy nhờ vào ngươi, nếu như ta lại cắm tay, rất có thể cho cha nuôi mang đến phiền toái không nhỏ." Mã Dương nói rằng. Diệp Phong cảm kích đối với Mã Dương nói, cảm tạ, đúng rồi, ngươi cha nuôi bọn họ, không có sao chứ?" Mã Dương nói, cái kia ha ha, yên tâm, nói thế nào cũng là âm thần, không tốt thật sự như thế nào." Diệp Phong này mới yên tâm gật gật đầu, lập tức đối với Mã Dương nói, vậy ngươi rời đi trước. Cái chưa ha ha, được. Nói, rời khỏi. Diệp Phong nhìn một chút quỷ môn quan, đối với Lam Manh manh nói, quỷ môn quan khẳng định cũng phong tỏa, sẽ không dễ dàng để cho chúng ta đi ra ngoài, lần này khả năng cũng rất nguy hiểm, có sợ hay không? Lam Manh manh nghe vậy nở nụ cười xuống, nói, đi cùng với ngươi, ta chưa từng biết sợ, ta sợ nhất là ngươi không ở bên cạnh ta. Hơn nữa, tính cảnh đều giữ không nổi ngươi, huống hồ một cái quỷ môn quan đây. Diệp Phong cũng lộ ra nụ cười, nói, đời này cho ngươi, là ta hạnh phúc lớn nhất. Bất luận làm sao, ta đều hội an toàn mang ngươi đi địa phủ, chỉ là quỷ môn quan, giữ không nổi ta thực sự không được, giết ra một con đường. Lam Manh manhừ một tiếng, nắm chặt diệp phong tay. Hai người song bay, hướng về Quỷ Môn Quan đi đến. Quỷ Môn Quan rất náo nhiệt, vào quỷ rất nhiều, tình cờ cũng có đi ra. Diệp Phong lôi kéo Lam Manh manh đi tới lúc, rất xa nhìn thấy Quỷ Môn Quan bên cạnh tường thành có một bức diệp phong chân dung, mặt viết tội phạm truy nã diệp phong vài chữ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đưa tay cách không đối với này bức họa kia một trảo, nhất thời một nguồn sức mạnh hế lên, đem chân dung bắt tan. Động tác của hắn tuy rằng rất ý, có thể nhưng không có ai chú ý tới tình cảnh này. Vì lẽ đó không có game nên cái gì kinh động cái quỷ. Sau đó Diệp Phong lôi kéo lang manh manh, bay về Quỷ Môn Quan đi đến, xe của bọn họ đứng ở mặt ngựa ngoài phủ đệ, không có ra, quá chói mắt. Đã đến Quỷ Môn Quan, Diệp Phong nên ngang đi ra ngoài. Mới vừa khi đến gần, có quỷ kém để Diệp Phong đứng lại, đi kiểm tra Diệp Phong. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn quỷ sai kia, quỷ sai kia cũng nhìn Diệp Phong, còn không có khi đến gần, đột nhiên nói, "Diệp Phong." "Đến a, Diệp Phong đến rồi." Nhất thời, từ Quỷ Môn Quan chu vi chạy tới một đoàn quỷ sai, nhất thời đem Diệp Phong vây lại đến mức nước chảy không lọt. Phong lạnh lùng nhìn những quỷ sai này, nói rằng, "Trẫm ra." Ngày hôm nay người nào cản trở ta, ai hồn phi phách tán. Lời nói này xong, một cái cười lạnh nói, ha ha, thực sự là khẩu khí thật là lớn, Diệp Phong, lần này thủ, lần này, chúng ta nên hiểu được. Nghe tiếng nhìn lại, một bộ hồng y thân ảnh của chậm rãi phiêu đi qua, nhìn kỹ, chính là cái kia cái gọi là Dạ công tử. Diệp Phong thẳng như nói, người cũng tới rồi, ha ha, vừa mới giết Du Viêm, ngươi lại đi tìm cái chết. Cũng tốt, nếu mười mấy năm trước địa phủ sợ ta là bởi vì ta linh ngậm. Như vậy ngày hôm nay, ta để cho các ngươi chân chính sợ ta. Sau khi nói xong, Diệp Phong cả người bước lên khí. Hắn bây giờ là hồn phách trạng thái, một thân hồn lực mạnh đáng sợ. Khi thế một khi bộc phát, trung quanh quỷ sai đều bị chấn động đến mức vội vàng lùi về sau vài bước. Cái kia Dạ công tử kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nói rằng: "Nghe nói ngươi đã thương độc giác quỷ vương, bây giờ xem ra, ngươi tựa hồ thật sự có thực lực này. Có hay không thực lực, ngươi đến thử xem biết rồi." Diệp Phong nói, từng bước từng bước đối với này cái kia Dạ công tử đi đến. Dạ công tử cười lạnh nói: "Đừng gấp, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng có người sẽ trừng trị ngươi." Nói, một vệt bóng đen lóe lên, cấp tốc xuất hiện một bóng người ở công tử trước người. Trần ảnh ấy khoác một cái màu đen áo choàng, đầu cũng mang theo một cái tương tự hắc vô thường cái loại này mũ, chỉ có điều không cao như vậy. Tay cầm một tấm lệnh bài, nhìn kỹ, sắc ba chữ, Dạ Du Thần. Diệp Phong hơi nhíu mày, này dĩ nhiên là Dạ Du Thần. Không khỏi cười gần, nói, đem mình lao tử đều rời ra ngoài, chẳng trách như thế không có sợ hãi. Hừ, người là Dạ Phong. Cái kia Dạ Du Thần sắc mặt rất trắng, nhìn Diệp Phong lạnh lùng mà hỏi, "Đúng thì sao?" Đường đường một cái Dạ Du Thần, tốt xấu cũng coi như cái âm thần, thật không ngờ dung túng như tử, không biết dạy con. Ngươi còn không có tư cách để giáo bản thân, tiểu tử lần bắt nạt con trai của ta cũng được rồi, bây giờ ngươi nhưng là địa phủ một oan tiện, ta thân là âm thần, có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi." Dạ Du thần lạnh lùng nói. Diệp Phong không đáng kể giăng tay, nói rằng, "Dạ Du thần, một cái muộn tuần tra, cũng như vậy chạy sao? Không dung tha ta. Vậy ngươi đúng là thử một chút xem." Ngông cuồng. Dạ Du thần hư lạnh một tiếng, lập tức trong tay viết Dạ Du thần nhãn hiệu quay về Diệp Phong vung lên, một cổ cường đại khí tức nhất thời phả vào mặt. Diệp Phong hơn những người, che ở lam manh manh trước người. Lập tức thân khí thế lần thứ hai bạo phát, một luồng đáng sợ âm sát chi khí cấp tốc xuất kích, đem Dạ Du thần khí tức hết mức ngăn trở. Quả nhiên có chút môn đạo, bất quá ngươi, còn chưa đáng kể. Dạ Du thần hét lớn một tiếng, quay về Diệp Phong cấp tốc phất tay phát sinh một đạo màu đen như mực khí. Diệp Phong tiện tay cũng phát sinh một đạo khí, hai người đụng nhau, nhất thời nổ tung. Lúc này, hai người gần như cùng lúc đó lóe lên, nhanh chóng hướng về đến đồng thời, lập tức quyền cước đều là mang theo khủng bố âm sát chi khí công kích lẫn nhau. Trong lúc nhất thời ầm ầm không ngừng bên hai, các loại công kích tầng tầng lớp lớp, âm khí cùng sát khí đan xen ngập dọc, thanh thế phi thường đáng sợ. Giữa hai người này chiến đấu, những quỷ kia kém, bao quát lam manh manh không thấy rõ, chỉ nghe được liên tiếp tranh đấu tiếng vang. Chương này đến từ Tàng thư về một chương 554, uy hiệp diệp phong. Dạ Du thần dù sao cũng là một tâm thần, thực lực đó thực tế cùng Hắc Bạch vô thường đầu châu mặt ngựa gần như, cùng độc giác quỷ vương đối với, hơi yếu. Tàng thư viện vút vút vút. Tàn tụ viện. Việt Nam. Mà dù sao lần diệp phong chính là xuất kỳ bất ý mới khiến cho độc giác quỷ vương ăn thiệt thòi, bây giờ cùng Dạ Du thần chính diện giao phong, không có lần đích hiệu quả, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, có thể cùng Dạ Du thần đánh chính là lực lượng ngang nhau. Điều này cũng đầy đủ nói rõ một vấn đề, đó là Diệp Phong hồn phách xác thực trở nên mạnh mẽ. Âm khí toàn diện kích phát, lại hấp thu nhiều như vậy tích, những yếu tố này dẫn đến Diệp Phong hồn phách vừa cường hãn lại mạnh mẽ. Đại chiến mây trăm hiệp sau khi, Dạ Du thần nội tâm kiếp sợ. Nó tốt xấu là cái lâu năm âm thần, nhưng chưa từng nghĩ cùng Diệp Phong chiến đấu lâu như vậy, nhưng không cách nào chiến thắng. Trong lúc nhất thời, không khỏi lo lắng, mà Diệp Phong từ đầu đến cuối không tiêu ngạo không nóng nảy, mỗi một lần công kích đều rất trầm chiêu thức đúng chỗ, âm sát chi khí khống chế vượt vạn thậm chí ánh mắt Độc Ác, mỗi lần phát hiện Dạ Du Thần hơi có sơ sẩy chỗ, lập tức nhắm ngay lỗ hổng, công kích sắp bén. Ở tình huống như vậy xuống, Dạ Du Thần chống đỡ đến có chút bối rối mà bắt đầu, thời gian dần qua mất đi chủ động công kích cơ hội, chuyển hóa thành bị động chống đối. Mà tiếp tục như vậy, diệp phong thắng là chuyện sớm hay muộn. Một bên Dạ công tử cũng xem ra cha mình có thể sẽ bại, đây là nó không cho phép nhìn đến. Liền đem thâm độc con mắt, nhìn hướng Lam Minh Manh. Lam Manh Minh chính khẩn trương quan tâm tình hình trận chiến, đột nhiên một bóng người lóe lên, xuất hiện tại trước mặt nàng. Nàng cả kinh, thấy Dạ công tử đối với nàng âm trầm nợ cười lập tức một con trắng bệnh tay quay về Lam Manh Manh vồ tới. Lam Manh Manh tuy nói cũng học chút đạo thuật, nhưng còn chưa tới tại địa phủ cũng có thể thi triển mức độ. Bởi vậy nàng nỗ lực để hồn phách của chính mình phát sinh một điểm hồn lực chống đối, mà khi một đoàn dường như sương mụ vậy hồn lực phát sinh, chống đối hướng về Dạ công tử thời điểm, Lam Manh Manh vội vàng xoay người chạy. Dạ công tử cười lạnh một tiếng, vung tay lên, những kia hồn lực bị nó đánh tan. Lập tức thân thể cấp tốc lấp lóe, sau một khắc xuất hiện lần nữa ở Lam Manh Manh bên người, đồng thời tấn mãnh giọ ra tay, một phát bắt được Lam Manh Manh cổ cổ. Diệp Phong, dừng tay. Dạ công tử âm thếu quay về Diệp Phong hô: Diệp Phong vừa nhìn, nhất thời giận dữ, quát lên, vung nặng ra. Nhưng là giữ tiếng, bởi vì phân thần, bị Dạ Du thần một chưởng kích ngực. Diệp Phong hồn phách chấn động, lùi về sau hai bước nhưng không có việc gì. Dạ Du thần không khỏi kinh ngạc nói, "Thật mạnh hồn phách, được ta một chưởng lại không có một chút nào tổn thương." Diệp Phong không có điều hắn, mà là nhìn chằm chằm Dạ công tử, nói rằng, "Ta nói, vung nặng ra." "Khà khà, bây giờ là nguyên nên nghe lời của ta, bằng không, tay ta như thế giơ lên, nữ nhân này sẽ hồn phi phách tán." Dạ công tử nói, tay càng thêm dùng sức mà bắt đầu, lan manh manh bị bắt cổ gương mặt trống khổ, lời nói đều không nói ra được. Dáng dốc như vậy, Dạ công tử lại dùng sức, Lam manh manh sắc thực sẽ lập tức hồn phi phách tán. Diệp Phong một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Dạ công tử, nói rằng, ngươi đang tìm cái chết, nếu như nàng có chút tổn thương, ta cho ngươi cùng ngươi lao tử đồng thời chôn cùng. Cái kia thử một chút xem à? Dạ công tử lớn tiếng quát, ngươi có muốn thử một chút hay không? À. Diệp Phong trừng mắt Dạ công tử, không nói dù như thế nào, hắn cũng không thể để Lam manh manh hồn phi phách tán. Khà khà, Phong, ban đầu ở quỷ môn quan ở ngoài, ngươi vì cứu một cô bé, động thủ lệnh ta Hiện tại, trong quỷ môn quan, ta xem ngươi thì lại làm sao nữ nhân này." Dạ công tử nói, đối với nó no cha nói, "Cha, đánh hán. Nếu là dám tránh né hoặc là hoàn thủ, ta một cái bóp chết nữ nhân này." Dạ Du thần cười lạnh một tiếng, bàn tay mở ra, cấp tốc ngưng tụ một đoàn sức mạnh kinh khủng, lập tức quát to một tiếng, hung hăng lại là một trưởng vô ở Diệp Phong ngực. Diệp Phong nắm chặt nằm đấm, nhưng cuối cùng vẫn là không có trốn. Âm một tiếng, một cổ lực lượng cường đại ở Diệp Phong ngực nổ tung, lập tức Diệ Phong hồn phách bị đánh bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, thân sát khí tất cả giải tán ít. "Ha ha ha Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao bây giờ còn không phải là bị đánh phân Nhi? Dạ Công tử cười ha ha, mà hắn tay la manh manh nhưng đau lòng và phần. Dạ Du thần thừa dịp Diệp Phong bay ngược ra ngoài thời điểm cấp tốc đột eo, một quyền một chưởng, hai tay không ngừng ở Diệp Phong hồn phách là công kích, ầm ầm thanh âm của không ngừng vang lên, cuối cùng Diệp Phong hung hăng ngã trên mặt đất, hồn phách bị thương nghiêm trọng. Lập tức Dạ Du thần vung tay lên, đối với Chu Vi quỷ sai nói, tỏa Hư Liên, khóa lại. Hai cái quỷ sai lên tỏa liên, nhất thời cuốn ở là, buộc chặt chẽ vững lập tức bị hai cái quỷ sai nắm lấy dây xích. Thử Cuối cùng còn không phải rơi vào trong tay ta. Tiểu tử, ta xem ngươi còn làm sao cuồng." Dạ Du thần cười nói. Lập tức đối với Dạ công tử nói, đưa cái này nữ cùng nhau bắt lại, giao cho Sở Giang Vương định đoạt. Dạ công tử nghe vậy nói, "Cha, Sở Giang Vương muốn là Diệp Phong tiểu tử này, này người nữ, không quan hệ trọng yếu, không bằng cho ta đi." Dạ Du thần bất đắc dĩ liếc nhìn con trai của chính mình, nói rằng, "Theo ngươi, ta muốn đi tuần tra ban đêm rồi, mau mau dẫn người đi phục mệnh, đã ở Sở Giang Vương trước mặt lưu cái ân tử tốt, tương lai tiền đồ vô lượng." Nói, Dạ Du thần xoay người Dạ Quỷ Môn Quan đi tuần tra ban đêm rồi. Dạ công tử cười hắc hắc xem trong tay Lam Manh Minh, nói rằng, "Nữu, chờ ta đem tiểu tử này giao đi, mang ngươi trở lại cố gắng tối nay kích thích." Nói, chậm rãi buông lỏng ra bóp lấy Lam Manh Manh cái cổ tay, để một bên hai cái quỷ sai nắm lấy Lam Minh Minh. Mà vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Manh Manh thoát ly Dạ công tử móng đuột về sau, thân thể chấn động mạnh một cái, thân tỏa hồn liên kịch liệt giật lên, đem hai cái cầm tỏa hồn liên quỷ sai chấn động đến mức lòng ra dây xích bay ra ngoài. Đồng thời, thân thể hắn cấp tốc quay về công tử phóng đi, tốc độ rất nhanh. Sắp tới Dạ công tử căn bản không phản ứng lại, Diệp Phong đã đến trước mặt hắn, đồng thời một cước đã hung hăng đá vào dạ công tử ngực. Phịch một tiếng, dạ công tử cấp tốc bay ngược ra ngoài. Sau một khắc, Diệp Phong dùng sức bón néo người, thân hai cái tỏa hồn liên dường như hai cái hát xà giống như vậy, trong nháy mắt vút ra, đánh ở hai cái nắm lấy Lam Manh manh quỷ sai thân. Đòn đánh này, nhất thời đem hai cái quỷ sai đánh chính là hồn phi phế tán. Lam Manh manh thoát khỏi ràng buộc, đội vàng chạy đến Diệp Phong bên người, nói rằng, "Diệp Phong ngươi không sao chứ? Có bị thương không?" Diệp Phong nói, "Không có chuyện gì, đừng lo lắng, ở đằng sau ta đi." Diệp Phong đột nhiên nổ lên, lúc này trung quanh quỷ sai đều mới phản ứng được, vội vàng lần thứ hai đem Diệp Phong gầy nốt. Dạ công tử nằm trên mặt đất, bị Diệp Phong một cước đạp hồn phách trọng thương, quất lên, nhanh, đồng thời đem tên tiểu tử này cho ta đánh đến hồn phi phách tán. Một đám quỷ sai vây nốt Diệp Phong, đều phải phong đi, dù sao Diệp Phong bị tỏa hồn liên quân quít lấy. Diệp Phong nhìn trung quanh quỷ sai, hét lớn một tiếng, trong cơ thể hắc khí một trận bạo phát, thân thể đột nhiên nhảy dựng lên một cái xoay tròn, lập tức hung hăng rơi trên mặt đất, đồng thời hai tay dùng sức một hồi, leng keng leng tỏa hồn liên cắt thành vài đoạn, đồng thời đối với quanh đây quỷ sai đánh tới chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 555, đi hoàng kỳ lộ. Những mảnh xiên xích đều có được nhất định được sức mạnh, thêm Diệp Phong khổng lộ như thế lực đạo tranh giành đoạn, bắn ra đi uy lực mạnh mẽ, hết thể bị kích quỷ sai, đều tiêu thảm bay ngược ra ngoài. Xin mọi người tìm hỏi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới upload. Lập tức Diệp Phong chậm rãi xoay người, nhìn về phía Dạ công tử, nói rằng, nên vì người hành động, trả giá thật lớn. Sau khi nói xong đột nhiên đánh ra một chưởng, xô mãnh liệt sát khí trong nháy mắt kích Dạ công tử, lập tức phù một tiếng, Dạ công tử trừng lớn hai mắt, mang theo gương mặt không cam lòng, hồn phi phách tán. Diệp Phong thu tay về, thân lần thứ hai tản ra nồng nặc sát khí, nói rằng: "Ai dám ngăn cản ta, giết không tha." Chúng quanh quỷ sai đều chậm rãi lùi về sau, không tiếp tục dám trước. Diệp Phong lôi kéo Lam manh Minh, chậm rãi hướng về quỷ môn quan lối ra, mở miệng đi đến, sở hữu quỷ sai cũng không dám ngăn cản. Đi tới trước quỷ môn quan, rốt cục lại có càng nhiều quỷ sai chạy tới. Còn có mấy cái quỷ tướng, cùng với trấn thủ quỷ môn quan tiểu quỷ vương. "Diệp Phong, ngươi..." Tiểu quỷ kia vương khó xử nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nói rằng: "Ngươi muốn ngăn cản ta?" Tiểu quỷ vương nói: "Ai, ta muốn cả ngươi, cũng không nhất định ngăn được." Cái kia tránh ra, miễn tổn thương hòa khí." Diệp Phong thản nhiên nói. "Diệp Phong, ngươi không thể ra quỷ môn quan." Tiểu Quỷ Vương nói rằng. "Đúng thế, hay là muốn ngăn cả ta?" Diệp Phong ánh mắt dần dần hung lên. Người trước đừng kích động, hiện tại Quỷ Môn Quan ở ngoài sớm trọng binh lấy tay, độc giác Quỷ Vương mang rất nhiều quỷ tướng, cũng chính các loại, chờ ở bên ngoài còn có một chút dương gian quỷ tà. Nếu như ngươi là hiện tại đi ra ngoài, tuyệt đối là chỉ có một con đường chết." Nghe Tiểu Quỷ Vương nói, Diệp Phong trong lòng cũng rất kinh ngạc, chẳng trách độc giác Quỷ Vương trước đó đối với mình thờ không động lòng, lai like ở tại chỗ này lợi gặp Diệp Phong cau mày, nói, "Nhưng là, như không đi ra ngoài, tình huống càng thêm gay go." Tiểu Quỷ Vương nói, "Này trước đó, ta ám nhận được thôi phán quan lặng lẽ phải người đưa tới thông báo." Diệp Phong hỏi, "Nói cái gì? Cho người đi Hoàng Tuyệt Lộ, quá cầu lại hạ, tìm Mạnh bà." Tiểu Quỷ Vương nói rằng. Diệp Phong sững sờ, nói, "Tìm Mạnh bà? Làm cái gì? Ta cũng không biết, là nói như vậy. Mạnh bà nói thế nào cũng là địa phủ lão tư cách thân thần, Diệp Vương đều phải cho mấy phần mật mũi." Nghĩ đến, phán quan có ý tứ là, "Ngươi đi tìm Mạnh bà, hay là Mạnh bà đứng ra, có thể bảo vệ các ngươi." Tiểu Quỷ Vương nói rằng. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói: "Có thể không bảo vệ chúng ta, cũng còn chưa biết, hiện nay ta nếu đến nơi này, xông vào một lần hay là có thể đi ra ngoài?" "Ta tin tưởng ngươi hay là có thể, nhưng là nàng đây." Tiểu Quỷ Vương nhìn một chút Lam Manh Manh, nói rằng: "Nàng dù sao tu vi không đủ, ngươi làm sao có khả năng mang theo một người xông ra đây?" Diệp Phong đã trầm mặc một lúc lâu, thở dài, nói rằng: "Được rồi, đi tìm Mạnh bà." Tiểu Quỷ Vương gật gật đầu, không nói cái gì nữa, Diệp Phong nhưng là lôi kéo Lam Manh Manh, manh xoay người, hướng về một bên hoàng tuyển lộ mà đi. Tiến vào quỷ môn quan, có hai con đường. Một cái là đi hướng Phong Đô Quỷ Thành, một cái là đi Hoàng Tuyến Lộ. Người bình thường tử cũng không phải trực tiếp đi Hoàng Tuyến Lộ, mà là muốn đầu thai thời điểm, lại đi. Thông qua Hoàng Tuyến Lộ, đi qua cầu lại Hà, nhìn vọng dương này, uốn mạnh ba thang, đi vào luân hồi điện. Minh Ba Thang là đầu thai đường thứ hai đến ngực đứng, nhất định phải ăn canh mới có thể luân hồi. Diệp Phong mang theo Lam Minh Minh, rời khỏi Quỷ Môn Quan, hướng về cái kia đầu nở đầy lửa đỏ bị ngạn hoa hoàng tuyến lộ mà đi. Hoàng Tuyến Lộ, nở đầy xinh đẹp bị ngạn hoa. Khắp nơi hoa nở, nhưng không thấy lá. Như biển máu đông hoa, từng đó từng đó tiểu diễm, nhưng tiết lộ ra lương. Bị ngạn hoa mở bị ngạn, đông hoa mở, diệp nhi rơi. Hoa nở không gặp lá, lá sinh không nở hoa, hoa nở lá bất sinh, hai tướng cuối cùng không gặp. Liên quan với bị ngạn hoa nhi cô sự, rất nhiều người đều là nghe nói qua. Tượng trưng cho hai cái yêu nhau người, vĩnh viễn, đời đời kết tiếp, hai không gặp gỡ. Vì lẽ đó bị ngạn hoa nhi rất đẹp, nhưng đẹp đến thế diễm, đẹp đến đáng thương, đẹp đến tương cảm, đẹp để cho người ta sợ sệt yêu say đắm. Đạp sinh đẹp này bị ngạn hoa, tâm tình của hai người không hiểu trậm trọng. Đặc biệt là Diệp Phong, tự hồ nơi này đối với hắn mà nói rất mong chờ cùng Quý Luyến mà đối với Lam Manh Manh tới nói, lại là khác một loại cảm giác. Nơi này tựa hồ là nàng rất quen thuộc địa phương, sâu xa thâm trầm trì, thật giống nơi này có món đồ gì đang hấp dẫn nàng, làm cho nàng cảm thấy thoải mái, an ổn. Chỗ này, Lam Manh Manh tuyệt đối là lần đầu tiên đến thế nhưng, nàng nhưng cảm giác mình dường như hẳn là sinh sống ở nơi này mới đúng. Hai người đều mang bất đồng cảm giác cùng cảm thụ, kế tục đi tới, đi rồi một khoảng cách, đột nhiên Diệp Phong cùng Lam Manh Manh trong lòng đều vang lên thanh âm một nữ nhân. Đáng tiếc chân tình 1000 năm, tiếp rằng luân hồi trong nháy mắt. Âm thanh biến mất rồi, Diệp Phong cùng Lam Manh, Manh Manh trong lòng, nhưng đều đã có một luồng khôn kể cảm giác. Không hiểu Diệp Phong có chút bi thống, lúc trước nhiều lần ngủ, muôn năm mơ loại cảm giác này lại xuất hiện, để hắn cảm thấy đau lòng, khó chịu, cảm giác nói không ra lời. Thế nhưng, hắn nhẫn nhịn, tiếp tục giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra đi tới. Mà một bên Lam Manh Manh cũng giống như không có chuyện gì. Hai người như vậy một đường đi, rốt cục gặp được một con sông lớn. Sông nước này có chút quái lạ, bên trong có rất nhiều quỷ hồn. Chúng nó đều muốn mở, hoặc là đem những người khác kéo xuống nước bị khổ. Diệp Phong đối với một bên Lam Manh Manh nói, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bị chúng nó mê hoặc. Lam Manh Manh gật gù, theo Diệp Phong thận trọng đi rồi cầu lại hạ. Lúc này, cũng không có thiếu xin vào thai quỷ, đều đi cầu ngoại hả. Phía dưới ác quỷ nhóm các loại kêu thảm thiết, không ngừng dụ dấu cái khác quỷ nhảy xuống. Diệp Phong lôi kéo Lam Minh Minh, Bùi Nghiên vượt qua cầu ngoại hả, đến phía dưới vọng dương đài, mà ở sông vòng xuyên bên cạnh, còn có một cái tam sinh thạch. Diệp Phong bọn họ không phải đến du lịch, càng không phải là xin vào thai. Vì lẽ đó những này đều không có xem, mà là tìm kiếm cái kế tiếp giao lộ mạnh bà. Liếc mắt nhìn, phát hiện đồng dạng luân hồi lộ, một cái lao thái thái chính đang cho xếp hàng quỷ môn từng cái từng cái mục Một ít bắt đen thủi lùi mạnh bà thang, xem ra cũng không to tướng cũng không biết những quỷ kia sao huống được. Diệp Phong nhìn một hồi, đi đến, khách khí gọi một tiếng, "Mạnh bà bà, chào ngài." Mạnh bà ngầm đầu, nhìn một chút Diệp Phong cùng Lam Minh manh, lập tức mặt nếp nhăn đều triển khai mà đến, nở nụ cười, nói, "Các người đã tới?" Diệp Phong sững sờ, "Hỏi ngài biết chúng ta sẽ đến?" "Biết, địa phủ này a, không có bà bà không biết sự tình." Nghe nói, "Các ngươi bị Sở Giang Vương truy nã, cho ngươi một cái lén sông vào tịch cảnh, ý đồ bất chính tội danh." Mạnh bà nói rằng. "Đúng, thế nhưng, này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy." Diệp Phong nói rằng. Mạnh bà nói, "Ta biết, tiểu thôi Để ngươi tìm đến ta a." Diệp Phong gật đầu, nói không sai. Mạnh bà còn nói, "Bây giờ địa phủ, loạn, cũng được, các ngươi trước tiên trở ở ta nơi này, ai tới rồi, cũng không có thể động các ngươi." Trước này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 556, Mạnh bà cũng trâu bỏ. Mạnh bà đều nói như vậy, Diệp Phong tự nhiên cũng yên tâm. Tàng thư viện vế đút vế đút vế đút, tàn tủ vẹn. Việt Nam liền ở Mạnh bà nơi này tìm một chỗ ngồi xuống. Mạnh bà bên cạnh có một cái bát tô, trong nồi hầm cách thủy không biết vật gì luộc đi ra ngoài Mạnh bà bị phòng. Qua lại quỷ hồn đều đứng xếp hàng, Mạnh bà một bát bát múc canh cho chúng nó uống. Lang Manh Manh ngồi ở Diệp Phong bên người, hỏi Diệp Phong, "Ngươi nói, bà bà như thế mỗi ngày đều múc canh, chán ngán không ngán à?" Diệp Phong nhếch môi, nói, "Không biết, ngược lại ta khẳng định chán ngán." Lúc này, Mạnh Bà nói rằng, "Mấy ngàn năm rồi, bà bà không có chút nào chán ngán." Lang Manh Manh nghi ngờ nói, "Tại sao vậy chứ? Lẽ nào này chi cũng có cái gì là thú? Nhưng là có là thú, không phải cũng sẽ chán ngán đấy sao?" Mạnh Bà một bên múc canh, một bên thở dài, nói rằng, "Hải tử, người không hiểu. Những quỷ này à, khi còn sống bất luận làm sao, đều có chuyện thương tâm của mình cũng không muốn để cập chuyện." Nếu lựa chọn đầu thai, nói như vậy hẳn là bông xuống, bất kể là tốt, vẫn là xấu chuyện. Ta đây suốt à, là có thể hoàn toàn giúp chúng nó, khiến chúng nó nắm giữ một cái tiệm cổ xưa mới, không cần lại gánh nặng lên một đời thống khổ, không cần lại xoắn suất từng đã là qua lại. Vì lẽ đó, bà bà ta là đang giúp người, trợ giúp chúng nó quên. Ta cảm thấy, cả đời cũng sẽ không chẳng án. Diệp Phong lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói, là vì bà bà đã từng bị chuyện không tốt giàn vặn, vì lẽ đó lựa chọn quên mất. Đồng Dạng, cũng rõ ràng như vậy dạng cắt thành người khác, từ loại trợ giúp này đạt được vui sướng. Mành ba trong tay dừng lại một chút. Nói, ngươi nói gần như, thế nhưng, bà bà không có lựa chọn cơ hội, bà bà có thể để cho người trong cả thiên hạ đều quên của mình đã từng, chỉ có chúng ta, cái gì cũng không quên được. Vì lẽ đó, ta cảm thấy quên là một niềm hạnh phúc, ta nguyện ý giúp trợ thế gian người đi quên, ta nguyện ý giúp trợ từng cái đến đến ta nơi này quỷ đi quên. Nói tới chỗ này, Diệp Phong đã minh bạch. Lam Manh manh hỏi, "Bà bà muốn quên là cái gì?" Tiểu nữ hoa, ngươi có thể hiểu tình." Manh bà hỏi ngược lại. Lam Manh manh nhìn một chút Diệp Phong, đồ nói, "Khả năng hiểu không? Thế gian chỉ có tình cái chữ này." thường thường là nhất khiến người ta muốn quên mất. Nhưng bà bà ta, một mực không cách nào để cho chính mình đi quên mất." Mạnh bà nói rằng. Lam Manh Minh nói, "Có thể làm cho Mạnh bà bà ngài mấy ngàn năm đều không thể quên người, ngài nhất định rất yêu hắn." "Yêu, càng muốn quên hơn nhớ." Mạnh bà không che giấu nổi mắt một màn kia tang thương yêu thương. Thật không nghĩ tới, nguyên lai địa phủ Mạnh bà bà, dĩ nhiên cũng là có chuyện xưa âm thần. Diệp Phong cảm khái nói. Mạnh bà cười đối với Diệp Phong cùng Lam Manh Minh nói, "Bà bà năm đó lúc còn trẻ, có thể cũng là như thế xinh đẹp như hoa, cũng là trải qua tình cảm đố mắc." Phong cùng Lam Minh Minh đều nở nụ cười. Bất quá mạnh bà lập tức có nói, hai người các ngươi tiểu oa nhi a, cũng là không dễ dàng, luân hồi đời đời kiếp kiếp, bị ngạn hoa hoa lá lá. Bà bà, ý tứ gì hả? Diệp Phong hỏi. Mạnh bà nhìn Diệp Phong nói rằng, không có gì, lao bà tử ta dọa nói. Diệp Phong cảm thấy có chút không đúng, đồng thời cũng nhớ tới trước đây thường thường nằm mơ mơ tới cái kia chút đối thoại, liền hỏi Mạnh bà, "Bà bà, ngài biết cái kia cái gì xấu? Lục đạo luân hồi thần quân sao?" Mạnh bà sửng sở, lập tức nói, "Biết, tương truyền lục đạo luân hồi thai ngén mà ra chân linh, sau đó trưởng quản lục đạo luân hồi, xưng là lục đạo luân hồi thần quân." Bất quá Đại địa phủ cũng không thần vị, địa phủ cũng không cách nào còn hắn. Diệp Phong gật gật đầu, đang muốn hỏi tại sao chính mình trong mộng luôn xuất hiện cái này có quan hệ Lục Đạo Luân Hồi Thần Quân đối thoại lúc, lại nghe mạnh bà còn nói: "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bà bà chỉ có thể nói cho ngươi biết, thời cơ chưa tới, có một số việc không cũng biết nói, bằng không đối với ngươi mà nói, đem tạo thành không cách nào cứu ván hậu quả." Diệp Phong kinh ngạc nói, có nghiêm trọng như thế? Đương nhiên, quan hệ này đến một bí mật, liên quan với Lục Đạo Luân Hồi bí mật, ngươi ghi nhớ kỹ, không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên chuyện này. Thời cơ đã đến sau đó, tất cả, bản thân mình nhưng sáng tỏ, Mạnh bà nói rất trịnh trọng, Diệp Phong gấp đội vàng gật đầu. Mà lúc này đây, đột nhiên từ cầu ngoại Hà chạy xuống nhiều đội quỷ sai âm minh, dẫn đầu đều là quỷ tướng, còn có tiểu quỷ vương. Mà ở phía trước nhất là độc giác quỷ vương. Độc giác quỷ vương cầm trong tay hai cái đại thiết trụy, hung thần ác sát vồ tới, quay về Diệp Phong hét lớn: "Thật ngươi một cái tiểu tặc, dĩ nhiên trốn ở chỗ này, chúng tiểu nhân, bắt lại cho ta." Dứt lời, một đám âm minh quỷ sai cấp tốc vây đi, đến gần địa phương về sau, nói, "Cái mắt không mở, ở lão bà ta nơi này gây sự." "Mạnh bà, ta phụng mệnh tới bắt tội phạm truy nã. Ngươi không cần quản việc không đâu." Độc Giác Quỷ Vương hét lớn. "Đây là lão bà ta địa bàn, ta bất kể ngươi muốn làm gì, nói chung không cho phép ở ta nơi này nhị gây sự." Mạnh Bà thản nhiên nói. Độc Giác Quỷ Vương hét lớn, "Ngươi không cần cậy giả lên mặt, đừng tưởng rằng ỷ vào chính mình ra đời, lấy vì mọi người đều sẽ nể mặt ngươi." Mạnh Bà vẫn là ở mức canh, một bên mức canh vừa nói, "Lão bà ta nhưng cho tới bây giờ không ỷ vào ra đời nói chuyện, ngươi cũng ít cho ta chụp những này chụp mũ." Đã như vậy, mau để cho mở." Độc Giác Quỷ Vương nói rằng, đồng thời đối với Chu Vi Âm binh quỷ sai đi nói, đem hai cái tội phạm truy nã chung quanh âm minh quỷ sai nhất thời xuống lại, quay về Diệp Phong cùng Lam manh manh mà đi. Mạnh bà bên cạnh những quỷ kia cũng đều lẩn đi rất xa, mạnh bà múc đến một cái muỗng súp, nhưng không có rót vào trong bác. Lúc này, những quỷ kia kém cũng đã đến gần rồi, Diệp Phong đều chuẩn bị đậu thủ. Đã thấy mạnh bà đột nhiên vung tay lên dặm cái muỗng, một cái muỗng mạnh bà thang lập tức tùy ý đi ra ngoài, tản ra sau toàn bộ rọi ở chu vi đến gần quỷ sai âm minh thân. Những quỷ kia kém âm minh nhất thời kêu to bay ngược ra ngoài, địa phương, lên đạo đạo khói, vương thấy biến mặt, nói rằng, "Mạnh bà, ngươi dám công nhiên ngăn cản ngã chấp pháp?" Mạnh bà lạnh lùng nói, "Ta cấp ngươi cơ hội, thật sự nếu không rời đi, đừng trách lao bà tử không khách khí." "Hừ, bà già đáng chết, xem ra hôm nay không cho ngươi chút giải dỗ, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng." Độc Giác Quỷ Vương lạnh nói, sau đó giơ lên hai cái đại thiết chủ ý, quay về Mạnh bà đập tới. Mạnh bà rất bình tĩnh, Diệp Phong nhưng lo lắng, vội vàng đi tới cần giúp đỡ. Nhưng là Mạnh bà lại nói, "Tiểu tử, lão bà tử tuổi mặc dù lớn, nhưng là năng lực còn không đến mức quá kém." Nói, Mạnh bà trực tiếp giơ lên trong tay cánh uổng, tùy ý quay về mạnh mẽ đập tới hai cái đại thiết chú ý trở lại. Đương. Một thanh âm vang lên, mạnh bà nhưng còn đứng tại chỗ không nhúc đích, lại nhìn độc giác quỷ vương, hai cái đại thiết chú ý đột nhiên bị đánh bay, mà chính nó cũng bị chấn động bay ra ngoài. Diệp Phong ở lại, sững sờ, Lam Manh Minh cũng ở lại, sững sở. Hắn hai đều kinh ngạc nhìn cái kia động cũng không động một cái mạnh bà, thực sự rất khó tin tưởng cái này lao thái thái lại như thế hùng hổ, một cái muông đem độc giác quỷ vương đánh bay rồi hả? Trước này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 557, đầu thai luân hồi. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, ai có thể nghĩ tới lấy mạnh bà thang nội danh mạnh bà, dĩ nhiên cũng có thực lực cường đại như vậy. Diệp Phong nhìn đều sợ hãi. "Xin mọi người tìm tỏi, tang thư viện, xem tối toàn bộ." Tiểu Tuyết Trương mới ủ đặt chẳng trách thôi phán quan muốn hắn tìm đến Mạnh bà, hiện tại Diệp Phong đã minh bạch. Trong lòng kinh ngạc sau khi, cũng có chút quái. Tại sao Mạnh bà muốn giúp mình? Lẽ nào thôi phán quan cho Mạnh bà tra hỏi? Trong lòng nghi ngờ thời điểm, thấy kia bay ra ngoài độc giác quỷ vương nhanh chóng ổn định thân thể, lập tức đối với Mạnh bà giống to, lao thái bà ngươi có ý gì? Muốn bao che tội phạm chí ná?" như thế giống, trong lòng nhưng là sợ, vừa luôn sức mạnh kia quá mạnh mẽ, nó biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ trong lòng cũng rất kinh ngạc mạnh bà thực lực, cho tới nay, nó căn bản không biết mạnh bà cũng có thể đánh như vậy. Mạnh bà nói, luôn mồm luôn miệng tội phạm truy nã, đến cùng truy nã cái gì? Ai giới lệnh truy nã? Tiểu tử này lén xông vào tích cảnh, ý đồ thả ra tích, Sở Giang Vương đang muốn nghiêm tra, chứng cứ xác thực. Lệnh truy nã cũng là Sở Giang Vương dưới, làm sao còn có cái gì tốt nói? Độc giác quỷ vương nói rằng, Mạnh bà cười lạnh nói, lúc nào địa phụ trở thành Sở Giang Vương đương ra làm chủ rồi hả? Toàn Diêm Vương gia không ở, tất cả sự vật cũng nên do Tần Quảng Vương định Cái này không dùng tới ngươi tới bận tâm, Sở Giang Vương vì là Thập Điện Diêm La, tự nhiên tất cả sự vật đều có quyền tham dự." Độc Giác Quỷ Vương nói rằng. thật sao? Lão bà tử ta hết lần này tới lần khác không nghe cái kia cái gì Sở Giang Vương, ngươi có năng lực nhịn, để hắn tự mình đến thử xem." Mạnh Bà nói rằng. Độc Giác Quỷ Vương không nghĩ tới Mạnh Bà cứng như vậy, nói, "Khá lắm điếc không sợ súng lao giả, lại dám để Sở Giang Vương trực tiếp tới. Ta xem ngươi là giả nên hồ đồ rồi. Ít nói nhảm, mau nhanh biến, bằng không, đừng trách lão bà tử động thủ đồ người." Mạnh Bà lạnh giọng nói dọa. Độc Giác Quỷ Vương kiêng kỵ nhìn một chút Mạnh Bà nói rằng, được, ngươi chờ ta." Nói, mang theo một đám âm binh quỷ sai rút lui, nhưng cũng không hề trực tiếp rời đi, mà là để âm binh quỷ sai nhóm ở bờ bên kia sông vòng xuyên bảo vệ. Diệp Phong không nhịn được đối với Mạnh Bà nói rằng, "Mạnh bà bà, như A, quả thực thô bạo." Mạnh Bà lại lộ ra nụ cười hình lành, nói rằng, lao bà từ bao nhiêu năm không nổi đóa, xem ra địa phụ không mấy cái biết tay của ta đứt đoạn mất." Sát Thư Ca, Mạnh Bà tất nhiên phủ nhận giật cao thủ a, ai có thể nghĩ tới nàng sẽ mạnh như vậy. Nhưng là, đó lại có một vấn đề để Diệp Phong cảm thấy rất khó làm, cái kia là nếu như vậy xuống Có phải là mang ý nghĩa, hắn và Lam manh manh trong thời gian ngắn rất khó về Dương Gian rồi hả? Phải biết hiện tại phủ đâu đâu cũng có âm binh quỷ sai, quỷ môn quan lại phong tỏa, không cho Diệp Phong ra vào. Một mực tại mạnh ba nơi này đúng là an toàn, nhưng là, nếu như vậy, còn không biết khi nào có thể trở lại Dương Gian. Dù sao thân thể không thể thời gian dài không có hồn phách, nếu không sẽ thật chết đi, không cách nào hồi hồn sống lại. Diệp Phong cẩn thận tính toán thời gian một chút, địa phủ không phân bạch thiên hắc dạng, dựa theo trước đây đến chỗ này phủ thời gian đại khái đẩy, hiện tại gần như đã một ngày. Như cách các nàng biết Diệp Phong hai người đến chỗ này phủ là vì lần chuyện tình. Vì lẽ đó bọn họ tại địa phủ mấy ngày không đi trở về, chắc chắn sẽ không cảm thấy quái. Nhưng là thời gian dài, các nàng nhất định sẽ phát hiện không đúng, đồng thời cũng tới địa phủ. Bây giờ địa phủ loạn như vậy, nói không chắc các nàng vừa đến cũng sẽ bị chú nã. Vì lẽ đó bất luận làm sao, Diệp Phong cùng Lam Manh manh đều muốn mau trở về, một là phòng ngửa bọn họ hạ xuống tìm, mà là phòng ngựa sau 7 ngày thân thể triệt để phế bỏ. Bây giờ là mùa đông, khí trời lạnh, hồn phách thời gian dài không đi trở về, khẳng định thân thể sẽ đông cứng, đến thời điểm cũng không cách nào dùng. Vì lẽ đó bây giờ vấn đề là, nhất định phải mã trở lại Dương Gian. Bằng không hậu quả mới là nghiêm trọng nhất. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đem mình lo lắng cho Mạnh bà nói rồi. Mạnh bà sau khi nghe, suy nghĩ một chút, đối với Diệp Phong đi nói, Quỷ môn quan là khẳng định không thể đi rồi, như vậy hiện nay chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Diệp Phong vội vàng hỏi. Đi luôn hồi giếng, thông qua đầu thai, trở lại dương gian. Mạnh bà nói rằng, đầu thai. Diệp Phong kinh ngạc há to miệng, Lam Mạnh manh, manh cũng kinh ngạc nhìn Mạnh bà, đã thấy Mạnh bà gật đầu một cái nói, không sai, là đi đầu thai. Đây không phải là biến thành trẻ con rồi hả? Trở thành một người khác. Diệp Phong nói rằng Mạnh bá nói, lý luận là như thế này, thế nhưng, nếu như ta không cho các ngươi uống mạnh bá thang, không xóa đi trí nhớ của các ngươi, các ngươi còn là linh hồn của các ngươi. Không xóa đi ký ức, chúng ta nhiều lắm là mang theo trí nhớ kiếp trước người, nhưng thông qua luân hồi, hồn phách sẽ phát sinh biến hóa, thành trẻ con bộ dáng ạ. Diệp Phong cái này vẫn hiểu. Mạnh bà nói, cái này ta tự nhiên biết, vì lẽ đó ta phải nói cho ngươi, luân hồi giếng, ở 20 năm trước bị hao tổn quá, từng xuất hiện một cái đặc thù lỗ thủng. Chỗ sơ hở này, có thể tách ra luân hồi pháp tắc, để cho các ngươi hồn phách đi hướng dương gian độ cũng không dùng trải qua lại. Cũng là nói Các ngươi từ chỗ sơ hở này đường nối trở lại Dương Gian, hồn phách của các ngươi chắc là sẽ không được ảnh hưởng. Khi, làm, Đầu thai đến Dương Gian trẻ con trong cơ thể về sau, các ngươi nhanh chóng rời khỏi, sau đó hoàn dương trong cơ thể chính mình. Cái kêu anh thì làm sao bây giờ? Hả không phải là không có hồn phách? Dù sao Đầu thai tiêu chuẩn cùng tiến vào vào luân hồi giếng tiêu chuẩn đều là cố định có hạn. Diệp Phong vội vàng hỏi. Ngươi yên tâm, đến thời điểm ta sẽ cho hai cái quỷ đi cửa sau làm hai cái tiêu chuẩn, không có việc gì. Ngươi chỉ cần hồn phách rời đi trẻ con trong cơ thể về sau đem hai người này quỷ cho cho tới trẻ con trong cơ thể, được rồi." Thầy cái phương pháp nói, là bọn hắn trước tiên tiếp thân thể của bọn họ dùng một chút, lại trả lại cho bọn hắn. Mạnh bà giải thích như vậy, Diệp Phong cũng đã minh bạch, gật gật đầu, nói, "Chỗ sơ hở kia đường nối tạm biệt sao? Có thể bị nguy hiểm hay không?" Người khác đi, lão bà tử ta không dám hứa chắc, nhưng tiểu tử ngươi đi luôn hồi giếng, ta nhưng là rất yên tâm, tuyệt đối không có chuyện gì." Mạnh bà nói rằng. Diệp Phong không hiểu Mạnh bà tại sao như thế chắc chắc, nhưng hắn biết, Mạnh bà sẽ không lừa hắn. Cái này lão thái thái mang đến cho hắn một cảm giác rất đáng giá tín nhiệm. Vậy thì tốt, chúng ta đi luân hồi giếng." Diệp Phong nói rằng. Mạnh Bà gật gù, chợt nói, "Đi thôi, chính các người đi, nhớ kỹ, nhảy vào luân hồi giếng, tinh tế quan sát chu vi, phát hiện chu vi có tương tự một chút xíu hư không vết nước địa phương, tận lực đi khi đến gần." Diệp Phong hướng về Mạnh Bà nghiêm túc nói tạ sau khi mang theo Lam Manh Minh, theo những tia đầu thai quỷ, đi hướng luân hồi chi địa luân hồi giếng. Theo một loại quỷ sai đi rồi hồi lâu, trong lúc cũng có quỷ sai đang chỉ huy chính tự. Thế nhưng những quỷ kém chỉ phụ trách đầu thai, cho nên đối với cái gọi là lệnh truy nã, căn bản không biết. Mà Diệp Phong cùng Lam Minh Minh thì lại không có uống mạnh bà thàng, lại giả vờ làm lần đột, mơ mơ màng màng dắng, "Dốc, theo một đám quỷ hồn đã đến luân hồi chi địa." Đó là mấy tòa tiểu, các quỷ hồn phân biệt tiểu, đi hướng địa phương khác nhau. Diệp Phong cùng Lam manh manh đi giữa tiểu, đi tới phần cuối, phía dưới là một cái đen như mực vòng xoáy. Đây là truyền thuyết luân hồi giếng, nhảy vào, tức có thể vào luân hồi. Chương này đến từ tàng thư viện, quy một chương 558, biến thành trẻ con. Diệp Phong nhìn vòng xoáy hình dáng hồi giếng, quay đầu lại nhìn một chút Lam manh, manh nói, "Nắm chặt tay của ta, nhất định không thể lưới, nếu như ngươi thật đầu thai luân hồi biến thành trẻ con luôn rồi, cái kia đùa lớn rồi." Cái kia cũng không có chuyện, chẳng qua lại từ đầu lớn lên, ngược lại ta không uống mạnh bà thàng, đời này ký ức đều tại, sẽ không quên ngươi." Lam Manh manh nói rằng. Diệp Phong nhất thời mặt đen, nói rằng, "Vậy ta làm sao?" Lam Manh manh nói, "Đang chờ ta 18 năm, ta đi cùng với ngươi chứ?" Diệp Phong liếc nàng một cái, nói, "Vậy vạn nhất ngươi đầu thai chính là cái bé trai nhỏ đây, chờ ta 18 năm làm gì? Kết nghĩa anh em à?" Hách không tồn tại, ngươi vừa nói như thế cũng là có chút run rẩy, nếu là thật luân hồi rồi, còn tại một nam hải thân, nhưng nắm giữ ta cả đời này nữ nhân ký ức, thật là đang sợ. Yên tâm Diệp Phong, ta nhất định nắm chặt ngươi." Lam Manh Manh kiên định thuyết đích đạo, nhìn ra được, nàng không sợ biến thành trẻ con, nhưng nàng sợ chính mình biến thành người đàn ông. Diệp Phong nở nụ cười, lôi kéo Lam Manh Manh tay, quay về luân hồi giếng nhảy xuống. Luân hồi trong giếng, tương tự một cái lối đi tối thui. Trong này không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hoàn toàn mơ hồ, thân thể không ngừng mà chui xuống. Tiến vào sau đó, Diệp Phong cùng Lam Manh Manh đều cảm nhận được một luồng thần ma sức mạnh mạnh mẽ, nguồn sức mạnh này đối với nhảy vào luân hồi giếng hết thể hồn phách đều nổi lên một luồng tác dụng. Để những hồn phách này nhanh chóng phát sinh biến hóa, dần dần trở thành một cái màu đen trùng sáng không còn ngay từ đầu hình thái giá dấp. Diệp Phong thấy thế kinh hãi, vội vàng tìm kiếm bốn phía mạnh bà nói chính là cái tia nho nhỏ vết nước. Tim nửa ngày, vẫn đúng là bị Diệp Phong thấy được bên người chỗ lối đi có một cái nho nhỏ vết nước. Diệp Phong đại hỉ, lôi kéo Lam Manh manh hết sức khi đến gần cái tia nho nhỏ vết nước. Khi đến gần về sau, quả nhiên, loại kia thay đổi linh hồn sức mạnh tiểu rất nhiều. Xem ra mạnh bà nói không sai, cái này nho nhỏ vết nước là luân hồi giếng một cái tiểu lỗ thủng, tới gần nơi này, luân hồi trong giếng sức mạnh sẽ nhỏ đi, hồn của bọn họ sẽ không bị tái tạo. Lam Manh manh cũng cảm thấy, nói rằng, tại sao ta không nhìn thấy mạnh bà nói vết nứt Diệp Phong ngươi thấy được sao?" Diệp Phong nghi ngờ chỉ vào vết nước nói, "Không phải ở chỗ này." Lam Manh Manh nhìn một chút, nói, "Không có ạ." Diệp Phong cảm thấy quái, kết hợp với mạnh bà nói, Diệp Phong tìm vết nước nhất định sẽ thành công, chẳng lẽ này vết nước chỉ có Diệp Phong có thể nhìn thấy? Nếu như vậy, cái kia chuyện này có chút không tầm thường, Diệp Phong không nghĩ ra vì sao mình có thể nhìn thấy. Ở vết nước vị trí luân hồi sức mạnh hầu như không có, cho nên khi chúng quanh hồn vách đều biến thành trùm sáng thời điểm, Diệp Phong cùng Lam Manh Manh nhưng vẫn là như cũ. Không biết đã qua bao lâu, phía trước truyền đến từng kia một độ sáng. Một luồng to lớn gió thổi, tất cả linh hồn trùng sáng đều dao động động, sau đó từng người tự bay đến, từ địa phương khác nhau bay ra ngoài. Diệp Phong, đây là muốn tản ra sao? Lam manh manh nói rằng. Diệp Phong nói, khẳng định ở địa phương khác nhau sinh ra a, đến thời điểm ta đi tìm ngươi. Hắn hai vừa mới dứt lời, đột nhiên một thoáng đều rơi đến địa phương khác nhau, nắm tay, không thể không ngưng ra. Đây là một vùng tam tối, Diệp Phong cảm giác mình một trận nghẹt thở cùng áp bức. Sau một khắc, đột nhiên hô hấp đã đến không khí mới mẻ, không khỏi trong lòng vui vẻ, trở lại dương gian rồi. Xung quanh âm thanh rất nhiều, một mảnh ầm ĩ, nghe tới Tiệu hổ là giọng của nữ nhân, nói cái gì nữa nhanh cắt bỏ cùng rốn, lau khô ráu các loại. Còn nghe có người nói, "Ai, hài tử sao không khóc đây?" Diệp Phong không có mở mắt ra, nhưng biết mình ở một đứa con mít thân, mới ra đi, không khóc không bình thường. Liền oa một tiếng khóc lên. Lần này những người kia đều có nợ nụ cười. Sau đó Diệp Phong cảm giác mình bị bế lên, sau đó bỏ vào một vật bên trong, ấm áp, rất thoải mái. Diệp Phong cảm giác mình mệt mỏi quá, liền ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, Diệp Phong mới tỉnh lại, mở mắt ra nhìn một chút, này tựa hồ là ở hòm giữ nhiệt trong, chu vi còn không chỉ một cái trẻ con. Diệp Phong nỗ lực nghiêng đầu đi, tinh tế nhìn một chút, Chu Vi có mấy cái hỏng giữ nhiệt, đều có trẻ con. Diệp Phong cảm, rắc, cảm, rắc hồn phách của chính mình có chút suy yếu, nhất định là ở đầu thai trong ngáy mắt, chính mình nhận được một kêu luân hồi lực lượng làn đến. Nhất thời nửa khắc khôi phục không được, Diệp Phong phòng trừng qua 2, 3 tiếng, chính mình hồn phách mới có thể khôi phục. Hơn nữa hồn phách của hắn không thể lập tức xuất thể, bởi vì là vừa đầu thai lại đây, đến ổn định sau đó mới có thể rời đi. Giờ phút này giữ ấm trong phòng ánh ấ Diệp Phong ở trẻ con thân, không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể hỗn phách nỗ lực xuất thể một chút, để đầu của mình từ trẻ con trong cơ thể dò ra, bay về trung quanh mấy cái trẻ con hô. Manh manh, ngươi có ở hay không à?" Hô xong về sau, không đáp lại, Diệp Phong không khỏi sốt ruột, nghi thầm, lẽ nào đầu thai đến chỗ khác đi tới? Không khỏi lại hô vài câu, cái này nghe được một đứa con nít oa oa a khóc hai lần. Diệp Phong cảm thấy không đúng, sao khóc như thế quái? Liên hô, manh manh, hoa a." Một đứa con nít oa a, -a hạ xuống, không có động tính. Diệp Phong còn nói, "Ngươi là Minh Minh không?" "Là." oa hai lần. Hoa oa, cái kia trẻ con quả nhiên Hoa a hai lần. Diệp Phong vui vẻ nói, "Ai nha, cùng nhau dễ làm rồi, ngươi tu vi không đủ, linh hồn không phát cùng ta giao lưu, trước tiên đừng có động tác gì, chờ ta chốc lát nữa khôi phục, trước tiên đi ra, lại cứu ngươi đi ra." oa. Diệp Phong cười hát hả dưới, sau đó hồn phách hoàn toàn trở lại trẻ con trong cơ thể. Sau đó, cũng Hoa a một chút. Hắn mới vừa Hoa a xong, lam manh manh trẻ con cũng Hoa a một chút. Sau đó, toàn bộ trong phòng, mấy cái trẻ con đều đi theo Hoa a đi lên. Chỉ bất quá bọn hắn oa không phải giao lưu, mà là Thật khóc. Một lát sau, Diệp Phong mở mắt ra, nhìn thấy có một bóng người trong phòng lay động, không khỏi cảm thấy quái. Nhìn kỹ, thân ảnh kia thân tràn đầy một luồng tà khí, Diệp Phong nhất thời cảm giác rắc không được, đây là tai họa, hoặc là sẽ tà thuật người. Tới nơi này làm gì? Hẳn là biết rồi Diệp Phong ở đây. Diệp Phong cảm thấy không thể, đầu thai chuyện này ai nói chuẩn? Ai có ai, cái này làm sao chưa trở nên rõ ràng. Liên quan sát cái kia tai họa. Vẫn kia, Diệp Phong không biết là cái gì, cũng không biết là người là quỷ, vẫn là yêu, vẫn là sát vật, chỉ có thể nhìn. Thấy vật kia trong phòng vân nhìn nhìn phải, lập tức ha ra một cái hắc khí, nhắm ngay một đứa con nít, nhếch miệng, muốn hắc khí. Diệp Phong kinh hãi, thầm nghĩ ra hỏa này hóa ra là muốn hút trẻ con cái kia tinh khiết nhất linh hồn. Nay con phải rồi, hút về sau, nhẹ thì trẻ con thành sim ngốc, nặng thì trực tiếp chết rồi. Liên Diệp Phong không nhịn được nỗ lực mở miệng nói rằng, lớn mật tai họa, càng dám ở chỗ này hút trẻ con hồn phách. Thân ảnh kia sợ hết hồn, nhìn về phía Diệp Phong, phát hiện dĩ nhiên là một đứa con nít đang nói chuyện. Nhìn cái gì vậy? Có tin hay không chừng trị ngươi. Diệp Phong tiếp tục nói, chỉ là hắn không phát cảm giác mình nói chuyện là thông qua trẻ con trong miệng xuyên ra, âm thanh quả thực non là không được. A, yêu quái a. Thanh âm kia hoảng sợ hô, quay đầu chạy. Chương này đến từ tàng thư viện, quy một chương 559, Diệp Phong đầu thai thành bé gái. Cái thân ảnh kia sợ hết hồn, xoay người chạy, Diệp Phong ở trẻ con trong cơ thể, hành động bất tiện, cũng không thấy rõ vật kia là người hay là cái gì, càng không biết là thế nào chạy. Tàng thư viện vút vút vút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam. Chỉ là hắn cảm thấy rất quái, chỗ nào làm được yêu quái? Dã hỏa này chạy cái gì? bất quá lập tức đã minh bạch, tất cả dáng dấp của chính mình là cái trẻ con, này ai trông thấy mình nói chuyện, không cảm thấy sợ sệt. Lúc này, Lang Manh manh nghe được Diệp Phong lại có thể mở miệng dùng trẻ con âm thanh nói chuyện, cũng mở miệng, nỗ lực phát sinh một cái thanh âm của trẻ nít nói rằng, "Diệp Phong, ta hồn phách thật giống, có thể đi ra, ta cảm giác ta hồn phách không bị hao tổn a." Diệp Phong vừa nghe, vội vàng nói, "Vậy ngươi thử xem hồn phách xuất thể nhìn." Lang Manh manh nói, "Được, thiên địa vô cực, hồn phách xuất thể." Lập tức nửa ngày không có động tĩnh, Diệp Phong gọi một hồi, thấy một cái linh hồn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Phong hòm như trước, nhìn Diệp Phong nói rằng, "Ta đi ra." Diệp Phong nhìn Lam manh manh hồn khách, đen lay lấy trong đôi mắt to lộ ra vẻ vui sướng, nói rằng, ta cũng sắp rồi. liền Lam manh manh nhìn Diệp Phong, nói, ta đầu thai chính là cô gái. Diệp Phong nói, cái kia rất tốt, chỉ ít nếu quả như thật đầu thai, các loại, chờ, 18 năm cũng không thể gọi là. Khà khà. Lam manh manh cười hát hát nói, thật sao? Chỉ sợ ngươi các loại, chờ, 28 năm cũng không được. Diệp Phong hỏi, tại sao? Bởi vì, người đầu thai trẻ con, là người nữ. Chúng ta 18 năm sau khi, làm, bạn thân chứ th Lam Manh Manh vẫn mỉm cười, bây giờ nói chuyện rồi, nhất thời bắt đầu cười ha hả. Diệp Phong nhất thời bối rối, chính mình lại đầu thai ở nữ thân rồi hả? Một trận nghĩ đến mà sợ hãi sau khi, lại là một trận mừng thầm. Cũng may, hắn hồn phách không có bị cải tạo, bằng không cùng thân thể này triệt để phù hợp, xong. Tại hắn há may mắn thời điểm, hai cái màu đen tiểu quang đoàn phi vào. Diệp Phong nhìn một chút, nói rằng, là hai cái hồn phách, hẳn là Mạnh ba đưa tới, tiếp thay chúng ta. Ta đã đi ra rồi, phải làm sao mới có thể làm cho một trong số đó cái đi chẻ con trong cơ thể? Lam Manh Manh hỏi Diệp, Phong. Diệp Phong nói Bây giờ những hồn phách này rất hồ đồ, sạch sẽ, sẽ là cái trẻ con, ngươi nhẹ nhàng khi đến gần, lấy tay nâng, để vào trẻ con trong cơ thể được rồi. Lam Manh manh nghe vậy gật đầu, chờ khi đến gần một cái linh hồn, đưa tay nâng đỡ, chậm dãi dẫn hướng nàng lúc trước trẻ con. Sau đó chậm rãi quay về vậy không có linh hồn trẻ con thân thể thả đi. Hồn phách vừa chạm vào đến thân thể, lập tức chui vào. Sắt theo đó, trẻ con mở mắt ra oa oa khóc lên. Sau đó Diệp Phong đối với Lam Manh manh nói, đem một cái khác hồn phách cho tới ta cái này trẻ con trong cơ thể. Ngươi không phải là ở bên trong? Lam Manh manh hỏi. Ta hiện tại không cách nào chủ động đi ra, nhưng ngươi thả cái kia cái linh hồn, có thể đem ta nặng đi ra. Chúng ta không thể lãng phí thời gian rồi, vừa cũng không biết là cái gì tà ma đã tới, vạn nhất nó trở lại, chúng ta đều nguy hiểm. Lam manh manh gật gù, đem một cái xác hồn phất nâng, hướng về Diệp Phong mà đến, muốn thả vào Diệp Phong cái này trẻ con trong thân thể. Mà lúc này đây, một thanh âm nói rằng, hóa ra là linh hồn chiếm trẻ con thân thể, ta nói đây, nhỏ như vậy trẻ con làm sao có khả năng mở miệng. Diệp Phong nghe vậy nhất thời cả kinh, thấy một bóng người đã xuất hiện trong phòng, chính nhìn Diệp Phong cùng Lam Minh Minh Giờ khắc này Diệp Phong căn bản là không có cách thấy do đối phương, chỉ được đối với Lam Manh manh nói, "Nhanh, hồn phách dẫn dụ đến." Lam Manh manh cũng biết không đúng, vội vàng đem hồn phách quay về Diệp Phong cho ở trẻ con trong cơ thể thả. Mà cái thân ảnh kia lại đột nhiên mở miệng nói, "Chậm, ngày hôm nay nơi này hồn phách đều sẽ bị tan ướt, ngươi toán đi ra cũng chạy không được." Vốn là Diệp Phong cho rằng tên kia sẽ ngăn cản chính mình hồn phách đi ra, kết quả không nghĩ tới căn bản không có, mà là một bộ rất bình tĩnh dáng dấp nhìn tình cảnh này. Lam Manh manh trong tay hồn phách chồm sáng tiến vào trẻ con trong cơ thể, Diệp Phong cảm giác được một luồng ngoại lực sa lánh hồn phách của chính mình, sát theo đó Sau một khắc hồn phách của hắn từ trẻ con trong cơ thể đi ra. Diệp Phong hồn phách sau khi ra ngoài, cảm giác cũng không có chỗ nào không đúng. Vừa không ra được, chủ yếu là bởi ở luân hồi trong giếng bị luân hồi khí tức hơi hơi phù hợp hơi có chút để hắn va bộ thân thể này có liên hệ, rất khó đi ra. Hiện tại đi ra, mới hồn phách tiến vào, cái kia triệt để đứt đoạn mất một ít kia liên hệ, Diệp Phong cũng triệt để khôi phục. Diệp Phong hoạt động một chút hồn phách, nói rằng, đi ra thật sự sảng khoái, tên tiểu tử này trong cơ thể, quá khó tiếp tu rồi, động một cái đều lao lực. Khá khá, có đúng không, bị ta ăn, sẽ thoải mái hơn nhé. Lúc này cái thanh âm kia lại mở miệng. Diệp Phong nhìn sang, cái thân ảnh này không phải là người. Tuy rằng cả người tiết lộ ra sắc khí, đến cho Diệp Phong cảm giác, nhưng là tiết lộ ra một tia yêu khí, hẳn là một loại yêu vật. Trong lòng không khỏi kinh bị, mình là yêu quái, vừa còn lầm tưởng Diệp Phong là yêu quái bị sợ hết hồn. Lam Manh manh đứng ở Diệp Phong bên người, Diệp Phong đi ra, nàng cũng không sợ, liền nhìn cái tia toàn thân bao phủ ở hắc ý dưới yêu vật nói rằng, ngươi là yêu quái gì ạ? Cái kia yêu vật nghi ngờ nói, lại có thể nhìn ra ta là yêu, ngươi cái nải quỷ, không đơn giản a. Lam Manh manh cười lạnh nói, người không ra người quỷ không ra quỷ. Nói ngươi là tà linh, ngươi toàn không. Nói ngươi là ma, ngươi kém xa. Vì lẽ đó không phải yêu là cái gì. Thiên kia nghe vậy nhất thời cả giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi cái này nữ nhân đáng chết, có tin ta hay không một cái nuốt ngươi. Lam Manh manh giờ khắc này nơi nào sẽ sợ. Liền nói ra, "Ôi uy, ta còn thực sự không sợ, loại người như ngươi yêu không yêu, ta không tà quái vật, ta mới không sợ. Chết tiệt, ta nuốt ngươi." Tiên tiêu đột nhiên há mồm, quay về Lam Manh manh vào tới, đồng thời dùng sức hút một cái. Nhưng là sau một khắc, bụp một tiếng, nó bị một cái tát đập bay ra ngoài. Lập tức Diệp Phong vỗ tay một cái, nói rằng Loại người như ngươi con tôm nhỏ, còn dám khắp nơi học người ta hút hồn phách. Đừng không cẩn thận, bị người khác hút. Diệp Phong sau khi nói xong, đột nhiên một cái miệng, miệng của hắn nhất thời lớn lên, trở thành một cái cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một luồng đáng sợ sắc khí, xông thẳng tên kia lại là sau một lúc lùi. Lần này nó sợ ngất người, nhìn chằm chằm Diệp Phong, bất khả tư nghị nói rằng, bây giờ hồn phách để mạnh mẽ như vậy sao? Diệp Phong cười nói, không phải bây giờ hồn phách đều cường đại rồi, mà là ngươi gặp ta. Cũng coi như ngươi không may, ngày hôm nay, đừng nghĩ đi thôi. Ngươi, ngươi có biết hay không ta là cái gì? Dĩ nhiên ăn nói ngu cuồng. Tiên kia nói rằng, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, sớm nhìn ra rồi, Thi yêu. Tiên kia kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Người cả người sát khí, lại có người chết khí tức, mang theo vài phần sắc tối, nhưng luyện ra một tia yêu khí. Lương trước đã từ thi sát, hóa thành thi yêu rồi. Diệp Phong thản nhiên nói. Thiên kia lần này thật bối rối, nhìn Diệp Phong, một lát không nói gì, cuối cùng con ốm cuối cùng vẻ mong đợi, nói rằng, nếu biết ta là thi yêu, ngươi còn không sợ. Phải biết, ta đã có thể hút Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 560, thu phục thi yêu. Ngươi có thể hút hồn phách." Diệp Phong giả vờ kinh ngạc nói, "Cái kia thi yêu nhất thời kiểu như Châu bảo nói, không sai, vì lẽ đó, ngày hôm nay các người nơi này cũng phải bị ta hút, bất quá, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta có thể cân nhắc thu ngươi làm tiểu đệ. Thế nào?" Vừa mới dứt lời, Diệp Phong đột nhiên đi lại một cái tát hô ở mặt, đem thi yêu quát bay, nói rằng, "Để cho ta làm tiểu đệ. Ngươi có biết hay không ta ăn qua cái gì?" Cái kia thi yêu bị lần này đánh chính là không tí khí, nói rằng, "Ăn. Ăn cái gì? Sẽ không cùng ăn qua hồn phách chứ?" "Không không không, ta không ăn hồn phách, ta ăn thịt." Diệp Phong nói rằng, Hà Ba, ngươi ăn ta? Cái thi thi yêu sợ đến rụt cổ một cái, nói, "Không phải chứ, khẩu vị nặng như vậy, có chút buồn luôn à. Hừ, Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, nói rằng, "Không phải ngươi là quỷ chết rồi biến thành tích. "Hả? Như vậy đi, dọa ta một hồi, ta nghĩ đến ngươi liền thi thể đều không dung tha đây." Thi yêu thở phào nhẹ nhóm giống như nói, bất quá sát theo đó, nó dừng lại, lập tức chậm rãi mở miệng nói, "Chờ đã, quỷ chết rồi biến thành tích. ngươi đều dám ăn?" Diệp Phong gật gật đầu, nói, "Mùi vị không thế nào địa, nhưng cảm giác rất tốt." Sau khi nghe xong, Thi Yêu ngơ ngác há to miệng, lập tức từ máy móc đứng dậy, sau đó xoay người phải đi. Diệp Phong lạnh lùng nói: "Đứng lại." Thi Yêu sợ đến chân mềm nhũn, xoay người quỳ xuống, nói rằng: "Gia tiểu nhân có mắt như mù, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Ta thật sự rất hôi thối, ăn không ngon a." Diệp Phong bất đắc gì nói: "Ta không nói muốn ăn ngươi. Ngươi ngay cả tích đều ăn a, không ăn ta mới là lạ." Thi Yêu thanh âm của đều đang run dậy, nó cảm giác mình quá xui xẻo rồi, thật vất vả luyện thành Thi Yêu có thể đi ra hút hồn phách, đại gia lại gặp chính mình còn ngưu bất chủ, không làm được chính mình còn phải được ăn rồi. Diệp Phong cảm thấy cái này thi yêu có chút ý nghĩa, tuy nói nó bản tính xấu, nhưng dù sao còn chưa khô chuyển xấu, chỉ có thể coi là gây án chưa tội. Bởi vậy, Diệp Phong cũng không tính làm sao xử phạt, mà là quyết định, thu phủ. Đương thời, địa phủ đại loạn, Sở Giang Vương cùng cái khác mấy cái Diêm La muốn cùng Diêm Vương ra đối nghịch, dẫn đến địa phủ gia loạn. Mà Dương Gian lại có khắp nơi tà phái khu trùng gõ mõ triệu tập tòa sĩ. Lấy trường sinh điện nhất là căn dỡ, công khai cùng địa phủ trải qua mấy lần. Những ngày tà phái ở Dương Gian làm đủ trò xấu, bồi dưỡng tà pháp nhân tài, thế tất đều sẽ nhắc lên một hồi một trường mọ đang cùng địa phủ đối kháng, Dương Gian chính phái tránh không được tham dự đối kháng tà phái. Mà Diệp Phong vị trí thần hư phái cũng là chính phái một trong, Diệp Phong càng là bản thân cùng trưởng sinh điện có cự án. Nếu là hai phe chính thức khai hỏa chiến đấu, Diệp Phong tất nhiên là đứng núi chịu sào. Mà tại đây loại đối lập, vẹn vẹn dựa vào sức lực của một người, mạnh hơn, sợ cũng rất khó đối kháng tà phái. Cho nên, bây giờ vào lúc này, Lôi Kiêu có thực lực giúp đỡ, ác không thể thiếu. Trước mắt, này thi yêu tuy nói mang trong lòng ngắc nghiệm, nhưng nếu là thu phục, một phen tẩy náo nghịch không đúng, phải là giáo dục, thế tất sẽ khiến nó từ đường đạo quay đầu lại. Diệp Phong nghĩ như vậy, không khỏi lộ ra nụ cười, nhưng là nét cười của hắn, ở đằng kia Thi Yêu trong mắt dù sao cũng hơi đáng sợ. Thi Yêu không biết Diệp Phong có phải là nghĩ tới điều gì trùng trị chính mình biện pháp, sợ đến đều mở ra phát run. Diệp Phong nói, khu khụ, ngươi xem như vậy đi, nếu không làm tiểu đệ của ta làm sao?" "À." Thi Yêu sức sở, tùy tiện nói, "Làm tiểu đệ của ngươi." "Vậy có phải hay không, không ăn ta." Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, "Biểu hiện tốt, nói không chắc trả lại cho ngươi một ít ác quỷ lệ quỷ ăn, nếu như biểu hiện không tốt, tùy thời tùy chỗ, ta vừa lên tiếng, ngươi hiểu?" Thi Yêu run run hạ xuống vội vàng nói hiểu, hỏi dật bụ, nói, "Bây giờ nghe được rồi, theo ta, quy định như sau. Đầu tiên, không thể tùy tiện nuốt trững hồn phách. Thứ yếu, không thể làm ác." Thi Yêu nghi hoặc nhìn Diệp Phong, nghi thầm gia hỏa này thấy thế nào cũng không giống người của ta, làm sao nói yêu cầu, như thế chính khí. Thế nhưng nó nào dám hỏi nhiều a, vội vàng nói, "Hết thảy đều nghe chủ nhân." Diệp Phong gật gật đầu, nói, "Hóa thành yêu khí, đi theo ta đi." Thi Yêu gật đầu, vừa đứng lên, trở thành một đoàn yêu khí màu đen. Mà Diệp Phong cùng Lam Manh Manh cũng hóa thành hai đám khí khí, mang theo Thi Yêu đồng thời bay mất ở cái địa phương này cũng là Nam Thị, sau khi rời khỏi đây, Diệp Phong phát hiện là ở Nam Đệ Nhị bệnh viện. Liền nhắm ngay phương hướng, hướng về chính mình tiểu điểm bay qua. Không lâu sau, Diệp Phong cùng Lam Manh Manh trở về trong cửa hàng, Thi Yêu cũng theo. Diệp Phong cùng Lam Manh Manh không có trì hoãn, trực tiếp trở lại trong thân thể của mình. Sau đó hai người đi xuống lầu, ở dưới lầu nghe được tên béo bọn họ chính đang thảo luận cái gì. Vừa nghe, hóa ra là đang thảo luận Diệp Phong cùng Lam Manh Manh vì sao đi tới hai ngày địa phủ, vẫn chưa trở lại, có muốn hay không đi tìm một chút. Quả nhiên cùng Diệp Phong đoán gần như, nếu là đã về trễ rồi, chỉ sợ bọn họ thật tìm tới địa phủ đi tới, cái kia xong, chính mình đưa môn. Diệp Phong nói, không cần đi, chúng ta trở về rồi. Tên béo bốn người vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Phong cùng lang manh manh từ thang lầu hạ xuống. Lập tức Diệp Phong cửa đối diện ở ngoài hô Thi yêu, vào đi. Một đoàn hắc khí đi vào, lập tức hóa thành một cái bao phủ ở trang phục màu đen dưới Thi yêu. Đây là Mã Khiêu nghi ngờ nói. Đây là ta mới vừa thu tiểu đệ, sau đó theo chúng ta lăn lột Diệp Phong nói rằng. Đại hắc lang giờ khắc này chính leo lên ngủ, nghe vậy đứng dậy nhìn Thi yêu, nói rằng, A nha, có yêu khí Thi Yêu nhìn thấy Đại Hắc Lang sẽ nói, nhất thời nói rằng, "Ai nha, yêu quái." Đại Hắc Lang nhất thời mất hứng, nói rằng, đã từng làm qua sơ thần. "Bất quá, thật là của ta yêu quái, cao quý soi yêu. Ai nha, hóa ra là sói yêu mình, may gặp may gặp, kỳ thực ta đều toán không yêu quái ha. Thi Yêu quyền. Đại Hắc Lang thấy thế, đứng dậy, chân sau giống một cái, hai cái chân trước cách mặt đất, hai cái móng vuốt vây quanh, mặt chó tất cả đều là chăm chú, nói rằng, "Khách khí, khách khí." Diệp Phong nói, "Đại Hắc, sau đó Thi Yêu giao cho ngươi xem, nó sẵn bị, ta tìm làm phiền ngươi." Đại Hắc Lang trắng diệp phòng một chút, đi tới đối với Thi Yêu nói, "Sau đó ta là đại ca ngươi." "Đại ca được." Thi Yêu đúng là rất biết là người, cũng cảm giác được Đại Hắc Lang rất mạnh, lập tức gọi nổi lên đại ca. Đại Hắc Lang cái này đã ý, càng xem Thi Yêu càng thấy được cái này tiểu đệ vừa mắt, hung hăng đối với Thi Yêu hỏi han ân cần, kém đem mình quần cục lấy ra đưa cho Thi Yêu rồi. Đại Hắc Lang mang theo Thi Yêu một bên đắc sắc đi tới, mà tên béo bọn họ, nhưng là hỏi Diệp Phong, làm sao đi địa phủ lâu như vậy? Hắn và Mã Khiêu vốn là đều nằm hưởng thụ nhân sinh đây, Diệp Phong cùng Lam manh manh hai ngày không trở về, nay mới rời giường, tụ tập cùng một chỗ thương lược Diệp Phong thở dài, đem địa phủ chuyện đã xảy ra từng chút từng chút nói một lần. Mấy người sau khi nghe, đều là một trận thổn thức. Tên Béo nói, địa phủ có chút quá mức, chúng ta không cho chúng nó chút rãy rô không xong rồi. Diệp Phong gật gật đầu, nói, ta quyết định, không đúng giờ cho địa phủ thành thật điện, cũng thông cáo địa phủ, hết thảy đều là Sở Giang Vương đưa đến. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 561, gây sự tình a. Cúp điện. Tên Béo cùng Mã Khiêu đều nhìn Diệp Phong, nửa ngày nói không ra lời. Tuyệt, quá tuyệt. Đối với hiện tại địa phủ tới nói, Lạc Cùng Điện cũng rất trọng yếu rồi. Xin mọi người tìm hỏi tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ủn đặt trải qua lần cải cách, điện lực tại địa phủ phát triển mạnh. Mà theo lạc lưu thông, rất nhiều quỷ cũng bắt đầu dùng điện thoại di động. Dưới tình huống này, nếu như Diệp Phong đất đoạn mất lạc cùng điện, địa phủ làm sao tìm trứng? Có người sẽ nói, tại sao chỉ cần Diệp Phong đồng nhất ra? Chúng nó không thể đi chỗ khác tìm lạc cùng điện sao? Xác thực, có thể. Dù sao hiện tại phủ đã biết rồi lạc cùng điện có thể tại địa phủ dùng, cũng biết làm sao cho tới địa phủ biện pháp. Nhưng là, coi âm cùng dương gian không là một cái không gian. Bọn họ làm sao đem lạc cho tới địa phủ? Làm sao đem dây điện cho tới địa phủ? Mà địa phủ bố trí lâu như vậy mạch điện tuyến đều là tại địa phủ Dương Quảng Trường. Mà duy nhất cùng Dương Gian liên tiếp điểm là Dương Quảng Trường Diệp Phong pho tượng ngón tay của đầu đốt vị trí. Vị trí kia liên tiếp hướng Dương giữa địa phương là Diệp Phong ra. Mà cái này điểm kết nối, ngoại trừ riêng Vương ra, ai cũng không thể làm đi ra. Dù sao danh nghĩa nó mới là địa phủ quan sự, cái năng lực này, ngoại trừ tầng thứ càng cao hơn thần bên ngoài, cái khác ai cũng làm không được. Cho dù là Sở Giang Vương, hắn cũng không được. Vì lẽ đó Diệp Phong không sợ chỉ cần mình ra cho địa phủ cắt điện đoạn, địa phủ tuyệt đối không có cách nào thông qua nữa đường dây khác đến thu được. Mặt khác, còn có một cái trọng yếu đồ vật, Diệp Phong cũng có thể đoạn hàng. Đó là giấy xe. Bây giờ, giấy xe tại địa phủ, căn bản là hàng không cung cấp. Hiện nay rất nhiều âm thần đều vẫn không có sứ xe, huống chi còn có cái khác khổng lồ khách hàng. Vì lẽ đó, ở khách hàng nhóm đều có được cường đại nhu cầu lúc, nhà bán trở thành đế. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ Diệp Phong tất nhiên phủ đế. Kỳ thực địa phủ rất nhiều âm thần đều hiểu, gắt tội Diệp Phong rất không lý trí. Nhưng mà, một mực có chút gia họa. Tại người khác địa vị nước lên thì thuyền lên thời điểm, cảm nhận được uy hiếp cùng bất an, do đó làm có dễ. Quyết định quốc điện về sau, Diệp Phong lầu đến phòng mình, quả đoán đóng rủ tờ, đem liên tiếp địa phủ điện xuyên rút, cũng cho rút. Sau đó, Diệp Phong trong phòng bố trí các loại cấm chế cùng trấn pháp, đồng thời lấy âm dương thất tinh kiếm cùng cựu tự chân thế bàn, thả trong phòng trấn. Những thứ đồ này ở, trừ phi Diêm Vương ra đích thân tới, bằng không, tất cả lưu quỷ sát thần, tận không thể tới gần Diệp Phong ra nhà. Mục đích làm như vậy là phòng ngừa địa phủ những tên kia sẽ lén lút đến Diệp Phong gia mở cùng điện. Đi xuống lầu, Diệp Phong cùng Lam manh manh đi ra ngoài mùa chút cầm nước ăn vật hai ngày, cái bụng không ăn đồ ăn, sớm nói bụng. Tên béo cùng Mã Khiêu cũng không có trở lại, đều lưu lại chuẩn bị xem muộn đều tốt hí. Liên sáu người ở dưới lầu ăn uống, một bên nói chuyện phiếm, không tri trí. Đại Hắc Lang thành công cho Thi Yêu tẩy não rồi, Thi Yêu sơ tu vi yêu, sao có thể cùng Đại Hắc Lang cái này người từng trải, bị lắc lư đến được tiêu là một cái thảm, cơ bản thuộc về Đại Hắc Lang nói cái gì, là gì mức độ. Tình huống như vậy xuống, Diệp Phong vẫn là thật hài lòng. Điều này nói do cái gì? Nói rõ Đại Hắc Lang đã đem hắn lắc lư có thể cơ hội tới. Sau đó gặp phải thực lực không tệ yêu tà. Nói không chừng rượi vào đại hắc lang có thể làm xong. Thu Yêu vẫn là như cũ, ở trong cửa hàng bên cạnh một bên, lặng lặng ngay ở trước mặt một gốc cây. Nó rất ít giao lưu, ngoại trừ với bắt đầu cùng Diệp Phong bọn họ biết thời điểm. Khi đó, nó hầu như không có ai có thể đối với lời nói, sau đó gặp phải Diệp Phong bọn họ, tránh không được lời nói hơi nhiều. Nhưng là khoảng thời gian này qua đi, nó dần dần lại an tĩnh lại, dù sao cây bản tính là an tĩnh sứng sững, bao nhiêu năm chưa từng giao lưu, tự nhiên thói quen. Vì lẽ đó, cho đến bây giờ thì Yêu cũng không biết trong phòng này còn có thụ yêu cái này tồn tại. Mãi đến tận Vừa Đại Hắc Lang ở thi yêu trước mặt trang ép mình ban đầu là sơn thần thời điểm, Thú Yêu mở miệng rất khinh bị Đại Hắc Lang một câu. Lần này Thi Yêu sợ hãi, trải qua Đại Hắc Lang giới thiệu, mới biết tụ yêu cũng là bọn hắn một trong số đó viên. Bên này mấy cái yêu quái trò chuyện, bên Diệp Phong bọn họ cũng không nhàn rỗi, ăn uống, còn một bên đấu thức dậy chủ. Chơi đến không sai biệt lắm nhanh lúc rạng sáng, Diệp Phong lộ ra một cái nụ cười, nói rằng, đến rồi. Quả nhiên, ngoài quán mặt xuất hiện mấy thân ảnh, vừa mở là quỷ sai. Chúng nó cũng không chào hỏi, trực tiếp xuyên tường vào Diệp Phong trong cửa hàng. Lập tức một trong số đó cái quỷ sai quay về Diệp Phong nói rằng Diệp Phong, ngươi vì sao đứt đoạn mất địa phủ cùng điện? Diệp Phong tiếp tục ăn đồ vật, chưa từng để ý tới quỷ sai kia. Thấy quỷ sai kia cả giận nói, địa phủ cùng dương gian điểm kết nối đặt ở nhà ngươi, bây giờ ngươi cúp điện hòa, chính là tội lớn, trước tiên mệnh ngươi mau trống khai thông điện, theo bảng kém đi địa phủ nói rõ ràng. Diệp Phong cười gằn, thâm nghĩ địa phủ một số gia hỏa, thực sự là đủ nốc, hoặc là nói quá tự cho là đúng. Bọn họ đem Diệp Phong khi, làm cái gì? Quần, có phải khoa địa công, hoặc là tất nhiên phủ cái gì âm thần quỷ sai. Đáng tiếc, Diệp Phong không phải địa phủ cái gì, vì lẽ đó. Sau một khắc, Mấy cái này quỷ sai từ Diệp Phong ra bay ra ngoài. Lập tức, Diệp Phong thanh niên của Thản Nhân nói, "Trở về nói cho người biết chủ nhân. Đầu tiên, ta không nợ địa phủ, cũng không phải địa phủ cái gì quan, không về địa phủ đến kêu đi hết. Thứ yếu, ta vô duyên vô cớ trở thành địa phủ tội phạm truy nã. Bây giờ, các người muốn cho một cái tội phạm truy nã cho các người cung cấp lạc cùng điện. Có phải là có chút buồn cười quá. Cuối cùng, nói cho địa phủ, không cho ta một câu trả lời, từ nay về sau, đừng nghĩ ta khai thông điện, càng đừng nhớ ta cung cấp giấy xe. Được rồi, cút đi." Cứ mấy cái quỷ sai bị Diệp Phong vừa khí thế của sợ đến nơm nớp lo sợ, nghe xong lời nói, lập tức nhanh. Má Khiêu cùng tên béo đều cười hắc hắc, nhường gì, Tiêu Uyển Hân, Lam Minh Minh cũng đều cổ quái nhìn Diệp Phong. Diệp Phong làm như thế, không thể nghi ngờ để Sở Giang Vương phía kia siêu cấp khó làm. Bởi vì Sở Giang Vương bọn họ chọc Diệp Phong, Diệp Phong nhưng làm cho cả địa phủ không không có điện. Cái này không thể không nói, rất tổn hại. Nhưng là Diệp Phong vẫn còn cảm thấy chưa đủ, nói rằng, cái này Sở Giang Vương khinh người quá đáng, không được, ta cảm thấy cường độ không đủ, đến sẽ đem sự tình làm lớn, đem Sở Hữu Đầu Mâu đều chỉ về Sở Giang Vương mới được. Suy nghĩ một chút về sau, Diệp Phong lộ ra một cái cười xấu xa. Nhìn một chút thiên, còn không có sáng. Liên Diệp Phong vội vàng ra ngoài, đi tới giờ khắc này không có một bóng người phố lớn. Tên béo bọn họ được, cũng đi theo. Diệp Phong đứng ở phố lớn, thâm trong lặng lẽ niệm chú. Đây là chiêu quỷ chú, cùng Dĩ Vang bất đồng là, Diệp Phong lần này không phải triệu hoán một con quỷ, mà là thông qua lúc trước Bạch Mao lão quỷ để cho Diệp Phong một tia cảm ứng, mà triệu hoán nó. Lúc trước, Đảo Quốc nghiên cứu nơi này quỷ hồn, chào rất nhiều quỷ, chém tới bọn chúng tứ Sau đó là Diệp Phong triệu tập Bạch Quỷ, luyện chế quỷ thuốc cho chúng nó trị tổ thương, mọc ra quỷ thể. Lúc đó, Bạch Quỷ đối với Diệp Phong rất là cảm kích. Đại biểu là Bạch mau lão quỷ. Bạch Mao lão quỷ lúc đó cho Diệp Phong lưu một chút quỷ khí cảm ứng, nói Diệp Phong mỗi khi cần chúng nó, hơi triệu hoán, chúng nó theo gọi theo đến. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 562, đập video cho địa phủ. Hiện tại Diệp Phong cần bọn họ, vì lẽ đó yên lặng niệm chú muốn triệu hoán chúng nó. Thân chủ vừa mới đọc một lần, thấy một đạo bóng trắng cấp tốc bay tới, đã đến Diệp Phong trước người. Tàng thư viện vút Tán tụ ven. Việt Nam bóng trắng lóe lên, lập tức hóa thành một cái một con Bạch Mao tóc lão quỷ. Tóc bạc lão quỷ quay về Diệp Phong liền ôn quyền, nói rằng, Diệp tiểu huynh đệ, hồi lâu không gặp, có gì phân phó? Diệp Phong gật gật đầu, nói, Bạch Mao lão quỷ, ta cũng cần ngươi triệu tập quỷ hồn, giúp ta đi còi âm cấp tốc chuyển bá ra một cái tin. Bạch Mao lão quỷ vội vàng nói, được, chuyển bá tin tức gì? Nói, Diêm Vương ra thiên phục mệnh, Sở Giang Vương bất mãn cải cách địa phủ có công, vì vậy thừa không ở, truy ná Diệp Phong, dẫn đến địa phủ không không điện không giấy xe. Diệp Phong nói, lại nói, còn có, nói một ngày không tha Diệp Phong. Địa phủ vĩnh viễn không không điện. Nói chung là muốn lộ ra ra Sở Giang Vương bụng dạ khó lường, mà ta đây là toàn tâm toàn ý cho địa phủ cái cách làm công hiến, cũng không cô bị Sở Giang Vương làm khó dễ. Bạch Mao lão quỷ ngay vậy, gật, gật đầu, nói, "Được, vậy ta lập tức đi triệu tập quỷ hồn, đi địa phủ tán tin tức." Diệp Phong ngừ một tiếng, Bạch Mao lão quỷ biến mất rồi. "Tổn hại, quá độc ác." Tên béo nhìn Diệp Phong nói rằng. Mã Khiêu cũng giơ ngón tay cái lên, đối với Diệ Phong nói, "Cái này Sở Giang Vương, cùng Diêm La Vương tranh quyền đoạt lợi cũng được rồi, nhất định phải đến phòng cả người thân." Lần này, phòng trường nó đến hối hận muộn chết. Diệp Phong nói, vậy không quản nó rồi, ngược lại nó đâm cái soạn, chính nó đến trả giá thật lớn. Hơn nữa cái này đánh đổi, nó rất có thể không chịu được nổi. Nhược Ly cũng cười nói, mấy người đều rất chờ mong đón lấy địa phủ nên làm gì, là Quỷ dân nhóm lên tiếng phê phán Sở Giang Vương đây, vẫn là đến cấp nơi đi đầu tố Sở Giang Vương. Ngược lại bất kể như thế nào, địa phủ dư luận khẳng định đều là nghiêng về một bên. Dù sao, chúng ta ai cũng rõ ràng hơn, vừa nghiện TV điện thoại di động vân vân, nhưng lại đột nhiên đều không dùng được loại cảm giác này. Đối với ở địa phủ Quỷ Tơi nói, trong ngày thường khô khan chờ đợi luân hồi hoặc là thẩm phán, là cần đại lượng thời gian mà địa phủ có cái gì? Người giấy hàng mã giấy cố kiệu. Giải trí đồ vật có cái gì? Hầu như không có. Bây giờ, thật vất vả có điện thoại di động, tivi chờ chút lượng lớn chuyển tới địa phủ, để cuộc sống của bọn nó tràn đầy sắc thái rồi, cũng có vẻ sản sinh nghỉ lại. Nhưng là đột nhiên, điện thoại di động, tivi, đều tại, nhưng không cách nào dùng, người nói trong lòng ngứa khó chịu không. Loại cảm giác này là không cách nào nhịn được, là tuyệt đối khó có thể khống chế. Bởi vậy, có thể dự liệu, địa phủ quỷ dân bao quát tuyệt đại đa số âm thần quỷ quăng, đều sẽ đứng ở Phong bên này, mà mãnh liệt đối với Sở Giang Vương bất mãn. Trở lại trong cửa hàng, trời đã sắp sáng rồi. Tất cả mọi người buồn ngủ, từng người nghỉ ngơi. Đã đến muộn thời điểm, Diệp Phong mấy người lại ngồi ở trong cửa hàng cật dạ tiếu. Đêm đó mọi người cũng đều không có chuẩn bị ngủ, bởi vì đêm nay tốt hí, khẳng định càng thêm đặc sắc. Chỉ là, ra ngoài Diệp Phong đặt ý liệu. Khi trời tối, có quỷ kém Diệp Phong trong cửa hàng. Vốn tưởng rằng lại là Sở Giang Vương chúng nó phái, lại không nghĩ rằng là Thôi phán quan phái tới, cho Diệp Phong tiện thể nhắn. Thôi phán quan nói, hiện tại phủ có chút loạn, để Diệp Phong cẩn thận một chút, nếu làm như vậy rồi, cho Sở Giang Vương một bài học. Diệp Phong sau khi nghe gần đầu, cũng là nói, thôi phán quan cảm thấy Diệp Phong làm đúng. Hiểu lợi dụng quần chúng sức mạnh đến chống lại Sở Giang Vương, do đó bảo toàn tự thân. Nhưng là đồng dạng cũng tồn tại nguy hiểm, dù sao chó cùng rất dậu, huống hồ Sở Giang Vương. Diệp Phong không khai thông điện, chỉ có hai cái biện pháp giải quyết. Một, giết Diệp Phong, đi hắn gian nhà khai thông điện. Hai, xin lỗi chịu thua, để Diệp Phong khai thông điện. Hiển nhiên, dựa theo Sở Giang Vương phong cách hành sự, không tới thời khắc cuối cùng, không biết làm lựa chọn thứ hai. Mà càng nhiều nữa, nhưng có thể vẫn là ngoại trừ Diệp phong, vừa giải quyết xong vấn đề, lại vĩnh viễn tuyệt hậu họa. Diệp phong đối với quỷ sai nói mình biết rồi, Sau đó lại hỏi quỷ sai kia, địa phụ hiện tại tình huống thế nào? Quỷ sai kia thành thật trả lời, lại làm cho Diệp Phong rất là vô cùng kinh ngạc. Quỷ sai kia nói, rất nhiều quỷ bắt đầu hội tụ hướng về Sở Giang Vương cung điện ở ngoài gọi hàng bất mãn, thậm chí còn cử hành tương tự dạ phố hành động, đều là chống lại Sở Giang Vương hành vi, yêu cầu Sở Giang Vương rút khỏi đối với Diệp Phong lệnh truy nã, đồng thời hướng đạo xin lỗi. Thậm chí phát sinh uy hiếp tâm thành, nói nếu như không đồng ý, đồng thời liên danh sách, cầu bốn giá trị công tảo báo thiên đình, cáo Sở Giang Vương một hình dáng. Một sức mạnh của cá nhân là có hạn, nhưng là một đám người sức mạnh, nhưng là không thể đo đếm. Đồng dạng, một cái quỷ sức mạnh, bé nhỏ không đáng kể. Nếu là dám gây sự, đánh chính là hồn phi phách tán được rồi. Có thể là một đám quỷ, thậm chí vô số quỷ sức mạnh đáng sợ. Chúng nó đồng thời náo, là Sở Giang Vương, cũng không dám nói rằng khiến toàn bộ hồn phi phách tán chứ. Huống hồ, cũng bắt đầu có âm thần đối với chuyện này bất mãn, trước đây duy chỉ lập cũng bởi vì điện cùng chuyện tình, đối với Sở Giang Vương có khó chịu tâm. Thế cuộc có thể nói dường như Diệp Phong phòng đoán giống như vậy, nhưng về một bên đều đối với Sở Giang Vương bất mãn, thậm chí còn vượt qua Diệp Phong suy đoán, để Diệp Phong cảm thấy bất ngờ. Ủy sai kia đi rồi sau đó Địa phủ lục tục lại tới nữa rồi gần mười mấy lần quỷ sai. Chúng nó đều là cái khác cơm thần phải tới, đều đối với Diệp Phong rất khách khí. Mục đích của bọn họ đều là một, là huyện chuyển truyền thỉnh cầu Diệp Phong, có thể hay không khai thông điện. Diệp Phong trả lời cũng là nhất trí, nói mình trước đó bị vây ở địa phủ vây quét hai ngày, thật vất vả trở về rồi, lại bị quỷ sai truy sát đến nhà, tranh đấu hư hại trong nhà thẻ vô tuyến cùng liên tiếp địa phủ mà điện. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Phong vẫn không có sửa tốt những thứ đồ này. Những quỷ kia kém đi rồi về sau, Diệp Phong cảm thấy còn chưa đủ, liền xấu chọn lại tới nữa rồi, nói rằng: "Tiên béo Điện thoại di động ngươi út sẽ không phải siêu khen sao? Đến, cho ta lục một đoạn video, đến thời điểm đem địa phủ bế lộ sợi dây gắn kết tiếp thiết bị, đem video thông qua bế lộ tuyến, để địa phủ hết thảy tivi cũng có thể nhìn thấy. Tên béo nắm điện thoại di động tốt vô diệp phòng, Diệp Phong quay về màn ảnh, làm ra một bộ sầu lobi thống răng dấp, nói rằng, còi âm công dân nhóm, mọi người khỏe. Ta là Diệp Phong, là Diêm Vương gia phê chuẩn, cùng tôi phán quan đồng thời làm phụ phát triển người. Đầu tiên, ta rất xấu hổ, đối với cúp điện cho địa phủ công dân mang tới bất tiện, ta ở đây, biểu thị sâu đậm máy này. Thứ yếu, ta cũng rất đau lòng. Đối với ở địa phủ phát triển, ta vẫn đang nỗ lực đi làm, cũng tận sức với đem tất cả dương gian hiện đại đồ vật phát triển tới đất phủ, vì địa phủ cải cách phát triển, làm ra cống hiến, để địa phủ minh hòa phát triển, đuổi kịp dương gian. Đồng thời, quan trọng nhất trọng yếu nhất, cũng là để địa phủ công dân có thể quá ngày thật tốt. Ở giai dòng buồn chán luân hồi chờ đợi, có thể sẽ không cô quải kẻ nhạn, có giải trí đến tiếp bạn. Nhưng mà ta rất đau lòng, ta không hiểu vì sao địa phủ một số gia hỏa muốn ngăn cản của ta cái này tốt đẹp chính là người cạnh. Bây giờ, Lạc Đức đột mất, Điện cũng Đức đột mất, tính mạng của ta cũng nhận được uy hiếp. Nhưng ta không cam lòng, vì lẽ đó ta liều chết phát sinh khoảng thời gian này, ở ngắn ngủi mở điện thời gian trong nói cho địa phủ công dân, vì địa phủ phát triển, ta sẽ không bỏ qua, chỉ cần ta sống, ta nhất định sẽ làm cho địa phủ có được có. Quy một chương 563, Tô Tử tìm tới cửa. Video đánh xong rồi, tên béo một mặt đội phục nhìn Diệp phòng, giơ ngón tay cái lên nói rằng, nếu không tại sao nói phải gọi người một tiếng ca đây? Người này quá ngưu. Xin mọi người tìm đòi, trang thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới Phục rồi. Mã Khiêu cũng nói, Diệp Phong chỉ là nợ nụ cười xuống, nói khi muốn đồng thời diễn, mới thú vị, cũng làm cho Sở Giang Vương mở mang kiến thức một chút lẫn lộn sức mạnh, khiến nó rõ ràng, có lúc một ít môn luận, đủ để đối với nó tạo thành to lớn uy hiếp. Video đánh xong rồi, Diệp Phong đem địa phủ xuyên bản điện xuyên được, sau đó đem bế lộ sợi dây gắn kết tiếp thiết bị, lập tức thả ra thâu vào video. ảo. Địa phủ có điện, TV cũng có thể nhìn. Nhưng là sau khi mở ra, nhưng là đều truyền phát tin Diệp Phong video. Video truyền hình xong, điện lần thứ hai đóng. Nay xuống địa phủ lần thứ hai qua, hầu như hết thảy quỷ đều đứng ở Diệp Phong bên này, đối với Sở Giang Vương cách làm tương đương bất mãn. Đầu tiên, địa phủ điện lực lạc chờ chút đều là Diêm Vương ra đồng ý. Hiện tại Diêm Vương ra không ở, ngươi sợ Giang Vương gây sự tình. Trong lúc nhất thời, Sở Giang Vương cung điện ngoại vi rất nhiều quỷ, chúng nó đều phải đòi một lời giải thích, muốn Sở Giang Vương hủy bỏ lệnh truy nã, bảo đảm Diệp Phong an toàn, đồng thời xin mời Diệp Phong mở ra lạc cùng địa lực. Diệp Phong ở Dương Gian thành thơ thành thơ, vừa đến muộn, địa phủ có một ít quỷ, quỷ sai các loại đến bái phòng Diệp phong Diệp Thậm chí hai ngày qua đi, Diệp Phong ra phía ngoài phố lớn đều là quỷ. Rất nhiều quỷ là thật sợ bị Sở chết, vì lẽ đó tổ chức ra bảo vệ Diệp Phong. Có thể nói như vậy, Diệp Phong giờ khắp này đã trở thành địa phủ rất nhiều quỷ nhãn cứu tinh, bởi vì Diệp Phong có thể cho chúng nó mang đến rất nhiều dương gian đồ vật cho địa phủ sử dụng, khiến chúng nó không ở khô khan. Diệp Phong đối với cái này cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng là hết cách rồi, những quỷ này không muốn đi, nói là lúc nào điện khôi phục, khi nào rời đi. Đây cũng không phải uy hiếp Diệp Phong, điện khôi phục, nói rõ Diệp Phong cũng an toàn, sự tình cũng giải quyết xong. Vốn là vừa bắt đầu mỗi đêm mười mấy quỷ ở Diệp Phong ngoài quán mặt, sau đó mấy trăm, lại sau đó đã thành thiên vạn. Trung quanh đây mấy con phố vừa đến muộn âm trận trận, đâu đâu cũng có quỷ, vô cùng đổ sợ. Nói rất đúng ngày thứ năm muộn, Diệp Phong điểm chu vị trí ít cũng là vạn quỷ hồn. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, những quỷ này lại không đi, cũng không có cách nào. Vào lúc này, hai người lái xe tới tìm Diệp Phong đến rồi. Hai người này là người quen cũ, chính là Tô Tử cùng Thanh Vũ lão đạo. Bọn họ từ khi lần đạo thuật đại hội về sau, trở lại tăng mạnh tu luyện. Đặc biệt là Tô Tử, Diệp Phong cho nàng đả kích quá lớn, nàng luôn luôn hiếu thắng kiêu ngạo, lại bị Diệp Phong cường thế đả kích, làm cho nàng rất khó tiếp thu. Hiện nay, nàng khổ tu gần nửa năm, ở thì ra là tu làm chủ cột tăng lên rất nhiều. Nàng tự nhận thực lực bây giờ đã tại trẻ tuổi thuộc về tuyệt cường, nội tâm không cam lòng gây ra xuống, nàng rốt cục vẫn là tìm đến Diệp Phong rồi. Chỉ là, đến nơi này phụ cận sau đó, hai thầy trò sợ ngây người. Bởi vì cái này phụ cận một mảnh, đâu đâu cũng có quỷ. Sư phụ, chúng ta có thể hay không đi nhầm, đi nhầm vào quỷ vực rồi hả? Tô Tử Đối lập trước đó càng thêm thành thục một chút, hỏa hơi có chút đồ trang sức chưng nhã, hiện ra được rất là mỹ lệ. Thanh du ông lão vẫn là như cũ, chỉ là dáng dấp vừa ra một chút, ánh mắt cũng thâm thúy rất nhiều. Nhìn hắn chung quanh quỷ, nói rằng, không phải vực, chỉ là Tại sao nơi này nhiều như vậy quỷ? Bọn họ đều không rõ ràng, nhưng cũng lời nhiều nọng, Tô Tử trực tiếp lái xe đi Diệp Phong điếm. Theo xe khi đến gần, quỷ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng những quỷ này đều dựa theo Diệp Phong yêu cầu, không thể quay dối đến dương gian người. Vì lẽ đó bọn họ lái xe lại đây, những quỷ này cũng làm cho đường. Quỷ này cũng quá là nhiều. Sợ la vật chứ? Tô Tử rất kinh ngạc, nhìn chung quần quỷ. Thần Du Lao đạo nói, những quỷ này đều vây ở cái này tiểu tử kia điếm chu vi, sợ là hắn chọc tới mần họa. Chúng ta cẩn thận một chút, đừng chiêu chọc giận chúng nó rồi. Như vậy càng tốt hơn, đối với chúng ta có trợ giúp." Tô Tử cười cận, nói rằng, trong vòng nửa năm, nàng cũng không có bởi vì suy nghĩ quá sai lầm của mình, trái lại là nghĩ vượt qua Diệp Phong, sẽ đem Diệp Phong đạp ở dưới chân. Bây giờ cho rằng Diệp Phong gặp nạn, tự nhiên cao hứng. Đã đến Diệp Phong điếm phía ngoài phố, hai người xuống xe, lập tức đi vào ngõ nhỏ. Bên trong cũng có quỷ, nhưng cũng không có quản bọn họ. Đã đến ngoài quán mặt, Tô Tử hít sâu vào một hơi, lập tức quay về trong cửa kính Diệp Phong hô, Diệp Phong, đi ra." Chính trong phòng rỗ dãy nhàm chán Diệp Phong mấy người nghe vậy, đều nghi ngờ hướng về cửa kính ở ngoài xem, đồng nhất xem đều sửng sốt, chẳng ai nghĩ tới Tô tử rõ ràng sẽ đến tìm Diệp Phong, hơn nữa còn có Thanh Vũ lão đạo. Diệp Phong chính mình cũng là nghi hoặc, đẩy cửa ra, nói rằng: "Là các ngươi, có việc gì thế?" "Diệp Phong, đã lâu không gặp." Tô tử thản nhiên nói. Diệp Phong nói không lên tiếng, chỉ hơi hơi gật đầu. Lập tức lại nghe Thanh Vũ lão đạo nói, nói nhảm gì đó: "Tử Nhi, đừng quên mục đích của ngươi." Diệp Phong liếc nhìn Thanh Vũ lão đạo, nói rằng: "Mục đích? Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn làm chút gì?" "Hừ, Ngum Củng tự đại tiểu tử, Tử Nhi khổ tu nửa năm, thực lực tăng mạnh, ngươi cho rằng ngươi bây giờ Còn là đối thủ của nàng. Thanh Vũ lão đạo lạnh lùng nói. Lúc này Tô Tử nói, Diệp Phong, ta biết trước đây ngươi là ta mạnh, bất quá bây giờ lúc này không giống ngày xưa. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Tô Tử, hỏi cái gì? Khiêu chiến ta? Không sai, ta muốn đánh bạn ngươi. Tô Tử trừng mắt Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, ta không có hứng thú, mời đi đi. Nói, Diệp Phong xoay người muốn vào trong điểm. Nhưng là Tô Tử nhưng ngưng tụ đạo khí, thân thể cấp tốc quay về Diệp Phong và tới. Nàng ngưng tụ đạo khí cực kỳ nhanh, mà lại tay đạo khí cũng rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến Diệp Phong phía sau, một trưởng hung hăng quay về Diệp Phong sau lưng gỗ tới. Diệp Phong hơi nhướng mày, kéo cửa nhẹ buông tay, lập tức quay người lại, trưởng một đạo khí ngưng tụ, tiện tay quay về Tô Tử cái kia vỗ tới một trưởng. Bụp một tiếng vang, lập tức một bóng người dường như như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Mà Diệp Phong, nhưng đứng ở đằng kia, động cũng không động. Tô Tử bay ngược ra ngoài mấy mét sau rơi trên mặt đất, vừa nghiêng đầu phun ra một đũa máu. Lập tức sắc mặt trắng bệnh nhìn hướng về Diệp Phong, nói rằng: "Ngươi, thực lực của ngươi, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao?" Diệp Phong thản nhiên nói: "Ở trong con mắt của ta, ngươi quá yếu." Tô Tử khuôn mặt khó mà tin nổi, nói rằng, không thể, ngươi nửa năm trước đều không mạnh như vậy. Diệp Phong cười lạnh một tiếng nói rằng, xem như là nửa năm trước, đối phó ngươi bây giờ, cũng vẫn như cũ chỉ là đưa tay ở giữa chuyện, không muốn đều là đem người khác nhìn yếu đuối như vậy, ngươi vĩnh viên không biết, ngươi tại người khác mắt, mới thật sự là thu nhỏ lại. Tô Tử thân thể mềm nhũn, trong lòng gặp đòn nghiêm trọng. Thời khắc này, nàng tựa hồ đã minh bạch cái gì, cho tới nay, nàng ở Diệp Phong trong mắt, cũng không tính là cái gì. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Thanh Du lão đạo hét lớn một tiếng, lập tức một đạo sâu kiếm lục mang quay về Diệp Phong bay đi. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức một luồng đạo khí cũng theo đầu ngón tay của hắn bay ra, cùng Lục Mang va chạm. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 564, phô chương kỹ thuật. Phanh vang một tiếng, Lục Mang bị đánh tan, đồng thời Diệp Phong một ít đạo khí tiếp tục tiến lên, công kích ở thanh đũ lao đạo thân, nhất thời đưa hắn đánh chính là lùi về sau hai bước. Xin mọi người tìm đọc tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ủng đạt. Thanh đũ lao đạo chân sau vài bước về sau, kinh ngạc nhìn Diệp càng một câu nói cũng không nói được. Mà Tô Tử thì lại khiếp sợ há to miệng, không thể tin được khẩu khí, nhẹ nhàng nói, làm sao có khả năng Ngươi, Diệp Phong nhìn Tô Tử cùng Thanh Đú lão đạo, nói rằng, hiện tại đừng nói là ngươi, là Thanh Đú ông lão, ta cũng không để vào mắt. Phó nghe được Diệp Phong, Thanh Đú lão đạo nhất thời phun một cái huyết, sau đó nhìn Diệp Phong, nói, ngươi ngươi đến cùng phải hay không ngươi? Một bên tên béo không nhìn nổi rồi, nói rằng, ai ta thế nào cảm giác ngươi này, lời của lão đầu khó nghe như vậy đây. Ngươi mới không phải người đâu. Thanh Đú lão đạo chậm rãi trước hai bước, nhìn Diệp Phong, nói rằng, mới nửa năm, cái này không thể nào. Không có gì không thể nào, sự tiến bộ của ta rất bình thường, chẳng qua là ngươi thực lực không đủ, thiên phú tu luyện cực kém, tiến bộ tiểu thôi. Diệp Phong cả người dưới đều tiết lộ ra nhàn nhạt phô trương khí tức. Thanh U lao đạo tức giận trừng mắt, nói rằng, ta giết ngươi." Dứt lời, hắn lại muốn lần tựa như nổi điên công kích Diệp Phong. Nhưng là chung quanh quỷ cũng đã hướng về bọn họ nhích lại gần. Nhất thời Thanh U cùng Tô Tử Túng đều là nhìn chung quanh quỷ, một trận sởn cả tóc gái. Đem hai người bao bọc vây quanh sau đó, một trong số đó chỉ quỷ quay về Diệp Phong nói, "Có muốn hay không giết chết bọn họ?" Diệp Phong lắc lắc đầu, nói, "Để cho bọn họ đi thôi. Vậy sau này vạn nhất bọn họ sau đó còn tìm làm phiền ngươi." Quỷ kia nói rằng, Diệp Phong cười nhạt, nói, "Ha cái kia tìm chứ, nếu như ta sẽ đem bọn họ để ở trong mắt, coi như ta thua. Lời này vừa nói ra, tên béo Mã Khiêu bọn họ đều lần thứ hai bội phục nhìn Diệp Phong. Muốn nói đã kích người, Diệp Phong nói thứ hai, không ai có thể đệ nhất. Hắn đã kích người cảnh giới, đã xuất thần nhập hóa, phi thường đáng sợ. Thanh Du sau khi nghe vẻ mặt đều hoàng hốt, cuối cùng nghe Diệp Phong nói, các người đi thôi. Thanh Du chậm rãi đứng dậy, đem Tô Tử đỡ, hai người đi ra ngoài đi. Những quỷ kia hiện tại cũng không khách khí như thế, cố ý xa lánh hai người bọn họ, đã đưa bọn họ đi ra ngoài đi, rất mệt khó. Nội tâm của bọn họ rất kinh ngạc, bởi vì làm sao cũng không tới Này phía ngoài nhiều như vậy quỷ, đều đang là nghe Diệp Phong. Mở miệng, nhưng hiệu lệnh và quỷ, cái này cần nhiều đáng sợ. Nhìn rời đi hai người, Diệp Phong cười lạnh trở lại ra nhà, đóng cửa. Lao già này, sau đó đoán chừng là không dám tới tìm ta phiền toái. Diệp Phong nói rằng. Đang nói, đột nhiên Diệp Phong điện thoại di động vang lên. Cầm lấy vừa nhìn, là vệ tổ trưởng đánh chính là, vội vàng nhận, nghe vệ tổ trưởng nói, "Diệp Phong, lần này cần ngươi hỗ trợ." Diệp Phong vội hỏi cái gì công việc, sự việc, dù sao đây là thủ lý tổ công việc, sự việc, hắn thế nào cũng là phó tổ trưởng, không thể không lưu ý. Nguyên like à, Vụ án đặc biệt thụ lý tổ đi mấy ngày trước nhận được cục cảnh sát mời, đi xử lý một cái hư hư thực thực thần quái sự kiện. Sự kiện lần này rất quái lạ, bọn họ trải qua nghiên cứu, xác định cũng không phải là quỷ quái, có thể là thuộc về cổ thuật. Đối với cổ thuật, bọn họ không quen. Thế nhưng biết Diệp Phong lần đi qua tương tây, vì lẽ đó xin mời Diệp Phong đi xem xem. Nghe được cổ thuật, Diệp Phong nhớ tới ở tương tây lúc, nhìn thấy những kia đáng sợ còn sâu nhỏ, lập tức nói cho vệ tổ trưởng, để cho bọn họ nhất định không nên quá tiếp cận cùng cổ thuật có liên quan tất cả. Vệ tổ trưởng nói hiện trường đã phong tỏa. Hiện tại quá muộn, xin mời Diệp Phong ngày mai ban ngày đi chuyện xảy ra điểm. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phong trong lòng hơi trầm trọng. Cố thuật, món đồ này Diệp Phong vẫn cảm thấy vẫn là kính sợ tránh xa tốt hơn. Thế nhưng dù sao bây giờ tìm Diệp Phong hỗ trợ, hắn không thể không đi. Nửa năm qua này tụ lý tổ hầu như không có tìm quá Diệp Phong hỗ trợ, nhưng Diệp Phong thẻ bên trong nhưng bị 10 vạn đồng tiền lương. Điều này làm cho hắn bao nhiêu có chút ngượng ngùng, vì lẽ đó bây giờ có việc, chính mình phải đi đi rồi. Đêm đó, gió bình dân tính quá khứ của rồi, ngày thứ 2 sớm mà bắt đầu, dưới lầu quỷ đều đã đi rồi. Tiên Béo cùng Mã Khiêu thương thế không có khôi phục Vì lẽ đó bọn họ cùng Diệp Phong không đi được. Nhược Ly cùng Tiếu Uyển Hân tốt nhất là lưu lại chăm sóc hai người, vì lẽ đó cũng không đi được. Cuối cùng, Diệp Phong mang theo Lam Manh Manh cùng Đại Hắc Lang đi ra. Đã đến địa điểm, đây là một gia lạc truyền thông công ty, vẫn là loại kia làm so sánh lớn, đem một tòa thương mại cao ốc, đầy đủ đều chiếm vài tầng. Đã đến công ty này, đã là bị đường cảnh giới kéo được, cũng có nhân viên cảnh sát thủ ở nơi đó. Vương đội trưởng cùng vệ tổ trưởng ở bên trong thăm dò hiện trường, Diệp Phong đã đến về sau, lại bị hai người lính cảnh sát ngăn cản. Diệp Phong đem hồi lâu không có lấy đi ra trôi qua thủ lý tổ giấy chứng nhận lấy ra, lúc này mới thả hắn cùng Lam Manh manh tiến vào, Đại Hắc Lang tự nhiên cũng đi theo vào rồi. Đây là một gian phòng làm việc, xem ra là thuộc Vu Kinh lý thất, sau khi tiến vào, vương đội trưởng cùng vệ tổ trưởng nên đón cùng Diệp Phong chào hỏi. Diệp Phong với bọn hắn đơn giản hàn huyên hai câu, nhìn về phía bên trong phòng làm việc, cái kia đang ngồi ở ghế làm việc thi thể. Diệp Phong để Lam Manh manh lùi về sau, mình thì trước, quan sát cẩn thận cố thi thể kia. Thi thể xem ra, người này tuổi cần phải có 40 tuổi, có chút mập, ngồi ở chỗ đó động tác có điểm lạ. Nhưng chủ yếu nhất là Làn da của hắn rất đen, theo độc dường như, hơn nữa cả người cứng ngắc, ngồi ở cái ghế dĩ nhiên không có tựa ở cái ghế, cũng không có sủi lơ quá khứ. Điều này nói rõ thời điểm hắn chết, cả người là trong nháy mắt cứng ngắc, vì lẽ đó dẫn đến giữ vững động tác này không cách nào động. Cẩn thận lại nhìn một chút, động tác của hắn giống như nhớ tới thân, thân thể hơi trước cùng, thủ thế cũng có chút quái, ngón trỏ trái cùng chỉ bế khép, tay phải cũng hai ngón tay hơi bế khép. Diệp Phong nhìn một chút, nói: "Người này tư liệu có sao?" "Có." Vương đội trưởng nói, đem trong tay một phần tư liệu cho Diệp Phong. Diệp Phong nhìn một chút, từ tư liệu nói: "Người này là nông thôn hộ khẩu." Hơn 10 năm trước đi tới nơi này trong thành phố, sau đó cùng một đám người đồng thời đem cái công ty này làm to. Tư liệu biểu hiện cũng không có kết hôn, không con cái, ra cũng không có lao nhân, là cái người cô đơn. Nhìn tư liệu về sau, Diệp Phong trong lòng cảm thấy không đúng, đối với Vương đội trưởng nói, Vương ca, ta kiến nghị khiến người ta đi chết người quê nhà điều tra thêm, nhìn có phải là cùng tư liệu là thật. Vương đội trưởng nghi ngờ nói, làm sao? Người này có vấn đề. Diệp Phong nói, vấn đề không nhỏ, hắn là sẽ pháp thuật người. Cái gì? Vệ tổ trưởng cùng vương đội trưởng đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong, lập tức vệ tổ trưởng lại nhìn một chút thi thể, lập tức phản ứng lại. Nói rằng, người nói là, này có thể là trong vòng người lẫn nhau đấu. Diệp Phong nói, hừ, độ khả thi rất lớn, thế nhưng còn không xác định. Như vậy đi, vệ tổ trưởng, ngài khiến người ta đi hiệp hội pháp thuật tìm hiểu một chút, nhìn có hay không ai biết người như vậy. Vệ tổ trưởng gật đầu, nói, vẫn là người tiểu từ năng lực, vừa đến xác định phương hướng. Diệp Phong nở nụ cười xuống, nói, ta hiện nay cũng biết những này, cụ thể lần này cổ thuật người, có thể không tìm ra, ta tin tâm công lớn. Chương này đến từ tàng thư viện quy mô chương 565, vây quét. Mang theo như vậy Hạo Hạo đãng đãng quỷ hồn đại quân, Diệp Phong như vậy đã đến công ty đó bên ngoài. Tang thư viện, vế đút vế đút vế đút tán tụ vẹn Việt Nam. Gần 5000 quỷ hồn theo Diệp Phong trôi về công ty kia, thanh thế khỏi nói nhiều hạo lớn. Đến công ty bên ngoài, Diệp Phong khiến những này quỷ ở xung quanh chờ. Ám hiệp hội đạo thuật người bị tình cảnh này sâu đậm chấn kinh rồi, đương nhiên ám một ít trường sinh địa người, càng là trận mắt mắt muội. Công ty này thuộc về khu bán, đã đến muộn, hầu như không có người nào, tăng ca cũng rất ít. 5000 quỷ hồn đã đến về sau, mặc dù đã đều tận lực thu lại quỷ khí, Này một vùng vẫn là âm khí âm u phi thường đáng sợ. Diệp Phong trực tiếp tiến vào nhà lớn, đi tới công ty đó bên trong. Công ty cao tầng đều tại phòng hợp, bị vệ tổ trưởng cùng Vương đội trưởng lưu lại, nói là lần này người chết sự kiện muốn cùng cao tầng mở hội nghị. Trong phòng hợp, vệ tổ trưởng cùng thụ lý tổ tổ viên ngồi cùng một chỗ, Vương đội trưởng không ở, dù sao hắn sẽ không pháp thuật. Vệ tổ trưởng vừa bắt đầu một mực tại giở giọng, nói một chút câu khách sáo kéo dài thời gian. Đợi được Diệp Phong đến rồi về sau, cũng dưới trướng đồng thời lúc, vệ tổ trưởng ngôn ngữ bắt đầu chuyển biến. Những cao tầng này quản lý nhóm đều rất bình tĩnh, cũng không hề lộ ra chân tướng gì. Ở vệ tổ trưởng ngôn ngữ công kích đến, cũng rất thong dong đối mặt. Một bên Diệp Phong cảm thấy không cần thiết như vậy quanh co lòng vòng rồi, liền mở miệng nói, "Ta ở bên ngoài thấy được một ít trường sinh địa người, chẳng lẽ cùng quý công ty có quan hệ?" Đủ trực tiếp, mở miệng đem tầng này giấy chọc thủng rồi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, những tiêu cao tầng quản lý nhóm nhất thời đều lộ ra biểu tình của cái. Giang có một hồi, một cái ngồi ở giữa niên kỷ người tầng quản lý nói rằng, "Ngươi là Diệp Phong đi, theo tin tức, ở tương tây, để thiếu chủ của chúng ta bị thiệt thòi." Rất rõ ràng, bọn họ cũng thẳng thắn chờ mà rồi. Diệp Phong cười một cái nói, "Trưởng sinh thiên sao?" thân thể của hắn tựa hồ không dùng được đi. Bái ngươi ban tặng, bất quá, thay đổi thân thể, đúng là tựa hồ trước đây càng được rồi hơn, tương tự cũng phải quy công cho ngươi. Cái kia năm nam tử thản nhiên nói. Diệp Phong nói, cái kia rất tốt, lần sau cho hắn thêm phá hủy, nhìn còn có thể hay không thể lại tìm thân thể. Hừ. Nhân Nhân hừ lạnh một tiếng, nói rằng, đã như vậy, chúng ta có chuyện nói thẳng, ta biết các ngươi đã biết thân phận của chúng ta rồi. Không sai, ta công ty này, đích thật là thuộc về trường sinh điện, chuyên môn vị trưởng sinh điện cung cấp tài chính. Cũng tương tự làm vì là trong cái thành phố này tình báo con mắt. Đoán được, ta cần phải biết là Giống như ngươi vậy cho trường sinh điện cung cấp tiền bạc sản nghiệp, còn có bao nhiêu, theo thứ tự là cái gì?" Vệ tổ trưởng nói rằng. Nghiên nhân cười lạnh nhìn Vệ tổ trưởng một chút, nói, "Ngươi cảm thấy ta hẳn là nói cho ngươi biết sao? Không nói, ngày hôm nay sợ là không thể rời bỏ nơi này." Vệ tổ trưởng đồng dạng lạnh nói. Buồn cười, ta trưởng sinh điện chưa từng sợ qua ai. Ngươi một cái nho nhỏ thủ lý tổ, chỉ dựa vào mấy tên rác rưởi, có thể đem chúng ta lưu lại." Nói chuyện viển vông." nhân, nhân khinh bỉ nói. Lúc này Diệp Phong mở miệng nói, "Các ngươi ngày hôm nay có thể đi ra ngoài, mới là nói chuyện viển vông." Ừ. Nhiên Nhân đột nhiên đứng dậy vô bàn một cái, sở hữu tầng quản lý đều đứng dậy. Ta ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc là ai không đi được. Đem các ngươi thu thập, cũng coi như là một cái công lớn. Đặc biệt là ngươi, Diệp Phong, ngươi tại chúng ta trưởng sinh điện bên trong, nhưng là số một số hai bị giết mục tiêu. Giết ngươi, là hạng nhất công một cái. Nhiên Nhân nói rất tự tin, dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong còn trẻ như vậy, đối phó sẽ không quá khó. Kẻ muốn giết ta hơn nhiều, địa phủ Diêm Quân đều giết không được ta, người đáng là gì? Diệp Phong Kinh thường nói. Hừ, cái kia thử một chút xem. Nam ấy người hừ lạnh một tiếng, thân thể nhảy bản hội nghị quay về Diệp Phong cấp tốc vào tới. Diệp Phong ngồi ở cái ghế cũng không lúc nhích, chỉ là đối với một bên Đại Hắc Lang nói câu, "Đại Hắc, trưởng trị hắn." Đại Hắc Lang có chút không tình nguyện đứng lên, nhìn chạy tới niên nhân, nếp miệng lộ ra một cái không thể đối với vẻ mặt. Lập tức đợi được năm ấy người tới gần thời điểm, đột nhiên một cái miệng, phun ra một đoàn hắc khí trực tiếp quay về niên nhân đánh tới. Năm ấy người căn bản không nghĩ tới này, xem ra như cậu gia hỏa sẽ công kích hắn, vội vàng muốn tránh né. Vào lúc này Đại Hắc Lang nhảy một cái, nhảy tới niên nhân mặt của vị trí. Chỉ thấy nó xoéis lên một móng đuôi về niên nhân mặt của vỗ xuống đi. Phu một tiếng Nguyên nhân, nhân bị vốn là đang chôn tránh hắc khí, lại bị một móng vuốt đánh chính là thân thể phiến diện, trực tiếp bị hắc khí đánh, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Lúc này những người khác cũng đều đứng lên, quay về Diệp Phong bọn họ vào tới. Vệ tổ trưởng đối với Diệp Phong nói, rút lui, hiệp hội đạo thuật nhân ma đến. Diệp Phong đương nhiên sẽ không cùng này hơn 40 người đi đánh, hắn cũng theo rút khỏi phòng hợp. Mà lúc này, phía ngoài hiệp hội đạo thuật người cũng đã vào vào. Diệp Phong liếc nhìn lúc trước đạo thuật đại hội lúc mấy cái trưởng lao, bất quá tiêu điển ra không ở. Mấy cái lão giả cũng cùng Diệp Phong hỏi, dẫn người cấp tốc ngăn chặn cửa phòng hợp, sau đó đem bên trong mấy chục người chặn lại trở lại. Lập tức nghe được bên trong truyền đến thanh âm đánh nhau, chiến đấu rất kịch liệt. Hiệp hội đạo thuật bên này phái gần 50 người, đối phó người ở bên trong khẳng định vậy là đủ rồi. Nhưng vấn đề là, bên ngoài còn có trường sinh địa người, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến vào hỗ trợ, bằng không chiến cuộc sẽ bị xoay chuyển. Diệp Phong nhanh chóng đi tới nhà lớn lòng đất, đứng ở lối vào, nhìn chu vi. Hắn có thể cảm giác được, có mười mấy cổ hơi thở ẩn giấu đi, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiến vào lầu hỗ trợ. Lại nhìn một chút xung quanh mấy ngàn con quỷ hồn, Diệp Phong mở nói, "Mọi người đều đến trước đại lâu đến, hoặc là trong đại lâu đi." Đem suất nhập cả ngăn chặn, không cho một người đi vào cũng không thể lấy thả một người đi ra. Bằng không, giết không tha. Những quỷ này ngay vậy, lập tức một mạch tràn vào trong các ốc, trực tiếp đem lầu một phòng khách chắn đẩy. Còn giữ lại đều tại cửa, cũng là vây nước chạy không lọt. Lần này những kia ẩn nút trường sinh điện người nhịn không được, đều không tiếp tục ẩn dấu, mà là ra đến xem cái kia dẫm rạp chằng chịt quỷ hồn. Diệp Phong cười gần nhìn những người kia, nói rằng, các ngươi không phải muốn cứu người sao? Đến nha, chế tạo a. Cái kia hơn 10 cái trường sinh điện người vô cùng tức giận. Hiện tại lối vào bị mấy ngàn quỷ hồn lấp lấy, bọn họ làm sao có khả năng đi vào đây? Đây chính là mấy ngàn quỷ a đứng bất động để cho bọn họ thu thập, cũng phải mở chết. Những người này đều kinh ngạc không được, thực sự không nghĩ ra vì sao Diệp Phong có thể hiệu lệnh nhiều như vậy quỷ. Tình Cảnh lập tức rơi vào giằng co, cái kia trường sinh điện mười mấy người sững sốt không dám khi đến gần. Đã qua gần như nửa giờ, dưới lầu lục tục đi xuống một chút người. Nhìn kỹ, đều là hiệp hội đạo thuật người dùng thụ lý tổ cung cấp đặc thù cầm tay, cầm tay những kia cao tầng. Hiển nhiên, những người này bị toàn bộ đền tội rồi. Vừa xuống lầu, bọn họ bị dưới lầu dầm dạp chằng quỷ hồn cho sợ hết hồn. Mà bọn họ vừa xuống lầu, những quỷ này đều đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía bọn họ. Bởi vì Diệp Phong đã nói, không cho bất luận người nào ra vào, bằng không giết không tha. Trước này đến từ tàng thư về một chương 566, trừ tàn ơi. Diệp Phong phát giác không đúng, vội vàng đối với những quỷ kia nói đừng công kích, đồng thời khiến những này quỷ nhanh chóng rút đi đi ra bên ngoài. Vương đội trưởng sớm an bài xe cảnh sát, 40 mươi mấy người mấy chiếc xe cảnh sát, trực tiếp dụ đi được. Mà những kia trường sinh điện mười mấy người, chỉ có thể không cam lòng nhìn tình cảnh này, nhưng không có biện pháp nào, cuối cùng chỉ được lặng lẽ rút lui. Diệp Phong cũng không có muốn theo, bởi vì hắn biết truy không. Những người này, không đấu lại Diệp Phong bọn họ, nhưng muốn chạy, rất khó để lại Đêm nay có thể nói là đánh cái thắng trận lớn, trực tiếp phá hủy Trường Sinh Điện một cái đến tiền công ty lớn. Đồng thời, còn bắt được 40 trường sinh điện người. Mà Trường Sinh Điện thì lại là có một ít tổn thất. Nhưng là, bọn họ không biết là, cũng chính bởi vì chuyện lần này trở thành một cái mồi dẫn lửa, dẫn đến tà phái cùng chính phái chính thức khai chiến. Tả phái đại biểu là Trường Sinh Điện, mà chính phái đại biểu cũng là Hiệp hội Đạo thuật cùng Hiệp hội Pháp thuật. Vốn là Trường Sinh Điện năm đó quấn lên một lần chính tả cuộc chiến, lúc đó song phương tất cả bị tổn thương. Điều này cũng đưa đến cuối cùng Trường Sinh Điện âm không có thực hiện được một cái trọng đại mưu nhân. 20 năm trôi qua, Trường Sinh Điện cho tàn lại cháy, cùng chính phái ở giữa ân oán, sớm muộn là sẽ phát sinh, bây giờ bất quá là chính thức khai hỏa thôi. Khi muộn sự kiện qua đi ngày thứ 3, Hiệp hội Pháp thuật tổng bộ nhận được đến từ Trường Sinh Điện tuyên chiến sách. Nội dung rất đơn giản, cũng rất hung khủng, vài chữ: Diệt tận chính phái. Mà Hiệp hội Pháp thuật tổng bộ cũng tiêu căng làm ra đáp lại: Diệt trừ tà phái. Liền, chính ta có chiến, thời gian qua đi 20 năm, lần thứ 2 kéo dài màn tre. Nam Thị ở quốc nội thuộc về thành thị cấp 1, mà Trường Sinh Điện ở Nam Thị một đời, bởi vậy, lần này chính ta có chiến, Nam Thị cũng được chủ yếu chiến địa. Hiệp hội pháp thuật cùng đạo thuật đại hội tổng bộ đều là sẽ nhanh chóng tập kết ở Nam thị, lập tức đem cấp tốc triển khai hướng đối. Chính phái cùng ta phái đều đang nhanh chóng tập kết đến mã, mặt ngoài an tính xã hội, nhưng là sóng lớn ám lưu. Người bình thường như trước trải qua cuộc sống của người bình thường, pháp thuật giới cũng đã nhắc lên các loại phong ba. Mà lúc này đây, Diệp Phong nhưng không một chút nào tâm, vẫn còn tiếp tục cùng Sở Giang Vương hao tổn. Theo thời gian càng ngày càng dài, địa phủ náo động đến cũng càng lúc càng lớn, rất nhiều âm thần quỷ quan cũng bắt đầu đối với Sở Giang Vương bất mãn. Ở tình huống như vậy, lại có mấy cái diêm quân đi ra trực tiếp chất vấn Sở Giang Vương. Sở Giang Vương đầy áp lực lớn, rốt cục không nhịn nổi. Diệp Phong còn nghe được một tin tức tốt, nói là Tần Quảng Vương trở về rồi. Trước đó Diêm La Vương Tiên từng để Tần Quảng Vương đi làm chuyện này, thời gian qua đi mấy ngày, Tần Quảng Vương rốt cục trở về. Diêm La Vương không trên đất phủ, thuộc về Tần Quảng Vương thế lực to lớn nhất, bởi vì hắn trưởng quản chính là địa phủ đệ nhất điện, chuyên ty nhân gian thọ yêu sách sinh tử tịch, tiếp dẫn siêu sinh, u minh các hùng. Tần Quảng Vương quỷ phán điện cư biện rộng ốc thạch ở ngoài, chính tây hoàng Cho nên nói quyền lực của hắn rất lớn, thậm chí muốn Diêm La Vương quyền lực lớn Thế nhưng hắn sao không phải Diêm La Vương cũng không phải thập điện Diêm La đứng đầu, cho nên vẫn là ở Diêm La Vương bên dưới. Thế nhưng, nhưng muốn sợ Giang Vương quyền lực lớn, cũng sợ Giang Vương uy vọng cao, hắn sắp tới, Sở Giang Vương tuyệt đối phải thu liễu một chút. Tại đây giống như giới áp lực, Sở Giang Vương cuối cùng chỉ được rút lui lệnh truy nã, đồng thời chuyển ra mệnh lệnh, cho Diệp Phong xin lỗi, xin mời Diệp Phong khôi phục địa phủ điện lực cùng lạc. Nhận được tin tức về sau, Diệp Phong một trận cười gằn, cuối cùng mở ra lạc cùng điện. Đến đây, địa phủ tiếng hoan hô một mảnh. Mà lúc này đây, Tần Quảng Vương phát lệnh Công khai khen ngợi Diệp Phong tất nhiên phụ công thần, mặc dù không có con trước, nhưng tại địa phủ nắm giữ không thua kém một ít âm thần quyền lực. Tin tức này vừa ra, không thể nghi ngờ, để Diệp Phong tại địa phủ tất cả nguy cơ đều giải trừ. Diệp Phong ra ở ngoài cũng rốt cục không còn là một đám lớn quỷ hồn canh chừng. Nay ngược lại là để Diệp Phong lại an ổn một quãng thời gian, nhưng là không có qua mấy ngày, Diệp Phong nghe được tin tức, hiệp hội đạo thuật một tên trưởng lão chết rồi. Trải qua truy tra, người trưởng lão này chết vào trường sinh điện cao thủ công đến, tự rất là thê thảm. Không thể nghi ngờ, nay chọc giận tới hiệp hội đạo thuật cùng hiệp hội pháp thuật. Hai cái hiệp hội một thương nghị, Thẳng tháng trước tiên hợp thành một cái trừ tà. Trừ tà nơi do Hiệp hội Pháp thuật cùng Hiệp hội Đạo thuật hai người này thế lực lớn tạo thành, ở hiệp hội chọn cao thủ gia nhập, đồng thời đối ngoại triệu tập cái khác cao thủ vào trừ tà nơi. Hiệp hội Pháp thuật hội trưởng Trần Trí cùng Hiệp hội Đạo thuật bản địa hội trưởng Thanh Vân Chân Nhân hai người cộng đồng đảm nhiệm trừ tà nơi thủ tọa. Toàn bộ trừ tà nơi, tinh anh cao thủ 100 tên, cái khác cao thủ bất kể. Trừ tà nơi chủ yếu là tổ chức đối với tà phái tiến hành tìm kiếm cùng đặc kích, là đối phó tà phái chủ sức chiến đấu. Vừa thành lập, phát động đại lực, đem một cái trường sinh điện cứ điểm tận diệt rồi. Vào lúc này, có một con cương thi tìm dược phong. Cái này Cương Thi khi sơ nhiều lần giúp Diệp Phong nữ Cương Thi, còn từng đem phệ hồn trâu lén lút cho Diệp Phong. Diệp Phong cũng không nghĩ tới cái này nữ Cương Thi sẽ tìm chính mình, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là theo nữ Cương Thi đi ra. Nữ Cương Thi vẫn là như cũ, mang theo vài phần xinh đẹp đáng yêu. Nàng đối với Diệp Phong nói, lao đại bọn họ nghiêm tuyệt cùng trưởng sinh điện mục tiêu đều là nhất trí, thế nhưng nghiêm tuyệt không thuộc về trường sinh điện. Nghiêm tuyệt đích lưng sau có một con Cương Thi vương, này Cương Thi vương phi thường đáng sợ, thực lực không trưởng sinh điện điện chủ kém. Mục đích của bọn họ là phá hủy tầng 18 địa ngục, phá hủy đạo luân hồi, để thế nhân vĩnh sinh, bọn họ làm thế nhân thần. Trưởng công thế người sống chết. Đối với những thứ này tin tức, Diệp Phong sớm biết, vì lẽ đó cũng không cảm thấy quái. Hắn rất tốt là, nữ cương thi tại sao lại tìm đến hắn nói những thứ này? Nữ cương thi nói, bởi vì Diệp Phong cho tới nay đều cùng trường sinh điện cùng với Nghiêm Tuyệt bọn họ đối nghịch, vì lẽ đó hiện tại Diệp Phong thành bọn hắn phải giết mục tiêu. Nàng tìm đến Diệp Phong, cũng là muốn nói cho Diệp Phong cẩn thận một chút. Đối với cái này cái nữ cương thi, Diệp Phong nói không cảm giác của chính mình, luôn cảm thấy nàng là cương thi một cái khác loại. Bất quá nếu nàng đến lòng tốt nhắc nhở Diệp Phong, không có lý do gì không nghe. Diệp Phong nói mình sẽ chú ý cũng nói cho nữ Cương Thi, sau đó vẫn là tốt nhất không nên khinh dịch tìm chính mình. Một khi bị phát hiện, nữ Cương Thi khẳng định không có kết quả tốt. Nữ Cương Thi nói mình rõ ràng, cuối cùng, nàng hỏi Diệp Phong có phải không thật sự lĩnh hôn. Diệp Phong thẳng thắn, cũng không có gì hay ẩn dấu, dù sao hắn và cái này nữ Cương Thi xác thực không có gì. Nữ Cương Thi có vẻ hơi cô đơn, nàng xem Diệp Phong một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói câu, "Có thể ôm ấp một chút không?" Diệp Phong do dự một chút, nhưng vẫn là trước, đem nữ Cương Thi ôm lấy. Đây là một bé đáng yêu Cương Thi, nàng khát vọng nắm giữ ái tình, hy vọng có thể liền giống như người bình thường xinh tồn. Đáng tiếc, ông trời đối với nàng rất tàn khắc, nàng không cách nào hưởng thụ là một con người đơn giản vui sướng. Nàng chỉ có thể là cương thi, không có cảm giác, nhưng khát vọng cảm tình. Diệp Phong đồng tình nàng, hơn nữa là bất đắc dĩ. Nữ cương thi đi rồi, nàng hay là cũng không có được cái gọi là ái tình, nhưng là nàng khả năng đã minh bạch cái tình. Bởi vì, nàng không chỉ một lần, cho là mình vì Diệp Phong có thể làm bất cứ chuyện gì. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 567, thi thể bị làm lần hạ độc người, vẫn không có tìm ra, thế nhưng Diệp Phong trong lòng đã có đáy ngọn nguồn rồi. Tàng thư viện điện thoại di động đầu M. Tân Tu Vện, Việt Nam. Vốn là à, khoảng thời gian này rất tiến tính, khu tà sử cùng trường sinh điện chiến đấu, Diệp Phong cũng không có hứng thú gì, nếu còn không cần hắn, vậy hắn cũng không cần thiết đi tham gia cho vui. Hắn không cảm giác mình là đại anh hùng, vì lẽ đó một số thời khắc, hắn không cần thiết nhất định phải tận mạnh. Nhưng là một mực, Diệp Phong tiêu tàn không dừng được. Ở mấy ngày qua đi, Diệp Phong lần thứ hai tiếp đến điện thoại nhà. Lão ba đánh chính là, nói nhà cô cô lại xảy ra vấn đề rồi. Diệp Phong nhà cô cô, cũng là Dương lão gia tử trong nhà. Lần Dương lão gia tử gia tổ phần mộ gặp sự cố, Diệp Phong đi xử lý. Giải quyết xong hỉ khí quỷ cùng Vũ Vũ quỹ truyện, nhưng bây giờ nói Dương ra lại xảy ra vấn đề, Diệp Phong nghe xong cũng là cả kinh. Hỏi đến tội cùng thì sao? Diệp Phong lão bà nói không rõ ràng, thế nhưng rất nghiêm trọng, nói là Dương lão ra tử chết rồi. Diệp Phong sau khi nghe vẻ mặt nghiêm túc, nói xế chiều đi, cúp điện thoại. Tên Béo cùng Mã Khiêu có thương tích, Nhược Ly cùng Tiếu Uyển ân không đi được, Diệp Phong chỉ có thể mang theo Lam Manh manh cùng đi. Lần này cũng không mua lớn hắc lang, chủ yếu là hàng này không quá đáng tin, mang cũng tác dụng không mạnh lớn. Buổi trưa ngồi xe, buổi chiều đã đến Dương lão gia tử nhà cũ. Cả nhà bọn họ người vừa lại trở về rồi là bởi vì vì là chuyện lần này, dù sao lão nhân ra chết rồi, vẫn là ở quê nhà làm tang sự tốt hơn. Diệp Phong đã đến về sau, Dương gia tựa hồ cũng tỏ phào nhẹ nhõm. Giờ phút này Dương gia tòa nhà đã bố trí trở thành tang sự giáng dốc, đặc biệt là nhà chính linh đường. Dương gia mọi người ở khẩn la mật cổ chủ bị tang sự, Diệp Phong chú đem Diệp Phong gọi vào trong phòng tán gấu một hồi. Lúc này, Diệp Phong mới hiểu được sự tình trước ứng với hậu quả. Nguyên lai, like, một tuần trước, Dương lão gia tử thân thể xảy ra vấn đề. Vốn là người một nhà cũng không cảm thấy thế nào, nhưng là ai biết ở ngày hôm qua, lão gia tử đột nhiên từ giường mà bắt đầu Nói cho hậu nhân mau mau tìm Diệp Phong. Mọi người đều không rõ ràng ý tứ gì rồi, đang muốn hỏi, lão gia tử lại hơn ngửa đầu, chính mình lấy tay bóp ở cái cổ, mọi người đều kéo không ra. Sau đó lão gia tử như thế đem mình cho bóp chết. Chuyện này cổ quái, người làm sao sẽ không có chuyện gì đem mình bóp chết đây? Húm hổ to méo, Cũng căn bản không thể bóp chết chính mình à. Vì lẽ đó đều cảm thấy chuyện này khẳng định có vấn đề, lão gia tử chết không rõ ràng, trước khi chết con mắt đều không có bế. Vì lẽ đó, bọn họ ở lão gia tử chết rồi gọi điện thoại cho Diệp Phong cha mẹ, muốn cho Diệp Phong tới xem một chút. Diệp Phong sau khi nghe Đầu tiên nghĩ đến chính là Hỉ Khí Quỷ cùng Ủ Vũ Quỷ. Lúc trước Ủ Vũ Quỷ bị Trường Sinh Thiên bắt được uy hiếp Hỉ Khí Quỷ, theo Hỉ Khí Quỷ nói Ủ Vũ Quỷ là bị bắt vào Phệ Hồn Châu. Phệ Hồn Châu bây giờ ở nằm manh manh trong tay, đến tụt cùng Ủ Vũ Quỷ có ở hay không bên trong, Diệp Phong không biết. Thế nhưng quái chính là, Hỉ Khí Quỷ cũng vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ nói Ủ Vũ Quỷ không ở Phệ Hồn Châu bên trong, hay là nói Hỉ Khí Quỷ không biết Phệ Hồn Châu ở Diệp Phong tay. Dương lão gia tự chết đi, có thể là cùng Hỉ Khí Quỷ có quan hệ. Thế nhưng cụ thể, Diệp Phong không biết. Hắn dự định hay là trước nhìn thi thể lại nói, bởi vì trong này, độ khả thi rất nhiều. Diệp Phong chú nói thi thể còn tại tùy thân, tối nay muốn quán mà bắt đầu, đến thời điểm lại nhìn. Liền, Diệp Phong cùng Lam Manh manh chung quanh tùy tiện đi dạo. Biểu Ca Dương Mẫn cùng Dương ra bọn hậu bối đều tại bận trước bận sau, Diệp Phong thỉnh thoảng cũng giúp đỡ, như vậy sắp tới muộn. Nhà chính bên trong, lão ra từ bức ảnh đặt ở bàn giờ, đốt hương bày đặt hoa quả, mặt sau là một ghế chi lên bàn, diện phô chăn, bày đặt thi thể. Giờ phút này thi thể đã thay đổi áo liệm, mặc rất dày, hẳn là dựa theo quy củ mặc chín cái. Cũng may là trời lạnh, không lo lắng thi thể mục nhanh. Lúc này, Diệp mang Diệp Phong đến xem thi thể. Diệp Phong đi tới về sau, Nhìn kỹ một chút, này dương lão ra tử xem ra chết cũng không phải rất thống khổ. Có thể là trải qua rửa mặt, không thấy được rồi. Tách ra mở mắt nhìn một chút, con người ta dã, không hề thần thái. Cũng không có từ trong đôi mắt thấy cái gì âm sát chi khí. Lại nhìn một chút cái cổ, lại làm cho Diệp Phong hơi kinh ngạc. Bởi vì cái cổ mơ hồ có hai đạo thủ ấn, hiển nhiên là véo đi ra ngoài. Mà cái này thủ ấn không phải là người thủ ấn, vì lẽ đó dấu ấn người cũng nhìn không ra. Diệp Phong phán đoán, tuyệt đối là quỷ béo cũng là nói, lão gia tử là bị quỷ thân cho bóp chết, cũng không phải là mình bóp chết chính mình. Cái kia sẽ là cái gì quỷ? Tại sao phải hại Lao gia tử?" Diệp Phong thở dài, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, một luồng dự cảm bất tường mông trong lòng, để hắn không khỏi cảm thấy ngày hôm nay nhất định sẽ có việc phát sinh. Bây giờ còn nhìn không ra cái gì, ta cảm thấy đêm nay có thể sẽ không bình tĩnh, hay là đáp án, đêm nay sẽ công bố." Diệp Phong đối với chú nói rằng. Chú gật đầu, nói, "Tiểu Phong, làm việc ngươi." Diệp Phong gật gật đầu, rời khỏi nhà chính. Một đồng thời ăn cơm tối về sau, cô cô mang Diệp Phong cùng Lam Manh Manh đi tới một gian phòng ốc nghỉ ngơi. Diệp Phong đem chuyện ngày hôm nay cho Lam Manh Manh nói rồi, để Lam Manh, Manh phải cẩn thận. Đêm nay, Diệp Phong cũng không hề ngủ, mà là tăng cao cảnh giác, vẫn tinh tế cảm ứng. Mãi đến tận lúc 12 giờ, Diệp Phong nhận ra được bên ngoài có dị động. Lặng lẽ rời giường, ở giường dán vài đạo phù, bảo đảm lang manh manh sau khi an toàn, này mới rời khỏi gian nhà. Thận trọng ở bên ngoài đi tới, cẩn thận nghe vận động. Diệp Phong phát hiện, cái kia thanh âm rất nhỏ là nhà chính bên trong phát ra. Không khỏi yên tâm, nhà chính bên trong nhất định là có dương người nhà ở túc trực bên linh cứu, đồng thời phòng ngừa có con chuột gì gì đó sẽ gặm cắn thi thể. Vì lẽ đó có động tĩnh, nhất định là túc trực bên linh cứu người vọng lại, cũng không đủ vì là Diệp Phong lắc lắc đầu, cảm thấy khả năng chính mình quá nhạy cảm, chuẩn bị đi trở về ngủ. Nhưng là vừa mới chuyển thân, hắn đã nghe được mèo một tiếng meo meo, còn có con chuột chít chít tấm thanh. Diệp Phong nhất thời trong lòng chấn động, không phải là có mèo đi tới nhà chính chứ? Túc trực bên linh cứu ngủ rồi, làm sao để mèo tiến bảo? Phải biết mèo loại này thông linh động vật, rất dễ dàng để thi thể thông đồng, đến thời điểm là thi thay đổi. Diệp Phong vội vàng hướng đi nhà chính, đi vào trong vừa nhìn, gặp được một bộ hết sức tình cảnh đáng sợ. Chỉ thấy trong phòng thực có mèo, cũng có con chuột. Nhưng là, mèo không có chảo con chuột, con chuột cũng không sợ mèo. Chúng nó lại đều ở ăn đồ ăn, hơn nữa chính ăn hương. Mà bọn hắn ăn là nằm ở bản dương lão ra tử thi thể. Hai con chuột gặm hai bên lỗ hai, còn có một con chuột ở gặm núi. Lại nhìn con kia màu đen nhỏ lớn, đang dùng một đôi đen tỏa sáng ánh mắt của hung ác nhìn chằm chằm Diệp Phong, mà móng của nó xuống, lại là hai viên nhãn cầu. Nhãn cầu vẫn vẹn tia máu, phi thường buồn nôn, một viên khác đã bị cắt nát, huyết thủy đều chạy ra. Diệp Phong nhìn thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được che miệng lại, thiếu nữa nhả. Chuyện này quá đáng sợ, những loài xúc sinh, quả thực quá buồn nôn người. Diệp Phong đội vàng tiến vào nhà chính, một trận hù dọa Cả ba con chuột bị giận mình, lúc này mới vội vàng chạy. Con mèo kia tựa hồ đối với Diệp Phong rất khó chịu, quay về Diệp Phong nhếch răng trợn mắt. Diệp Phong một cái đồng tiền đánh vào mèo thân, xúc sinh kia nhất thời một tiếng hét thảm, là mất đi hai con người chạy. Trước này đến từ tàng thư về một chương 568, nhất quan tượng. Diệp Phong nhìn chạy đi mèo, thở phào nhẹ nhõm. Giờ khác này những kia con chuột đã không thấy, trong phòng chỉ để lại bộ kia bị gặm hoàn toàn thay đổi thi thể. Lúc này Diệp Phong mới bắt đầu tìm trực bên linh cứu người, vừa nghiêng đầu, lại phát hiện một người chính tựa ở nhà chính phía sau cửa. Nhìn kỹ, người này mặt cũng là máu thịt bẻ bét một mảnh. Lỗ tai mũi cũng bị mất, con mắt cũng là hai cái lô máu, cùng Dương lão gia tử thi thể giống nhau như lúc. Diệp Phong nhất thời đổi sắc mặt, bởi vì đây là cái người sống, là Vương lão gia tử nhi tử, Dương Thụy. Tối nay là hắn gấp đêm, không nghĩ tới, lại như vậy chết. Nhưng là Diệp Phong nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng lắm, cái này chết tiệt cũng quá kỳ quặc chứ. Sống người làm sao có thể bị ba con chuột một con mèo chò can chết? Diệp Phong luôn cảm thấy trong lòng không đúng, nhưng lại nói không ra, nhìn Dương Thụy thi thể, một lát qua đi, hắn rời đi, đi thông tri Hàn Trú và những người khác. Dương Thụy chết rồi, Dương gia lão gia tử con lớn nhất quái lạ tử vong. Này không thể nghi ngờ lần thứ hai làm cho toàn bộ Dương ra rơi vào bị thương, đặc biệt là Dương Thụy Nhi tử con gái, cái kia khóc sao gọi một cái thương tâm. Ngăn ngắn hai ngày thời gian, Dương ra lão ra tự chết rồi. Ngày thứ hai Dương Thụy chết rồi, thi thể đều bị gặm Diệp Phong chú ở Dương ra là lão nhị, hắn cũng cảm thấy chuyện này không được bình thường, trải qua cả đêm bận việc, đem hắn chuyện của đại ca xử lý tốt sau khi, tìm Diệp Phong hắn Uyên. Hắn chủ yếu là lo lắng Dương ra sẽ còn tiếp tục người chết, nếu là như thế, đây tuyệt đối là một chẳng tai nạn. Diệp Phong trong lòng cũng cảm thấy không an lòng, liền cự bút nắm giấy vàng, cùng Lam manh manh đồng thời vẽ mấy chục đạo phù vàng, đem một phần cho chú, dặn hắn dương ra người, bất luận nam nữ to nhỏ vẫn là tiểu hài tử, đều phải mỗi người mang một đạo phù tại người. Sau đó cầm còn dư lại đi tới nhà chính, giờ phút này nhà chính bên trong có hai bộ thi thể, đều là hoàn toàn thay đổi, chính là dương gia phụ tử. Diệp Phong lấy tay phù ở lão gia tử cùng Dương Thụy thân tất cả gián một đạo, sau đó lại đang nhà chính bên trong bốn phía gián chút. Đã đến muộn, không thể nghi ngờ vẫn còn cần người đến túc trực bên linh cứu. Hơn nữa lần này cần hai người đồng thời, dù sao xảy ra tối hôm qua chuyện kia, Đêm nay túc trực bên linh Cứu chính là Diệp Phong chú cùng hắn chú Lệ đệ, đệ, hai người trước khi đi đều tìm Diệp Phong. Diệp Phong suy nghĩ một chút, ở tại bọn hắn thân, tất cả để lại một đạo mãnh liệt đạo khí, đồng thời cho bọn họ một người chuẩn bị một cái gậy, ở gậy hạ chú, nói là vừa già chuột dạo miêu các loại, chỉ để ý đánh chạy. Mặt khác, Diệp Phong lần nữa dặn, tuyệt đối không thể ngủ. Liền, sau khi ăn xong hai người là thủ một rồi, cứ việc rất sợ, mà dù sao phải đến, và không ai biết muộn thi thể sẽ bị họa họa thành ra gì. Gắc đêm xác thực dày vò, đặc biệt là đối mặt hai cô cách tử vong mà lại hoàn toàn thay đổi thi thể. Bất quá cũng may lại Diệp Phong cho phủ cùng vậy, bao nhiêu an tâm chút. Như vậy vẫn luộc, chịu đựng, đến rạng sáng khoảng 1 giờ, hai người đều có chút buồn ngủ. Nhưng như cũng là miễn cưỡng lên tinh thần, nghĩ bất cứ lúc nào có thể phát sinh nguy hiểm, lúc này mới lại tốt hơn rất nhiều. Mà lúc này đây, Diệp Phong cũng đã lặng lẽ đi tới linh đường ở ngoài. Hắn cũng muốn biết đêm nay có thể hay không có cái gì đổ vật đến, như đã tới, vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, không làm được lại là hai cái nhân mạng. Đại khái hơn 2 giờ sáng thời điểm, loang thoáng, Diệp Phong nghe được một trận nhẹ, nhẹ âm biến náo. Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy không ổn, hướng về trong linh đường vừa nhìn phát hiện có mấy con chuột lén lén đi tới. Diệp Phong đi vào linh đường, thấy hắn chú cùng chú đệ đệ đều ngồi ở đằng kia, đúng là không có chuyện gì. "Tiểu Phong, người đã đến rồi." Diệp Phong chú nói rằng. Diệp Phong gật gật đầu, nói, "Chú ý, con chuột đến đến rồi." Hai người nghe vậy sửng sở, đều nhìn chằm chằm chu vi nhìn một chút, lúc này mới phát hiện bên trong góc có ba con chuột. Diệp Phong nói, "Làm bộ không nhìn thấy, chờ nó đã tới cửa lại đánh tử, mấy cái này số sinh không thể giữ lại, bằng không này mấy đêm cũng sẽ không sống yên ổn." Hai người gật đầu, Diệp Phong cũng ngồi xuống, sau đó ba người làm bộ ngủ, làm bộ không thấy con chuột. Diệp Phong con mắt nước ra một cái lỗ, lặng lẽ quan sát con chuột, cái kia ba con chuột cũng đến gần Diệp Phong ba người, sắp tới trước mặt. Ba con chuột một con hướng về một người thân bò, xem dáng dấp rất kia, nhất định là muốn gặm Diệp Phong ba người mặc của. Đợi được con chuột đã đến dưới chân thời điểm, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, kiếm chỉ tiêm từng đạo từng đạo khí bắn ra, trong nháy mắt kích một con chuột. Cùng lúc đó, hai người khác cũng mau nhanh chóng dùng cây gậy trong tay đánh mặt khác hai con chuột. Ba con chuột bị đồng thời đánh gục, Diệp Phong cũng rốt cục thở Nhưng là, con mèo kia chẳng biết vì sao nhưng chưa từng xuất hiện, để Diệp Phong cảm thấy quái. Liên hẳn quyết định chờ một chút, để hắn chú cùng Dương Thúc đều làm bộ ngủ, chờ còn kia đại Hắc Miêu. Một lần đợi, lại là nửa canh giờ đã qua rồi. Ở Diệp Phong không chờ được thời điểm, hắn nhìn thấy một cái bóng đen cấp tốc nhảy tới Dương Thụy thi thể. Diệp Phong hơi nhíu mày, muốn đi lại sợ kinh ngạc mèo để hắn chạy. Mèo kia lần này không có gặm thi thể, mà là tại hai bộ thi thể đi tới đi lui. Cuối cùng, đại Hắc Miêu đi tới Dương Thụy trước thi thể, một đôi đen kịt mắt mèo, nhìn chằm chằm thi thể mặt của. Một lát sau, mèo rời khỏi thi thể, đồng thời phi thường thê thảm phát ra một tiếng meo tiếng Phải ra khỏi môn đi, Diệp Phong nơi đó sẽ làm nó chạy nữa. Một cái đồng tiền đột nhiên vút ra, trong nháy mắt kích mèo chân. Đại Hắc Miêu chân một cái nhắc, ngã tại không đứng dậy nổi. Diệp Phong vội vàng trước nắm lấy Hắc Miêu, Hắc Miêu làm sao rẽ ruột đều trốn không ra Diệp Phong tay. Diệp Phong nhìn kỹ một chút Hắc Miêu, phát hiện này Hắc Miêu đã là chỉ lão miêu rồi, hơn nữa rất tả tính. Đem mèo cho chú, để hắn dùng túi bạc lại, ngàn vạn không thể thả đi ra. Sau đó Diệp Phong nói đêm nay không sao rồi, chính mình cũng về nghỉ ngơi. Sau một ngày cũng không có việc gì phát sinh, sau đó là tang sự bắt đầu cử hành. Dương ra ở thân thích không phải rất nhiều, tới tham gia lễ tăng người cũng không phải rất nhiều, lễ tăng qua đi ngày thứ hai, cũng làn lên dưới thi thể tăng rồi. Nhưng là, một mực ngày đó từ sớm bắt đầu dưới mưa to. Trận mưa này, còn không phải lớn một cách bình thường. Mưa to mưa tầm tã, nhất quan trôn cất nhất định là không có cách nào. Nhưng là một lần nữa, đã đến buổi chiều cũng không thấy vũ ý muốn dừng lại. Hết cách rồi, nhìn trận thế, ngày mai cũng phải tiếp tục rơi xuống, nhưng thi thể cũng không thể vẫn dừng không xuống tăng. Liền, tại xế chiều, trời mưa một điểm về sau, mọi người hợp lại mà tính chôn nhất quan tài là làng chu vi một đời người, bọn họ là chuyên nghiệp làm cái này. Tục xưng nhất qua tượng, nói dễ nghe một chút, cũng gọi là bắt tiên, tám người nhất. Lần này là hai bộ quan tài, cũng là cần 16 người. Cũng may phụ cận 10 giảm 8 hương nhiều người, tại cái khác làng cũng là tìm được rồi. Những này nhất quan tượng đều là tay nghề lâu năm rồi, bao nhiêu cũng đều biết điểm đích đạo nói. Mắt nhìn thấy thiên hạ mưa to, cũng đều cảm thấy này có chút không thích hợp lắm. Nhưng là thi thể đã đến tháng ngày không đưa tăng chôn cất, cái kia vấn đề có thể càng lớn, vì lẽ đó cứ việc trời mưa, bọn họ vẫn là quyết định mang ra đi tang rồi. Chương này đến từ thư viện